t r ư ớ c 117, chu sát họa bị cầu đặt mua câu nguyên phiếu a tà linh họa bị phát ra cực kỳ tiếng rít trói thai âm thanh tựa như là rất nhiều người tại dùng móng tay thổi m ạ n h k í n h sinh ra thanh âm làm cho người buồn nôn buồn nôn không khỏi dương lệ tâm thần đều nhận lấy chấn động phản phất trái tim bị một cố lực lượng vô hình bắt lấy một cái sau đó dương lệ công kích liền chậm nửa nhịp sau một khắc tà linh họa bị liền thoát ly tiểu vũ thân thể liền có một chương sinh động như sinh ra người giống như là g á n l u ậ ra từ nhỏ võ trên thân tách ra xuống tới phúc tiên huyết về、ra. dương lệ một đao kia chưa thể chém chết tà linh hòa bì cũng tương tự khó mà thu tay lại cho nên đem tiểu vũ cho chém thành hai nửa đầy trời tiên huyết vẩy ra hai nửa thi thể ngã xuống đất chạy x u ô i đầy đất nội tạng huyết đ ủ vẩy ra huyết dịch nhuộm đỏ dương lệ thân thể bất quá rất nhanh liền bị dương lệ dùng dương hòa bốc hơi khu cụ vương tử ho ra tiên huyết thần sắc bi thương nhìn một cái thi thể trên đất trong lòng không đành l ò n g đáng tiếc không thể chém chết hòa bì hô dương lệ thở ra một ngụm trọc khí hiển nhiên vừa mới vương tử cố ý vỡ vụ lồng ánh sáng hấp dẫn tà linh hòa bị lực chú ý vốn cho rằng Một đao c họ é m chết h a bị ì hiện n nghĩ lộ chân thân chính là một tấm lệ quỷ ra người căn bản không có chân chính l ộ t thân tựa như là chơi rượu đồng dạng bay múa trên không trung phát ra âm trầm tiếng cười huyện thái ra mạng của ngươi thật to lớn họ bị cười đi đánh họ bị nhìn qua dương lệ cùng vương tử nàng hiển nhiên biết mình không phải là đối thủ đã không có cơ hội giết chết vương tử trong lòng rất là không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi ly khai khóa giang r á c giang r á c sau m ộ t khắc vương tử hai tay bắt ấ n huyện lệnh quan ấn bạo phát q u a n huy dâu r ồ n g cá chép vàng phát ra gầm thét có từng đầu màu vàng kìm quốc vận dân ý xiềng xích ngừng tụ mà ra đánh đánh đánh những n à y xiềng xích tốc độ nhanh vô cùng n g ừ n g tụ ra ba cây lấy thế xét đánh không kịp bưng thai họa bi chưa thể kịp phản ứng liền bị quốc vận dân ý xiềng xích khóa lại nhanh vương tử cắn răng sắc mặt càng thêm tái nhận lại ho ra một ngụm thiên huyết quắp dương lệ động thủ giết nàng lần này tuyệt không thể nhường nàng chạy mất giết nàng Tốt. đánh dương lệ xông tới toàn lực chính là một đao màu vàng kim đao quang trói mắt liền trực tiếp b ổ về phía bị quốc vận dân ý xiềng xích vây khốn họa bì a xoẹt thời khắc nguy cơ ta linh họa b ì thét lên liên tục thi thể của nàng tựa như là t r a n g giấy lại bị chính nàng cứng rắn miễn cưỡng xé rách thành một khối lại một khối cái này giống như là con cua vứt bỏ kìm bản bệnh thàn lặng gãy đôi mạng sống đồng dạng tại loại này tình hồ dưới vì không bị dương lệ chém chết nàng dứt khoát quyết nhiên bỏ bị quốc vận dân ý xiềng xích cho vây khốn một bộ phân thân thể bỏ chạy chủ thể hiểm lại càng hiểm tránh đi trí mạng một đao giang giác và n h dương lệ một đao kia phép không lại tại dưới chân trên tường thành đánh ra vết đao sâu h ó ắ m khe ránh ta nhất định sẽ báo thủ đánh trốn được tính mệnh họa bị phát ra thét lên uy hiếp cái này vương tử sắc mặt càng trắng hơn cái này cũng có thể làm cho nàng chạy trốn không có khả năng ông dương lệ tay trái một chỉ đã sớm chuẩn bị xong nhật luân đao ý tế ra phá thể mà ra hình xạ mà tới cấp tốc xoay tròn trên không trung biến thành một đạo màu vàng kim lợi mang không h ò a b ì hoảng sợ thét lên cũng đã thì đã trễ nàng bỏ tiểu vũ thi thể lại tự chém một đao thực lực đã sớm giảm lớn căn bản là không cách nào ngăn t r ở dương lệ nhật luân đao ý mà lại nàng cũng tránh không thoát a p h ú c giang g ắ c tiếng đêu thảm thiết đau đớn h ò a b ì bị nhật luân đao ý triệt để x é rách ẩn chứa ý cảnh mẫn d i ệ t tà linh dương hỏa đốt cháy diễm hỏa s a n g chói đem đốt cháy thành cho chỉ để lại bàn tay lớn nhỏ bị đốt cháy khét ra người cũng chính là tà linh đột xác giết chóc điểm năm mươi lăm hộ dương lệ hít sâu một hơi xong tốt. Tốt. vương tử cũng là s ư ớ n g sốt một chút lấy lại tinh thần liền cười ra tiếng lơ tiếng cười nói giết quá tốt rồi cái này hòa bỉ tuyệt không thể nhường nàng sống thêm lấy huyện thái gia người dương lệ nhìn qua sắc mặt tái nhuận toàn thân quần áo cũng xâm nhiễm tiên huyết rõ ràng bản thân bị trọng thương huyện thái gia ngươi tình huống thế nào còn chưa chết vương tử đánh giá dương lệ ngược lại là ngươi a dương lệ thật quá vượt quá bản huyện làm cho d ự liệu ngươi vậy mà đã đạt đến ngưng ý phá thể vận khí tốt may mắn một phá dương lệ nói đây cũng không phải là vận khí tốt cùng may mắn đơn giản như vậy vương tử lắc đầu dương lệ vương tử lại nói hiện tại tình hình chiến đấu giang lâm trấn đã bị yêu ma t à ma đại quân vây quanh mà lại đối phương còn cố ý lựa chọn tại đêm trăn g t r ò n khẳng định còn có cái gì chuẩn bị ở sau hiện nay ta tình huống không tốt lắm vận cháo đã tổn hại ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy liền liền một cấp h á c ma đều có thể mượn nhờ khe hở xông tới một trận chiến này qua đi giang lâm trấn sợ là giữ nhiều l ã n h ít h ồ vương t ử hít sâu một hơi đến thời điểm nếu quả như thật không chịu nổi ngươi tìm cơ hội xông phá yêu ma tả ma đại quân phòng tuyến có thể trốn mấy cái là mấy cái cái này dương lệ kinh hãi s ắ c thực không nghĩ tới sự tình vậy mà chuyển biến x ấ u đến loại trình độ này vốn cho rằng cứu huyện thái gia về sau chiến cuộc liền có thể ổn định lại hiện tại xem ra căn bản không phải dạng này huyện thái gia dương lệ trầm mặc một một lát hỏi ta một mực có nỗi nghi hoặc bao phủ giang lâm chấn vô hình màn sáng đến cùng là cái gì vì cái gì những cái kia tà linh nhất định phải nghĩ biện pháp trước hết giết ngài quốc vận dân ý vương tử trả lời giải đáp dương lệ nghi hoặc cụ thể tình huống không cách nào với ngươi nói tỉ mỉ dù sao ngươi bây giờ sở xuất vị trí còn quá thấp đầu tiên vô hình màn sáng là từ đại c à n vương triều quốc vận cùng giang lâm c h ấ n dân ý hình thành vật cháo có thể chống cự yêu ma tà ma xâm lấn đương nhiên coi như như thế vẫn sẽ có một chút yêu ma tà ma chui vào tiến vào trong c h ấ n chỉ là rất rất ít mà lao phu ông vương tử đem huyện lệnh quan ấn lấy ra lóe ra quan mang cũng đã xuất hiện vết rách bởi vì là huyện lệnh cho nên chấp trưởng huyện lệnh quan ấn có thể duy trì vật cháo mà lại còn có thể điều động giang lâm c h ấ n quốc vận dân ý lực lượng đối kháng cùng chu sát yêu ma tà ma bởi vì có vật cháo thủ hộ yêu ma tà ma khó mà tiến vào trong trấn cho nên yêu ma tà ma cái thứ nhất việc cần phải làm chính là muốn giết lao phu lao phu vừa chết liền đã mất đi chủ trì huyện lệnh quan ấn huyện lệnh vận cháo không cách nào duy trì liền sẽ tại trong khoảnh khắc sụp đổ những cái kia yêu ma tả ma liền có thể như ong vỡ tổ s u n g tới dương lệ có chút trầm mặc quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương một trăm mười tám n h a n tương ác ma cùng trúc diệp thanh xả vương cầu đã mua câu n g y phiếu dương lệ đang nghe được huyện thái gia lời nói về sau trong lòng có chút kinh ngạc đối với cái thế giới này lại có một cái hoàn toàn mới nhận biết không nghĩ tới còn liên lụy đến quốc vận cùng dân ý dạng này mơ hồ đồ vật h u y ề n thái ra ngươi bây giờ định làm như thế nào dương lệ hỏi dương lệ vương tử nói lao phu hiện tại thương thế không nhẹ cần một chút thời gian khôi phục tại trong lúc này ngươi trước tiên ở bên cạnh trông coi bảo vệ tốt lao phu an toàn chỉ cần lao phu thương thế khôi phục tại giang lâm chấn bên trong có được quốc vận cùng dân ý hộ thể đồng dạng tà linh ác ma cũng liền không đả thương được lao phu lao phu vừa rồi sở dĩ bị họa bị trọng thương chủ yếu là họ bị ngụy trang thành tiểu vũ lao phu không có phòng bị lúc này mới bị họ bị bị thương thành dạng này dương lệ trầm ngâm một một lát vẫn là gật đầu đáp ứng bất kể nói thế nào vận cháo quan hệ trọng đại huyện thái gia xác thực không thể xảy ra vấn đề lại nói lần trước tiệc cưới thời điểm vị này huyện thái gia tại chỗ đưa cho mình một cái hạ phẩm phù bảo đa tạng vương tử hướng dương lệ chắp tay hành lễ huyện thái gia k h á c h khí dương lệ trở về câu sau đó huyện thái gia liền ngồi xếp bằng phục d ụ n g mấy mai đang l ư ợ c huyện lệnh quan tuấn lơ lửng ở trước mặt của hắn q u a n thân lưu chuyển lên màu vàng kim quan h u rất nhanh tại huyện thái gia đình đầu xuất hiện một đầu bàn tay lớn nhỏ dâu dòng cá chép vàng chậm rũ động lúc này dương lệ đứng ở bên cạnh lúc này mới có thời gian quan nhìn qua toàn bộ chiến trường k ị c h liệt chiến tranh tràng diện ánh vào hắn trong mắt phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là chiến đấu giang lâm chấn bên trong luyện thể võ giả chứ mati huyện nha hai đại gia tộc ba đại võ quán còn có cái khác to to nhỏ nhỏ gia tộc cùng thế lực chỉ cần là luyện thể võ giả liền toàn bộ lên chiến trường yêu ma tả mà số lượng rất nhiều lít nha lít nhít cụ thể dương lệ cũng không rõ ràng nhưng là tối thiểu đạt đến bốn năm số lượng cũng may tại binh lực số lượng p h ư ơ diện giang lâm chấn bên này không có tranh lệch quá lớn nếu không thế cục sẽ càng thêm bất lợi có thể tụ tập nhiều yêu ma như vậy tà ma hiển nhiên làm lưu đồ hồi lâu nếu không phải long hoa nghiêm hắn nhóm sớm đã coi đ o á n trước làm đủ chuẩn bị hôm nay tình huống sẽ thảm hại hơn Vâng, vâng, vâng, vâng, văng vị tiếng nổ vang lên. À, Diệp phi Phạm, Trần Trấn, Triệu Lực Hải, Bùi Hàn,、Bạch、Triển Thần,、Liêu、Nguyệt các các ngưng bọn hắn tại cùng tà linh, ác ma, tinh chém giết, chiến đấu phi thường giả, giết, Triệu tại tà Diệp Phi Hải, Bùi Liêu loại quái phi Lực A. ma, Phạm, Bạch chém kịch đấu các các ác ý võ tại ngoài sáng bên trên long hoa nghiêm chính là giang lâm t r ấ n người mạnh nhất dựa theo phân chia long hoa nghiêm đạt đến ngưng ý cấp cấp độ thứ ba tên là phát tướng thực lực so dương lệ hiện tại muốn cường đại không ít trên lệnh một cái nhỏ cấp độ Ừm. trầm âm, nhóm mặc Lâm Nghiêm màn Miu Dương dù nhưng trong lòng phân tích cùng suy nghĩ, hiện tại tình huống, nhóm chúng ta mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng cũng còn tốt, tối thiểu nhất hiện nay vững Giang、lâm、Trấn. Long hoa nghiêm bên kia tình huống, hẳn là tại cùng lần này phía sau kẻ chủ Miu giao chiến, giữ giao Lệ là tích tại ta tốt, tối thiểu tại ta vào Hoa phía hạ chủ suy sau kia ở kẻ hồ dương lệ hít sâu một hơi kỳ thật thực lực của ta nếu là đầy đủ cường đại liền có thể quét ngang chiến trường diện ở đây tất cả tà linh ác ma cùng tính quái coi như phía sau màn kẻ chủ mưu có cái gì âm mưu quỷ kế toàn bộ lấy lực phá đi nhưng là dương lệ lắc đầu còn không được ta còn không có phù hợp tự mình trung vị quan t ư ở n g đồ tiêu ra kim quế t h ụ quan t ư ở n g đồ mặc dù là trung vị quan t ư ở n g đồ nhưng là không thích hợp chính mình c ức ép dung hợp không biết do sẽ mang đến biến hóa gì mà lại tiêu hao giết chóc điểm càng nhiều chứ phi vạn bất đắc dĩ bằng không vẫn là không thể dùng kim quế thủ quan tường đồ đến đột phá thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều yêu ma tả ma thông qua được vận cháo khe hở bọ lên trên tường thành lại bị trên tường thành sĩ binh cùng võ giả ngăn cản lại nhưng mà như cũ có một ít cá lọt lưới tiến vào trong trấn a q u ỷ a q u ỷ a cứu mạng cứu mạng thành trấn bên trong chuyển đến dân chúng tiếng cầu cứu đáng chết có yêu ma tả m a xung vào hôn trướng đám người gầm thét nhưng mà nhưng không có tốt biện pháp còn tốt hai đại gia tộc ba đại võ quán cùng cái khác to to nhỏ nhỏ thế lực bọn hắn vẫn là lưu thủ một bộ phận trong phủ còn có thể hơi ứng phó cục diện bây giờ hồ dương lệ hít sâu một hơi nhìn phía tiêu phủ cùng dương phủ phương vị tiêu phủ có tiêu mẫn đại bá bọn hắn trông coi chỉ cần không phải tà linh xông vào tiêu linh cùng cha ta mẹ bọn hắn liền sẽ không có việc ngược lại là dương phủ lao lý thúc mặc lão còn có tiểu lan bọn hắn thật muốn có tà ma xông vào dương phủ đoán chừng là giữ nhiều lãnh ít sợ là khó có thể đối phó chiến trường phía sau vận cháo còn không có đánh vỡ áo đen áo choàng tà linh phẫn nộ phế vật phế vật rõ ràng sáng tạo tốt như vậy cơ hội vẫn là không giải quyết được thậm chí chính liền đều đã chết phế vật hắn tại gào thét ha ha, ha long hoa nghiêm cùng tiếu liên tục c thất bại. Thất bại. Áo áo hai, là hai vị hiện tại đến phiên các ngươi ra sân áo choàng ngươi đã sớm nên làm như vậy và anh cái gặp ở phía xa ma vật đại quân phía sau mặt đất nước toát ra tạo thành nam tương đỏ thâm dao nhau nhàm tương t h ồ n g chất ở cùng nhau không ngừng ngưng tụ hóa thành thực chất sau đó l i ê n xuất hiện một tôn cao tới chín mét nhàm tương ác ma nóng bỏng nhiệt độ lưu huy nhờ khí thức đoạ lạc dục vọng tội ác vượt sâu cấp ba ác ma long hoa nghiêm con người co vào được rồi đây ông ông yêu khí màu xanh quần quận tại yêu v ậ t đại quân phía sau có từng cây màu xanh biết cây trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên không ngừng mọc ra không bao lâu liên tạo thành một mảnh dương trúc nhưng mà dương trúc không phải nhân vật chính tại dương trúc bên trong xuất hiện một cái lại một cái màu xanh tế xả chính là trúc diệp thanh xả ẩn chứa kích đ ộ c mà tại bọn này trúc diệp thanh xà phía sau chính là nửa người trên là người nửa người dưới là xà cấp ba tinh quái trúc diệp thanh xà vương cấp ba tinh quái long hoa nghiêm có dũng khí cảm giác ra đầu tê dại phải biết cấp ba tà linh áo đen áo choàng liền đã nhường long hoa nghiêm cảm giác được khó giải quyết hiện tại lại xuất hiện một đầu cấp ba ác ma một đầu cấp ba tinh quái cái này long hoa nghiêm thần sắc triệt để ngưng chọc lên tiếp xuống thật muốn liều mạng a hai người các ngươi đi hủy đi vật cháo áo đen áo choàng phân phó nói vật cháo đã hư hại không ít hai người các ngươi liên thủ vật cháo căn bản không chống được bao lâu vội vỡ các người liền có thể d ấ t tiến vào trong c h ấ n quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương một trăm mười chín ai cũng trốn không thoát cầu đặt mua câu nguyên phiếu Tốt. n h a m tương ác ma gật đầu không có vấn đề không cần ta hỗ trợ đối phó cái này nhân loại t r ú c diệp thanh x à vương hỏi không cần áo đen áo t r ò nói n làm tốt chuyện của các ngươi yên tâm chúc diệp thanh xả vương tiểu đánh đánh n h a n tương ác ma cùng chúc diệp thanh x à vương liếc nhau một cái không trần trở nữa tại hiện thân về sau l i ê n bằng nhanh nhất tốc độ sông về giang lâm trấn chạy đâu long hoa nghiêm quát người muốn đi đâu ông áo đen áo choàng tà linh đánh tới ngăn cản long hoa nghiêm long hoa nghiêm liên tiếp buộc phát cường đại c h i ê u thức lại bị áo đen áo choàng tà linh toàn bộ đỡ được cứ như vậy long hoa nghiêm không chỉ có không có ngăn lại nham tương ác ma cùng t r ú c diệp thanh x à vương cũng bởi vì liên tiếp bạo phát cường đại c h i ê u thức hao phí rất nhiều thể lực ngươi sẽ chết tại t a trong tay áo đen áo choàng tà linh từng chữ từng câu nói ầm ầm nham tương ác ma cùng chúc diệp thanh xả vương trên chiến trường mạnh mẽ l ớ tới lấy thực lực của hai người bọn họ trên chiến trường căn bản cũng không có người có thể ngăn được diệp phi phàm bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt thấy cái này dương lệ tự nhiên cũng nhìn thấy tâm thần chấn động một đầu cấp ba ác ma cùng một đầu cấp ba tinh quái dạng này tổ hợp chính là hướng về phía vận cháo tới bọn hắn muốn đánh vỡ v ậ n cháo yên tâm lúc này dương lệ nghe được huyện thái g i a thanh â m quay đầu nhìn lại vương tử gần như hoàn toàn khôi phục sắc mặt của hắn có chút hồng luận trong tay huyện lệnh quan t u n cũng khôi phục phía trên khe hở biến mất không thấy gì nữa khí tức ổn định rất nhiều lao phu sẽ không để cho bọn hắn được như ý vương tử đứng người lên đi tới đứng tại dương lệ bên cạnh tại dương lệ bên thai ngự khi trịnh trọng nói ra dương lệ tiếp x u ố n g ngươi muốn xem chừng hiện tại tình huống đã xuất hiện một đầu cấp ba tà linh một đầu cấp ba ác ma một đầu cấp ba tinh quái long t i trưởng đoán chừng tại cùng đầu kia cấp ba tà linh chiến đấu lấy thực lực của lao phu tương đối nhiều nhất tại ngưng ý pháp tướng trình độ đoán chừng rất khó ngăn trở cấp ba ác ma cùng cấp ba tinh quái vận cháo cũng không biết rõ có thể duy trì bao lâu trừ phi long t i trưởng năng lực xoay chuyển tình thế chém giết đầu kia cấp ba tà linh cũng cùng lao phu tụ hợp mới có cơ hội thay đổi chiến cuộc hộ dương lệ hít sâu một hơi nhìn chăm chú vào trùng sắt mà đến nham tương ác ma cùng chúc diệp thanh xà vương cảm nhận được cực lớn cảm giác c ác bách nếu có người có thể kéo lại một đầu cấp ba ác ma hay là một đầu cấp ba tinh quái đâu rất khó vương tử lắc đầu coi như có thể kéo lại một cái vẫn còn có một cái khác vận cháo chỉ cần bị k ế t phá giang lâm chấn liền sẽ lâm vào hiểm cảnh đại lượng bách tính sẽ bị tà linh ăn mòn thậm chí bị ác ma mê hoặc đó chính là tai nạn mà lại nhóm chúng ta cũng không xác định những yêu ma này tà ma còn có cái gì chuẩn bị ở sau hiện tại nhóm chúng ta chỉ có thể đem hết toàn lực nếu như ngươi thấy tình huống không đúng liền muốn biện pháp trốn đi bỏ chạy cái khắc chấn hay là thiên linh phụ thành dương lệ lấy ngươi thiên phú không nên chết tại giang lâm trấn một trận chiến này ta sẽ cố hết sức dương lệ trầm giọng nói lên ông vương tử tay phải vung lên huyện lệnh quan ấn lơ lửng mà đến dâu r ồ n g cá chép vàng xuất hiện lần nữa xoay quanh tại huyện lệnh quan ấn phía trên chống đỡ lấy vật cháo dương lệ hít sâu một hơi ánh mắt nhìn qua vương tử bóng lưng phải biết vương tử là huyện thái gia còn có long hoa nghiêm hai vị này chính là giang lâm chấn người mạnh nhất lấy bọn hắn thực lực hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp đào tẩu lại tỷ như nói d i ệ p phi phạm tiêu thế ngọc trần trấn bọn hắn mỗi một vị đều là ngưng ý võ giả thực lực rất mạnh bọn hắn cũng có thể tìm cơ hội đào tẩu nhưng mà bọn hắn nhưng không có làm như thế cũng không có đào tẩu cũng không cùng dương lệ dự đoán như thế loạn thành một bảy từng người tự chiến thậm chí thừa cơ đào vong chiến trường thế cục càng phát nghiêm trọng sinh tử tồn vong lúc chỉ có liên thủ cùng tiến thối từ đầu đến cuối bọn hắn vẫn là không có lui lại nửa bước tự chiến không lùi diệm ra tiêu ra ba đại võ quán các loại những thế lực này tại giang lầm chấn cao, cao tại thượng phần lớn tài nguyên toàn bộ cũng từ bọn hắn nắm trong tay đại đa số bách tính chỉ có thể cầu được ấm no thậm chí liền ấm no đều khó mà làm được bóc lột xác thực ở khắp mọi nơi cái này thời điểm dương lệ bỗng nhiên có chút minh bạch coi như những n à y cao cao tại thượng thế lực có rất nhiều làm không đúng địa phương nhưng tối thiểu nhất bọn hắn tại cái này thời điểm tại loại này tình hùng d ư ớ i đối mặt yêu ma tà ma đại quân bọn hắn không sợ tử vong chiến thắng sợ hãi t ử chiến không lùi cho nên dương lệ không cách nào đánh giá bọn hắn là tốt là xấu nhưng là dương lệ sẽ không làm để cho mình hối hận sự tình song triệu lực hải sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn cùng một đầu một cấp tinh quái tê ngưu yêu chiến đấu đến bây giờ khó mà phân ra thắng bại lại thấy được nhàm tương ác ma cùng trúc diệp thanh x à vương xuất hiện cấp ba ác ma cùng cấp ba tinh quái khí thế đập vào mặt hắn có chút mặt lộ vẻ tuyệt vọng làm sao lại như vậy cái này một đầu cấp ba ác ma còn có một đầu cấp ba tinh quái làm sao cản làm sao có thể ngăn được a giang lâm chấn sắp xong rồi a đám người càng là sinh lòng bị thương kiệt kiệt kiệt đầu lâu tà linh âm châm mạ cười cười các ngươi cũng đem trở thành huyết thực g ố n g ẩm ầm một tiếng vang thật lớn nham tương ác ma trước hết nhất là o đến nhảy lên một cái liền nhảy tới độ cao mấy chục mét cao chín mét thân thể lưu động nham tương quan sát giang lâm trấn chết đi vê anh hắn phát ra gà o thét giơ lên tay phải nham tương tại lòng bàn tay của hắn ở trong lưu động biến thành một cái to lớn nham tương bóng trực tiếp đập tới phòng vương tử khét quát một tiếng ông vô hình vận cháo biến thành thực chất quang thuẫn vê anh nham tương bóng đập vào cái này thực chất quang thuẫn phía trên bị cản lại sau đó nham tương bóng bạo tạc nhưng vẫn là bị vương tử toàn bộ đỡ được chạn ha ha huyện thái gia là huyện thái gia hào, hào. đ vâng. vâng vâng sau một khắc chính là mấy cái nham tương bóng đập xuống bành bành bành tiếng nổ liên tiếp vang lên nhưng là vương tử toàn bộ đem đỡ được nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu chúc diệp thanh xà vương ra đến nàng nửa người trên là người nửa người dưới là xà ngọc thủ chỉ về phía trước chính là vô số đầu t r ú c diệp thanh xà tụ tập ở cùng nhau phải biết những n à y trúc diệp thanh xà trên cơ bản đều là phổ thông giá thú nhưng ở số lượng tạo thành quy mô về sau liền trồng chất thành một đầu to lớn màu xanh cự mãng đâm vào vận cháo phía trên phốc vương t ử ho ra máu hắn xác thực không chống được bao lâu dương lệ vẻ mặt nghiêm túc g i a n g giác. g i a n g giác, vận cháo vết rách càng ngày càng nhiều cũng càng lúc càng lớn lệ nhi lúc này dương lệ nghe được tiêu thế ngọc thanh âm đi mau rời đi nơi này mang thượng linh mà bọn hắn rời đi nơi này lần này nhóm chúng ta tính sai đi mau nhạc phụ dương lệ nhìn lại lúc này tiêu thế ngọc cùng đầu lâu tả linh chiến đấu cũng không phân ra thắng bại dù sao đều là tương đồng cấp độ nhưng tiêu thế ngọc vẫn là bị thương đầu lâu tả linh cũng không có chiếm được chỗ tốt gì căn bản đi không được dương lệ hít sâu một hơi nhìn qua chu vi tạ khí ma khí yêu khí đan vào với nhau tạo thành x ư ơ n g mù bao phủ giang lâm trấn từ vừa mới bắt đầu những yêu ma này t ả ma liền muốn là đ ổ trấn không ai có thể trốn được quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương một trăm hai mươi ta muốn tự tay bắt lấy vận mệnh của mình cầu đặt mua câu nguyên phiếu tiêu thế ngọc có chút trầm mặc bởi vì dương lệ nói một chút cũng không sai từ vừa mới bắt đầu yêu ma t ả ma đại quân liền đã đem toàn bộ giang lâm trấn b a y lại có thể nói đây chính là mưu đồ đã lâu kế hoạch vậy cũng không nhất định vương tử cười nói dương lệ đến thời điểm lão phu nhường long hoa nghiêm phối hợp giúp ngươi d ế t ra một con đường sống đến thời điểm ngươi liền có thể thoát đi giang lâm trấn cái này dương lệ sửng sốt một cái nhìn qua vương tử có chút không quá hiểu được huyện thái ra ngươi không cần thiết vì ta làm được cái này tình trạng a ha ha ha vương tử cười to n g a khí lạnh lẽo những yêu ma này tà ma muốn tàn sát toàn bộ giang lâm trấn không muốn lưu lại một người sống lao phu làm sao có thể khiến cái này yêu ma tà ma vừa lòng như ý những yêu ma này tà ma mưu đồ đã lâu cảm thấy mình kế hoạch thiên ý vô phùng cảm thấy giang lâm trấn liền sẽ bị tàn sát lao phu l ệ n h là không tin hết lần này tới lần khác muốn để ngươi chạy đi mà lại ngươi vừa rồi thế nhưng là cứu được lao phu mệnh lao phu hiện tại lại nghĩ biện pháp bảo đảm ngươi một mạng còn có ngươi tại ngắn như vậy thời gian bên trong đặt đến n ư n ý phá thể tư chất ngút trời đều khó mà hình dùng cho nên lao phu tin tưởng ngươi nếu có thể sống sót chắc chắn trở thành thiên hạ tất cả yêu ma t à ma ác mộng chờ thực lực ngươi cường đại còn có thể lại cho nhóm chúng ta báo thù rửa hận phúc giang giác vương tử lần nữa ho ra máu vận cháo vết rách lại lần nữa tăng nhiều càng ngày càng nhiều yêu ma t à ma thông qua khe hở vọt vào giang lâm chấn bên trong hai nạn đã tại trong chấn bạo phát ta minh bạch dương lệ gật đầu nhạc phụ dương lệ ánh mắt bình tĩnh nhìn phía tiêu thế ngọc bởi vì càng là nguy hiểm tình huống liền càng phải tỉnh táo chỉ có tỉnh táo lại khả năng giải quyết nguy hiểm giải quyết k h ố n cảnh giải quyết vấn đề hiện tại đã không có lựa chọn khác xin ngài đưa chìa khóa cho ta đi ừ m tiêu thế ngọc sửng sốt một chút cái gì chìa khóa quan tưởng đồ chìa khóa dương lệ nói xin ngài đem trên người chìa khóa cho ta ta đi tiêu phủ đem kim quế t h ụ quan tưởng đồ lấy ra bởi vì ta hiện tại cần trung vị quan tưởng đồ cái này tiêu thế ngọc sửng sốt một chút phá thể ông dương lệ tâm niệm vừa động nhật luân đao ý phá thể mà ra triển lộ trước mặt tiêu thế ngọc tiêu thế ngọc bởi vì một mực tại cùng đầu lâu tà linh giao chiến cho nên cũng không biết rõ dương lệ đã đạt đến n ư n ý phá thể nhật luân tiêu thế ngọc thần sắc chất kinh không không đúng ngươi nhật luân có chút không đồng dạng ngươi vậy mà đem nhật luân quan t ư ở n g pháp phá h ạ đặt đến phá thể hơn nữa còn rung động không gì sánh được rung động tiêu thế ngọc thực tế không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này làm sao lại như vậy làm sao lại như vậy tại ngắn như vậy thời gian bên trong dương lệ không ngờ kinh bước vào ngưng ý phá thể c h ắ c không được tiêu thế ngọc bừng tỉnh tại chiến tranh vừa mới bắt đầu thời điểm dương lệ có dũng khí độc thân một người rết vào tà ma đại quân phía sau càng l à tại mấy vị tà linh vây công phía dưới bình yên vô sự còn phản sắt những cái tia tà linh mà là giống như chính mình đặt đến n g ư n g ý phá thể cấp độ đủ để cung cấp hai tả linh chống lại t ố t tiêu thế ngọc nói ta đưa chìa khóa cho ngươi ừng dương lệ gật đầu trên thực tế vương tử đang nói đem hết toàn lực giúp mình thoát khốn thoát đi dương lệ trong lòng căn bản không có bất kỳ ý động hắn liền không nghĩ tới muốn chạy trốn đầu tiên cha mẹ cùng tiểu bội còn tại tiêu phủ tự mình cũng cùng tiêu linh vừa mới thành hôn không có mấy ngày cha nd NG ờ ê lẽ lại tự mình coi là thật muốn vứt bỏ thân nhân vứt bỏ thế tử độc thân một người thoát đi sao vậy vẫn là cái người sao đây không có khả năng nhưng nếu như mang lên cha mẹ bọn hắn thoát đi khẳng định sẽ càng thêm khó khăn còn có vương tử vừa rồi cũng đã nói hắn không cách nào hoàn toàn cam đoan nhất định có thể thành công cho nên tại hắn đem vận mệnh phó thác tại người khác trong tay được sự giúp đỡ của người khác mạng sống còn không bằng đem vận mệnh t r ộ p vào tự mình trong tay dùng tự mình biện pháp đến phá cục toàn lực đánh cược một lần dương lệ vương tử lớn tiếng quát không cần thiết phiền thoái như vậy ngươi nếu làm u ố n quan t ư ờ n g đồ lao phu trong tay liền có một tâm trung vị quan tưởng đồ hiện tại liền có thể cho ngươi cầm chắc đánh vương tử nhanh chóng từ trong ngực móc ra một cái cầm y h ộ p gỗ dùng sức ném cho dương lệ đây là trung vị quan t ư ờ n g đồ xích mãn g quan t ư ờ n g đồ cầm đi đi cái này dương lệ có chút sửng sốt một cái mượn cầm y h ộ p gỗ đem hộp gỗ mở ra bên trong liền đặt ở một trường q u y ể n t r ụ n dương lệ đem q u y ể n t r ụ n này lấy ra không có thời gian vương tử lớn tiếng hô ngươi đến cùng trốn không được trốn phức vương tử lại ho ra máu xích mãn g quan t ư ờ n g đồ dương lệ đem q u y ể n t r ụ n triển khai phía trên vẽ lên một đầu sinh động như thật xích mãn cơ hồ muốn phá hoả mà ra xích mãng n ử a mặt lên trời gào thét vờn quanh liền diễm giờ khắc này dương lệ trong đầu nhật luân đao ý sinh ra xúc động Tốt. dương lệ mừng rỡ trên mặt nổi lên nụ cười nguyên bản dương lệ không có lựa chọn chỉ có thể nghĩ đến dùng kim quế thủ quan tưởng đồ đến đột phá mà bây giờ huyện thái gia lại lấy ra chương này xích mãn g quan tưởng đồ lại cùng nhật luân đao ý sinh ra xúc động đây là cho thấy cả hai có tương dung điểm huyện thái gia dương lệ đem xích mãn g quan tưởng đồ cất kỹ ngẩng đầu lên nhìn phía vương tử trầm giọng nói ta có biện pháp phá cục hiện tại liền xem ngài có nguyện ý hay không tin tưởng ta người có ý tứ gì vương tử sức sở, chan n lờ dê lẽ lại, dê gật đầu ánh mắt lấp lóe lão phu liền bồi ngươi điên một cái đã sớm nghe nói có một ít thượng thiên chiếu cố vô thượng thiên tài thường thường có thể tại trong tuyệt cảnh bộc phát lao phu ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể hay không làm được tới đi ông ông phúc vương tử thét dài một tiếng miệng phun tinh huyết k í c h phát h u y ệ n lệnh quan tuấn luy năng chặn lại nham tương ác ma cùng trúc diệp thanh xả vương tiến công cái này lao già thật đúng là có thể chống đỡ nham tương ác ma ngữ khí âm trầm yên tâm trúc diệp thanh xả vương đạo coi như cái này lao già có thể cản nhưng ta đã nhường đại lượng trúc diệp thanh xả thông qua vận cháo khe hở tiến vào giang lâm chấn bên trong chỉ cần giang lâm chấn bên trong bách tính chết đủ nhiều dân ý tán loạn vận cháo liền sẽ tự sụp đổ trên tường thành hồ dương lệ ngồi xếp bằng ông hắn đã theo chiến đấu trạng thái thối lui biến thành người bình thường màu vàng kim quang mang cùng dương hỏa toàn bộ biến mất tại cẩn thận tìm hiểu xích mãn quan tường đồ Thêm điểm, dương lệ mắt sáng lên, không có bất trần trở, ta tăng lên xích mãng quan tường đồ. Điểm 20. Xích mãng quan tường tăng tường tường tăng tường thuần th không cho xích Z-Choc xích chưa nhập môn, tăng lên đến xích quan tường đồ, nhập Z-Choc xích quan tường đồ, nhập môn, tăng lên đến xích lên, lên lên lên điểm, mãng điểm mãng môn, mãng môn. điểm mãng môn, mãng đồ. đồ, đến đồ, đồ, đến đồ, cái dương sáng luận quan quan quan quan quan gì lệ có giết chóc điểm sáu mươi xích mãn quan tưởng đồ tinh thông tăng lên đến xích mãn quan tưởng đồ đại sư giết chóc điểm tám mươi xích mãn quan tưởng đồ đại sư tăng lên đến xích mãn quan tưởng đồ tông sư quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn c h ư ơ n một trăm hai mươi một vận cháo sụp đổ cầu đặt mua câu nguyên phiếu dương lệ liên tiếp năm lần thêm điểm tăng lên tổng cộng sử dụng hai trăm hai mươi điểm giết chóc điểm hắn lập tức liền lâm vào một loại trạng thái kỳ dị ở trong loại cảm giác này thật giống như dương lệ tìm hiểu xích mãn quan tưởng đồ cực kỳ lâu đã hoàn hiểu toàn tìm hiểu xích mãng q u a nổ tường lĩnh đồ, m tung lên biến thành đầy trời phụ văn toàn bộ tụ hợp ở cùng nhau về sau l i y n tạo thành phi thường huyền diệu xích mãng quan tử pháp xích mãng quan tường đồ đạt đến tông sư cấp thu hẹp được xích mãng quan tử n ờ pháp thành công dương lệ tâm nghiệm vừa động tại trong óc của hắn hiện lên hoàn hoàn chỉnh c h ì n h xích mãn quan tư n g pháp đủ loại huyền liền diệu nhờ ư n g dương lệ không tự chủ được yên lặng trong đó cái này vương chữ sửng sốt hắn cũng kinh trụ ánh mắt nhìn phía dương lệ trong lòng vô cùng rung động ngươi ngươi vậy mà thật thành công từ đó ngộ ra được xích mãn quan tư n g pháp bất quá lúc này mới chỉ là bắt đầu ngươi còn có tu luyện xích mãn quan tư n g pháp lại lấy xích mãn quan tư n g pháp phá h ạ dung hợp lúc đầu ý khả năng đạt tới ngưng ý pháp tướng quá khó khăn muốn hoàn thành những này quá khó khăn lệ nhi tiêu thế ngọc mặt mũi tràn đầy lo lắng trễ chiến trường triệu lực hải bạch triển thân bọn hắn cùng tà linh tinh quái chiến đấu hoàn toàn bị chiến đấu hấp dẫn lấy lực chú ý căn bản cũng không có tinh lực chú ý dương lệ bên này tình huống bất quá bọn hắn đem hết toàn lực kéo lại tà linh ác ma tinh quái cũng là cho dương lệ thời gian tiếp tục dương lệ hít sâu một hơi tâm thần chấn định không có bất kỳ biến hóa nào tâm niệm vừa động cho ta thêm điểm tăng lên xích mãng quan tử pháp thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng tà thiên phá hạ nhật luôn đao ý quan tử pháp có thể dung hợp xích m ã n quan tử pháp chưa nhập môn giết chóc điểm một nghìn sáu trăm tám mươi điểm trước mắt mà nói dương lệ theo một trận chiến này b ộ phát đến bây giờ liên tiếp chém giết sáu đầu tà linh trong đó còn có một đầu cấp hai tà linh lại thêm đi ngang qua chiến trường chém giết đại lượng một cấp đến cấp năm tà ma cho nên hắn s á t thực thu hoạch không ít giết chóc điểm đủ để chống đỡ giết chóc điểm hai mươi xích mã n quan t ư n g pháp chưa nhập môn tăng lên đến xích mã n quan t ư n g pháp nhập môn giết chóc điểm hai mươi xích mã n quan t ư n g pháp nhập môn tăng lên đến xích mã n quan t ư n g pháp thuần thủ giết chóc điểm bốn mươi xích mã quan tử pháp thuần thủ tăng lên đến xích mã quan tử pháp tinh h ơ n g giết chóc điểm sáu mươi xích mãng quan t ư ở n g pháp tinh thông tăng lên đến xích mãng quan t ư ở n g pháp đại sư Dết chóp điểm tám mươi xích mãng quan t ư ở n g pháp đại sư tăng lên đến xích mãng quan t ư ở n g pháp tông sư lại một lần nữa dương lệ liên tiếp thêm điểm tăng lên tiêu hao hai trăm hai mươi điểm dết chóp điểm đem xích mãng quan tưởng đồ chưa hề nhập môn trực tiếp liền tăng lên tới tông sư trình độ vê anh vê anh a dương lệ gieo h ò một tiếng huyết khí ngốc trời tâm thần chi lực chấn động sinh ra trận trận ba động màu đỏ quang huy lấp lánh quanh thân bốc cháy lên màu đỏ hòa diễm giờ khắc này dương lệ cảm giác mình đã tu luyện xích mãn g quan tưởng pháp thật lâu thời gian hoàn toàn đem xích mãn g quan tưởng pháp nắm giữ càng l à tại trong đầu quan tưởng ra một tôn to lớn xích mãn g đây là vương chữ lần nữa bị chấn động đến hắn vô cùng kinh ngạc vô cùng chấn kinh ánh mắt chống lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ biểu lộ thành công h ắ n hắn thành công hắn vậy mà giống xích mãn gào g ghét cái gặp dương lệ sau lưng xuất hiện một tôn thân dài chín mét xích mãng xoay quanh trên k h ô n g t r ú n g sinh động như thật giống như thực chất tồn tại quấn quanh lấy màu đỏ hòa diễm vô cùng kinh khủng xích mãn quan tưởng pháp đạt đến tôn sư thu hoạch được áo nghĩa xích m sau m ộ t k h ắ c dương lệ trong đầu liền lại nhiều đại lượng tin tức chính là liên quan tới xích mãng phần thiên sát phạt thủ đoạn có thể hiện hóa xích mãng hóa thành b i ể n lửa đốt cháy chu vi l i ê n uy lực mà nói xích mãng phần thiên là phạm vi tính sát thương đơn đả độc đấu cũng chính là đơn thể tổn thương vẫn còn so sánh không lên nhật luân đao ý vi năng chuyện gì xảy ra cái đó là phá thể cấp độ ngư n g ý võ giả là giết họa bị võ giả lúc này nhang thương ác ma cùng t r ú c diệp thanh xả vương cũng chú ý tới dương lệ thân xác chấm xuống ẩn chứa sát ý liếc nhau một cái lập tức gia tăng công kích cường độ vương chữ thổ huyết giang g i á c giang g i á c vận cháo từ từ băng liệt a rán là rắn thật là nhiều rắn a màu trôn a cứu mạng cứu mạng trong trấn đông đ ả o bách tính trong nhà theo các loại khe hở cùng trong hát cám chậm rãi b ò ra ngoài một cái lại một cái rắn độc cắn chết không ít bách tính toàn bộ giang lâm chấn lâm vào sợ h ã i ở trong giang g i á c giang g i á c cái này một cái vô hình dân ý xuất hiện tán loạn vận cháo băng liệt tốc độ lại lần nữa liên hồi chưa đủ dương lệ ánh mắt lấp lóe còn chưa đủ thêm chút đi dương lệ trong lòng thầm nghĩ cho ta tăng lên lại xích mãn quan tư n g pháp giết chóc điểm bốn trăm xích mãn quan tư n g pháp tông sư tăng lên đến xích mãn quan tư n g pháp phá hạ ầm ầm dương lệ hét dài một tiếng tại thời khắc này hắn lại lần nữa cảm giác tự thân ý thức phản phất tiến vào một cái thần bí hư miễn không gian bên trong ở chỗ này cảm giác không chịu được thời gian trôi qua ở chỗ này dương lệ không ngừng tu luyện cùng t h a m nộ g xích mãn quan tư n g pháp một lần lại một lần nếm thử một lần lại một lần thất bại thẳng đến hắn thành công đem xích mãn quan tư pháp phá h ạ thế là dương lệ cũng liền hoàn thành đột phá hắn theo ngư ý phá thể bước vào ng phá thể vẹn vẹn chỉ là đem tự thân tham n ộ cùng tâm thần ngưng tụ ra ý phá thể mà ra làm được ngắn ngủi tồn tại đánh giết đ ệ n h nhân mà đặt đến ngưng ý pháp tướng chính là một trận thuế biến tham n ộ cùng tâm thần ngưng tụ ra ý cũng liền có thể chân chính bên ngoài hiền hóa hóa thành một tôn pháp tướng có thể thao túng pháp tướng đối địch tại thời khắc này ông ông giống xích mãng gào t h é t kinh thiên khí thế cường đại tiết ra ngoài sinh ra kinh khủng u y áp kia là một tôn giống như thực chất xích mãng gào thép không ngừng chừng mười chín m chiều dài tráng kiện mạnh mẽ rất là bá đạo giống như dao lòng đánh đột nhiên d i biến phát sinh dương lệ chỗ mi tâm xông ra một đạo màu vàng kim đa quang nhật luân đao ý xuất hiện nhanh chóng phóng đại cùng xích mãng đối thế bắt đầu b à n h bành, bành hai loại này ý sinh ra giao phong cứ như vậy dương lệ nếu như không cách nào chấn áp cùng dung hợp hai loại ý tinh thần của hắn liền sẽ bị triệt để phá hủy rơi không chỉ có không cách nào đột phá còn có thể triệt để trở thành có một phế nhân hiện tại chính là khẩn yếu nhất trước mắt phát tướng kia là ngưng ý phát tướng không được hắn tại đột phá phát tướng nhang tương ác ma cùng chúc diệp thanh xả vương kinh hãi vành mà tại thời khắc này ầm ầm nhang tương át ma cùng trúc diệp t h a n h x à vương không ngừng tiến công lại thêm yêu ma tả ma không ngừng t h ô n g qua khe hở tiến vào giang lâm trấn dẫn đến giang lâm chấn bách tính tử thương không ít vô hình dân ý xuất hiện chấn động cả hai tăng theo cấp số cộng a phúc vương chữ cũng nhịn không được nữa giang lâm chấn vận cháo tại thời khắc này vô hình vận cháo triệt để phá thành mảnh nhỏ biến thành từng khối mảnh vỡ lại tiêu tán ở trong lúc vô hình là vận cháo vỡ vụn giờ khắc này toàn bộ giang lâm chấn bách tính cũng cảm thấy một loại hoảng sợ cảm giác thật giống như trời sập đồng dạng càng có vô số sợ hãi dâng lên trong lòng quỷ dị thiên đạo dị thường tiền phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương một trăm hai mươi hai dung hợp đột phá phát tướng c ầ u đặt mua c ầ u nguyên phiếu a phúc vương chữ kêu thảm miệng phun tiên huyết sắc mặt tái nhợt liên tiếp lui về phía sau nhìn qua triệt để sụp đổ v ậ n cháo hắn trong mắt cũng không khỏi đến toát ra tuyệt vọng v ậ n v ậ n cháo sập xong giang lâm chấn toàn bộ xong không trên chiến trường b ạ c h chiến thần diệp phi phàm bọn hắn sắc mặt chẳng bệnh kiệt kiệt kiệt ô n g lên a xông đi vào lập tức giang lâm trấn tư phía bốn phương tám hướng yêu ma t à ma tạo thành đại quân các loại yêu ma t à ma triệt để hưng phấn lên phát ra trận trận thét lên ngưu toan xông vào giang lâm trấn ngăn trở những yêu ma này t à ma không thể để cho những yêu ma này t à ma tiến vào trấn a các linh đệ t ử chiến không lùi a phía sau là chúng ta gia viên là thân nhân của chúng ta là nhóm chúng ta thân bằng hào hữu tuyệt không thể nhường yêu ma t à m a xông đi vào t ử chiến không lùi t ử chiến không lùi z a giờ khác này bất kể là ai thú ma thợ săn trừ ma vệ gia tộc đệ tử võ quán võ giả bọn hắn dùng huyết phần chiến đối mặt yêu ma tà ma có lẽ trong lòng sợ hãi có lẽ trong lòng k h i ế p đảm nhưng ở giờ khắc này không có nhân hậu lùi không có người chạy trốn chỉ có t ử chiến hai chữ giết giết tiếng la giết chấn động b ố n phương nhưng mà yêu ma tà ma chính là vô k h n g bất nhập khó lòng phòng bị tại vận cháo sụp đổ giờ khắc này liền đã ngăn không được vẫn là có yêu ma tà ma tiến vào trong chấn đối mặt yêu ma tà ma người bình thường căn bản không có lực phản kháng chút nào liền xem như luyện thể võ giả cũng cần mượn nhờ ngoại vật trợ giút khả năng đối phó cấp thấp yêu ma tà ma trừ phi đem một môn võ học tu luyện đến tông sư cấp mới có thể không m ư ợ n nhờ ngoại vật trợ rút dựa vào võ học đến chém giết cấp thấp yêu ma tà ma lúc này tại trong trấn diệp g i a tiêu gia ba đại võ quán huyện nhà trừ ma ti các loại lưu thủ tại trong trấn đám võ giả đối mặt dạng này tình huống cũng đều không thể không hành động tiêu gia bành tiêu linh cầm trong tay diệt linh tiên đang đối kháng với một đầu loại gián luận linh yêu vật sau l ư n g tiêu linh thì là dương t ắ c lâm trương tiểu thúy cùng dương lệ lệ phải biết tiêu linh thực lực cũng không yếu tu luyện thượng phẩm võ học chỉ là không có luyện thành t ô n g sư cấp võ học cho nên nàng chỉ có thể dựa vào trong tay ngoại vật đến đối kháng g ầ n linh yêu v ậ t cha mẹ tiểu muội các n g ư ơ i đứng ở sau lưng ta ta đến bảo hộ các ngươi tiêu linh k h ẽ t đều nói linh nhi trương tiểu thúy phi thường lo lắng nói ra ngươi muốn xem chừng a nếu thật là ngăn không được ngươi trước hết trốn dương tắc lâm quát tướng công đem các ngươi giao cho ta ta liền nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi an toàn tiêu linh lại nói và ảnh và ảnh chiến đấu bộc phát vận linh xà yêu công về phía tiêu linh tốc độ rất nhanh vô cùng linh hoạt hơn nữa còn có thể miệng phun xương độc s ắ c thực cực kỳ khó chơi tiêu linh chỉ có thể đem hết toàn lực mặt khác tại tiêu phủ ở trong đối mặt loại này tình huống tiêu mẫn bọn hắn cũng không bối rối mà là ngay ngắn trật tự liên hợp lên đang đối kháng với xâm lấn tiêu phủ yêu ma tà ma còn tốt tà linh ác ma tinh q u á i cấp bậc cũng bị ngưng y đám võ giả ngăn cản tạm thời vào không được c h ấ n nếu không đó mới là một trận chân chính đ ổ sát ngoại trừ tiêu phủ huyện nha trừ ma ti diệp gia ba đại võ quán bọn hắn tình huống cũng kém không nhiều khi tiến vào trong trấn về sau đại lượng yêu ma tà ma liền công về phía bọn hắn trên tường thành ha ha ha anh nham tương ác ma từ trên trời giáng xuống đứng ở trên tường thành mặt nhiệt độ nóng bỏng khiến cho không khí chung quanh phảng phất cũng bị nhanh lửa dưới chân tường thành cũng bị hòa tan giống như ác ma là ác ma huyện thái gia chu vi các vị sĩ binh cùng võ giả mặt lộ vẻ hãi nhiên t r ú c diệp thanh nham tương ác ma quát ta tới đối phó cái này huyện thái g i a người đi đem cái kia vọng tưởng đột phá đến pháp tướng tiểu tử g i ế t đi nhanh đi t ố t t r ú c diệp thanh xả vương trả lời mơ tưởng ông vương chữ lập tức tế ra huyện lệnh quản ấn vận cháo vỡ vụn cho vương chữ mang đến cực lớn tổn thương nhưng hắn vẫn có thể dựa vào huyện lệnh quan ấn đến thao túng giang lâm trấn quốc vận cùng dân ý hình thành không kém chiến lược giang giác giang giác quốc vận dân ý siềng xích xuất hiện muốn vây khốn trúc diệp thành xà vương đối thủ của ngươi là ta ầm ầm nham n tương ác ma xông tới nội giận gầm lên một tiếng theo hắn trong miệng trực tiếp phun ra nham n tương tạo thành h ỏ a trụ đánh nát quốc vận dân ý siềng xích khu khu vương chữ bị chấn liên tiếp lui về phía sau dương lệ vương chữ quát thêm điểm dương lệ tâm niệm vừa động dung hợp nhật luân đao ý quan tưởng pháp cùng xích m ã n quan tưởng pháp giết chóc điểm năm trăm nhật luân đao ý quan tượng pháp cùng xích mãn quan tượng pháp dung hợp thành công thu hoạch được hóa giao quan tượng pháp ông ông giờ k h ắ c này dương lệ tâm thần sinh ra cực kỳ kịch liệt chấn động cùng biến hóa ở phía sau hắn nhật luân đao ý cùng xích mãn trực tiếp xung kích ở cùng nhau sinh ra c h ó i mắt quan huy phải biết dương lệ nhật luân đao ý chính là dung hợp rất nhiều võ học thậm chí còn dung hợp nhật luân quan tư ợ n g pháp mới đạt tới hiện tại trình độ này đầu tiên xích mãn quan tượng pháp ẩn chứa ý chính là đốt cháy chi ý cái này cùng nhật luân đao ý ẩn chứa thuần dương chi ý có chỗ liên quan có tương dùng chi điểm chết âm ầm chúc diệp thanh xả vương đã giết tới đây nàng cảm nhận được dương lệ trên thân có cảm giác gác bách mạnh mẽ cùng năng lượng cho nên nàng tuyệt sẽ không nhường dương lệ thành công đột phá b à n h to lớn màu xanh đ ô i rắn từ trên trời ráng xuống tựa như là một cái phi thường tráng kiện của đá có sức mạnh hết sức đáng sợ đánh tới hướng dương lệ hiện tại dương lệ tại đột phá khẩn yếu con đầu nếu như bị cái này đ ô i rắn cho đập t r ú n g chỉ sợ không chết cũng muốn làm trận trọng thương đột phá khả năng rất lớn cũng sẽ thất bại đến thời điểm liền triệt đề xong kim quế thư ý vành thời khắc nguy cơ tiêu thế ngọc cứng rắn miễn cưỡng kháng trụ đầu lâu tả linh một kích l tiêu, tiêu, tiêu thế ngọc đỡ được một cách này thương mang vỡ vụn miệng phun tiên huyết hết thảm một tiếng hắn vốn là trọng thương lại liệu mạng đỡ được trúc diệp thanh xả vương một k í c h này tiêu thế ngọc bị trực tiếp đánh bay ra ngoài h á n trưởng thương trong tay cũng rời khỏi tay rơi xuống trên mặt đất lộn rất xa đâm vào trên vách tường lúc này mới ngừng lại sau đó lại nôn tiên huyết dung hợp vê anh dương lệ t h é t dài quang huy sáng trói vô cùng lóa mắt khi thế cường đại khuyết tán ra đến sinh ra phi thường cường liệt cảm giác c áp bách chấn nhiếp rồi bùi phương cái gặp quang mang tán đi sau l ư n g dương lệ xuất hiện hoàn toàn không đồng dạng xích mãng có thể nhìn thấy xích mãng đã đạt đến hai mươi chín m dài so trước đó m ộ mươi chín m có thêm m ộ mươi m chiều dài vốn là toàn thân màu đỏ hiện tại biến thành toàn thân thuần kim sắc đồng thời ở sau h ó t vị trí còn có một cái màu vàng kim nhật luân chỗ mi tâm mọc ra không phải sừng mà là một c h i đao thô sơ giản lược nhìn lại t h ư ợ n h ư là một đầu dao mà không phải mãng h i ệ n nhiên dương lệ thành công hắn hoàn thành dung hợp đột phá đến ngưng ý pháp tướng xích mãng hóa kim dao thực lực tăng nhiều cùng đột phá trước có cách biệt một trời quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương một trăm hai mươi ba hóa dao đao câu đặt mua câu nguyên phiếu cút giống ầm ầm dương lệ gầm lên giận dữ phía sau hắn kim giao cũng phát ra tiếng gào thét to lớn dao đôi rút tới cứng rắn miễn cưỡng đem chúc diệp thanh xả vương cho đánh bay ra ngoài hắn thành công chúc diệp thanh xả vương kinh hãi cái gì n h a g tương ác ma cũng bị dạng này tình huống làm ngây ngẩn cả người nói thật ai cũng nghĩ không ra dương lệ có thể tại loại này tình huống dưới hoàn thành đột phá đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi chính là một cái không có khả năng hoàn thành sự tình nhưng vẫn là bị dương lệ làm được đơn giản sáng tạo ra kỳ tích nhạc phụ ông kim g a o thu liễm biến thành một đạo kim quang trốn vào tiến vào dương lệ thể nội nhưng chúc diệp thanh xả vương bọn hắn có thể không có chút nào có dũng khí khinh thường dương lệ ngài thế nào dương lệ vọt tới tiêu thế ngọc bên người nhanh chóng đem hắn đỡ dậy ngươi nếu là xảy ra chuyện gì ta cũng không tốt cùng tiêu linh bàn giao a khu khu tiêu thế ngọc ho ra tiên huyết thương thế hắn rất nặng vừa rồi cưỡng ép bạo phát thủ đoạn mạnh nhất tâm thần cũng nhận phạt v ệ cơ h ộ i triệt để đã mất đi sức chiến đấu mà lại sưng ơ s ừ n cũng đều đoạn mất tận m ấ y cái ngươi ngươi lập h á tiêu thế ngọc hỏi ừ n dương lệ gật đầu tốt tốt, tốt. tiêu thế ngọc mừng rỡ vô cùng vui vẻ đây thật là quá tốt rồi ta quả nhiên là không nghĩ tới ngươi có thể làm được dạng này không thể tưởng tượng nổi sự tình lúc này mới bao lâu a ngươi liền đã siêu với ta t Tốt. Tốt. dạng này ta cũng yên lòng vừa mới nói xong tiêu thế ngọc liền rốt cuộc chống đỡ không nổi ngất đi hiển nhiên là đến cực h ạ n nhạc phụ dương lệ kinh hãi ngón tay giỏ xét một cái hơi thở trái tim cũng đang n ả y nhót lúc này mới nới l ò n g một hơi hắn kém chút coi là tiêu thế ngọc chết rồi giờ phút này dương lệ phẫn nộ phi thường trong lòng của hắn tràn đầy lựa giận không che giấu chút nào xác ý hóa g a o quan tưởng pháp vận chuyển lại toàn thân hắn trên b ê n giới màu vàng kim dương h ỏ a lại lần nữa xuất hiện càng l à ẩn chứa cực kỳ đáng sợ y năng phảng phất không khí cũng bị n h é n lửa khu cụ vương chữ tại ho ra máu hắn cảm nhận được động tĩnh ánh mắt nhìn phía dương lệ bên này khắp khuôn mặt là rung động cùng kinh ngạc dương lệ quả nhiên là đột phá a dạng này khí tức dạng này khí thế không hổ là phá hạn mà thành pháp tướng thật là quá mạnh huyện thái gia dương lệ đứng dậy hai con người phảng phất biến thành màu vàng kim ánh mắt lạnh lẽo đảo qua nhằm tương ác ma cùng trúc diệp thanh xà vương còn có cách đó không xa đầu lâu tả linh đầu lâu tả linh bị hù dọa phiên phức ngài giút ta xem trọng nh dương lệ tay phải nắm chặt chuỗi kiếm r ú t r a xích kim long nhận trầm giọng nói ra ta đi chém đầu này cấp ba ác ma cùng đầu này cấp ba tinh quái một mình ngươi làm sao có thể đối phó một đầu cấp ba ác ma cùng một đầu cấp ba vương chữ hô g i ế t n vê anh nhưng mà dương lệ đã xuất thủ hắn dẫn đầu sông về cự l y gần nhất chúc diệp thanh xà vương thân thể tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống bành trướng lên cất cao ba m trình t độ đồng thời thuần kim sắc dương hỏa thiếu đốt tạo thành một tầng h ỏ a áo, bao t r ù m toàn thân toàn thân hắn cơ bắp tại bành trướng sau tựa như là biến thành lẫn phiến giống như kẻ sắt ở trên người hắn cuối cùng cẩn thận quan sát dương lệ hai con ngươi con ngươi dựng thẳng biến thành thuần kim sắc không giống như là người bình thường như thường con mắt ngược lại là giống một đôi quỷ dị mắt r á n giống chúc diệp thanh xả vương gào thét thần thái phẫn nộ không chút do dự phun ra nồng đậm xương độc hiện ra lấy màu xanh đen tuần hướng dương lệ xích mãng phân thiên Vâng lệ tay trái một vánh anh, dương trường lòng bàn tay của hắn bên trong, sông ra ngập dương ng tay ra, tay của ra hỏa, theo lệ trái một trời màu đỏ đánh dương lệ thừa dịp cơ hội cấp tốc kéo gần lại cự li giết tới trúc diệp thanh xà vương trước mặt xích kim long nhận lừng lánh ba o quang cực kỳ loa mắt cương đại một đao bổ tới giống nham tương ác ma đổi tới có đại lượng nham tương ngưng tụ biến thành một cái to lớn nham tương bóng lấy thật nhanh tốc độ đánh tới hướng dương lệ b à n h dương lệ chỉ có thể từ bỏ tiến công trúc diệp thanh xà vương thay đổi thân thể chém ra một đao một đao kia kim quang săn g chói đem nham tương bóng chém thành hai nửa nổ tung lên dương lệ lui về sau mấy bước đi chết và n h nói như vậy yêu vật đạt đến tinh quái cấp độ đã sớm ra đời linh trí miệng nói tiếng người là chuyện lại không quá bình thường trúc diệp thanh xả vương tự nhiên cũng là cực kỳ phẫn nộ đôi rắn khổng lồ mang theo một cơn gió lớn lần nữa đánh phía dương lệ phát tướng dương lệ thét dài một tiếng hóa dao quan tưởng pháp toàn lực vận chuyển tâm thần chi lực cùng thể nội nội lực kết hợp lên hiện hóa ra hai mươi chín mét dài kim dao giống kim dao gào thét uy thế t r ậ n t r ậ n to lớn dao đôi u quét ngang mà tới chặn trúc diệp thanh xả vương màu vàng kim dương hỏa bám vào tại trúc diệp thanh xả vương trên thân t i ê u l ớ ông trúc diệp thanh xả vương trên người yêu khí tràn ngập liền mẫn diệt trên người màu vàng kim dương hỏa nham tương ác ma công sát mà đến tụ tập đại lượng nham tương nhiệt độ cực cao dương lệ nhanh chóng triệt thoái phía sau tránh đi nham tương ác ma tiến công mà lúc này đầu kia đầu lâu tà linh thừa dịp dương lệ cùng chúc diệp thanh xà vương cùng nham tương ác ma đối chiến thời điểm thừa cơ thoát đi căn bản không dám ở chờ lâu hóa dao đao nhưng mà dương lệ sớm l ự c chú ý đã khóa chặt đầu lâu tà linh tại đầu lâu tà linh muốn chạy trốn thời khắc lập tức liền phát động sát chiêu cái gặp kim dao trên đỉnh đầu kia giống như màu vàng kim trường đao độc rác cấp tốc thoát ly thân thể biến thành một thanh chân chính kim đao ẩn chứ đáng sợ đao ý chém、Đánh. hóa dao đao chém ra hoành không mà tới nhanh như thiểm điện chính là chúc diệp thanh xả vương cùng nham tương ác ma cũng không ngờ rằng dương lệ lại có một chiêu như vậy thật sự là quá nhanh quá đột nhiên a phúc trong chốc lát dương lệ một đao kia liền đem đầu lâu t à linh chém ra hai nửa nếu như vẹn vẹn chỉ là bị chém ra hai nửa đầu lâu t à linh còn không về phần tử vong nhưng mà một đao kia ẩn chứa đao ý bay thẳng tiến vào đầu lâu t à linh thể nội mất diệt đầu lâu t à linh tả khí ẩn chứa dương hỏa càng là tiến một bước đốt cháy trong nháy mắt đầu lâu tả linh liền mất diện chỉ để lại một cái bị đánh ra hai nửa tái nhận đầu lâu giết chóc điểm một trăm mười thật mạnh dương đại nhân quá mạnh một đao chính là một đao liền giải quyết một đầu cấp hai tả linh a t r u n g quanh đông đ ả o sĩ binh cùng đám võ giả cũng hưng phân hô bọn hắn vô cùng kích động làm xong một cái dương lệ ánh mắt lạnh lẽo rơi vào nham tương ác ma cùng chúc diệp thanh x à vương trên thân khí thế của hắn càng phát cường đại ẩn ẩn sinh ra cực mạnh cảm giác c ác bách còn thừa lại hai người các ngươi vượt cười nham tương ác ma lạnh dọ quát ngươi cho rằng ta là ai ta thế nhưng là cấp ba nham tương ác ma há lại một cái chỉ là cấp hai tả linh có thể đánh đồng nham tương ác ma trúc diệp thanh xả vương ngữ khí âm lãnh toàn lực xuất thủ liên thủ giết hắn quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương một trăm hai mươi bốn chiến đấu kịch liệt cầu đặt mua câu nguyên phiếu vê anh vê anh vê anh trên tường thành dương lệ một người đối chiến nham tương ác ma cùng trúc diệp thanh xả vương giao thủ rất nhiều chiều thời gian ngắn bên trong khó mà phân ra thắng bại chiến đấu động tĩnh cũng càng lúc càng lớn đã sớm đưa tới trên chiến trường chú ý của mọi người cái đó là dương lệ là dương lệ hắn hắn vậy mà đạt đến ngưng ý pháp tướng cấp độ cái này càng là một người đối chiến cấp ba nham tương ác ma cùng cấp ba tinh quái trúc diệp thanh x à vương cỡ nào sức chiến đấu d u n g động cực kỳ d u n g động giết ầm ầm một tiếng vang thật lớn dương lệ toàn lực một đao bổ ra ẩn v ậ n phẳng phát t r u y ề n đến dao long tiếng gào thét cứng rắn miễn cưỡng đem hình thể to lớn trúc diệp thanh x à vương đánh bay ra ngoài b à n h lại là một tiếng vang thật lớn nham tương ác ma một quyền đợt tới dương lệ hiểm lại càng hiểm dùng xích kim long nhận đ ó đỡ lực lượng cường đại của pháp dương lệ bị đánh bay ra ngoài rắn độc cốt mâu g i n g g c g i n g á c chung quanh có đại lượng rắn độc xuất hiện sau đó rắn độc xương rắn bị một c ố lực lượng cưỡng ép thủy tinh ngập thân rắn độc túi độc cũng đồng dạng bị móc ra tất cả xương rắn cùng túi độc d u n g hợp ở cùng nhau ông tại độc diễm đốt cháy hạ biến thành một thanh đen như mực sắc rắn độc cốt mâu dài đến ba mươi mét phía trên c u ố n quanh cái này từng đầu rắn độc bóng đen tràn ngập đ ô n trầm khí tước hiu một thanh này rắn độc cốt mâu xuyên qua m à tới thẳng hướng dương lệ khóa chặt dương lệ đầu lâu hóa dao đao đánh dương lệ tâm niệm vừa động kim dao pháp tướng lại lần nữa xuất hiện xoay quanh lên đỉnh đầu phát ra gầm hét chỗ trán trôi này hóa dao đao đa và n h dán độc cốt mâu cùng hóa dao đao trên không trung chính diện bành trướng phát ra tiếng vang trận trận năng lượng phong bạo quét sạch ra sinh ra trận trận bạo tạc sau đó dán độc cốt mâu cùng hóa dao đao đồng thời bay ngược nham tương trụ và n h nham tương ác ma gào thét hắn phát ra gầm thét tụ tập đại lượng năng lượng tại đỉnh đầu của hắn trên không xuất hiện đại lượng nham tương giống như núi lửa muốn phun trào như vậy cái gặp đại lượng nham tương tụ tập ở cùng nhau hình ra một cái to lớn nham tương cây cột tại nham tương ác ma thao túng bên trong căn này to lớn nham tương cây cột đánh tới hướng dương lệ、Đi. dương lệ hai tay nắm chặt xích kim long nhận đánh ra một đao sinh ra đao mang kim dao gà o thét tại dương lệ k h ô n g chế giới dung nhập đi vào đao mang hóa dao giống kim dao gà o thét vành ẩm ẩm cái gặp kim dao đâm vào to lớn nham tương cây cột phía trên song phương lực lượng đổi bính nóng bỏng nhiệt độ đem chu vi lượng nước cũng bốc hơi tưởng thành cũng nước t á t ra cường đại năng lượng giao phong giống cuối cùng kim dao một tiếng gà o thét cứng rắn miễn cưỡng đụng nát nham tương cây cột còn sót lại năng lượng oanh sát hướng về phía nham tương ác ma cái này khiến nham tương ác ma kinh hãi cái gì nham tương ác ma r u n động vành Trúc Diệp thanh xả vương lập t ứ chữ ấ Giang Giang cũng là liệu mạng huyện lệnh quang ấn lơ lửng ở trước mặt của hắn có một con rồng cần cá chép vàng xoay quanh tại phía trên màu vàng kim xiềng xích theo huyện lệnh quang ấn ở trong làn tràn ra giờ phút này đã không trụ chúc diệp thanh xả vương hình da lao ngục nhanh vương chữ lại quát dương lệ động thủ giống trúc diệp thanh xả vương gầm thét kịch độc chi sương ngủ thời khắc nguy cơ trúc diệp thanh xả vương lần nữa hô lên nồng đậm xương độc cái này xương độc cũng không có tiến công dương lệ mà là toàn bộ bao phủ hướng về phía huyện thái g i a vương chữ a bành đầu tiên nham thương ác ma kêu thảm hắn bị kim d a o còn sót lại năng lượng đánh trúng lồng ngực chỗ nổ bể ra đến ác ma huyết đ ụ c văng tung t ó é thân thể cao lớn cũng đổ bay ra ngoài nhật luân phổ chiếu ông cái gặp dương lệ tâm niệm vừa động hắn tay trái vung lên kim g a o sau đầu đạo kia giống như công đức vòng sáng nhật luân bay ra ngoài xuất hiện ở vương chữ phía trên trong chốc lát, kim quang lấp lánh giống như phật quang diệu thế ông ông suy suy suy chu vi s ư ơ n g độc bị kim quang biến thành hiểu phát ra lưu toan ăn mòn mặt đất thanh âm khắc dương lệ khỏe miệng chảy máu vừa rồi kim giao pháp tướng h i ể n hóa lấy cường đại huy năng làm vỡ nát nham tương ác ma tiến công càng đem nham tương ác ma đánh thành trọng tương h nhưng kim giao cũng bị chấn vỡ dương lệ tâm thần bị p h ả n vệ bất quá còn tại có thể kiên trì phạm vi bên trong chém đánh dương lệ đương nhiên sẽ không bông tha vương chữ sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội không có bất kỳ trần trờ tích xúc toàn bộ lực lượng tâm thần tri lực cùng nội lực rót vào trong đó đồng thời dương lệ cắn nát đầu l ê i máu xâm nhiễm phía trên xích kim long nhận đem hạ phẩm phù bảo u y năng cũng kích phát xích kim long nhận quang mang càng phát ra lóa mắt uy năng đã kích phát ông dương lệ một đao kia bổ tới đao khí tung hành quang huy s á n g trói uy thế càng là cường đại trúc diệp thanh x à vương lại bị vương chữ vây khốn khó a lại khó mà ngăn cản giống thời khắc nguy cơ trúc diệp thanh x à vương đem hết toàn lực cũng chỉ có thể liều mạng nếu là không liều mạng vậy liền sẽ mất mạng tại trận trận gào thét cùng tiếng rít ở trong g á n đậu cốt mâu trúc diệp thanh xả vương lần nữa tế ra cái này cùng cốt mâu đáng tiếc dương lệ tâm niệm vượ động hóa dao đao chém ra liền đánh bay rắn độc cốt mâu nhưng cái này cũng không hề là trúc diệp thanh x à vương chân chính sắt chiêu sắt chiêu giấu ở cốt mâu phía dưới x à vương giang độc hiu hiu rắn độc cốt mâu bị đánh bay trong chốc lát chính là hai đạo nhỏ bé ô quáng nhanh như t h i ể m điện đây là trúc diệp thanh x à vương dùng tự mình giang độc tế luyện ra đồ vật sắp bén mau lẹ kích đ ộ c cẩn chứa trúc diệp thanh x à vương một kích toàn lực đang. đang nhưng mà dương lệ đã phát hiện một đao kia chém xuống đánh đâu thằng đó lấy lực lượng cường đại đẩy lui xả vương giang độc giết tới trúc diệp thanh xả vương trước mặt hiển nhiên vương chữ xiềng xích c h i ngục cũng không chỉ là vây khôn khóa lại trúc diệp thanh x à vương đơn giản như vậy còn có thể suy yếu cùng áp chế trúc diệp thanh x à vương một bộ phận thực lực cho nên dương lệ khả năng như thế đánh đầu thằng đó nghiên ép trúc diệp thanh x à vương công kích chết đi cho ta dương lệ một đao kia đã đánh xuống nhưng ở cái này cực kỳ khẩn yếu trước mắt trúc diệp thanh x à vương bạo phát thể nội yêu nguyên có tận trời yêu khí phun ra ngoài giống như là vòi rồng làm vỡ nát vương chữ x i ề xích vương chữ ho ra máu lao phu chỉ có thể làm được cái này vương chữ nhìn qua chiến trường thân xác hể vải suy sụt dương lệ cường đại một đao ẩn chứa toàn thân hắn lực lượng tồi khô là hủ chém nát yêu khí chỗ hình ra vòi rồng vốn là muốn chém đức trúc diệp thanh x à vương đầu nhưng là tại thời khắc nguy cấp trúc diệp thanh x à vương tránh thoát x ứ n g xích tránh đi muốn hại cho nên dương lệ một đao kia chưa thể chặt xuống trúc diệp thanh x à vương đầu lâu lại đem nàng to lớn đôi rắn chém xuống tới một đao chặt đứt máu rắn phun ra ngoài đôi rắn khổng l ồ rơi xuống trên mặt đất còn tại trên tường thành không ngừng vặn mẹo dễ r ồ lấy tiên huyết rất đầy chu vi cái này cái này cấp ba nham tương ác ma cực kỳ hãi nhiên t r ú diệp thanh mới vừa rồi còn bạo yêu nguyên thực lực mười không còn một căn bản không còn dám tiếp tục đánh cho nên nàng muốn chạy trốn nhật luân đao ý đánh dương lệ tay trái vung lên nhật luân cùng hóa dao đao toàn bộ xuất hiện cũng lần nữa tụ hợp ở cùng nhau hóa dao đao khảm nạm tại nhật luân bên trong hình dao đ a vòng cấp tốc xoay tròn quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn giống như điện quang l ó i lên trong chốc lát liền đã đuổi kịp t r ú c diệp thanh x à vương mau tránh nhang tương ác ma quát t r ú c diệp thanh x à vương quay đầu muốn phòng ngự cũng đã không còn kịp rồi liền liền tế ra rắn độc cốt mâu cùng x à vương r ă n g độc thời gian cùng cơ hội cũng không có phốc cái gặp nhật luân đao ý hóa thành đao vòng chém qua liền đem t r ú c diệp thanh x à vương đầu chém mất xuống tới máu rắn giống như suối phun đồng dạng theo đoạn nơi cổ phun ra ngoài giống như rơi ra m ư ơ máu và n h thi thể ngã trên mặt đất cũng không có nói biến thành một đầu to lớn rắn độc vẫn là nửa người trên là thân, người, nửa thân dưới là rắn thân bộ dáng cũng đã triệt để đã mất đi âm thanh cấp ba tinh quái t r ú c diệp thanh xả vương vẫn diệt giết chóc điểm một trăm sáu mươi nhắc nhở ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất hồ dương lệ thở ra một n g ụ m trọc khí vừa mới chiến đấu hắn tiêu hao cực lớn thể lực toàn thân trên dưới n h i ệ t khí bước lên giống như mây mù lửa lở mây mù bên trong nhưng lại có màu vàng kim dương hỏa bước lên làm sao lại như vậy làm sao có thể nham tương ác ma run dậy tận mắt nhìn thấy chúc diệp thanh xả vương chữ vong đầu cũng bị chém xuống tới thậm chí chúc diệp thanh xả vương máu rắn cũng ở tại hắn trên thân lại bị nhiệt độ cao bốc hơi có thể nói chuyện này đối với nham tương ác ma tạo thành cực lớn xung kích rung động chấn động không gì sánh nổi thậm chí nham tương ác ma cảm thấy sợ hãi thật sâu không khỏi nham tương ác ma về sau rút lui mấy bước thành thành công vương chữ rất suy yếu hắn có thể kiên trì đến bây giờ là ý chí của hắn lực kiên định thường nhân khó mà với tới lại thêm thượng quốc vận dân ý tầm bồ ha ha ha kích động vương chữ kích động tận mắt thấy một đầu cấp ba tinh quái chết tại trước mặt mình lại thêm lại là bởi vì chính mình theo bên cạnh h i trợ mới có dạng này chết tích trọng yếu nhất chính là yêu ma tả ma đại quân một đầu cấp ba tả linh một đầu cấp ba ác ma một đầu cấp ba tinh quái hiện tại đã chết một đầu cấp ba tinh quái nói không chừng vương chữ hít sâu một hơi nhìn qua dương lệ bóng lưng cao lớn trên mặt nổi lên hoàn toàn mới hy vọng nhóm chúng ta thật có thể thắng thật có thể lập bàn chỉ cần có dương lệ tại cấp ba tinh quái chết cấp ba tinh quái trúc diệp thanh xả vương bị dương đại nhân chém giết ha ha ha các linh đệ có nghe hay không nhìn thấy chưa nhóm chúng ta còn không có thua giang lâm chấn còn sẽ không diệt vòng bởi vì có dương đại nhân tại có dương đại nhân chém giết cấp ba tinh quái trúc diệp thanh xả vương nhất định phải ngăn trở những yêu ma này tà ma、ZA. giờ khắc này giang lâm c h ấ n đám võ giả lần nữa s i khí phóng đại a phúc giang giác tiên huyết vẩy ra tại chiến trường một chỗ cái gặp tàng phong võ quán một vị k h á c ngưng ý tạo hình cấp độ võ quán trưởng lão kim dược chiến tử h ắ n bị một đầu một cấp tà linh gấp giấy người giết chết kim phó quán chủ Không. là kim phó quán chủ báo thủ chung quanh tàng phong võ quán đám võ giả quát c ú triệu t lực hải gầm thét lan a t i ê n là tà linh không muốn chết ngưng y trở xuống cung cút cho ta nhưng mà ông gấp giấy người trốn vào bóng đen thân ảnh biến mất căn bản không có cùng triệu lực hải bọn hắn khai chiến mà làm mượn nhờ hỗn loạn chiến trường tiến vào trong trấn không chỉ như vậy a không p h ú c theo chiến tranh bắt đầu đến bây giờ tiêu g i a đại trưởng lao chiến tử diệp g i a tam trưởng lao chiến tử c ự c hạn võ quán võ quán trưởng lao chiến tử trấn phong võ quán cũng chết trận một vị võ quán trưởng lao có thể nói đã chết năm vị ngưng ý tạo hình võ giả đồng thời ngưng ý phá thể tiêu thế ngọc hôn mê đã mất đi sức chiến đấu có thể so với ngưng ý pháp tướng cấp độ huyện thái gia vương chữ cũng đã tiếp cận dầu hết đẹp tắt kiệt, kiệt kiệt tiến vào trấn hiển nhiên đã có tà linh át ma tinh quái tiến vào trong trấn nguyên bản dương lệ chém giết t r ú c diệp thanh xà vương dẫn đến tiến vào trong c h ấ n r ắ n độc nhóm toàn bộ lâm v à hỗn loạn bên trong cái này cho trong c h ấ n dân chúng có thêm một k i a thở dốc cơ hội nhưng mà tà linh ác ma tinh quái tiến vào nhường thế cục xấu thêm một bởi kỳ thật ác ma cùng tinh quái còn tốt một chút kinh khủng nhất vẫn là tà linh bởi vì tà linh có đáng sợ ô nhiễm tính cùng bạn b ẹ o tính chỉ cần là ngưng ý trở xuống sinh linh thậm chí là yêu vật cùng liệt ma đều có thể bị bóp méo cùng ô nhiễm trở thành tà ma cho nên tà linh nhập trấn chính là một trận t a i nạn bộc phát tà linh dương lệ tự nhiên đã nhận ra trong trấn tình huống ánh mắt nghiêm trọng nhưng hắn hiện tại cũng không có biện pháp hắn duy nhất có thể làm chính là lập tức chém trước mắt đầu này nhằm tương ác ma dương lệ vương chữ trầm giọng nói không cần nhớ nhiều lắm chuyên tâm đối phó địch nhân trước mắt đi đối mặt dạng này đại quy mô tai nạn nhóm chúng ta có thể làm cũng làm Ừm dương lệ gật đầu phải biết tiêu phủ bên trong còn có tiêu mẫn bọn hắn trấn thủ tin tưởng tiêu linh bọn hắn không có việc gì nham tương ác ma dương lệ tay phải vung lên nhật luôn đao ý xuất hiện lần nữa biến hóa trở thành xoay tròn cấp tốc đao vòng xét qua trời cao trực tiếp chém về phía nham tương ác ma a nham n h tương ác ma gầm thét ném ra một cái to lớn nham tương bóng lại bị đao vòng chém thành hai nửa nhưng cũng tranh thủ đến thời gian tránh đi đao vòng chẳng kích ta cùng t r ú c diệp thanh x à vương liên thủ đều không thể giải quyết cái này nhân loại hiện tại t r ú c diệp thanh x à vương cũng bị chém mà ta còn bị trọng thương tất nhiên không phải cái này nhân loại đối thủ nham tương ác ma trong lòng đã xuất hiện khiếp đảm cùng sợ hãi tiếp tục như vậy nữa chính là ta đều sẽ chết tại cái này nhân loại trong tay ta tại sao có thể chết ở chỗ này giống giống g i n g gào thét liên tục nham tương ác ma lần lượt bộc phát tụ tập cái này đến cái khác nham tương bóng giống như là đạp tháo theo tứ phía bốn phương tám hướng đánh tới hướng dương lệ kim giao pháp tướng ông dương lệ t h é t dài một tiếng lần nữa điều động lực lượng toàn thân tâm thần chi lực cùng tự thân nội lực kết hợp hiện hóa ra chân thực kim giao giống kim giao gào t h é t phóng lên tận trời chặn tất cả nham tương bóng banh banh banh liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên ánh lửa vang khắp nơi che đậy chu vi cũng xem rõ ràng cụ thể tình huống chạy nhưng mà nham tương ác ma lại thừa dịp cái này cơ hội quay người chạy trốn cũng không tiếp tục hướng dương lệ phát động tiến công mà là hướng về yêu ma tà ma đại quân phía sau rút lui hiển nhiên hắn đã đã mất đi chiến đấu tiếp dũng khí phế vật phế vật đều là phế vật chiến trường phía sau áo đen áo choàng tà linh tại ngửa mặt lên trời gào thét theo trên người hắn xông ra một cái lại một cái huyết cốt xiềng xích uy thế cực kỳ kinh khủng so với chúc diệp thanh xả vương cùng nham tương ác ma muốn mạnh mẽ hơn không ít À, phúc b à n h long hoa nghiêm ho ra máu hắn q u y một chân chiến đất toàn thân trên dưới đã tràn đầy tiên huyết những này tiên huyết toàn bộ đều là hắn chạy ra tới huyết dịch l o n g hoa nghiêm liền độc thân một người cùng cái này phía sau màn kẻ chủ mưu áo đen áo t r o à n g giao chiến trận chiến đấu này tiếp tục cho tới bây giờ nhưng cũng đã rơi vào hạ phòng thương thế rất nghiêm trọng khu cụ l o n g hoa nghiêm ho ra máu không nghĩ tới kết quả của cuộc chiến đấu này vậy mà nắm giữ tại dương lệ trong tay ta càng không nghĩ tới dương lệ có thể lâm trận đột phá tới ngưng ý pháp tướng ha ha ha l o n g hoa nghiêm tại c ù n g tiếu h giang lâm t r ấ n sẽ không bị diệt kế hoạch của các ngươi cũng sẽ không được như ý muốn đổ giang lâm t r ấ n vậy trước tiên theo thi thể của ta trên này tới quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn Phá cục chi pháp. phía phương chi nham tương ác mà, nhưng hướng sát ác cục Dương tương muốn lệ ma, truy từ từ ông lên rất nhiều liệt nhiều còn rất ấ thậm chí còn có một đầu ma, có c phúc ặ n con đường của mình. của c phúc dương lệ thép dài kim giao tung hành biển lửa đốt cháy chu vi xông lên rất nhiều liệt ma thậm chí là ác mà, cũng ma, bị dương lệ lấy cường thế thủ đoạn chém giết giết c h ó c điểm 10. giết c h ó c điểm 20. giết c h ó c điểm 50. chỉ là dương lệ vì chém giết những n à y liệt ma cung ác ma tự mình cũng hao phí cực lớn thể lực tà linh càng là có thể chuyển hóa thi thể biến thành tà ma hô dương lệ tại miệng lớt thở tâm thần c ũ n g tiêu hao cực lớn trong đầu kim giao cũng bắt đầu ả m đạm vô quang không được dương lệ nhìn qua toàn bộ chiến trường đã không còn chỉ là tường thành bên ngoài tại trong trấn cũng bạo phát các loại chiến đấu phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là chiến trường muốn kết thúc trận chiến tranh này nhất định phải đem tất cả tà linh ác ma tinh quái toàn bộ giết cứ như vậy trên chiến trường yêu ma tà ma mới có thể r ắ n mất đầu khả năng đánh tan yêu ma tà ma đại quân dương lệ phân tích thế cục cùng, cùng tình hình chiến đấu coi như chém giết lại nhiều yêu ma tà ma tà linh đều có thể thông qua chuyển hóa võ giả thi thể yêu vật thi thể liệt ma thi thể biến thành tà ma mà lại đã có tà linh tiến vào thành trấn thời gian kéo càng lâu đôi chúng ta thế cục lại càng bất lợi trong trấn dân chúng chết thì càng nhiều tà ma số lượng cũng chỉ sẽ càng nhiều thực lực dương lệ nắm tay nhìn qua đã chạy trốn tới chiến trường phía sau nham tương ác ma đuổi theo là đuổi theo không lên ta cần thực lực mạnh hơn vẹn vẹn chỉ là ngưng ý pháp tướng còn chưa đủ còn không cách nào triệt để thay đổi toàn bộ chiến cuộc nghĩ tới đây dương lệ nhìn thoáng qua giết chóc điểm số lượng tại bất chi bất giác ở giữa hắn giết chóc điểm lần nữa đạt đến một nghìn ba điểm không thể tính toán nhiều nhưng cũng không tính ít phải biết dương lệ vừa rồi thế nhưng là giết một đầu cấp ba tinh quái một đầu cấp hai tà linh còn có không ít liệt ma thậm chí là một cấp cùng cấp hai ác ma trên cơ bản chết trong tay dương lệ liệt ma cùng ác ma cũng là vì cho nham tương ác ma tranh thủ đào tẩu thời gian nham tương ác ma đã đã mất đi dung khí chiến đấu dương lệ ánh mắt trầm âm thời gian ngắn bên trong cái này nham tương ác ma cũng không dám lại ra đoán chừng là đã trốn đi hiện tại còn kém đầu kia cấp ba tà linh chỉ là dương lệ lất đầu trước mắt hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể giải quyết rơi đầu kia không biết rõ lai lịch cấp ba tà linh đối phương lựa chọn tại đêm trang trọn tất nhiên có chỗ ý vào ta không thể tùy tiện hành động ta cần thực lực mạnh hơn nghĩ tới đây dương lệ nhanh chóng đi tới vương chữ trước mặt huyện thái gia dương lệ rơi vào vương chữ trên thân khu cụ vương chữ ho nhẹ vài tiếng ho ra tiên huyết sắp mặt tái nhuận tóc bạc không ít một trận chiến này đối vương chữ tới nói quá mức khó khăn tại vừa mới bắt đầu thời điểm vương chữ kém chút chết tại họa bị trong tay có thể nói nếu không phải dương lệ kịp thời đổi tới vương chữ liền chết lao phu vừa rồi đưa cho ngươi nhạc phụ ăn vào tinh nguyên đan hắn chỉ là hôn mê bản thân bị trọng thường ăn vào tinh nguyên đan khẳng định là không chết được vương chữ nói đà t ạ huyện thái g i a dương lệ chắp tay hành lễ ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi cho tới bây giờ cũng liền không cần thiết còn con c u ấ n l ư ợ u anh vương chữ nói ừng dương lệ gật đầu chúc diệp thanh xả vương mặc dù chết rồi n h a n g tương ác ma cũng đã mất đi dũng khí chiến đấu nhưng là yêu ma tà ma đại quân còn không có rút lui điều này nói rõ bọn hắn còn không có từ bỏ khẳng định còn có c à n g khủng bố hơn chuẩn bị ở sau thế cục bây giờ chỉ có đem trên chiến trường tất cả tà linh ác ma tinh quái toàn bộ giết chết khả năng triệt để đánh tan cái này yêu ma tà ma đại quân giang lâm trấn khả năng bảo vệ tới giết chết trên chiến trường tất cả tà linh ác ma cùng tinh quái vương chữ chừng lớn hai con người thần s á c rung động hắn làm huyện lệnh lâu như vậy vẫn là nghe được ý tưởng điền cuồng như thế cái này sao có thể đây không có khả năng làm được không có gì không có khả năng dương lệ trầm giọng nói chỉ cần đi làm đi nếm thử liền có cơ hội làm được mà nếu như không đi làm thậm chí liền ý nghĩ cũng không có đây mới thực sự là không có khả năng vậy ngươi muốn làm gì vương chữ hít sâu một hơi trầm giọng hỏi thực lực dương lệ nắm tay ta cần thực lực mạnh hơn vẹn vẹn chỉ là ngưng ý pháp tướng cấp độ còn không cách nào làm cho ta hoàn thành cái mục tiêu này ta cần lần nữa đột phá cái gì vương chữ càng há hốc một hơn ngươi ngươi nói cái gì ngươi vừa mới lâm trận đột phá theo ngưng ý phá thể đạt đến ngưng ý pháp tướng cấp độ ngươi ngươi còn muốn đột phá đúng dương lệ trịnh t r ọ n gật g đầu cho nên ta cần thượng vị quan tư pháp trước mắt mà nói tiêu g i a không có thượng vị quan tư pháp diệp g i a đoán chừng cũng không có ba đại võ quán thì càng không có khả năng cứ như vậy cũng chỉ có huyện nha cùng trừ ma ti người vương chữ há to miệm từ từ bình tĩnh lại ánh mắt nhìn chăm chú vào dương lệ hắn biết rõ dương lệ không phải là đang nói cười lao phu minh bạch không sai vương chữ gật đầu lao phu xác thực có thượng vị quan tường đồ hơn nữa còn là cùng xích mãn quan tưởng đồ một mạch tương thừa thượng vị quan tường đồ giao long hỏa h o à n đồ lao phu cũng có thể cho ngươi đà tạo huyện thái g i a dương lệ chắp tay hành lễ ngươi đừng cao hơn g quá sớm vương chữ tiếp tục nói giao long hỏa h o à n đồ cũng không tại lao phu trên thân mà là bị lao phu đặt ở huyện nha trong mật thất muốn cầm tới giao long hỏa hoạt đồ liền phải đi huyện nha mặt khác vương chữ trầm giọng nói nếu như ngươi làm thật có thể lần nữa đột phá thực lực tiến thêm một bước đúng là có khả năng đem trên chiến trường tất cả tà linh ác ma tinh quái toàn bộ giết triệt để đánh tan yêu ma t à ma đại quân bất quá tại lão phu xem ra khả năng này quá nhỏ hy vọng cũng quá m ơ m anh cho nên lão phu không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào một mình ngươi trên thân hiện tại trúc diệp thanh xả vương đã bị ngươi chém n h a n tương ác ma cũng bị ngươi đánh lui đã mất đi cùng ngươi dũng khí chiến đấu rút lui đến chiến trường phía sau cho nên lão phu hiện tại trọng thương liền liên hành đi đều là vấn đề cho nên hy vọng ngươi có thể đem lão phu mang về đến huyện nhà sau đó tập hợp huyện nhà trừ ma ti hai đại gia tộc ba đại võ quán các loại đông đảo lưu thủ trong c h ấ n lực lượng giải quyết hết xâm lấn giang l â m c h ấ n yêu ma tà ma bảo vệ tốt bách tính an toàn duy trì tốt trong c h ấ n trật tự chỉ có dạng này lao phu khả năng tại huyện nha bên trong lấy huyện lệnh quan ấn đoàn tụ quốc vận dân ý lần nữa dâng lên v ậ n cháo bao phủ giang lâm c h ấ n thắng được t r à n g thắng lợi này lại bắt đầu v ậ n cháo dương lệ sừng sốt một chút phương pháp kia có thể thực hiện lao phu chỉ có thể toàn lực thử một lần vương chữ nói ra dù sao cũng so ngơi vọng tưởng lần nữa đột phá khả năng phải lớn hơn nhiều mặt khác vương chữ ánh mắt lo lắng nhìn qua long hoa nghiêm phương hướng Lao lo p huyện lo thái t ra dương lệ nói đã như vậy vậy liền việc này không nên chậm trễ nhanh lên đường đi nhóm chúng ta sớm một bước hoàn thành nguy hiểm liền thiếu đi một điểm long ti trưởng áp lực cũng liền thiếu một phân quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương một trăm hai mươi bảy gấp giấy người hành động dương lệ cấp tốc mang theo huyện thái g i a cùng đã hôn mê không có t ỉ n h tiêu thế ngọc rút lui tường thành huyện nha tại giang lâm trấn ở giữa vị trí có một đoạn cự l y bất quá liền lấy dương lệ hiện nay tốc độ tại tốc độ cao nhất phi nước đại phía dưới cũng không dùng đến quá lâu thời gian nhưng dương lệ còn cần quay về một chuyến tiêu phủ đem hôn mê không có t ỉ n h tiêu thế ngọc thu xếp tốt mới được mặt khác dương lệ cũng có chút không yên lòng tiêu linh bọn hắn thành trấn bên trong tà ma du đãng yêu ma thi ngược bách tính kêu gen võ giả gầm thét chiến đấu khắp nơi có thể thấy được bởi vì trúc diệp thanh x à vương vẫn lạc gián độc thành đàn đã hỗn loạn một mảnh ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn có một tòa phong ốc bị một đầu yêu viên đụng đổ sụp sụp đổ phong ốc rơi xuống đánh tới hướng một cái chân tay luôn cuống nhắm mắt lại kêu khóc đứa bé m u ố n chết b à n h dương lệ một đ a o bổ tới đ a o quang như lửa đem sụp đổ phong ốc đánh nát lại nhanh chóng tiến đến đem cái này kêu khóc đứa bé cứu lại giống yêu viên gào thét đánh giết dương lệ chém đánh dương lệ ánh mắt lạnh lẽo tốc độ xuất thủ cực nhanh tay phải vung lên yêu viên liền bị hắn một đao đánh chết. hai nửa thi thể rơi xuống trên mặt đất nhuộm đỏ đường đi đứa bé con của ta cái này đang gào khóc đứa bé phụ mâu chạy tới ôm chặt lấy con của mình không ngừng hướng dương lệ dập đầu cảm kích tạ ơn đại nhân tạ ơn đại nhân tìm địa phương nắp kỹ dương lệ hít sâu một hơi nhìn một cái đối phương không nên tùy tiện đi lại yên tâm đi trận chiến tranh này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc tất cả yêu ma tà ma đều sẽ bị giải quyết hết đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân chuyện này đối với đứa bé phụ mâu không ngừng gật đầu h ồ dương lệ đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai trên thực tế vừa mới phát sinh vẹn vẹn chỉ là giang lâm trấn bên trong một góc của b ă n g sơn tại dương lệ không thấy được địa phương không biết do còn có bao nhiêu bách tính t h ẳ n g tao t á n sát cùng sát hại từ vừa mới bắt đầu t a ma yêu ma nhân tộc chính là không thể điều ngừng chính là ở vào tuyệt đối mặt đối lập đối mặt yêu ma t a ma không thể có chút nào lưu t ì n h bởi vì tại yêu ma tà mà trong mắt nhân tộc chính là bọn h ắ n đồ ăn bọn h ắ n huyết thực dương lệ tăng nhanh bước chân tiêu phủ dương lệ đứng tại ngoài cửa lớn tiêu phủ cửa lớn không biết rõ bị cái gì đồ vật dùng man lực phá tan khoan hậu nặng thật cửa lớn vỡ vụn thành mấy khối nằm ở trên mặt đất giết xem chừng kiệt kiệt kiệt lúc này dương lệ đều vọt vào chu vi tràn ngập nhàn nhà thác tà vụ cảm nhận được âm tà khí tức tại trong hát cám phản g phát tần nút cái gì ống dương lệ tay phải vung lên dương hỏa xung ra chiếu sáng chu vi tại âm u trong góc lảng lặng nằm từng đầu sắc thái lộng lây rắn độc số lượng rất nhiều t h ư ợ n như tiến vào hổ rắn đốt vê anh dương lệ khẽ quát một tiếng kim dao dương hỏa sung ra như mãng như dao càng giống là h ỏ a trụ đem những sắc thái này lộng lây rắn độc toàn bộ thiêu chết kiệt kiệt kiệt lại tới lại tới chu vi dương lệ nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn lại đập vào mi mắt là cái này đến cái khác nổi bồng bềnh giữa không chung người giấy quấn quanh lấy sương mù màu đen ầm ầm dương lệ gầm thét kim dao hiển hóa gào thét liên tục quanh quẩn trên không t r ú n g liền lấy uy thế cường đại đem những cái k i a người giấy toàn bộ đốt cháy hầu như không còn giết chóc điểm một giết chóc điểm một ngay sau đó dương lệ trên đường đi mạnh mẽ đâm tới gặp phải lưu thủ tại tiêu phủ gia đình cùng v õ giả nhưng vẫn là không nhìn thấy tiêu mẫn cùng tiêu linh bọn hắn tiêu mẫn đại bá ở đâu dương lệ bắt lấy một vị gia đình chất hỏi người người là cô cô gia vị này gia đình ngây ngẩn cả người xem rõ ràng là dương lệ về sau lúc này mới nới lỏng một hơi tổ tử bọn hắn cũng tại tổ tử có cường đại tà linh tổ tử dương lệ kịp phản ứng hắn lập tức buông xuống trong tay vị này gia đình trên thân khiên tiêu thế ngọc cùng huyện thái gia bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới tiêu g i a tổ từ bên này liền thấy tiêu mẫn bọn hắn bị tà linh gấp giấy người xuất lĩnh lấy yêu ma tà ma về khốn tiêu g i a tổ t ử tiêu mẫn bọn hắn xuất lĩnh lấy tiêu g i a lưu thủ lực lượng toàn bộ tụ tập tại tiêu gia tổ t ử mà ở t r u n g quanh thì là số lượng không ít yêu ma tà ma trong đó có liêm ma có ẩn linh yêu vật có tà ma lấy tà linh gấp giấy người làm chủ kiệt kiệt kiệt gấp giấy người toàn thân hất lên một cái giấy chất áo liệm sắc mặt tái nhận tựa như là bức họa âm trầm khí tức lan tràn t r u n g quanh là từng cái lơ lửng giữa không trung người giấy tà ma t à linh tiêu mẫn khỏe miệng chảy máu đáng chết tà linh hiển nhiên ngay tại vừa mới không lâu tiêu mẫn bọn hắn cùng tà linh gấp giấy người chiến đấu trải qua một trận đại chiến lại cuối cùng là bại thương thế không nhẹ chỉ có thể lui giữ tại tiêu g i a tổ tử phải biết tà linh có thể ô nhiễm cùng m ặ n b ẹ o sinh linh dạng này tình huống tiếp tục tiêu g i a đám người không kiên trì được bao lâu linh nhi tiêu mẫn hít sâu một hơi ánh mắt nghiêm trọng trầm giọng nói ra cái này tà linh thực lực quá mạnh ta không phải là đối thủ của hắn tiếp tục như vậy xuống dưới chỉ là ngồi chờ chết tiếp xuống ta sẽ đem hết toàn lực liều mình tương bác cho các ngươi mở ra một lỗ hổng cũng ngăn lại đầu này tà linh các ngươi đến thời điểm lập tức liền trốn có nghe hay không thế nhưng là cái này tiêu linh hạ to miệng dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy bọn hắn trầm mặc nhóm chúng ta cùng những yêu ma này tà ma liều mạng g ê tởm a đám người không cam tâm kiệt kiệt kiệt ông ông đột nhiên gấp giấy người bạo phát hai tay của hắn vung lên theo ống tay á o của hắn bên trong bay ra một cái lại một cái người giấy lại tại không trung phóng đại biến thành người bình thường lớn nhỏ u ấ n quanh lấy tà khí sau đó những n à y người giấy v g i ế t về phía tiêu mẫn bọn hắn động thủ tiêu mẫn gào thét các ngươi chuẩn bị chạy xích mãng phần thiên giống ầm ầm dương lệ thét dài một tiếng hắn đã chạy đến cũng tại cái này thời điểm xuất thủ pháp tướng hiển hóa dương hỏa tụ tập theo phía sau hắn vọt thẳng ra một đầu to lớn xích mãng ông ánh lửa lóa mắt sáng chói chói mắt càng là ẩn chứa cực kỳ đáng sợ nhiệt độ cao tốc độ cực nhanh trong trước mắt liền vọt tới gấp giấy người trước mặt xích mãng như ở mặt lên trời gào thét nổ tung lên và n h trong khoảnh khắc chính là một mảnh biển lửa mánh liệt nhiệt độ cao chật tiêu mẫn bọn hắn cự ly không phải rất xa tóc đều muốn bị nướng khét những cái tia người giấy tức thì bị tại chỗ đốt cháy thành cho a giờ khác này tà linh gấp giấy người tiếng kêu thảm thiết đau đớn hoàn toàn không ngờ rằng dương lệ sẽ làm đánh lén phải biết dương lệ thế nhưng là ngưng ý phát tướng có thể so với cấp ba tà linh gấp giấy người chỉ là một cấp tà linh kết quả dương lệ còn đánh lén đơn giản chính là không giảng võ được ông ông hỏa diễm đốt cháy càng phát nồng đậm gấp giấy người tại giữa biển lửa toàn thân cũng bị n h a n lửa phát ra trận trận thống khổ tiếng đều thảm thiết đau đớn cuối cùng triệt đệ bị đốt cháy hầu như không còn v â n h dương lệ gầm thét một tiếng khí thế của hắn đúng là quá mạnh c h ấ n nhiếp chu vi chung quanh những cái kia yêu ma t à ma cảm nhận được c ố này đáng sợ n h thế bị hù bọn hắn chạy từ t á n dương dương lệ tiêu ra tổ tử tiêu mẫn bọn hắn chừng lớn hai con người vô cùng rung động cũng vô cùng chấn kinh đặc biệt là xem rõ ràng chính là dương lệ về sau liền càng thêm kinh ngạc n g ư ơ i n g ư ơ i tiêu mẫn nuốt nước miếng một cái p h á p pháp tướng ngươi đạt đến ngưng ý p h á p tướng cấp độ cái này cái này ông trời của ta cái này sao có thể lệ nhi cái này cái này quá quá mạnh tê vừa rồi đầu kia tà linh Tiêu mẫn đại n h bá dương lệ ngược lại là không có đi truy sát những cái kia chạy trốn yêu ma tà ma bởi vì những yêu ma này tà ma chạy tư tán muốn đem bọn hắn toàn bộ giết không dễ dàng như vậy quá chậm trễ thời gian hắn gật đầu đi tới thu liêm lực lượng theo chiến đấu trạng thái lui ra khôi phục bình thường bộ dáng là ta cha mẹ linh nhi tiểu mụi các ngươi đều không sao chứ dương lệ hỏi ta không sao dương tắc lâm lắc đầu trong lòng vạn phần cảm khái nhóm chúng ta đều vô sự trương tiểu thúy nói ra lệ nhi vẫn là phải may mắn mà có linh nhi đứa nhỏ này nếu không phải nàng nhiều lần che chở nhóm chúng ta chỉ sợ nhóm chúng ta đều đã thảm tao yêu m à tả m à độc thủ đúng nha đúng nha dương lệ lệ cũng nói ra linh nhi tỉ tỉ, tỉ tốt nhất rồi ừ m dương lệ ánh mắt rơi vào tiêu linh trên thân linh nhi hạnh khổ ngươi ta không sao tiêu linh lắc đầu lúc này đám người ánh mắt mới chú ý tới dương lệ trên thân chống đỡ huyện thái ra cùng tiêu thế ngọc tiêu mẫn bọn hắn đang nhìn rõ ràng về sau càng là thần sắc kinh hãi thế ngọc gia chủ cha tiêu mẫn cùng tiêu linh bọn hắn kinh hô hô hộ dương lệ đem tiêu thế ngọc buông xuống nhường hắn nằm xuống tiêu mẫn đại bá linh nhi các ngươi tạm thời không cần lo lắng nhạc phụ hắn chỉ là thoát lực té xịu các loại hắn tỉnh lại liền không sao vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi tiêu mẫn lúc này mới nuối lỏng một hơi cha tiêu linh đầy mắt lo lắng phải biết tiêu linh mẹ tại nàng khi còn bé lên chết nàng chỉ còn lại có duy nhất phụ thân nếu như tiêu thế ngọc tái xuất cái gì sự t ì n h nàng xác thực sẽ giống như trời sợ yên tâm đi dương lệ ôm lấy tiêu linh khu khu vương chữ ho nhẹ một tiếng đưa tới tiêu mẫn chú ý của bọn hắn huyện thái g i a ngài không có sao chứ tiêu mẫn bọn hắn hỏi dương lệ vương chữ mà là nói ra trên lệch thời gian không nhiều lắm nhanh hành động được dương lệ gật đầu hướng tiêu mẫn bọn hắn nói ra đ ạ i bá linh nhi ta cần các ngươi toàn lực giúp ta bởi vì sau đó phải làm sự tỉnh liên quan đến toàn bộ giang lầm chân sinh tử tồn vong cái này cùng ụ c dương lệ ngươi nói đi tiêu mẫn bọn hắn ngư khí trầm ma ma, ị giọng nói chuyện sự tình này không dễ dàng như vậy quá nguy hiểm rất khó làm được ta biết rõ dương lệ nói đến thời điểm ta cũng sẽ toàn lực ứng phó nhóm chúng ta nhất định phải toàn lực đánh cược hô tốt sau đó chia ra năm đường dương lệ trước mang theo vương chữ trở về huyện nha tiêu mẫn bọn hắn cần ly khai tiêu phủ phân ra bốn cái đội ngũ cầm trong tay huyện thái g i a thủ lệnh tiến về diệp phủ tàng phong võ quán cực hạn võ quán cùng trấn phong võ quán sau đó đem phần lớn lưu thủ lực lượng tụ tập lại cùng nhau chạy tới huyện nha đồng thời cần một bộ phận người giữ vững huyện nha mà phần lớn người m u ố n tại giang lâm chấn bên trong thanh trừ yêu ma tà ma đem dân chúng tụ tập lại cuối cùng lại từ vương chữ đoàn tụ quốc vận dân ý khởi động lại vật cháo nhanh nhanh nhanh đi a xem chừng đáng chết trên đường phố tiêu mẫn bọn hắn đã chia ra bốn đường hợp thành bốn cái tiểu đội b ằ nhanh g n nhất tốc độ tiến lên mặc dù đã vô cùng xem chừng nhưng ở trên đường vẫn là gặp phải yêu ma tà ma bạo phát chiến đấu tiến tới làm trễ mãi không ít thời gian một bên khác dương lệ thực lực cương đại đã tiến vào trong trận yêu ma tà ma căn bản không phải là đối thủ của dương lệ cho dù có cản đường cũng bị dương lệ nhẹ nhóm giải quyết bởi vậy dương lệ rất nhanh liền đi tới huyện nha huyện thái g i a dương lệ nhìn qua trước mắt huyện nha cửa lớn nhóm chúng ta đến tốt tốt vương chữ có chút kích động nhóm chúng ta tiến nhanh đi huyện nha phần lớn binh lực đều đã phái đi ra cái lưu thủ một phần rất nhỏ、ừ. dương lệ gật đầu chu thanh diệp vương chữ hô đạp đạp, đạp. dày đặc tiếng bước chân văng lên đại nhân cái gặp chu thanh diệp xuất lĩnh lấy các vị bộ k h á i theo trong huyện nha mặt vào ra số lượng không nhiều chỉ có một trăm người khoảng chừng đều là võ trang đầy đủ bộ k h á i cùng vệ binh ngài ngài làm sao bị thương nặng như vậy ngài thế nào cái này cái này chu thanh diệp bọn hắn tràn đầy lo lắng lao phu còn chưa chết vương chữ quát huyện nha tình huống thế nào hồi bẩm đại nhân chu thanh diệp báo cáo huyện nha bên này có không ít yêu ma tả ma xông vào nhưng ở nhóm chúng ta toàn lực ứng phó tình huống dưới tất cả s ô n g tới yêu ma tả ma tất cả đều để tội tốt tốt vương chữ nối lỏng một hơi ầm ầm d ị biến phát sinh a kiệt kiệt kiệt ha ha ha đột nhiên tại cách đó không xa phương vị dương lệ bọn hắn nghe được cực kỳ kịch liệt tiếng nổ nương theo lấy trận trận âm trầm tà dị tiếng cười ngẩng đầu nhìn lại liền thấy to lớn khói đen cây cột tựa như một đầu hát dao giống như phóng lên tận trời cái đó là chu thanh diệp mở to hai mắt nhìn n g ụ c giam địa lao bên t i ê n là ngục giam địa lao xảy ra chuyện vương chữ sắc mặt âm trầm quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương một trăm hai mươi tám dân ý bia đá n g ụ c giam trong địa lao giam giữ tự nhiên đều là các loại tội phạm còn có các loại tử t ù kỳ thật còn bao gồm bị hoa nguồm vào tủ phạm nhân quanh năm suốt tháng phía dưới lại thêm địa lao hoàn cảnh cực kỳ âm ú tính mịch cho nên dần dần t í c h xúc quá nhiều khí ẩm âm khí trước kia bởi vì có quốc vận dân ý chấn áp không có bất luận cái gì tình huống cùng ngoại ý muốn phát sinh nhưng là hiện tại yêu ma tà ma xâm lấn vận cháo vỡ vụn g ụ c giam địa lao tình huống phát sinh đột biến hơn bởi vì có không ít yêu ma tà ma xâm nhập n g ụ c giam địa lao tàn sát n g ụ c giam địa lao ở trong tội phạm cùng tự tù đưa đến d ị biến sinh ra một đầu kinh khủng t à linh tiến tới cắn nuốt hết n g ụ c giam địa lao hết thảy giống giống tiếng gầm cừ đinh thái nhức có ông ông vậy mà tà tá linh làm sao lại như vậy mục giam địa lao làm sao lại phát sinh cái này sự tỉnh hãy nhiên sợ hãi rung động chu thanh diệp toàn thân bọn họ cũng đang phát run bọn hắn thực lực kỳ thật không yếu nhưng đối mặt tà linh nhưng vẫn là kém quá nhiều tùy tâm nội tình bên trong tuân gia tâm tình sợ hãi dương lệ huyện thái gia trầm giọng nói vẫn là phải làm phiên ngươi bởi vì dân ý bia đá ngay tại ngục giam địa lao chỗ sâu nhất chỉ có mượn nhờ ngục giam địa lao t ử khí h o a n khí khí ẩm âm khí các loại các loại khả năng che lại dân ý bia đá q u a n huy mới có thể không bị yêu ma t à ma tùy tiện phát hiện chỉ là lao phu cũng không nghĩ tới ngục giam địa lao oán hận chi khí sẽ như vậy nghiêm trọng dẫn đến phát sinh dạng này kình biến sinh ra một đầu tà linh còn tốt Huyện t đại Gia đại nhân g một ơ i c chu thanh diệp nuốt nước miếng một cái không nhịn được hỏi dương dương lệ có phải hay không đắc tội ngài lời gì vương chữ chừng mắt liếc chu thanh diệp nói tia thế nhưng là tà linh mà lại ngài còn nói là cấp hai tà linh ngươi còn nhường dương lệ một người đi qua dương lệ một người làm sao có thể đối phó được cấp hai tà linh vâng t r ư quát dương lệ thực lực há lại ngươi có thể tưởng tượng có thể nói toàn bộ giang lâm c h ấ n bên trong ngoại trừ long hoa nghiêm t i trưởng bên ngoài chính là dương lệ thực lực mạnh nhất dương lệ hiện tại đã là ngưng ý pháp tướng cấp độ chu thanh d i ệ p trấn kinh ngưng ý pháp tướng ngài nói dương lệ đã là ngưng ý pháp tướng rồi cái này không thể nào trước đó không lâu thời điểm không phải nói dương lệ vừa mới đạt tới ngưng ý tạo hình sao ông trời ơi cái này đã ngưng ý pháp tướng rồi chung quanh Mà trận trận tôi này theo ngục giam to h t nhìn, điệu cảm lao thai n chân thực. ngén mà thành cấp hai tà linh xuất hiện khắp nơi nơi trốn có người trong mắt cẩn thận quan sát toàn bộ tà linh tương tự màu đen giao lòng nhưng thân thể lại là có thi thể đắp lên mà thành những thi thể này bao gồm đ ị a lao thủ phạm yêu vật cùng liền ma còn có t à ma l ộ t xác các loại thi thể trồng chất thành dao long bộ dáng t à linh dương lệ ánh mắt đ ạ m mạc nhìn chằm chằm đầu này sát tối hắt dao hóa dao quan tưởng pháp vật chuyển điều động thể nội cường hãn nội lực cùng não h ả i tâm thần chi lực kim quang lấp lánh thể nội ẩn ẩn chuyển ra tựa như dao long ngâm thanh â m trong khoảnh khắc dương lệ thân thể bành trướng theo người bình thường độ cao dần dần cất cao ba mét toàn thân trên dưới cơ bắp biến thành thuần kim xác tia từng khối hở ra cơ bắp cực kỳ phát đạt vô cùng cứng cỏi trùng lập cùng một chỗ tựa như là long lân mà dương lệ con ngươi cũng đổ dựng lên dương hỏa dương lệ thân thể chấn động. theo giới chân bắt đầu thuần kim sắc dương h ỏ a nhanh chóng trèo kéo dài tới hắn toàn thân trên d ư ớ i bao trùm mỗi một tấc nơi hẻo lánh cái này cái này được thật mạnh tê chu thanh diệp bọn hắn lập tức rõ ràng cảm nhận được một cố vô hình cảm giác gác b á c h cùng khí thế mãnh liệt mà đến nhường r a đầu của bọn hắn run lên tâm thần run d ậ y tựa như sinh mệnh cấp độ trên n g h i n ép giống sắc thối hát dao lập tức liền để mắt tới dương lệ chú ý tới dương lệ khí thế phát ra gầm lên giận dữ liền hô lên giống như long tức đồng dạng hư thối khí tức hư thối khí tức cần chứa các loại ảnh hướng trái chiều có cực mạnh tính sát thương đồng thời giống như đen như mực sắt hỏa trụ từ trên xuống dưới q u a n h sát hướng về phía dương lệ hóa dao đao đánh dương lệ tay trái vung lên chính là một thanh màu vàng kim trường đao xuất hiện giống như dao long sừng phá không m à t ớ i hoạch xuất ra một đạo màu vàng kim l ự u quang giang giác và n h dương lệ một đao kia chạm diệt s á t thối hát dao hư thối long tức chết và n h dương lệ hai chân đặt đất thân thể kỉnh xạ mà thành giống như một đạo màu vàng kim thiểm điện trong chấp mắt mà thôi liền đã kéo gần lại cùng xác thối hát dao cự li phát tướng、giống dương lệ hét lớn một tiếng tâm thần chi lực cùng nội lực dung hợp kim giao pháp tướng hiện hiện ra hai mươi chín mét dài kim giao hung tận đánh tới sát thối hắc dao ầm ầm giờ k h ắ c này đình thai nhức góc tiếng nổ vang lên hắc quan g cùng kim quan g b à n h trướng các loại năng lượng nổ tung có từng vòng từng vòng gợn sóng khuyết tán ra đến sinh ra kịch liệt gợn sóng giữa không trung tựa như là hai đầu dao long đang chém giết lẫn nhau hình ảnh rung động trận trận quang huy bạo tạc tựa như là pháo hoa đồng dạng s a n chói rung động chu thanh diệp tinh thần của bọn h ả t h ể nhìn thấy dương lệ kim giao pháp tướng rõ ràng muốn mạnh hơn cho nên liền cứng rắn miễn cưỡng sẽ nát sát thối h vương chữ thi nói ưng ơ mục ông trời hơi đây cũng quá mạnh đây chính là ngưng ý pháp tướng kinh khai cùng sao khủng bố như vậy cấp hai tà linh vậy mà liền dạng này bị dương, dương đại nhân giải quyết rơi mất các vị bộ khoái kính sợ đến c ự c điểm dương Dương đại nhân chu thanh diệp túi đầu căn bản không dám nhìn dương lệ phải biết lúc trước hắn cùng triệu vô cực giao hảo thậm chí còn định đem dương lệ bắt nếu như không phải nghiêm phòng anh ngăn lại chỉ sợ đã triệt để đắc tội dương lệ nghĩ tới đây chu thanh diệp không người xuống mặt mũi tràn đầy đ ị n h ngọt đi ngục giam địa lao v ư ơ n g chữ trầm giọng nói được dương lệ gật đầu đ ả o mắt ngục giam địa lao cửa ra vào đập vào mắt là một mảnh hỗn độn vách tường cũng sụp đổ chất đống lâm thạch bên trong tràn lan ra từng sợi âm lanh khí tức chu thanh diệ vương chữ phân phò nói các ngươi canh giữ ở ở chỗ này không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào nếu có yêu ma tà ma tiến công các ngươi cũng muốn liều mạng ngăn cản rõ tuân mệnh chu thanh diệp bọn hắn đồng nói đi dương lệ cùng vương chữ hai người tiến vào n g ụ c giam đ ị a lao chu thanh diệp bọn hắn thì là lưu thủ bên ngoài trong lòng mặc dù rất y ế u k ỷ nhưng cũng không dám tìm hiểu cũng chừng tóm ắ t chu thanh diệp quát không muốn bỏ vào một cái yêu ma tà ma làm tốt chính mình việc rõ các vị bộ khỏi nói mục giam trong n h a lao dương lệ đã cùng vương chữ cùng một chỗ tiến đến bọn hắn dọc theo qua đạo nhất đường tiến lên bên trong s á c thực l ờ mở một mảnh liền liền đèn đuốc cũng dập tắt càng thêm đưa tay không thấy được năm ngón bên trong mùi cũng vô cùng khó ngửi tràn đầy các loại hôi thối hương vị còn tràn ngập tâm lanh khí tức trông coi địa lao ngục giam ngục tốt trên cơ bản chết hết chống không một người đi lên phía trước vương chữ nói ừng dương lệ gật đầu tiếp tục hướng phía trước vương chữ lại nói được qua một một lát vương chữ ngữ khí có chút tăng nhanh dừng lại chính là chỗ này nơi này dương lệ nhìn qua chu vi rõ ràng là một cái ngõ cụt căn bản không có đường cũng không thấy được cái gì mật thất cửa lớn huyện thái gia ngươi xác định đúng vương chữ nói đem láo phu đông ra đi dương lệ đem huyện thái gia đặt ở trên mặt đất lên ông vương chữ ngồi xếp bằng hắn lấy ra huyện lệnh quang lớn tích phát trong đó năng lượng liền có t ừ n g sợi như có như không màu vàng kim quan g vụ xuất hiện đồng thời dâu r ồ n g cá chép vàng xuất hiện quốc vận gia trì dân ý bia đá hiện vương chữ hai tay b ắ t ấ n xuất hiện nói đạo ấn quyết đánh vào tiến vào huyện lệnh quang lớn bên trong khiến cho huyện lệnh q u a n lớn đã tuân ra một đạo chùm sáng màu vàng nóng sau đó đạo này chùm sáng màu vàng nóng chiếu dọi tại phía trước trên mặt đất hồ vương chữ thu hồi huyện lệnh quang lớn màu vàng kim quang huy tiêu tán nhưng là trên mặt đất trận pháp màu vàng cũng không có biến mất mà là cùng dân ý bia đá liên quan đây chính là dân ý bia đá dương lệ hỏi đúng vương chữ gật đầu giao long tẩu thủy đồ ấ ngay tại phía trên Ngươi có thể cẩn thận có thể quả nhiên tại khối này dân ý bia đá phía trên chính diện điêu khắc có giang lầm trấn dân ý bia đá bảy chữ to lóe ra màu vàng kim quang huy lại cảm giác không chịu được quá mức huyền diệu đồ vật bất quá ở mặt sau trên tấm bia đá xác thực rõ ràng khắc họa giao long tẩu thủy đồ phía trên giao long sinh động như thật cùng dương lệ kim d a o khác biệt đây là một đầu phổ thông d a o long ngoại trừ d a o long bên ngoài còn có sông núi sông lớn d a o long hỏa hoạn vào biển hóa long phản phất dương lệ nghe được tôn này d a o long gào thét ẩn ẩn cùng dương lệ não h ả i kim d a o sinh ra lẫn nhau cảm ứng đúng là không phải tầm thường tiếp xuống ngươi định làm gì vương chữ hỏi đương nhiên là ở đây cảm n ộ dương lệ ngồi xếp bằng ngay tại cẩn thận quan sát lấy dân ý bia đá mặt sau d a o long tẩu thủy đồ có một loại trí âm trí nhu thủy thuộc tính ý cành đập vào mặt người vương chữ sửng sốt một cái lắc đầu dương lệ muốn cảm ngộ thượng vị quan tưởng đồ nhưng không có dễ dàng như vậy bất quá ngươi muốn thử xem vậy liền thử một chút đi lao phu cũng muốn bắt đầu vừa mới nói xong vương chữ dây rủa đứng dậy hướng đi dân ý bia đá liền rửa lưng vào dân ý bia đá chính diện lấy ra huyện lệnh quan ấn ngồi xếp bằng dâu r ồ n g cá chép vàng quan tưởng pháp ông ông vương chữ hai tay kết ấ n huyện lệnh quan ấn lơ lửng lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu màu vàng kim quan g huy tụ thập tạo thành dâu r ồ n g cá chép vàng xoay quanh tại huyện lệnh quan ấn cùng dân ý bia đá ở giữa giờ khắc này huyện lệnh q u a n ấn cùng dân ý bia đá tại dâu rồng cá chép vàng trợ giúp dưới dần dần hình ra liên hệ quốc vận cùng dân ý xen lẫn hình ra trận trận quang huy đầu tiên vương chữ bắt đầu kết tấn dung hợp quốc vận dân ý liền đã tạo thành một cái vô hình lồng ánh sáng nhưng chỉ có thể bao trùm dân ý bia đá chung quanh ba mẹ mẹ phạm vi n g ụ c giam địa lao cũng không cách nào bao trùm hoàn toàn Hiện nhiên, muốn để hoàn thành bao trùm toàn bộ giang lâm chấn vật cháo, nhờ triệt giang muốn toàn cần đoàn tụ dân ý, còn muốn mượn trùm lâm vật tụ để bao bộ ý, mà lao phu cần duy trì nơi này vận chuyển không cách nào di động mảy may bằng không thật vất và tụ tập quốc vận dân ý liền lại sẽ tán loạn dương lệ người đã nghe chưa vương chữ hô nhưng mà vương chữ lại không đạt được dương lệ đáp lại mà vương chữ đưa lưng về phía dân ý bia đá dương lệ thì là tại bia đá mặt sau nhìn thẳng giao l o n g tàu thủy đồ cho nên vương chữ không nhìn thấy dương lệ tình huống ngươi vương chữ s ừ n g sốt một chút nhớ tới dương lệ nói muốn thăng nộ giao l o n g tàu thủy đồ cũng liền ngậm n g lại không hỏi tới nữa kỳ thật lao phu cũng hy vọng ngươi có thể thành công a đánh dương lệ tâm niệm vừa động vô hạn giết chóc giao diện triển khai thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng tà thiên phá hạn hóa giao quan tử pháp có thể dung hợp giao long tàu thủy đ ổ chưa nhập môn giết chóc điểm hai nghìn ba trăm m ư ơ i những n à y giết chóc điểm đã hoàn toàn đầy đủ dương lệ trầm âm ta tại đột phá đến ngưng ý pháp tướng về sau thế nhưng là dết một đầu cấp ba tinh quái còn có không ít yêu ma tà ma tà linh ác ma v v ngược lại là hoàn toàn gom góp đủ dết chóc điểm không cần lo lắng giết chóc điểm không đủ đã như vậy thêm điểm dương lệ nói tăng lên giao long tàu thủy đồ giết chóc điểm ba mươi giao l o n g t ẩ u thủy đô chưa nhập môn tăng lên đến giao l o n g t ẩ u thủy đô nhập môn dết chóc điểm ba mươi giao l o n g t ẩ u thủy đô nhập môn tăng lên đến giao l o n g t ẩ u thủy đô thuần thủ dết chóc điểm sáu mươi giao l o n g t ẩ u thủy đô thuần thủ tăng lên đến giao l o n g t ẩ u thủy đô tinh thông dết chóc điểm chín mươi giao l o n g t ẩ u thủy đô tinh thông tăng lên đến giao l o n g t ẩ u thủy đô đại sư dết chóc điểm một trăm hai mươi giao l o n g t ẩ u thủy đô đại sư tăng lên đến giao lòng tàu thủy đô tông sư quỷ dị thiên đạo dị thường tin phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương một trăm hai mươi chín lần nữa đột phá âm dương quan tưởng đồ tổng cộng năm lần thêm điểm tiêu hao ba trăm ba mươi điểm giết chóc điểm liền đem giao l o n g t ẩ u thủy đồ tăng lên tới tông sư trình độ dương lệ tâm thần tại thời gian ngắn bên trong sản sinh b i ế n hóa cảm nộ giao l o n g t ẩ u thủy đồ huyền bí hiểu rõ huyền diệu trong đó hán phản phất hóa thân trở thành hỏa hoạn giao l o n g đủ loại cảm nộ g dâng lên trong lòng giang i á c giang i á c b ảnh cuối cùng tất cả hình ảnh phá thành mạch nhỏ biến thành vô số mảnh vỡ tràn ngập ở cùng nhau giống như vô số phủ văn tin tức hợp thành hoàn h o à n chỉnh chỉnh giao l o n g tàu thủy quan tướng pháp giao l o n g tàu thủy đồ đạt đến tông sư cấp thu h o ạ c h được giao l o n g tàu thủy quan tướng pháp giống mơ hồ trong đó dương lệ thể nội phảng phất là chuyền gia lao nhanh dòng sông â m thanh cùng cao giao l o n g âm đan vào lẫn nhau ở cùng nhau có chút h ê n liền rượu thanh âm gì vương chữ mở to hai con người hắn nghe được tiếng l o n g âm cũng không phải là vô cùng rõ ràng cho nên hắn cảm thấy mình xuất hiện nghe nhầm chẳng lẽ dương lệ thành công không cái này rất không có khả năng đi mới trôi qua bao lâu a nghĩ tới đây vương chữ lòng n ứ a ngáy khó nhịt hắn rất muốn q u a y người nhìn một chút dương lệ tình huống nhưng hắn hiện tại không cách nào động đậy nhất định phải duy trì được vận cháo vận chuyển một bên khác diệp phủ cùng ba đại võ quán tiêu mẫn bọn hắn chia bốn cái tiểu đội mặc dù trên đường đi tao nộ nhiều lần cùng yêu ma tà ma chiến đấu nhưng hữu kinh vô hiểm đều đã đi vào mục đích diệp phủ yêu ma tà ma xâm lấn có thể nói là quần ma loạn vũ diệp phủ lưu thủ lực lượng cùng xâm lấn yêu ma tà ma bạo phát phi thường chiến đấu kịch liệt trong đó lãnh đạo diệp gia lưu thủ lực lượng chính là diệp gia tam trưởng lão diệp phòng linh còn có diệp gia đại thiếu gia diệp động cũng bị lưu thủ tại trong trấn hỗ trợ tiêu mẫn nhìn một cái thấy được diệp p h ụ tình huống cầm đầu chính là một đầu một cấp hát ma đang cùng diệp phòng linh chiến đấu k í c h liệt song phương khó mà phân ra thắng bại giết vê anh tiêu mẫn không chần chờ trực tiếp giết đi lên sau lưng tiêu ra đám người cũng giết tiến vào chiến trường bên trong lập tức chế trụ diệp p h ụ yêu ma tà ma ngươi diệp phòng linh xưng sở tiêu mẫn ngươi tại sao lại ở chỗ này bớt nói nhiều lời tiêu mất quát nhóm chúng ta liên thủ trước giải quyết hết trước mắt đầu này một cấp hát ma mặt khác ta là dân huyện thái gia chi lệnh đến đây triệu tập giang lâm chấn lưu thủ lực lượng cái này diệp phòng linh trầm ngâm trước hết giết đầu này một cấp hát ma giết giết tiếng la giết văng lên tiêu mẫn cùng diệp phòng linh liên thủ vây công đầu này một cấp hát ma đem đối phương chế trụ nguy cơ trước mắt đầu này một cấp hát ma lấy tay cụt làm đại gia trốn ra diệp phủ cuối cùng cái khác yêu ma tả ma cũng tự sụp đổ t h ắ n g nhóm chúng ta thắng ha ha ha tiêu mẫn đa t ạ không nghĩ tới tiêu ra vậy mà lại tới hỗ trợ diệp phủ trong lòng mọi người cảm khái tâm tình ngược lại là bị xúc động đây là huyện thái gia thủ lệnh tiêu mẫn lấy ra thủ lệnh trầm giọng nói huyện thái g i a mệnh lệnh nhường nhóm chúng ta tiêu ra tụ tập giang lâm chấn lưu thủ lực lượng cùng nhau đi tới huyện n h à diệp phong linh nhanh lên đường thôi cái này diệp phong linh trần c h ờ một một lát hỏi tiêu mẫn đến cùng là chuyện gì xảy ra đến huyện n h à ngươi liền biết rõ tiêu mẫn nói huyện thái g i a dự định lại bắt đầu vật cháo tốt diệp phong linh một cái giật mình vừa mừng vừa sợ thật chứ huyện thái g i a muốn lại bắt đầu vật cháo tốt, tốt tốt tiêu mẫn chúng ta bây giờ liền cùng các ngươi xuất phát mấy phút sau hết thể chuẩn bị sẵn sàng tiêu mẫn cùng diệp phòng linh xuất lĩnh đám người hợp thành đại đội bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới h u y ệ nhà n nhưng bởi vì đội ngũ nhân số hơi nhiều hấp dẫn không ít yêu ma t à ma đoạn đường này tiến lên bạo phát rất nhiều chiến đấu mà lại bọn hắn còn tiện đường cứu không ít b á y tính cứ như vậy đội ngũ cũng liền càng ngày càng lớn mạnh mục tiêu cũng càng lúc càng lớn cơ hồ là tại cùng một thời gian tăng phong v õ quán cực hạn v õ quán chấn phong v õ quán tiêu g i a mặt khác ba c h i đội ngũ cũng h ư u kinh vô hiểm đã tới mặc dù có chỗ thương vong nhưng hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành tại ba đại võ quán bên trong cũng bạo phát cùng yêu ma tả mà chiến đấu có tiêu g i a hỗ trợ cũng dần dần đem yêu ma tả mà cũng đánh lui huyện thái gia muốn lại bắt đầu v ậ n cháo Tốt. đây là chuyện tốt ta v ậ n cháo lại bắt đầu liền có thể ngăn cách yêu ma tả ma xâm lấn giang lâm c h ấ n an toàn mới có bảo hộ nếu là như vậy nhóm chúng ta ba đại võ quán tự nhiên muốn ra một phần lực không sai được nhóm chúng ta xuất phát ba đại võ quán người cũng tụ tập hợp thành ba cái đại đội mục đích cũng vô cùng nhất trí đó chính là giang lâm c h ấ n trung ương huyện n h à huyện nha mục giam địa lao hộ dương lệ hít sâu một hơi điều chỉnh tốt trạng thái bản thân thể n ộ lấy trong đầu dao lòng tàu thủy quan thượng pháp có chút tâm đắc, đã là nhập môn, thành công. nhập thành Thời gian không tâm môn, đã đợi là gian người. dương lệ nói ngoài thành bên trong thành tình hình chiến đấu cũng phi thường cháy bỏng ai cũng không biết rõ sau một khắc sẽ phát sinh biến hóa như thế nào ta nhất định phải nhanh tăng lên thực lực của mình mới được cho ta thêm điểm Tăng tẩu thủy tường Dết tẩu thủy tường tăng tẩu thủy tường thuần thụ. Dết tẩu thủy tường lên long quan long quan nhập môn, lên đến giao long tàu thủy quan pháp. Điểm giao long tàu thủy quan pháp. giao long tàu thủy quan pháp. Tinh thông. Điểm Giao giao Giao điểm điểm pháp. chóc pháp, pháp, chóc tại ă n lên đến g Long tẩu thủy quan tưởng pháp, Đại sư. thời ủ y Quan t ư Sư. Dết khắc này dương lệ phản Tường phất tiến vào một cái thần bí hư huyễn không gian tại trong cái không gian này hắn không ngừng tu luyện giao l o n g t ẩ u thủy quan tư n g pháp từng bước một tăng lên thẳng đến đạt đến tông sư cấp thế là toàn bộ phản hồi đến dương lệ tự thân khí thế của hắn dâng lên trở nên càng thêm cường đại trong đầu vậy mà xuất hiện hai tôn d a o long trong đó một tôn toàn thân màu vàng kim mặt khác một tôn toàn thân màu xanh kim d a o sau đầu sinh kim luân đỉnh đầu độc r á c như lao thanh d a o bình thường nhìn chính là một tôn phi thường bình thường d a o long nhưng quanh thân lại hiện hóa ra sông núi sông lớn hư ảnh ẩn chứa chi âm trí nhu thủy thuộc tính chi ý giống giống hai tôn d a o long gào thét khiến cho dương lệ tâm thần đều có chút hoảng hốt lập tức dương lệ ổn định tâm thần qua một một lát hết thể lắng lại g a o long tẩu thủy quan tưởng pháp đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa hóa long một kích Trong đầu, Dương nhận liên đầu, được Lệ cảm vừa rồi lại là long âm vương chữ mơ hồ nghe được cái gì vừa mừng vừa sợ hắn mơ hồ suy đoán dương lệ rất có thể thật thành công nhưng hắn lại không nhìn thấy cụ thể tình huống muốn mở miệng hỏi thăm nhưng lại lo lắng sẽ quấy nhiều đến dương lệ tu luyện Cái, này. Cái này thêm điểm lo dương lệ tại cảm thụ được trong đầu tâm thần biến hóa hắn đã đạt đến pháp tướng cực hạ khó mà lần nữa tăng lên muốn lại đột phá liền phải tiến một bước phá hạn dung hợp thêm điểm dương lệ trong lòng xác định cho ta tăng lên giao long tàu thủy quan tương pháp giết chóc điểm sáu trăm giao long tàu thủy quan tương pháp tông sư tăng lên đến giao long tàu thủy quan tương pháp phá hạn vain giờ khắc này dương lệ tâm thần rung động dữ dội ở bên thai của hắn vang vọng đủ loại tiếng long âm ý thức của hắn lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu hắn tại càng lộ hắn tại đắm chìm hắn p h ả n phất hóa thân trở thành chân chính giao long thể ngộ lấy giao long hỏa hoạn tất cả huyện đền diệu cũng tại một khắc cuối cùng giao long vào biển lột sắc t h à n h long loại cảm giác này khó mà nói rõ khó mà miêu tả chỉ hiểu mà không diễn đạt được b ằ n lời từ từ dương lệ tâm thần cùng ý thức hoàn toàn đắm chìm trong đó rốt cục đạt một loại cực hạn tiến tới lại đột phá một loại cực hạn h i ệ n nhiên dương lệ đã đem g a o long tẩu thủy quan tượng pháp phá hạn cái này tương đương với đột phá bình t h ư ớ n g bước vào ngưng ý ngưng thật cấp độ thực lực tiến thêm một bước nếu như nói ngưng ý pháp tướng là đem ý ngưng tụ ra có thể bên ngoài hiển hóa tồn tại pháp tướng lợi dụng pháp tướng đối kháng định nhân căn cứ pháp tướng khác biệt thủ đoạn công kích cũng khác biệt như vậy ngưng ý ngưng thật chính là tại vốn có trên cơ sở tiến một bức cường hóa pháp tướng đến ngưng thật một bước này pháp tướng liền đem triệt để biến thành chân thực tồn tại thậm chí là có máu có thịt tựa như chân chính vật sống có thể nói cái này đã đạt đến hóa hư làm thật trình độ giống trong đầu thanh dao g à o t hét ẩn chứa sông núi sông lớn chi thế uy áp kim dao kim dao sau đầu sinh kim luân hơn có đao ý lưu t r u y ề n uy thế không yếu đối kháng thanh dao tại trong lúc nhất thời hai loại này ý tại đ ổ i bính dạng này tình huống dương lệ đã xe nhẹ đường quen thêm điểm dương lệ trong lòng thầm nghĩ dung hợp hóa dao quan tượng pháp cùng dao l o n g t ẩ u thủy quan tự pháp z chóc điểm một nghìn hóa dao quan tượng pháp cùng dao lòng tàu thủy quan tự pháp dung hợp thành công thu hoạch được âm dương quan tự pháp đây là dương lệ lần nữa lâm vào vừa rồi trạng thái vô cùng tương tự hắn đang không ngừng dung hợp hóa d a o quan tượng pháp cùng d a o long tàu thủy quan t ư ợ n g pháp cuối cùng trong đầu kim d a o cùng thanh d a o đụng vào nhau theo vừa mới bắt đầu không ngừng cứng đôi cứng thẳng đến đảo ngược tới đầu đôi liên kết giống như hình dạng xoắn ốc cuốn d a o ở cùng nhau thế là diễn hóa ra âm dương chi ý một â m một dương một cương một nhu một hỏa một nước một chính nhất phản lẫn nhau d a o h ò a lẫn nhau kết hợp kêu gọi kết nối với nhau cương nhu cùng tồn tại tạo thành một loại hoàn mỹ dung hợp hai loại này ý không còn xung đột mà là dung hợp thành càng thêm hoàn mỹ cùng cường đại tồn tại hồ dương lệ mở ra hai con người hắn cảm thụ được tự thân biến hóa tại trong óc của hắn tâm thần ngưng tụ mà thành không còn là hai tôn d a o long mà là âm dương đ ổ chỉ bất quá âm dương đ ổ từ hai tôn d a o long tạo thành âm dương đ ổ chính giữa có một đạo ép hình đường cong cái này đường cong từ đao ý chỗ diễn hóa mặt khác tại âm dương đ ổ phía ngoài nhất còn bao quanh một tầng nhật luân vòng sáng cứ như vậy cộng đồng hợp thành âm dương đ ổ giang g i á c giang g i á c ông ông giờ khắc này dương lệ nhục thân tiến một mức đạt được cường hóa đến từ não hải tâm thần chi lực g i n luyện thể nội, nội lực dung nhập lục thân bên trong giống như t r ă m rèn tinh cương không ngừng rèn luyện đạt đến cực kỳ đáng sợ trình độ ta thành công dương lệ trầm ngâm h ã n tại cẩn thận cảm thụ được thực lực của mình đã viễn siêu còn chỉ là ngưng ý pháp tướng tự mình hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đây chính là ngưng thật lực lượng sao dương lệ nhét miệng lên tâm tình của hắn vui vẻ quá mạnh thật sự là quá mạnh ta hiện tại hoàn toàn có thể nghiền ép trước đó chính mình bất quá dương lệ lập tức tại thời gian ngắn bên trong đột phá tại trong lúc nhất thời còn khó có thể nắm giữ tăng lên thực lực hắn bỏ ra một chút hơi thích ứng dân ý bia đá dương lệ nhìn chăm chú vào trước mắt bia đá lại nhìn không ra đến cùng là làm bằng vật liệu gì cái này dân ý b ị a đá đến cùng là dùng cái gì rèn đúc mà thành liên quan tới quan tưởng đồ vương chữ nói với dương lệ lê n qua xích mãn g quan tưởng đồ cùng g i a o long tàu thủy đồ là một mạch tương thừa trên thực tế dương lệ đột phá cùng cái khác ngưng ý võ giả có khác biệt cực lớn bởi vì rất nhiều thế lực cường đại có được một mạch tương thừa quan tương đồ những thế lực này ngưng ý võ giả căn bản không cần phá hạn dung hợp quan tư n g pháp bọn hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện một mạch tương thừa quan tư pháp liền có thể một mực đột phá xuống dưới thẳng đến đạt tới ngưng ý đỉnh điểm đồng thời tu luyện một mạch tương thừa quan tương đồ chỉ cần đạt tới tinh thông cấp độ liền có thể tu luyện cùng tham nộ g cao hơn quan tưởng đồ đến đột phá cấp độ không cần đạt tới tông sư đương nhiên dương lệ đoạn đường này không ngừng đột phá cực h ạ n dung hợp các loại quan tưởng đồ tại ngang nhau cảnh giới cấp độ dưới thực lực của hắn tự nhiên xa xa siêu việt những này đồng dạng ngưng ý võ giả có chất khác biệt dù sao chỉ có đem quan tưởng pháp tu luyện tới tông sư trình độ khả năng nắm giữ quan tưởng pháp áo nghĩa mà quan tưởng pháp áo nghĩa uy lực cường đại chính là chém giết tà linh ác ma tinh quái thủ đoạn trọng yếu、ừ. lúc này dương lệ đã đem lực lượng của mình quen thuộc không sai biệt lắm lấy hắn hiện tại cảm giác đã đã nhận ra ngục giam địa lao bên ngoài tình huống cùng động tĩnh tiêu mẫn bọn hắn đã đến dương lệ nhìn phía ngục giam địa lao cửa ra vào vị trí hắn đứng dậy hướng về ngục giam địa lao bên ngoài đi đến ta cũng nên hành động dương lệ vương chữ nhìn thấy dương lệ theo bên cạnh mình trải qua bên cạnh hắn bao phủ một tầng lồng ánh sáng màu và nóng g duy chỉ lấy vận cháo vận chuyển lại không cách nào động đậy hắn nhìn qua dương lệ b ó n g lưng thấp thỏm trong lòng cùng khẩn trường còn có chút không thể tin được không nhịn được hỏi ngươi ngươi thành công quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn canh ba câu đặt mua câu nguyên phiếu ừ m dương lệ ngừng hắn xoay người nhìn qua tạm thời không thể tùy tiện động đậy huyện thái g i a thần s ắ c bình tĩnh lại tràn đầy tuyệt đối tự tin gật đầu ngựa khí phi thường xác định nói ra ta xác thực thành công người vương chữ há t o miệng hắn đánh giá dương lệ tâm tình của hắn ở giờ khắc này liền giống như n h ấ c lên biển động biển lớn sóng biển của cuộn căn bản không cách nào bình tĩnh giờ khắc này theo dương lệ trong miệng đạt được đáp án chuẩn xác hắn rung động đến cực h ạ n không cách nào bình tĩnh thật không cách nào bình tĩnh ngươi vậy mà thật làm được vương chữ hít sâu một hơi hãn tận khả năng để cho mình bình tĩnh trở lại t ố t t ố t t ố t thành công liền tốt thành công liền tốt ta ha ha ha vương chữ cười to ngươi thành công đó chính là bước vào ngưng ý ngưng thật cấp độ có thể so với bốn cấp tà linh bên ngoài những cái t i ê u cấp ba tà linh thực lực lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của ngươi quá tốt rồi quá tốt rồi a ừng dương lệ mỉm cười nói ra huyện thái ra ngươi bây giờ ngay ở chỗ này duy trì hào vật cháo trở lấy ta toàn diện đánh tan yêu ma tà ma đại quân tin tức tốt đi được vương chữ trịnh trọng gật đầu lao phu tin tưởng ngươi có thể nói dương lệ trước mặt vương chữ liên tiếp hai lần sáng tạo ra kỳ tích sẽ không thể có thể biến thành khả năng phá vỡ vương chữ ý nghĩ cái này khiến vương chữ đối dương lệ không gì sánh được tự tin mục giam đ ị a lao cửa ra vào tiêu mẫn cùng diệp phòng linh trước hết nhất đến nhưng bọn hắn tiến vào huyện nha về sau nhưng không có phát hiện dương lệ cùng huyện thái gia ngược lại là cùng chu thanh diệp bọn hắn trả mặt tiêu mẫn diệp phòng linh các ngươi làm sao lại tới đây chu thanh diệp nhữ m à y h ỏ i chu bộ đầu tiêu mẫn đi tới lấy ra huyện thái gia thủ lệnh nhường chu thanh diệp nhìn một chút nhóm chúng ta là phụng mệnh đến đây hiệp trợ huyện thái gia lại bắt đầu vật cháo không sai diệp phòng linh gật đầu đúng là đại nhân thủ lệnh chu thanh d i ệ p xác nhận thủ lệnh không có vấn đề chấm n g âm một một lát nói ra huyện thái gia cùng dương lệ đại nhân tại n g ụ c giam trong địa lao có chuyện quan trọng muốn làm các ngươi tạm thời chờ ở bên ngoài cái này tiêu mẫn cùng diệp p h o n g linh liếc nhau một cái chấm n g âm một lát liền cũng gật đầu cũng tốt kia nhóm chúng ta ngay tại nơi này chờ lấy đi lại qua một một lát tiêu ra mặt khác ba tri đội ngũ cũng đến đông đủ triệu tập ba đại võ q u á n lực lượng xem như tụ tập giang lâm chấn lưu thủ lực lượng bảy thành trở lên nói như thế nào cực hạn võ quan phó quán chủ bạch tiến hỏi diệm phong linh bạch tiến tiêu mẫn lưu khải minh mấy người các ngươi đều tới g i a n g phong v õ quán phó quán chủ tô diệp nói quả nhiên lưu khải minh là một vị gầy gò trung niên nam tử hắn nói ra giang lâm chấn lưu thủ lực lượng trên cơ bản đều ở nơi này đi tưởng tiêu mẫn gật đầu huyện thái gia cùng dương lệ đại nhân từng có phân phó không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào ngục giam địa lao mặc dù các ngươi cũng có huyện thái gia thủ lệnh nói rõ các ngươi đúng là huyện thái gia triệu tập tới chu thanh diệp trầm giọng nói nhưng là các ngươi đều phải tại nơi này chờ không thể đi vào đây không phải chậm trễ thời gian sao tô diệp nhữ mày chính là lưu khải minh gật đầu dù là chỉ là chậm trễ nửa phút chỉ sợ đều sẽ không chết ít bách tính ta nếu là nhớ không lầm muốn lại bắt đầu vật cháo cần dân ý chèo trống bách tính nếu là chết nhiều lắm căn bản không có khả năng nâng lên thật không thể đi vào b ạ c h tiến hỏi c h ờ chu thanh diệp trầm giọng nói không khỏi bầu không khí có chút cứng n g ắ t lại hiển nhiên chu vi không ngừng có trận trận yêu ma tà ma tiếng gầm còn có bách tính tiếng kêu tha thiết tiếng la khóc tiếng cầu cứu tựa như là bối cảnh âm nhạc đồng dạng bên ngoài trấn chu vi ta khí ma khí yêu khí quấn dao cùng một chỗ tạo thành đồng vụ đem giang lâm chấn lâm vào trong hát ám ánh trăng không cách nào chiếu vào cho nên mọi người tại đây cảm xúc kỳ thật mười điểm kiềm chế hoàn toàn căng cứng tựa như là một cái triệt để kéo thẳng căng cứng dây nhỏ hơi vừa dùng lực liền sẽ căng n ứ t c á c ngươi ở gấp cái gì lúc này dương lệ đi ra ngục giam địa lao hắn ánh mắt bình tĩnh ngựa khi ôn hòa nhưng lại có một loại không h i ể u h u áp đứng ở trước mặt mọi người dương lệ tô diệp những mày sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng có chút cảnh giác dù sao lúc trước thời điểm dương lệ cùng tàng phong võ quán ở giữa kem trút lên rất lớn xung đột cô ra tiêu mẫn thần sắp mừng rỡ dương lệ huyện thái ra đâu bạch tiến hỏi làm sao lại một mình ngươi lưu khải minh cũng hỏi dương lệ đại nhân chu thanh diệp rất cung kính hành lễ t ư dương lệ nhìn quanh chu vi tụ tập lại nhân số không ít dựa theo vương chữ dự định là muốn cho dương lệ xuất lĩnh bọn hắn thanh lý giang lâm chấn bên trong yêu ma tà ma tận khả năng cứu càng nhiều b á c h tính n g h ĩ biện pháp tụ tập dân ý chỉ bất quá theo dương lệ muốn thanh lý giang lâm chấn bên trong yêu ma tà ma cũng không có dễ dàng như vậy bởi vì vận cháo đã vỡ vụn tường thành bên ngoài yêu ma tà ma bất cứ lúc nào đều có thể tìm đến mà lại thái a lan bắt đầu c dương lệ cấp tốc ra lệnh phân phó nói người dẫn theo dẫn một bộ phận người cùng chu thanh diệp lưu thủ ở chỗ này bảo vệ tốt huyện thái gì ra an toàn về phần những người khác dương lệ ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người toàn bộ cùng ta xuất phát chu sắt giang lâm chấn bên trong tất cả tà linh ác ma cùng tính quái cứu trong chấn m á c h tính dương lệ nhóm chúng ta tại sao phải nghe lời người phân phó tô diệp trầm giọng chất vấn dựa vào cái gì dương lệ vận chuyển âm dương quan t ư ở n g pháp giống sau một khắc tại dương lệ đỉnh đầu cụ hiện ra một tôn d a o long đầu lâu tựa như là chân thật tồn tại d a o l o n g gầm thét một tiếng uy thế mênh mông quần quận chấn n h i ế p tất cả mọi người ngươi nói dựa vào cái gì dương lệ trầm giọng quát tô diệp tê cả ra đầu tê thật mạnh đây là cảnh giới gì tối thiểu là ngưng ý phá thể thiên dương lệ vậy mà mạnh như vậy lưu khải minh bách t ế n diệp phong linh còn có tô diệp bọn hắn cũng không biết rõ dương lệ thực lực cụ thể cho nên bị khiếp sợ đến cũng bị c h ấ n n h ứ c rồi hành động dương lệ quát xuất phát rõ tuân mệnh đi thế là đám người cấp tốc đi theo dương lệ giống giống giống nhưng mà ngay tại dương lệ bọn hắn chuẩn bị ly khai h u y ệ nha n thời điểm n g h e được t r ậ n t r ậ n tiếng gào thét n g n g đầu nhìn lại liền thấy h u y ệ nha n từ phía bốn phương tầm hướng xuất hiện đại lượng yêu ma tà ma cái này cái này h u y ệ nha n bị vây của n h a cái gì thời điểm sự tình ta ta minh m ạ c h những yêu ma này tà ma đã sớm xem thầu ý đồ của chúng ta nhưng không có ngăn cản nhóm chúng ta chính là tại chờ nhóm chúng ta toàn bộ tụ tập tại huyện nhà sau đó đem nhóm chúng ta một mẹ hốt gọn à. song lưu khải minh bọn hắn h ã i nhiên minh bạch sự tình nguyên do sắc mặt tái nhuận thân h ạ m hiểm cảnh bọn hắn đã bị chúng quanh yêu ma tà ma bao vây tại phía trước còn ra hiện một đầu lại một đầu tà linh á c ma cùng tinh quái đơn giản tê cả ra đầu đại nhân bạch tiến nuốt nước miếng một cái ta chúng ta bây giờ làm sao bây giờ muốn hay không nghĩ biện pháp phá vây huyện thái ra bên kia lại nên như thế nào kế hoạch của chúng ta còn chưa bắt đầu liền thất bại à? diệp p h o n g linh ngữ khí tuyệt vọng nói chỉ có thể cùng những yêu ma này tà ma liều mạng tô diệp nắm chặt nắm đấm đám người trong mắt vẫn là không nhịn được toát ra ý sợ hãi ha ha ha lúc này dương lệ lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to trực tiếp đi tới tất cả mọi người rất phía trước hoàn toàn bại lộ tại ở đây tất cả yêu ma tà ma trong tầm mắt dương lệ đại nhân xem chừng ngài ngài muốn làm gì không phải là bị sợ choáng vắng đi tô diệp bọn hắn kinh ngạc bởi vì dương lệ hành vi thật quá làm cho bọn hắn không nghĩ ra được bọn hắn thế nhưng là lâm vào yêu ma tà ma vòng đ â y người đang ở hiếm cảnh hắn lại còn cười ra tiếng tốt tốt tốt dương lệ trên mặt lại tràn đầy đủ cười vô cùng vui vẻ tâm tình vô cùng vui vẻ lúc đầu các ngươi tiến vào giang lầm chấn bên trong yêu ma tà ma phân tán ra đến bốn phía làm loạn gây hai vạ bất tính ta muốn toàn bộ giải quyết các ngươi còn cần hao phi không ít thời gian tìm các ngươi không nghĩ tới a các ngươi vậy mà toàn bộ tụ tập lại vây khốn hỏi u nhà n h ư t o à n đem nhóm chúng ta một mẹ h gọn đây thật là chính các ngươi đưa lên nhóm đến a quá tốt rồi tiếng la g i ế t vang lên thanh â m giống như sấm sét nổ vang cơ hồ khiến mảng nhĩ của người ta nổ tung như vậy lực lượng kinh khủng tại thời khắc này bạo phát âm dương quan thương pháp ông trong chốc lát dương lệ tâm thần chi lực cùng nội lực kết hợp ở phía sau hắn một trái một phải đống d ư ơ n g xông ra hai đầu giao long một đầu kim d a o một đầu thanh d a o giao long gào thét chấn động b ố n phương giống giống giống giao long xoay quanh bay múa không ngừng giờ khắc này chấn nhiếp rồi toàn trường uy thế minh ông dương lệ tựa như chiến thần giáng lâm hai đầu g a o long thực chất hóa mỗi một đầu cũng đạt đến bốn mươi chín mét chiều dài mỗi một vị đều là to lớn c ự vật ông trời của ta giờ khắc này toàn t r ư ơ n g tất cả mọi người triệt để trận tròn mắt đồng thời t r u n g quanh yêu ma t à ma cũng toàn thân run dậy càng là lâm vào sợ h ã i bên trong làm sao cũng không nghĩ ra dương lệ dạng này cường đại chết đi dương lệ thao túng hai đầu thực chất hóa giao lòng dương n a n h muốn vớt triển hiện ra thực lực vô cùng cứng hãn vụ rết về phía chu vi yêu ma t à ma một trận nghiêng về một bên tàn sát s ắ p bắt đầu xông lên a đi theo dương đại nhân cùng một chỗ giết cho ta hướng lập tức lưu khải minh tô diệp bạch t ế n diệ phong linh bốn người bọn họ toàn bộ k i ị m phản ứng gầm thét liên tục cầm lên vũ khí trong tay xuất l ĩ n h đáng người chủ động tiến công đại chiến tại huyện nha cửa ra vào bạo phát mà lúc này tại tường thành bên ngoài chính diện chiến trường chiến tranh càng phát kịch liệt cũng càng phát thảm liệt s á c thực chết quá nhiều người lần này qua đi coi như đánh lui yêu ma tả ma đại quân giang lâm trấn cũng sẽ thương cân động cốt phốc chiến trường phía sau long hoa nghiêm tại ho ra máu thương thế của hắn thảm trọng tại cùng áo đen áo choàng tả linh quá trình chiến đấu bên trong hắn xử suất tất cả vờ liếng vận dụng tất cả thủ đoạn thậm chí liền liền trong tay thượng phẩm phù bảo cũng triệt để kích phát nhưng mà hắn vẫn là chiến bại hiện tại càng là bản thân bị trọng thương là thời điểm áo đen áo choàng tà linh chắp hai tay sau lưng hắn quan sát toàn bộ chiến trường đem hết thệ tất cả thu hết vào mắt phát ra không gì sánh được tùy tiện cười to hắn năm chắc thắng lợi trong tay chiến tranh tiếp tục cho tới bây giờ giang lâm chấn bên trong chết quá nhiều người đồng thời yêu ma tà ma cũng đã chết rất nhiều rất nhiều phóng tầm mắt nhìn tới đều là cái này đến cái khác tà ma lột xác yêu vật thi thể liệt ma thi thể t r ồ n g chất tại chiến trường phía trên trong không khí tràn ngập khó mà nói rõ hương vị ngươi ngươi muốn làm cái gì long hoa nghiêm c ú i đầu hắn đang ngó chừng áo đen áo choàng tà linh tay phải nắm thật chặt phương thiên hoa kích bỏ m ặ t ngươi muốn làm cái gì ta cũng sẽ không để ngươi đạt được ha ha ha áo đen áo choàng tà linh lần nữa cũng thiếu lắc đầu thật sự là thật đáng buồn ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta còn ở nơi này v ọ n g tưởng tối nay ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là bách quỷ dạ hành cũng làm cho ngươi biết rõ biết rõ ta vì sao lại lựa chọn tại nay n h ậ t nguyện tròn chi dạ tiến công giang lâm chấn đây hết thảy ta đã sớm tính toán kỹ mặc dù trên đường phát sinh có chút biến cố nhưng căn bản không cách nào ảnh hưởng đến kết quả sau cùng từ v ừ a mới bắt đầu giang lâm chấn liền nhất định bị xóa đi lên vê a n g vê a n g vê a n g cái gặp áo đen áo choàng tà linh đằng không mà lên tại thời khắc này hắn liền thành toàn trường tiêu điểm vô số huyết sắc xương liên t ự a n h ư là cuồng mãng dao long đồng dạng tại không trung b a y múa kia đó là cái gì tà linh là tà linh xem chừng không nên nhìn luyện thể võ giả không muốn quan sát bạch triển thần bọn hắn lớn tiếng quát ha ha ha ha ha ha giờ khắp này áo đen áo choàng tà linh kia không gì sánh được tùy tiện tiếng cười truyền đến toàn bộ chiến trường bên trên rất nhiều luyện thể võ giả đều hứng chịu tới ảnh hưởng tâm thần rung động dữ dội trong đó l i ê n có không ít bản thân bị trọng thương luyện thể võ giả bị loại này tiếng cười vặn mèo tâm thần thậm chí tựa như là biến thành hình méo mó có từng đầu hết sắc xương liên theo thể nội liền xông ra ngoài biến thành áo đen áo choàng tà linh một bộ phận đáng chết long hoa nghiêm gầm t h é t ông cái gặp áo đen áo c h à n g tà linh mở ra hai tay hãn từ trong ngực lấy ra một tấm đen như mực sắc bức tranh hắn lại đem bức họa này chầm chậm có từng sợi đen như mực âm trầm quỷ khí tả khí theo trong bức họa tràn ngập ra bách quỷ dạ hành đồ áo đen áo choàng tà linh hét dài một tiếng chấn động b ố n phương hắn trong tay đen như mực sắc bức tranh triệt để triển khai xuất hiện ở chiến trường trên không kia kia là bách quỷ dạ hành đồ cái này cái này các vị ngưng ý võ giả thần sắc h ã i nhiên nguyên lai、like、đây mới là áo đen áo choàng tà linh chân chính đòn sát thủ ông ông ông c h ư ơ n này bách quỷ dạ hành đồ hoàn toàn triển khai về sau có không gì sánh được nồng đậm nguyễn hoa bị tiếp dẫn xuống dưới đều tràn vào tiến vào bách quỷ dạ hành đồ ở trong sau đó l i ê n có cái này đến cái khác quỷ ảnh theo bách quỷ dạ hành đồ phía trên hình chiếu ra xuất hiện giữa không trung ở trong cẩn thận k h a đếm vừa vặn chính là một trăm đầu quỷ ảnh lít nha lít nhít tràn ngập trên không trung mỗi một đạo quỷ ảnh cũng cực kỳ hư hảo căn bản cũng không chân thực ngưng ông ông ông áo đen áo choàng tà linh thao túng bách quỷ dạ hành đồ chuyến ra kinh khủng hấp lực trên chiến trường kia từng cái tà ma lột xác từng c ỗ yêu vật thi thể cùng liệt ma thi thể toàn bộ lơ lửng bắt đầu liền tạo thành trên trăm cổ dòng nước tôn hướng hư ả o bách quỷ từ từ hư ả o bách quỷ đang từ từ trở nên chân thực bắt đầu đêm trăng tròn bách quỷ dạ hành áo đen áo choàng tà linh bảo hao người mơ tưởng vê anh long hoa nghiêm g ầ m thét hắn dùng hết toàn lực tiên huyết tuân ra triệt để kích phát trên thân tất cả thượng phẩm phụ bảo chứ ma kích diệt cho ta và anh to lớn kích ảnh hiện hiện vệ anh sát hướng về phía áo đen áo choàng tà linh tờ s cái này ba chương là ngày hôm qua viết buổi sáng có việc buổi chiều lại gõ chữ đến thời điểm gõ bao nhiêu phát bao nhiêu nhóm chúng ta ban đêm gặp lại cậu ủng hộ a nhiều hơn đặt mua a nguyện phiếu cũng tới điểm tạ ơn á quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật la thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương một trăm ba mươi một cấm vật diện h ồ n c h â m huyện nha cửa ra vào g i a o long ngâm vang lên như sấm xét như nổi trống trận trận đ ế t hai dương lệ tại lúc này cho thấy không có gì sánh kịp sức chiến đấu hóa thân không thể địch nổi chiến thần trong chiến trường c h é m giết hai đầu g i a o long chính là chân chính vật sống h u n g thú đánh giết một đầu lại một đầu yêu ma tà ma giang g i á c thanh dao mở ra huyết bùn đại khẩu cắn một đầu cấp năm vần linh yêu vật có được ba khỏa đầu hổ giữ huyết nhục văng tung tóe hình ảnh liệt cứng rắn miễn cưỡng bị cắn xé thành hai đoạn Giết cái h phun h ó c c điểm、21. Giống, kim dao miệng phun liệt diễm, dao y hương hực, ẩn chứa ẩn n ệ t độ n n ó g bỏng, tà ma bị hỏa như thế dương thành còn xuống đánh. Đánh. Đánh. tà thế đốt trò, lột đất ma cháy chỉ rơi có xác lại p h Phúc. ú c dương lệ ánh mắt lạnh leo hắn g i ế t vào yêu ma tà ma trong đám tay phải cầm đao dương hỏa bao trùm hai tôn dao l o n g hộ thể quả nhiên là đánh đâu thằng đó không thể ngăn cản cái gặp dương lệ tay hắn lên đ a o xuống giơ tay chém xuống giơ tay chém xuống một đ a o tiếp lấy một đau tựa như là chém dưa thái dao một đầu lại một đầu yêu ma tà ma chết tại dưới đao của hắn tiến tới biến thành rết chóc điểm nguyên bản dương lệ bởi vì tăng lên thực lực tiêu hao quá nhiều giết chóc điểm chỉ còn lại có tám mươi điểm giết chóc điểm bây giờ giết chóc điểm số lượng lại tại nhanh chóng gia tăng quá mạnh quá mạnh quả thực là quá mạnh trời ạ quá kinh cùng a đây chính là dương lệ chân chính thực lực rung động c h ấ n kinh ta thật là trợn tròn mắt dương lệ thực lực vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này ha ha ha quá tốt rồi quá tốt rồi dương lệ đại nhân thực lực như thế cường đại cứng rắn miễn cưỡng xé rách yêu ma tà ma vòng đây đơn giản đánh đâu thằng đó vô địch bốn p ư ơ n g liền xem như tả linh cũng ngăn không được a nhóm chúng ta có thể thắng giết cho ta t r u n g quanh lưu khải minh bay khiến bọn hắn hưng phấn lại kích động vừa mới tuyệt vọng cảm xúc đã sớm ném đến tận lên chín tầng mây chỉ có hưng phấn đến cực hạn n g mẹ cỡng tại thời khắc này bọn hắn thấy được hy vọng chân chính hy vọng xông lên a bọn hắn không tự chủ được đi theo dương lệ bước chân ẩm ẩm b à n h p h â n thiên dương lệ tay phải bóp kim dao xông về phía trước cũng tại trong khoảnh khắc nổ tung lên sinh ra kinh khủng biển lửa rất là đáng sợ từng vòng từng vòng hòa xóm q u y t á n a giống chung quanh yêu ma tả ma nhóm tiếng kêu thảm thiết đau đớn Toàn thân trên dưới có ũ n dương như toan thành từng Không Tên trong lan tràn、ra. Trong không khí tràn ngập g bị bao bị diễm, dây hỏa thiếu chùm hỏa thoát chết cháy. khỏi. hãi khí cháy khét rùa ma ma đốt, to, đốt tại tà đốt thối. đi, lại mùi kêu yêu cố sắc cảm xúc lấy là ra. sợ ở thể nói dương lệ một k í c h này chính là phạm vi tính sát thương từ lúc đầu xích mãng phần thiên tiến giai m à thành biến thành hiện tại kim giao phần thiên kim giao bạo tạc sinh ra phần thiên h ỏ a biển bao phủ chung quanh kia từng vòng từng vòng hỏa sóng nơi bao bọc phạm vi bên trong tất cả yêu ma tả ma tất cả đều để tội mà lại chính là tà linh ác ma tinh q h á i cũng quả thực là bị thiêu chết mấy đầu chém đánh dương lệ đưa tay một đao hướng về phía trước bổ ra ngoài hình thành màu vàng kim đao khí lan tràn giống như hình bán nguyệt chặt đứt một đầu lại một đầu yêu ma tả ma đồng thời mặt đất cũng bị màu vàng kim đao khí lê ra một vết kiếm hẳn sâu khe d á n h h ồ dương lệ hít sâu một hơi ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía chu vi nguyên bản mưu toan vây g i ế t dương lệ bọn hắn yêu ma tả ma nhóm đã bị dọa phá lá gan chạy tứ tán dương lệ lớn tiếng quát tất cả mọi người nghe lệnh đuổi theo cho ta một đầu yêu ma tả ma cũng không thể phong chạy nhất định phải chém tận giết tuyệt Rõ. ế tại A. lai ma này, tà ma Nguyên những này cũng cũng cũng yêu hãi, hãi, h tà c sẽ sợ hái, cũng sẽ sợ hái, cũng sẽ y trốn, ta còn tưởng rằng còn n các ư g n huyện ữ n g y ê ma n à tà biết tại hét. Trung chết chết thật là nhiều yêu ma, tà ma, trời à, trên thực tế. Tại là này. này là ma Minh mạnh, mạnh ma ma A. quanh. không Khải kêu hãi hắn hò nhiều h Xông lên bọn cùng lên gì. cái Cái Cái rồi, sợ Lưu quá quá yêu u ạ y nha bên này chiến trường bên ngoài liền có rất nhiều bách tính trốn ở chỗ tối lặng lẽ chú ý bên này chiến trường dương lệ t r i ể n hiện ra thực lực nghiền ép yêu ma tà ma cái này khiến rất nhiều bách tính không gì sánh được hưng phấn cùng kích động tựa như là tiêm vào một cái thuốc trợ tim tại tuyệt vọng ở trong giấy lên hy vọng ánh dạng đông quá tốt rồi quá tốt rồi những yêu ma này tà ma bị đánh chạy nhóm chúng ta được cứu rồi dân chúng một lần nữa g i ấ y lên hy vọng mơ hồ trong đó có vô hình một loại lực lượng tựa như tinh tinh chi hỏa không thể gặp không thể nắm lấy theo mỗi một vị bách tính trên thân tụ tập hướng về phía huyện nha ngục giam địa lao đây là tại trước tiên vương chữ liền đã nhận ra vô hình dân ý tụ tập tại dân ý bia đá phía trên hắn cảm nhận được cố lực lượng này vận cháo bắt đầu hướng chung quanh q u y t tán nhanh như vậy đã có hiệu quả sao vương chữ hưng phấn lại kích động tốt tốt tốt quá tốt rồi a nhưng mà cao tại trong trấn dương lệ bọn hắn cũng ngầm đầu ánh mắt xuyên tấu qua mê vụ thấy được lơ lửng mà lên áo đen áo c h o n g tà linh đem hắn bách quỷ dạ hành đồ triệt để triển khai cái đó là tại cái này thời điểm dương lệ cũng cảm nhận được có chút áp lực thấy rõ ràng một trăm đầu hư hảo quỷ ảnh xuất hiện áo đen áo c h o n g tà linh quanh thân xuất hiện vô số đầu hết cốt xiềng xích giống như cồn mãng bay múa đồng thời bách quỷ dạ hành đồ tại áo đen áo t r à n g tà linh thao tung d ư ớ i thôn vệ mãn nguyện nguyệt hoa hấp thu toàn bộ chiến trường trên sắc khí sắc khí huyết khí hoang khí t ử khí tà ma lột xác nhân tộc thi cốt liệt ma thi thể yêu vật thi thể toàn bộ tại bị hấp thu tạo thành trên trăm đạo giống như dòng sông con đường ánh sáng giống như tiến vào trăm con hư hảo quỷ ảnh thể nội hư hảo quỷ ảnh tại từ từ ngưng thực t h ừ hư hảo hóa thành thực chất t à linh dương lệ nheo lại hai con ngươi hắn có thể cảm nhận được áo đen áo c h à n g tà linh trên người kia một cỗ phi thường đặc thù lại cường đại khí tức coi như cách xa như vậy hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được dạng này một tia khí thế vẫn là cấp ba tà linh cho nên nói đầu này áo đen áo choàng tà linh chính là trận chiến tranh này cùng tai nạn đầu mơn dương lệ trong lòng suy đoán chính là hắn chủ đạo đây hết thể phát sinh là long hoa nghiêm thi trưởng dương lệ lại thấy được một thân ảnh chính là giang lâm chấn trừ ma thi thi trưởng long hoa nghiêm toàn thân hắn m ư ơ n máu chiến đấu tại thời khắc cuối cùng tuyệt không từ bỏ long hoa nghiêm bộ u c phát lực lượng mạnh nhất tích xúc tất cả huy năng diễn hóa ra một đạo to lớn đen như mực sắc kích ảnh giống như m ê n mông n u i cao đem hết toàn lực a n h sát hướng về phía áo đen áo choàng tà linh long là long ti trưởng cái này cái này nhất định phải thắng nhất định phải thắng a trên chiến trường bao gồm dương lệ ở bên trong tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ cũng không khỏi tự chủ hội tụ tới nhìn phía chiến trường trên không rơi vào long hoa nghiêm cùng áo đen áo choàng tà linh trên thân giết long hoa nghiêm lần nữa thét dài dùng hết toàn lực v u ợ t cười áo đen áo choàng tà linh thần thái khinh miệt long hoa nghiêm chỉ bằng lực lượng của ngươi bây giờ coi như ngươi l i ề u mạng như cũ dung chuyển không được ta ta không biết tại liền giết chết ngươi chỉ là muốn cho ngươi tận mắt chứng kiến rang lâm trấn hủy diệt ông vừa mới nói xong áo đen áo choàng tà linh tay phải vung lên bách quỷ dạ hành đồ rơi xuống bao trùm tại hắn trên thân tạo thành một tầng đen như mực sắt t h u ẫ n màn ngăn cản hết t h ể tiến công b à anh long hoa nghiêm một k í c h này kia không gì sánh được to lớn k í c h ảnh ẩn chứa hắn toàn lực một k í c h chính diện đánh c h ú n g vào áo đen áo choàng tà linh lại bị bách quỷ dạ hành đồ biến thành t h u ẫ n màn chỗ chặn b à n h bành b ả n h có liên tiếp tiếng oanh minh vang lên b à anh quang huy nổ tung vòng vòng gợn sóng quyết á n chấn động bùn phương chu vi n ồ vụ tán loạn chung quanh gần trăm mét pha vi tạo thành một mảnh chân không giống như người long hoa nghiêm chừng lớn hai con người hiện nhiên áo đen áo t r à n g tà linh có được bách quỷ dạ hành đồ tương trợ lại là tại đêm t r ă n g t r ò n bách quỷ dạ hành đã phát động áo đen áo t r à n g tà linh thực lực tiến một bước phóng đại cơ hồ tiếp cận bốn cấp tà linh trình độ ha ha ha áo đen áo t r à n g tà linh lớn tiếng cùng tiếu ngươi quá yếu quá yếu quá yếu nhanh nhanh áo đen áo t r à n g tà linh không gì sánh được hưng phấn không gì sánh được kích động t r ă m quỷ mã trên liền muốn thai n é n thành công chỉ cần lại đem toàn bộ giang lâm c h ấ n thôn phệ tàn sát ta lại dung hợp bách quỷ đến thời điểm ta đem trở thành bách quỷ tri vương long long t i trưởng không không làm sao lại như vậy tại sao có thể như vậy không chỉ là trên chiến trường còn có trong c h ấ n bỏ mặc là dân chúng vẫn là thú ma thợ săn trừ ma vệ huệ binh v õ giả cơ hội chính là tất cả mọi người bọn hắn tận mắt thấy đây hết thể phát sinh long hoa nghiêm chiến bại thua thậm chí không cách nào đánh vỡ áo đen áo choàng tà linh phòng ngự trên lệnh quá rõ ràng do như ban ngày giờ khắc này tuyệt vọng đám người sinh lòng tuyệt vọng vô tận bị thương bạo đột nhiên d ị biến tại đột nhiên phát sinh tại lúc này long hoa nghiêm đột nhiên bộc phát hắn cứng rắn miễn cưỡng đem trong tay thượng phẩm phù bảo trừ ma kích nổ tung thúc giục cuối cùng thủ đoạn nổ tung lên thượng phẩm phù bảo sinh ra cực mạnh uy lực gian g rắc áo đen áo choàng tà linh phòng ngự bị xé nứt vẫn chưa xong vâng l o n g hoa nghiêm g ầ m hét phát động một loại cấm thật u toàn thân trên dưới xuất hiện từng đạo cấm xăm tóc của hắn tại trong khoảnh khắc trắng ra loại này cấm thật u tiêu hao thọ nguyên lấy máu làm thế lấy mệnh làm dẫn ánh sáng yếu ớt hoa đoạn hồn diệt phách lăng hoa nghiêm trong miệm lẩm bẩm k h u quyết hai con ngơi bên trong có từng sởi sâu màu đen đu quang chất cấm thuật d i ệ t hồn châm trong chốc lát cái này cấm thuật liền đã thành công phát động cái gặp theo long hoa nghiêm trên thân không ngừng diện ra một tích tích tiên huyết những này tiên huyết tụ tập ở cùng nhau lại dung nhập đạo đạo p h ù văn ưu quang lập lòe biến thành một cái giống như cọng tóc phẩm chất d i ệ t hồn châm đi hiu hai tay một chỉ cái này mai d i ệ t hồn châm trong chốc lát biến mất biến thành một đạo ưu quang nhanh đến một loại cự hạ áo đen áo choàng tà linh đều có chút chưa kịp phản ứng sau đó diện hồn châm cựu xuyên thấu vừa mới bắn nổ phòng ngự trực tiếp đâm về áo đ e n áo choàng tà linh tại thời khắc nguy cơ nhất bách qu bao phủ áo đen áo choàng tà linh b à ảnh giang giác giang giác diệt hồn châm xuyên thấu một tầng lại một tầng bách quỷ c h i quang nhưng bách quỷ dạ hành đồ có một trăm con quỷ ảnh cho nên liền có trọn vẹn một trăm tầng màn sáng chỉ bất quá long hoa nghiêm thiêu đốt tự thân thọ nguyên một kích này diệt hồn châm đúng là cực kỳ bá đạo đây là long hoa nghiêm chân chính át chủ bài càng là trọn vẹn xuyên thấu một trăm tầng màn sáng đồng thời còn tiến một bước đâm xuyên qua áo đen áo choàng tà linh thân thể lại thấu thể mà ra bay ra đại khái xa mười m khoảng trừng biến thành từng sợi h quang tiêu tán người áo đen áo choàng tà linh ngạc nhiên cùng chân kinh không nghĩ tới long hoa nghiêm lại còn cất giấu như thế một tay át chủ bài dẫn đến mình bị long hoa nghiêm đánh trúng vào giang, giang giác áo đen áo choàng tà linh thân thể tựa như là quảng nước c ô n g xứ xuất hiện từng đầu vết rách tại chỗ ngực làm điểm xuất phát không ngừng lan tràn toàn thân đồng thời trên người hắn áo đen áo choàng cũng bởi vậy tiêu tán lộ ra chân d u n g đập vào mi mắt là một bộ toàn thân huyết hồng k h ô lâu chính là một bộ, bộ xương khô toàn thân trên dưới không ngừng nhảy lên huyết sắc con diễm con ngươi ở trong nhảy lên linh hồn chi hỏa không giống cẩn thận quan sát tại chỗ ngực vị trí có một đạo bị sỏ xuyên địa phương mặc dù rất nhỏ rất không đáng chú ý nhưng xác thực tồn tại chính là bị diệt hồn châm chỗ xuyên qua ông sau một k h ắ c chu vi hắc vụ tụ tập một lần nữa biến thành một cái đấu bồng màu đen đem huyết hồng khô lâu một lần nữa bao trùm lại biến thành ban đầu bộ dáng ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi áo đen áo choàng tà linh ngữ k h í âm t r ầ m không nghĩ tới ngươi lại còn lưu lại như thế một tay nếu như không phải ta có bách quỷ dạ hành đồ hộ thân chỉ sợ đã lấy ngươi nói ha ha long hoa nghiêm c ư i thảm khó mà tiếp nhận nhưng ta còn là bại hô áo đen áo choàng tà linh phải nói là huyết khô lâu tà linh Hắn tại vừa rồi thời khắc nguy cơ nhất khởi động bách quỷ dạ hành đồ lực lượng triệu hoán bách quỷ c h i quan g xuất hiện thay hắn cản trở diệt hồn châm hắn khả năng thừa dịp cái này thời gian tránh đi tự thân hạch tâm muốn hại phải biết long hoa nghiêm vừa rồi diệt hồn châm chính là nhằm vào hết u y khô lâu tà linh hạch tâm nhưng vẫn là bị tránh đi dẫn đến cuối cùng thủ đoạn thất bại trong g ă n tấc chưa thể thành công cho nên áo đen áo t r o n g tà linh vừa rồi đúng là bị diệt hồn châm đả thương bất quá nhưng không có lo lắng tính mạng nhiều nhất xem như trọng thương mà lại áo đen áo c h o n g tà linh đã đang hấp thu lấy bách quỷ dạ hành đồ chuyển đến trận trận quan hoa đang chậm rãi khôi phục tự thân thương thế. hư hào bách quỷ cũng càng phát ngưng thực kết thúc huyết khô lâu tả linh thần thái đạo mạc ngự khí băng lãnh nguyên bản còn muốn để ngươi sống đến cuối cùng có thể ngươi nhưng cố muốn tìm chết vậy ta liền thành toàn ngươi tay phải nâng lên liền có từng cây huyết sát xương liên bóng dưng toát ra xuyên thủng hướng về phía long hoa nghiêm mà long hoa nghiêm gần như d ầ u hết đèn tắt đã không có phản kháng lực lượng thật phải kết thúc sao long hoa nghiêm lòng tràn đầy không cam l ò n g hắn chưa thể hoàn thành di nguyện của sư phụ cũng không có thể giống sư phụ đồng dạng bảo vệ giang lâm trấn hắn cuối cùng chưa thể thành công a phải biết trước đây đầu dòng ưng thân yêu thế nhưng là cấp năm tinh quái gần như tiếp cận yêu quái trình độ nhưng vẫn là bị long hoa nghiêm sư phụ giang thượng chém giết âm dương đao đánh đúng lúc này dương lệ xuất thủ hắn rốt cục tại cái này thời điểm theo trong chấn một đường chạy tới bên này chiến trường cũng vào thời khắc này cách không đánh ra một đ a o kia q u ỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi c u ố n kịch tính học não chương một trăm ba mươi hai hai mươi năm trước bởi vì ủ thành hôm nay quả dương lệ xuất hiện rất kịp thời hắn khi nhìn đến long hoa nghiêm cùng hết u y khô lâu t à linh giao chiến một khắc này liền đã tại theo huyện nha cửa ra vào chạy tới bên ngoài trần chiến trường chỉ bất quá bởi vì cự l y khá xa cho nên đến bây giờ mới đổi tới mặt khác dương lệ đang đổi hướng bên này chiến trường thời điểm đã hướng lưu khải minh bọn hắn ra lệnh nhường bọn hắn dốc hết toàn lực tại ngắn nhất thời gian bên trong thanh lý trong chân yêu ma tà ma phải biết dương lệ tại huyện nha bên này thanh lý đi đại lượng yêu ma tà ma trong đó càng đem trong chấn tả linh ác ma tinh quái toàn bộ diệt sát cho nên trong chấn tình h u ố n hoàn toàn đạt được cải thiện lấy lưu khải minh bọn hắn thực lực c ũ người có thể đảm là ai huyết khô lâu tả linh hiển mà bị tinh động ngựa khi âm chầm túi đầu quan sát dương lệ vừa rồi một đao kia ngươi lại có thể chém nát máu của ta xương xiềng xích ngược lại là có chút bản sự huyết khô lâu n h n m tương ác ma tại lúc này hiện thân nhắc nhở cẩn thận một chút chính là cái này ra hỏa chém trúc diệp thanh xà vương hắn đúng vậy thực lực không yếu đặt đến ngưng ý pháp tướng nha huyết khô lâu trầm ngầm quan sát tỉ mỉ lấy dương lệ phản ứng lại ngựa khi ẩn chứa tức giận trầm dọ n g quát là ngươi dết diễm mẹ cùng đầu lâu hai người bọn họ bất quá là không chịu nổi một kích sâu kiến mà thôi dương lệ n g n g đầu ánh mắt nhìn qua huyết khô lâu tà linh có thể cảm nhận được đối phương phát tán ra khí thế cường đại đặc biệt là có bách quỷ dạ hành đồ t ă n g phúc cái này cho dương lệ mang đến cảm giác c áp bách tự nhiên là dết chết hiu hiu huyết khô lâu nộm à xuất thủ tay phải vung lên chính là từng đạo huyết sắc sương liên đâm thẳng tới theo tứ phía bốn phương tám hướng mà đến tựa như thiên la địa võng phong tỏa dương lệ tất cả nẻ tránh phương vị b à n h dương lệ một đao q u é t ngang diễn h ò a âm dương đao đao ý p h ó n g thích màu vàng kim đao khí tràn ngập liền chém vỡ tất cả đầm xuyên tới huyết quất x ỉ ề n xích người huyết khô lâu giật mình mơ hồ hắn cảm thấy có chút không thích hợp khu cụ long hoa nghiêm ho ra tiên h huyết thương thế của hắn rất nghiêm trọng tóc hơi bạc một mảnh vừa rồi diệt hổng trâm tối thiểu tiêu tốn hắn mười năm thỏa nguyên liên tiếp đại chiến long hoa nghiêm gần như g i u hết đẹn tắt long ti trưởng dương lệ cúi đầu nhìn một cái chật vật không chịuổi máu me be bét khắp người tóc thai sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy long hoa nghiêm ngươi tình huống thế nào rất tồi tệ long hoa nghiêm cười khổ một tiếng vốn cho rằng sau cùng diệt hồn châm có thể đánh giết cái này huyết khô lâu tả linh nhưng vẫn là thất bại ta đánh giá thấp hắn dương lệ long hoa nghiêm ho ra máu tiếp xuống liền giao cho ngươi ừ m dương lệ gật đầu hồ long hoa nghiêm lại nói ta rất khiếp sợ tại cái kia thời điểm ta triệu kiếm ngươi ngươi còn chỉ là ngưng ý tạo hình cấp độ mà bây giờ ngươi không ngờ kinh c ó thể cùng cấp ba tả linh chống lại thậm chí chém giết cấp ba tinh quái t r ú diệp thanh xà vương mặt khác vừa rồi d i ệ t hồn châm mặc dù chưa thể d i ệ t sát huyết khô lâu t à linh cũng đã đem hắn đạ t h ư ơ n g ngươi phải nhớ ký hắn tâm khẩu vị trí nơi nào có d i ệ t hồn châm lưu lại thương thế đến thời điểm ngươi có thể tìm cơ hội dùng cái này phá cục được dương lệ lại gật đầu ngươi đ ừ n g của ta long hoa nghiêm nói chuyên tâm đối địch ta hiện tại mặc dù thương thế rất nghiêm trọng nhưng còn chưa chết ngươi nếu là che chở ta sẽ để cho ngươi phân tâm minh bạch dương lệ vẫn gật đầu hai người các ngươi trò chuyện đủ chưa huyết khô lâu tả linh cự ly dương lệ có chút xa lại thêm long hoa nghiêm tiếng nói rất nhỏ hắn cũng không biết rõ long hoa nghiêm cùng dương lệ nói thứ gì ngươi như vậy vội vã muốn chết sao dương lệ trầm giọng nói thế là dương lệ đem long hoa nghiêm buông xuống nhường long hoa nghiêm ngồi trên mặt đất long hoa nghiêm trên người đan dược đã sớm tại chiến đấu quá trình bên trong ăn hết tất cả cho nên dương lệ theo tự mình tỏa long nội giáp bên trong lấy r a phục nguyên đan nhường long hoa nghiêm phục dụng long hoa nghiêm ăn vào phục nguyên đan về sau thương thế có chút ổn định một chút vừa cười huyết khô lâu hừ lạnh nói đi ngươi đến cùng là ai đến từ trừ ma ti huyện nha vẫn là tiêu da cùng diệt da hoặc là ba đại võ quán dương lệ nói n g ư ơ i lối giang lâm chấn rất quen thuộc n g ư ơ i nói không sai huyết khô lâu tự buộc thân phận cùng lai lịch ngươi có thể chém giết trúc diệp thanh xà vương nói do thực lực của ngươi không yếu có tư cách biết rõ lai lịch của ta cùng thân phận tại hai mươi năm trước giang lâm chấn ra một vị võ học kỳ tài có thể xưng thiếu niên tông sư lúc đầu vị này thiếu niên tông sư sẽ có một cái mỹ hảo cùng rộng rãi tương lai nhưng mà giang lâm chấn hai đại gia tộc ba đại võ quán huyện nhà còn có trừ ma ti bọn hắn tại ngoài sáng trên lôi kéo vị này thiếu niên tông sư vụ trộm lại không phải dạng này bọn hắn căn bản không đem võ học dạy cho vị này thiếu niên tông sư t h ẳ n g đến một năm sau vị này thiếu niên tông sư chết tại một lần tiêu diệt tà ma xảo h u y ệ t nhiệm vụ bên trong nhưng mà cái này thiếu niên tông sư chết lại là ba đại võ quán liên thủ thiết kế bọn hắn thiết kế man tiên h quá hải đáng tiếc ca ba đại võ quán căn bản không nghĩ tới vị này thiếu niên tông sư chết tại tà ma trong xảo h u y ệ t lại bởi vậy linh hồn bám vào tại bách quỷ dạ hành đồ phía trên hóa thân thành tà ma huyết khô lâu hai mươi năm tháng một cái đã qua ngươi nói là cái này thành tà ma đồng thời càng ngày càng, càng cường đại thiếu niên tông sư trải qua những n à y về sau nếu như là ngươi ngươi biết làm thứ gì huyết khô lâu chất vấn dương lệ đương nhiên là b ả o thủ dương lệ nói đúng vậy à huyết khô lâu cười đương nhiên là b ả o thủ trước đây thiếu niên tông sư chính là ngươi rồi dương lệ hỏi không sai huyết khô lâu quát chính là ta bỏ mặc là tiêu g i a hay là diệp g i a hay là ba đại võ quán cho dù là trừ ma ti cùng huyện nhà bọn hắn cũng tại đấu kỵ người tài bọn hắn kiêng kỵ ta thiên phú căn bản không muốn cho ta trưởng thành cơ hội cùng hy vọng hôm nay các ngươi tất cả mọi người là trước đây hành động trả giá đắt toàn bộ lại lại là ngươi long hoa nghiêm sửng sốt một cái trương sở hai mươi năm trước long hoa nghiêm cũng bất quá hai mươi tám tuổi k h g t r ư ờ n g lúc ấy long hoa nghiêm còn không phải trừ ma ti ti trưởng nhậm chức giang lâm c h ấ n trừ ma ti ti trưởng vẫn là long hoa nghiêm sư phụ giang thượng nguyên bản giang thượng dự định nhận lấy trương sở làm đồ đệ dốc lòng dạy bảo nhưng là giang thượng vẫn là phải khảo nghiệm một chút trương sở lại không nghĩ rằng khảo nghiệm còn không có kết thúc vậy mà lại phát sinh cái này sự tình các loại đến giang thượng k i ể m phản ứng lúc đã m u ộ n vì thế giang thượng trực tiếp đánh lên môn đánh gậy tiền nhiệm ba đại võ quán quán chủ trân nhưng mà người chết như đèn diệt giang thượng trong tay không có chứng cứ không nói hắn cũng không thể lại vì một người chết coi như thật muốn diệt ba đại võ quán này lại suy yếu giang lâm chấn lực lượng hết thệ cứ như vậy không giải quyết được gì chỉ là long hoa nghiêm bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra trương sở xác thực chết rồi nhưng trương sở linh hồn lại ngoài ý muốn cùng tà ma trong xào h u y ệ t bách quỷ dạ hành đồ kết hợp biến thành tà ma huyết khô lâu hai mươi năm thời gian trôi qua trương sở đã sớm bị lãng quên tại rất nhiều người trong trí nhớ thế nhưng là trương sở mưu đổi nhiều năm như vậy chính là vì báo thủ cũng là vì dã tâm của mình hắn muốn để toàn bộ giang lâm chấn hủy diện nhường trước đây tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng chân chính tuyệt vọng ta thông cảm n g ư ơ i tang o ộ dương lệ thần sắc bình tĩnh bởi vì ta không phải là đến từ trừ ma ti cũng không phải đến từ huyện n h a càng không phải là hai đại gia tộc người đồng dạng không có bái nhập ba đại v õ quán ta cùng ngươi đồng dạng là xuất thân bình dân kỳ t à i n g ú trời t ngươi huyết khô lâu trương sợ sửng sốt không có khả năng đây không có khả năng ngươi nếu là xuất thân bình dân làm sao có thể đi đến hôm nay một bước này ngươi sớm đã bị bọn hắn thiết kế hại chết bọn hắn sẽ không cho ngươi trưởng thành cơ hội bọn hắn sẽ chỉ đấu kỵ người tài có lẽ đi dương lệ nhú bay chỉ bất quá ta cưới tiêu ra đại tiểu thư hiện tại đã là tiêu g i a cô g i a ngươi trước đây nếu là có bản sự kết hôn với một gia tộc tiểu thư các loại có lẽ liền sẽ không là hôm nay cái kết quả này ngươi ngươi trương sở nắm chặt nắm đấm đủ loại cảm xúc dâng lên trong lòng ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét không có khả năng không có khả năng dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì cùng là thiếu niên thiên tài dựa vào cái gì ngươi có thể đi đến hôm nay một bước này mà ta lại bị hại chết càng là biến thành bây giờ cái bộ dáng này ha ha ha dạng này cũng tốt dạng này cũng tốt thân thể của nhân loại quá mức yếu đối chỉ có trở thành t a ma tiến hóa trở thành t a linh mới thật sự là tự do ta cũng sớm đã cảm nhận được hôm nay ta là hai mươi năm trước hết thệ ở đây vẽ lên dấu châm trọn lấy toàn bộ giang lâm trấn hiên t ế cũng giúp ta trở thành bách quỷ tri vương triệt để tự do cho nên nói đây là hai mươi năm trước bởi vì ủ thành hôm nay quả dương lệ lắc đầu ta đối với ngươi tao nộ cùng báo thù cũng không có hứng thú càng không muốn làm quá nhiều bình luận giang lâm trấn bên trong xác thực cũng có được h tám bởi vì tại ánh sáng chiếu d ọ i xuống bóng m ở từ đầu đến cuối đi theo thế nhưng là chỉ có một điểm giang lâm trấn bên trong có thân nhân của ta có ta hảo hữu có người yêu của ta mà ngươi vọng tưởng hủy diệt toàn bộ giang lâm c h ấ n còn muốn giết ta vậy cũng chỉ có thể mời ngươi chết đi âm dương đao đánh dương lệ chủ động tiến công chém ra một đao âm dương đao ý lưu chuyển ngưng tụ tâm thần chi lực cùng nội lực biến thành một đao hình bán n g u y ệ t đao khí trực tiếp chém về phía huyết khô lâu trường sở âm dương đao từ lúc đầu hóa dao đao tiến dài diễn hóa mã thành uy lực tiến thêm một bước tốt tốt tốt vậy ta trước hết giết ngươi lại đổ toàn bộ giang lâm trấn huyết khô lâu trường sở các ông bách quỷ dạ hành đổ biến thành t h o t màn vành giang dắc dương lệ một đao kia bổ ra huyết khô lâu trường sở tho mạnh mẽ đao khí c à n g là đem trương sở cho đánh bay ra ngoài trên người áo đen áo chọn lại lần nữa nổ t u n g hiện lộ bản thân người trương sở hai nhiên âm dương quan tử pháp dương lệ chấn động toàn thân thân thể của hắn lấy mắt thường có thể tốc độ bành trướng lên từ người bình thường thân cao biến thành ba m trình t độ tựa như một cái tiểu cự nhân âm dương chân thân đồng thời dương lệ cơ bắp hở ra phảng phất biến thành long lân tại đỉnh đầu hắn vị trí h u y ệ t thái dương cao cao nổi lên phảng phất có hai cái nô ra sừng muốn phá thể mà ra giống như toàn thân trên dưới lưu chuyển lên màu vàng kim cùng màu xanh quang huy người cái này một cái trương sở thần sắc càng thêm kinh hãi h ồ dương lệ thở ra một n g ụ m trọc khí hắn n g ẩ n g đầu lên hai con ngươi phảng phất biến thành dao l o n g con người nhìn c h ẳ m c h m h u y ế t khô lâu trương sở mỗi chữ mỗi câu nói ra nói đi người muốn chết như thế nào giống giống sau một khắc dương lệ thể nội phảng phất chuyển ra tiếng l o n g âm cái gặp hai tôn dao l o n g theo dương lệ sau l ư n g hiển hóa ra ngoài một đầu kim dao một đầu thanh dao cũng bắt đầu đầu đôi liên kết xoay bắt đầu nhật luân hiển hóa đao ý di chuyển biến thành âm dương đồ chỉ bất quá bình thường âm dương đồ là hai màu trắng đen dương lệ âm dương đồ s á c thực màu vàng kim cùng màu xanh đây là trương sở không khỏi nắm chặt n ắ m đấm hắn tâm thần h ã i nhiên cùng rung động càng là có chút không dám tin tưởng ngưng thật ngươi vậy mà đã bước vào ngưng thật giờ khắc này không chỉ là trương sở trấn kinh toàn t r ư ơ n g trên dưới chỉ cần là người còn sống bọn hắn cũng lâm vào rung động bên trong nhìn qua dương lệ biến hóa cảm nhận được dương lệ cường đại cỗ khí thế kia quyết tán khiến người ta cảm thấy có một cỗ cảm giác g á p bách mạnh mẽ tác dụng tại trên người mình trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi càng là không gì sánh được kinh hỉ ngưng thật long hoa nghiêm lầm đầu nhìn phía dương lệ trong mắt đã bị dương lệ bóng l ư n g s ợ c h i ư m cứ hắn là ngưng ý pháp tướng cơ hồ đạt đến t ự c hạn lại chưa thể bước vào ngưng thật nhưng là hắn lại có quyền lên tiếng nhất dương lệ hắn long hoa nghiêm vừa mừng vừa sợ hắn vốn cho rằng dương lệ cùng hắn cũng còn chỉ là ngưng ý pháp tướng cho nên trịnh trọng cáo chi trương sở bị diện hồn châm gây thương tích có thể căn cứ này đến nhằm vào trương sở làm thế nào cũng không nghĩ tới dương lệ không ngờ kinh đạt đến ngưng thật cấp độ cái này đã có thể so với bốn cấp tà linh cho nên tại thực lực cùng cấp độ phương diện dương lệ đã nghiền ép còn chỉ là cấp ba tà linh trương sở coi như t r ư ờ n g sở có được bách quỷ dạ hành đồ hộ thân cũng vô ích cấp độ khác biệt không phải dựa vào bách quỷ dạ hành đồ liền có thể đ ế n bảo húng chi dương lệ cũng không là bình thường ngưng thật hắn đem mỗi một môn quan t ư ợ n g pháp cũng tu luyện đến tôn g sư tiến tới lại phá hạn dung hợp cái khác quan t ư ợ n g pháp mỗi lần đều là cực hạn chạy trốn từng bước một đạt đến ngưng thật thực lực của hắn viễn siêu đồng dạng ngưng thật phi thường c ư ờ n g đại giết hoa anh dương lệ nhảy lên m à chết ngay tại trong nháy mắt giết tới trương sở trước mặt ánh mắt lạnh lẽo trong tay xích kim long nhận liền đã bổ về phía trương sở Giang g i a n g g i á c trương sở nhanh chóng điều động tự thân lực lượng theo hắn con ngươi trước đây phi đột ra từng đầu huyết quất xiềng xích xuyên thủng hướng về phía dương lệ banh banh bành dương lệ một đao kia bổ tới tạo thành tồi khô lạc hủ lực lượng cường đại đao ý ẩn chứa lực lượng của hắn đem tất cả huyết quất xiềng xích chém nát a vain trương sở kêu thảm h ắ n toàn bộ thân hình bị dương lệ đánh bay ra ngoài lồng ngực chỗ x ư ơ n g s ừ n cũng bị đánh đoạn mất một cái trên mặt đất ném ra một cái hố thê nham tương ác ma bị bị hù lưu lại cái này đây cũng quá kinh khủng liền liền huyết khô lâu cũng bị thu thập thảm như vậy giang lâm chân sợ là công không được n Quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương một trăm ba mươi ba ngụy bách quỷ c h i vương dương lệ thực lực toàn diện áp chế huyết khô lâu trương sở coi như có được bách quỷ dạ hành đồ tam phúc trương sở như cũ chưa thể bước vào bốn cấp tà linh lĩnh vực cho nên hắn liền không phải là đối thủ của dương lệ ầm ầm dương lệ một lần lại một lần tiến công từng bước ép sát khiến cho trương sở không thể không xử suất các loại thủ đoạn tới đối kháng lại bị dương lệ toàn bộ làm vỡ nát được thật mạnh dương. dương lệ hắn cũng quá mạnh ha ha h a nhóm chúng ta có thể thắng nhóm chúng ta có thể thắng chỉ cần cái này h u y ế t khô lâu vừa chết lại diệt trên chiến trường tất cả tà linh ác ma còn có tinh quái yêu ma tà ma đại quân liền sẽ tan tác dương lệ hoàn toàn áp chế cái này h u y ế t khô lâu a long t i trưởng liệu mạng cũng không thắng được thế nhưng là dương lệ vừa ra tay liền hoàn toàn áp chế chính là nghiền ép a đám người không gì sánh được sợ hãi thắng phục không gì sánh được hưng phấn không gì sánh được kích động giờ khắc này bọn hắn thấy được hy vọng chân chính hy vọng trong c h ấ n lưu khải minh bọn hắn đã hoàn thành dương lệ giao cho nhiệm vụ của bọn hắn thậm chí so dương lệ dự đoán còn muốn thuận lợi bởi vì dương lệ trước đó tại huyện nha cửa ra vào đại s á t bốn p h ư ơ n g đã đánh tan trong chân yêu ma tả ma nhóm nội tâm cái gặp đông đảo giang lâm chấn dân chúng bọn hắn ôm hai tay bắt đầu cầu nguyện nương tụ dân ý đặc biệt là dương lệ cứu long hoa nghiêm lại nghiền ép huyết khô lâu chiến đấu hình ảnh nhường giang lâm chấn tất cả mọi người đốt lên hy vọng thế là có vô hình dân ý bắt đầu hội tụ liền giống như vô số tinh tinh chi hỏa thuần màu trắng sạch sẽ mang theo thuần túy nhất dân ý hội tụ hướng về phía huyện nha ngục giam trong địa lao đây là vương chữ tại trước tiên phát giác cũng cảm nhận được dân ý đây là giang lâm chấn dân ý làm sao lại nhanh như vậy hơn nữa còn nhiều như vậy cái này cái này đến cùng xảy ra chuyện gì tốt tốt tốt vương chữ đang khiếp sợ cùng mừng rỡ qua đi lập tức ổn định tâm thần nguyên bản dựa theo lão phu kế hoạch muốn tụ tập đầy đủ dân ý rất khó làm được cho nên lão phu đã sớm dự định vận dụng cấm thuật cầu nguyện thuật nỗ lực đầy đủ t h ọ nguyên cưỡng ép chống đỡ lấy vật cháo thật không nghĩ đến vậy mà lại cho lão phu như thế lớn kinh hỉ cứ như vậy lão phu coi như không cần cấm thuật cầu nguyện thuật cũng đủ để chống lên vận tre lên a dâu dòng cá chép vàng vương chữ hai tay kết ấ n phía sau hắn dân ý bia đá nở rộ rượu nhãn quan huy dâu rồng cá chép vàng chập trờn tại dân ý cùng quốc vận ở trong m ấ y vùng cũng dung hợp quốc vận cùng dân ý quốc vận hưng thịnh dân ý là trời vương chữ trong miệng nhắc tới giang lâm chấn v ậ n cháo lên ông ông ông cái gặp lấy vương chữ bên này làm điểm xuất phát nguyên bản chỉ là đường kính vài mét màu vàng kim nhạt v ậ n cháo tại thời khắc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh trong hướng ra phía ngoài khuyết trương không bao lâu màu vàng kim nhạt v ậ n cháo biến thành vô hình v ậ n cháo nhìn không thấy sờ không được nhưng lại chân thực tồn tại nhất định phải thực lực đạt tới nhất định theo trình độ khả năng phát hiện rất nhanh vận cháo khuyết trương bao phủ ngục giam địa lao bao trùm h u y ệ nhà n lại không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết t á n đem từng tòa pháo úc từng đầu đường đi từng tòa phủ đệ toàn bộ bao phủ cái đó là cùng một thời gian dương lệ cảm thấy giang lâm chấn bên trong biến hóa ánh mắt nhìn lại thấy được trong c h ấ n chính giữa vị trí vô hình vận cháo đang lấy thật nhanh tốc độ khuyết t á n vận cháo dương lệ t h ầ n sắc vui mừng cười tươi như hoa không hổ là huyện thái g i a vừa mới qua đi bao lâu vận cháo đã tại lấy tốc độ nhanh như vậy k u y ế t trương không tệ dương lệ vừa lòng phi thường lưu khải minh bọn hắm phi thường tốt mọi người mau nhịn Là v quá. Quá ông ông huyết khô lâu trương sở toàn thân trên dưới đã đoạn mất mấy cuộc sương thương thế không nhẹ tại chiến đấu mới vừa rồi quá trình bên trong hắn bị hoàn toàn áp chế có thể nói nếu không có bách quỷ dạ hành đồ hộ thần huyết khô lâu trương sở sớm đã bị dương lệ giết đi đây là ngươi bức tá a trương sở huyền không mà lên bách quỷ dạ hành đồ x u n g ra triệt để triển khai trên trăm đạo quỷ ảnh tại thời khắc này nhận lấy trương sở hấp dẫn đều quan chú tiến vào trương sở thể nội bách quỷ dạ hành đồ cũng tại cùng trương sở dung hợp h i ệ n nhiên trương sở tại thôn p h ệ bách quỷ tăng lên tự thân tiến rai trở thành bách quỷ tri vương tại ban đầu trương sở là dự định lấy toàn bộ giang lâm chấn là hiến tế nhường bách quỷ triệt để biến thành, thực chất, lại thôn phệ dung hợp biến thành thực chất bách quỷ cứ như vậy trương sở liền có thể một bước lên trời trở thành bách quỷ tri vương Theo cấp 3 tà linh một bước tăng lên trở thành cấp l i nhưng một b ớ c t ă lên thành linh, trở cấp mà tiếp trình cận đen đoán độ. Nhưng độ. mà, dương lệ hoàn toàn làm dối loạn kế hoạch của hắn đầu tiên dương lệ thực lực quá mức cường đại đã là ngưng thật có thể so với bốn cấp tà linh trương sở căn bản không phải là đối thủ của dương lệ chỉ có thể miễn cưỡng t r è o trống mà bây giờ vỡ vụn vận cháo tái k h ở i nếu như vận cháo bao phủ giang lâm t r ấ n giang lâm t r ấ n lại có dương lệ toa t r ấ n còn có long hoa nghiêm cùng huyện lệnh vương chữ trương sở kế hoạch căn bản không có khả năng hoàn thành cho nên trương sở không có biện pháp hắn chỉ có thể ở cái này thời điểm hấp thu còn chưa hoàn toàn thực chất hóa bách quỷ cưỡng ép để cho mình tiến l ê n dai lại đánh với dương lệ một trận muốn tiến dai dương lệ tự nhiên là liếc mắt một cái thấy ngay không chút do dự vận dụng mạnh nhất áo nghĩa điều động tự thân lực lượng xông về trương sở hóa long m ộ t kích giống giống cái gặp dương lệ sau l ư n g âm dương đ ổ liền xông ra ngoài không ngừng xoay tròn không ngừng giao hỏa hai đầu giao long kết hợp dung hợp tiến tới giao long hóa long biến thành một đầu chân long đầu này chân long sau đầu có nhật luân quang hoàn sừng rồng giống như trường đao tại một tiếng gào thét về sau liền vô giết về phía hấp thu bách quỷ tiến dai trương sở ống bách quỷ dạ hành đổ biến thành phất mản ngăn cản dương lệ một k í c h này lại bị hoàn toàn xuyên qua xông vào tiến vào trong sương mù d â y đặc đánh vào huyết khô lâu trương sở trên thân ầm ầm nương theo lấy một tiếng bạo tạc đồng thời còn có huyết khô lâu trương sở thống khổ gấm thét q u a n vụ nổ tung tràn ngập chu vi trận trận sóng x u n g kích quyết tán không t r u n g giống như là xuất hiện một đoá mây hình ấm thành thành công cái này quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương một trăm ba mươi bốn đám người quỳ lệ canh thứ bảy câu đặt mua câu n g u y ễ phiếu dương lệ trực tiếp đi tới long hoa nghiêm bên cạnh đã chậm dai thối lui ra khỏi chiến đấu trạng thái toàn thân trên dưới có nhiệt khí bước lên tựa như xương trắng v ầ n quanh từ từ khôi phục dáng dấp ban đầu trên người hắn tỏa long nội giáp đã bị tổn hại giống như là vải đồng dạng treo ở trên thân lộ ra da thịt cùng cứng, cứng cõi cơ bắp long thi trưởng dương lệ ánh mắt quan sát cái kêu huyết khô lâu t r ư ờ n g sở nói nếu là không sai chuyện này nhân quả vẫn là chính các ngươi làm ra chập chập dương lệ đập đi xuống miệng nếu không phải ta trưởng thành rất nhanh lại cưới tiêu linh làm vợ đạt được tiêu ra hết sức giúp đỡ chỉ sợ cũng phải rơi vào cùng cái này trương sở một cái hạ tràng đi dương l Khi hơi, một mặc ta a dù là g người Lâm Chấn trừ ma Trấn trừ ti ti ở n nhưng g xem long hoa nghiêm nhắc ngón tay hướng về phía trong đó một cái phương vị dương lệ ánh mắt cũng theo long hoa nghiêm chỉ vào vị trí nhìn lại liền thấy triệu lực hải thi thể dương lệ đúng là ngây ngẩn cả người phải biết triệu lực hải bởi vì hắn chỗ tu luyện võ học lại thêm hắn trời sinh thần lực thể p h á c khác hẳn với thường nhân cho nên chiều cao của hắn gần ba mét tựa như dương lệ trạng thái chiến đấu thân cao cho nên triệu lực hải thi thể tự nhiên vô cùng bắt mắt còn có tàng phong võ quán đông đảo võ giả đứng tại triệu lực hải thi thể t r u n g quanh những n à y võ giả đại bộ phận cũng bị trọng t h ư ơ n g không cách nào tiếp tục tham gia chiến đấu sư sư phụ chu toàn toàn thân mương máu thương thế cũng không nhẹ l ệ rơi đầy mặt quỷ gối triệu lực hải thi thể trước mặt nhìn quanh chu vi trên chiến trường nằm xuống quá nhiều thi thể mà lại trương sở triển khai bách quỷ dạ hành đồ hiện hóa bách quỷ hấp thu thôn phệ các loại thi thể cái này còn cắn nuốt hết một bộ phận bằng không sẽ có càng nhiều thi thể cái này dương lệ có chút t r ầ mặc nói thật Hắn sắc t quán quán lại không nghĩ rằng triệu lực hải liền chết trận mặt khác giang lâm chấn lớn nhỏ cùng nhân khẩu số lượng cũng vượt ra khỏi dương lệ tại trên địa cầu nhận biết nguyên chủ ký ức quá mức lộn xộn mà lại hữu dụng đồ vật căn bản không nhiều dẫn đến dương lệ đối giang l â m chấn lớn nhỏ không có quá lớn khái niệm cũng không có quá nhiều đi tìm hiểu cho tới bây giờ vẹn vẹn một trận chiến tranh liền chết nhiều người như vậy ta nếu là nhớ không lầm t mặt khác giang lâm chấn quản hạt phạm vi cũng cực lớn cụ thể ngược lại là không hiểu triệu lực hải vừa chết lại thêm các loại thương vong tàng phong võ quán lập tức liền muốn rơi xuống rất nhiều về sau còn có thể hay không khôi phục cũng không nhất định long hoa nghiêm nói người chết như đại diện、ừ. dương lệ gật đầu không nhiều tiếp tục nhiều lời. sau đó dương lệ đi tới bên cạnh đem tấm kia hơi có vẻ tàn phá bách quỷ dạ hành đồ cầm lấy cẩn thận quan sát cả trương bách quỷ dạ hành đồ tựa như là một t ấ m y cảnh thơm ảo tranh thủy mặc mây mù màu đen lượn lở ở giữa có một trăm đầu quỷ ảnh như ẩn như hiện p h á n phất tâm thần bị kéo vào trong đó trọng yếu nhất chính là dương lệ mơ hồ cảm giác được thể nội cất dấu tà tính bị điều động đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tà khí cái này cất dấu tà tính vẫn là trước đây tu luyện dưỡng tà thiên chỗ dựng dục ra tới chỉ là dương lệ tại cùng d i mẹ chiến đấu thời điểm theo diễm ẹ trong miệng biết được đến dưỡng tà thiên rất không thích hợp nói là một vị nào đó vĩ n ạ n tồn tại vì bồi dưỡng đồ ăn mà truyền mà lại dương lệ cũng phát hiện dưỡng tà thiên cùng võ học không hòa vào nhau hiện tại dương lệ cầm trong tay bách quỷ dạ hành đ ồ lại phát hiện cùng dưỡng tà thiên tạo thành liên hệ cùng hô ứng nói rõ hai thứ này đồ vật rất có thể có liên quan bất quá không còn làm rõ ràng chân tướng sự tình trước kia dương lệ thật đúng là không dám tùy tiện tham lộ bách quỷ dạ hành đồ để tránh đưa tới mầm thai vạn cho nên nói cái này đồ vật khẳng định không đơn giản bằng không trương sở cũng sẽ không bằng này trưởng thành đến bây giờ trình độ thậm chí còn kém chút nhường hắn thành công tiến giai trở thành cấp năm tà linh bách quỷ c h i vương dương lệ trầm ngâm một một lát hắn vẫn là đem t r ư ơ n g này bách quỷ dạ hành đồ thu vào thật muốn đến không cách nào lựa chọn tình trạng có t r ư ơ n g này bách quỷ dạ hành đồ dương lệ nói không chừng còn có thể liều mạng một lần cho nên vẫn là đến giữ lại sau đó dương lệ tiếp tục tham dự tiến vào chiến tranh bên trong hắn không có ly khai bạo phát hình thai chiến đấu mặc dù không có xích kim long nhận nhưng đao ý lưu chuyển lực quyền kinh người đủ để bách sát yêu ma tà ma phải biết thật vất và tụ tập nhiều yêu ma như vậy tà ma chính là tàn sát những yêu ma này tà ma đến thu hoạch được rét chóc điểm tốt đẹp thời cơ tuyệt đối không thể bỏ qua phản công cuối cùng chiến một mực tiếp tục đến t r ư a mới hoàn toàn kết thúc hô trên chiến trường dương lệ máu me be bét khắp người nhiễm lấy dơ bẩn đều là yêu ma tà ma dịch thể cùng tiên huyết hắn đứng tại một đống yêu ma tà ma thi thể phía trên buổi trưa ánh nắng về xuống chiếu rọi tại dương lệ trên thân giờ k h ắ c này chu vi đám người ánh mắt nhìn phía dương lệ dưới ánh mặt trời dương lệ đứng tại núi t h â huyết hải phía trên màu vàng kim ánh nắng về xuống hình ảnh như vậy khắc vào tất cả mọi người nội tâm nhóm chúng ta thắng a thắng a ha ha ha thật thắng a dương đại nhân nhóm chúng ta thắng thắng trên chiến trường còn sống sót tất cả mọi người tắm rửa lấy l ệ c dương hoan hô hò hét nước mắt mục có kiếp sau quãng đời còn lại may mắn có mất đi yêu nhất thân bằng thống khổ cũng có được thắng lợi vui sướng cùng kích động khụ khụ diệp phi phàm đi tới thương thế của hắn rất nặng kém chút tử vong đoạn mất một cái đùi phải một cái cánh tay trái tại diệp da người nâng đỡ tới dương đại nhân diệp phi phàm hành lễ ừng dương lệ theo đống xác nhảy xuống tới diệp gia chủ diệp gia toàn thể trên dưới ở đây gó ân diệp phi phàm dập đầu hành lễ tạ dương đại nhân tạ dương đại nhân sau m ộ t khắc sau l ư n g diệp phi phạm diệp ra đám người nao h nhau, nhau quỳ xuống đồng thời còn có người của tiêu gia ba đại võ quán đông đảo võ giả đông đảo sĩ binh bọn hắn tại khấu tạ dương lệ nếu như không phải dương lệ tại thời khắc cuối cùng ngăn cơn s ó n g giữ toàn bộ giang lâm c h ấ n đem trở thành chân chính luyện ngục hộ dương lệ nhìn qua quỳ xuống một mảnh đám người tâm tình có một chút phức tạp nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh đều đ ứng lên đi cuộc chiến tranh này thắng lợi cũng không phải là ta một người công lao không cần như thế nhưng mà đám người nhưng không có bắt đầu bắt đầu giống như sấm xét tại mọi người bên thai nổ tung vang lên phảng phất m ả n g nhĩ đều muốn bị đánh vỡ lúc này mới đem đám người kinh hại đứng lên khu cụ long ti trưởng khôi phục không ít cho nên đi tới tất cả mọi người nghe lệnh tiếp xuống thanh lý chiến trường thống kê thương vong mặc dù nhóm chúng ta thắng nhưng còn muốn trùng kiến giang lâm trấn mặt khác bởi vì có không ít yêu ma tà ma tiến vào trong trấn tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian nhóm chúng ta đều cần thanh lý mất t i ề m phục tại trong chân yêu ma tà ma rõ tuân mệnh đám người đồng nói đương nhiên thanh lý chiến trường cái này sự tình không cần dương lệ tới làm Hán chiến như chút thật nhưng cũng người vẫn có cả mỏi mọi mỏi, đấu tất rất lâu làm muốn làm. vậy, mệt, mệt muốn kỳ sau đó dương lệ quay trở về trong trấn trên đường dương lệ tâm niệm vừa động triển khai vô hạn giết chóc giao diện thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng t à thiên phá h ạ bách quỷ dạ hành đồ chưa nhập môn âm dương quan tư n g pháp có thể dung hợp giết chóc điểm một nghìn ba mươi chỉ có một n g à n mới vừa ra mặt dương lệ trầm âm còn được chưa tiêu phủ dương lệ đã trở về trong phủ dương lệ thấy được một mảnh hút nộn trải qua chiến đấu kịch liệt rất nhiều kiến trúc cũng bị hủy diệt Còn lúc này dương lệ nghe được thanh âm nguyên lai、like. tiêu mẫn cùng tiêu linh bọn hắn đã lục tục nao ngoe trở về phủ vận cháo lại bắt đầu chiến tranh kết thúc thu được thắng lợi bọn hắn hồi phủ sau bắt đầu thanh lý phủ đệ cô gia là cô gia trở về tiêu phủ gia đình đám võ giả thấy được dương lệ về sau lập tức hưng phấn kích động hô lớn cô ra đạp đập đạp dày đặc tiếng bước chân tiêu mẫn tiêu linh tiêu vũ hinh dương t ắ c lâm trương tiểu thúy dương lệ lệ bọn người toàn bộ lục tục đổi tới xuất hiện trước mặt dương lệ ta ta tốt lo lắng n g ư ơ i tiêu linh hốc mắt p h í m h ồ n g nàng lập tức liền lao đến té nhào vào dương lệ trong ngực ôm chặt lấy ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi、ừ. dương lệ ngữ khi ôm nhu cũng ôm chặt tiêu linh lại nhẹ nhàng sờ lên tiêu linh tóc yên tâm đi nhóm chúng ta đã thắng đã không sao t ù ân tiêu linh liên tục gật đầu q một một mặt, mặt khác tiêu thế ngọc đã tỉnh nhưng là thương thế quá nặng còn không cách nào xuống dưỡng phục vụ chân quý đan dược về sau tại nội viện bên kia tu dưỡng lúc chạm vào tối chiến trường bên kia tiêu ra mọi người mới lục tục trở lại tiêu phủ hà lão trên càng cứu thương dương lệ thấy được thân ảnh quen thuộc đi tới cô ra hà lão không chết nhưng hắn tổn thương quá nặng quá nặng đi tâm thần trọng thương đ a n điền bị hủy lão nô ta hiện tại thương tích quá nặng không thể đứng dậy cho n g à i hành lễ người dương lệ hít một hơi không có việc gì không có việc gì hà lao tự an ủi mình mặc dù giả nô ta một thân thực lực cũng bị hủy nhưng lão nô vận khí ta tốt không chết chỉ là tiêu g i a ba vị trưởng lão toàn bộ chiến tử tam gia tiêu quảng lăng cũng chết trận chỉ có ngũ gia tiêu thiên sống tiếp được cái khác tử thương càng nhiều được dương lệ gật đầu ta cũng biết rõ thương thế của ngươi quá nặng đi xuống chức nghỉ ngơi đi tốt tốt hà lao gật đầu hiển nhiên tiêu da cấp cao chiến lực bị trọng thương chỉ còn lại có lưu thủ tiêu da tiêu mẫn tiêu Vũ Cũng Hinh, thương không được tiêu Thế ngọc. Tiêu Thiên tình huống coi như có thể. Bất quá. Tiêu gia có dương lệ chấn, tự nhiên không cần lo lắng. Thời giường Tiêu Tiêu coi Tiêu gian cái. Tiêu còn trọng Ngọc. Dương cần lắng. nhoáng có được có có bị Bất ba tỏa tự một đã quá. sau. lo ra Lệ là ngày phủ p h ò n g khách đại điện bên trong vương chữ long hoa nghiêm n g dương lệ ba người bọn hắn t ề tụ trong điện tiêu thế ngọc s ắ p mặt tái nhuận trải qua ba ngày tu dưỡng hắn đã có thể xuống đất nhưng thực lực còn hoàn toàn không có khôi phục đương nhiên l o n g hoa nghiêm tình huống hơi muốn so tiêu thế ngọc tốt một chút vương chữ tình huống tốt nhất bởi vì hắn có thể mượn nhờ quốc vận dân ý tẩm bộ thương thế đây là l o n g hoa nghiêm không gì sánh được so sánh ưu thế tình huống thế nào dương lệ nói thẳng hỏi thương vong quá thảm trọng l o n g hoa nghiêm lắc đầu trong m à y k h ắ p khuôn mặt là buồn sắc thậm chí so ta dự đoán còn muốn thảm trọng ta trừ ma ti hai vị phó thi trưởng liễu n g u y ệ t cùng bạch triển thần toàn bộ chế i n tử mặt khác cực hạn võ quán bùi hàn chế tử cái khác mấy vị ngưng ý tạo hình chỉ có một vị sống tiếp được mà trấn phong võ quán trần chấn mặc dù không chết nhưng thực lực lại toàn bộ phế đi ngược lại là còn sống hai vị diệp ra diệp phi phàm đoạn mất một cái chân cùng một cái cánh tay hắn cũng cùng phế đi không sai bịt lắm tình huống không thể so với người tiêu phủ bên này tốt hơn bao nhiêu về phần huyện nha tình huống long hoa nghiêm nhìn phía vương chữ vương chữ thở dài tiểu vũ tại ban đầu thời điểm liền chúng phải hòa bị chiêu lão phu mặc khác vị kia hộ vệ chiến tử sa trường cái khác ba vị tổng bộ đầu chỉ có một vị sống tiếp được cái này tiêu thế ngọc chừng lớn hai mắt nhịn không được mà nói làm sao lại thương vong thảm trọng như vậy à cứ như vậy nhóm chúng ta giang lâm chân thực lực chỉnh thể giảm xuống gần bảy tám phần không thôi long hoa nghiêm gật đầu có chút nhắc lên tinh thần nói ra đương nhiên nhóm chúng ta chém giết tà linh tinh quái ác ma số lượng đạt đến hai chữ số trong đó dương lệ chém giết nhiều nhất nghe được câu nói này tiêu thế ngọc vương chữ long hoa nghiêm ba người bọn hắn ánh mắt cũng nhìn phía dương lệ ừ m dương lệ đã nhận ra ánh mắt ngẩng đầu lên hắn gái này ba ngày một mực tại suy nghĩ bách quỷ dạ hành đồ sự t ì n h các ngươi có chuyện gì nhìn ta làm cái gì dương lệ long hoa nghiêm trầm mặc nửa này g có kiện sự t ì n h ta dự định hỏi thăm ý kiến của ngươi sự kiện lần này ta đem báo cáo đến thiên linh phụ thành liên quan tới ngươi công lao cùng chiến tích ta là chi tiết báo cáo vẫn là nói như thế nào ta nếu là chi tiết báo cáo ngươi hẳn là có thể thu được cực lớn công lao có rất lớn xác suất có thể đạt được chân ý quan tường đồ thậm chí là thiên nhân quan tường đồ phải biết ngươi thế nhưng là chém một đầu bốn cấp tà linh ngăn cơn sóng giữ cứu giang lâm c h ấ n nhưng bọn hắn có thể sẽ điều tra ngươi cái khác ta không lo lắng chủ yếu là bởi vì thực lực của ngươi tăng lên quá nhanh rất đại khái dẫn đầu sẽ bị đề ra nghi vấn cho nên vẫn là muốn nhìn chính ngươi ý nghĩ đa tạ long ti trưởng nhắc nhở dương lệ trầm ngâm một, một lát như vậy đi cụ cụ dương lệ vừa định nói liền bị vương chữ ho nhẹ vài tiếng đánh gãy t hôm nay đổi mới bại trương b u ổ dương lệ lời nói dừng lại nhìn phía bên cạnh vương chữ thần xác hơi nghi hoặc một chút hắn vốn là dự định mường long hoa nghiêm chi tiết hồi báo cho thiên linh phụ thành cứ như vậy dương lệ liền có cơ hội theo thiên linh phụ thành trừ ma ti đạt được chân ý quan tưởng đồ cùng thiên nhân quan tưởng đồ đương nhiên phong hiểm khẳng định là có đầu tiên dương lệ đột phá nhanh như vậy khẳng định sẽ bị điều tra nhưng dương lệ cũng không sợ cái gì bởi vì hắn thân đang không sợ cái bóng lệnh ra liền sợ ở giữa sẽ có người dở trò có một chút dương lệ tu luyện qua dưỡng tà thiên thậm chí còn dùng dưỡng tà thiên nuôi thành tà linh ngũ đại tiên mặc dù ngũ đại tiên đã chết nhưng hắn thể nội tựa hồ ẩn giấu đi không thể xem xét tà tính rất có thể chịu không được quá nghiêm khắc lệ dò xét có bị phát hiện khả năng phong hiểm là có dương lệ trong lòng trầm âm nhưng không mạo điểm ấy phong hiểm liền lấy không đến chân ý quan tường đồ cùng thiên nhân quan tường đồ thực lực tăng lên liền sẽ nhận rất lớn hạn chế có thể nói dương lệ nếu có thể có hai loại quan tường đồ thực lực của hắn liền lại có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong tăng lên thậm chí là trực tiếp đạt tới ngưng ý đỉnh điểm huyện thái gia dương lệ nói thẳng hỏi là có chuyện gì không long t i trưởng tiêu gia chủ vương chữ mỉm cười ra hiệu lão phu có mấy câu muốn đơn độc cùng dương lệ nói chuyện không biết rõ hai vị có được hay không cái thuận tiện dương lệ ngươi cứ nói đi đơn độc nói chuyện dương lệ trong lòng trầm ngâm cũng không rõ ràng vương chữ muốn nói chuyện gì nhưng vẫn là gật đầu ánh mắt nhìn phía bên cạnh tiêu thế ngọc cùng long hoa n g i ê m đi long hoa n g i ê m đứng vậy huyện thái gia có chuyện không tiện nhường chúng ta nghe đến vậy ta đây trước hết ly khai cái này cũng không có gì phương tiện hay không ừ m tiêu thế ngọc cũng đứng dậy theo vậy ta đây liền cùng long t i trưởng trước một bước ly khai chờ ngươi ở ngoài nhóm đa tạng vương chữ chắp tay hành lễ được dương lệ gật đầu đào mắt long hoa nghiêm cùng tiêu thế ngọc liền rời khỏi nơi này đi ngoài cửa chờ khép cửa phòng lại trong phòng liền chỉ còn lại có dương lệ cùng vương chữ hai vị h u y ề n thái gia dương lệ nói thẳng có chuyện gì liền nói thẳng dương lệ vương chữ hít sâu một hơi t ự hồ là lâm vào nhớ lại nhớ tới quá khứ đủ loại chậm rãi tập trung tinh thần hỏi n vương chữ tiếp tục nói ra chớ nói chi là lý giải câu nói này phía sau đại biểu ý nghĩa lợi gì dương lệ hỏi kỳ thật đây cũng là lão phu hôm nay muốn nói cho ngươi vương chữ trầm giọng nói hy vọng ngươi có thể đem câu nói này ghi ở trong lòng vĩnh viễn không nên quên cũng hy vọng ngươi có thể đứng ở đầy đủ độ cao minh bạch câu nói này huyện thái gia mời nói dương lệ hơi có vẻ trinh trọng cũng đừng thừa nước đục thả câu lão sư từng theo lão phu nói qua võ học chính là cái này trên thế giới lớn nhất nói dối vương chữ nói cái này dương lệ lần nữa sửng sốt là có ý gì không biết rõ vương chữ núi b a i lão phu lý giải không được có thể là bởi vì lao phu chưa thể đứng tại lao sư cao như vậy độ có rất nhiều đồ vật cũng xem không rõ ràng huyện thái gia dương lệ có chút chầm tư hắn cũng không cách nào theo trong lời này tìm hiểu ra cái gì bởi vì câu nói này có vẻ hơi không đầu không đôi căn bản là lý giải không được muốn biểu đạt cái gì tựa như là một câu cảm khái một cú chân thuật xin hỏi lao sư của ngài là ai lao phu lão sư đã chết vương chữ hồi đáp hắn chết tại một trận ảnh hưởng toàn bộ đại cản vương t r i ề u thế cục náo động bên trong mà lao phu lão sư chính là thái tử thái phó khương linh công mặt khác đời trước thái tử càn tông long chiến tử sát trưởng đương nhiệm càn hoàng lúc trước thập tam hoàng tử càn chiến tâm thái tử chiến tử lao sư chiến tử tân nhiệm càn hoàng kế thừa đại thống mà lao phu thân là lao sư đông đạo đệ tử một trong liền cùng những người khác đồng dạng bị đẩy đi đến giang lâm chấn dạng này địa phương đảm nhiệm h u lệnh hoàng tử đoạt quyền sa không thể vọng thêm nghị luận vương chữ lắc đầu ừng dương lệ gật đầu xác thực đại càn vương triệu đều đã xuất hiện quốc vận dân ý coi như giang lâm trấn bên này cự ly đại càn hoàng thành rất rất xa nhưng là nghị luận càn hoàng rất có thể sẽ bị phát giác được vương chữ vẫn là mệnh quan triều đình liên quan tới ngươi sự tình lão phu cho rằng tạm thời còn không thể nhường thiên linh phủ thành bên kia biết được ngươi phải học được gần tàn g cùng lẫn nhẫn tận lực phòng ngừa bại lộ vương chữ tiếp tục nói ngươi bạo lộ ra thiên phú có khả năng vì ngươi mang đến trợ lực càng lớn có thể là mang cho ngươi đến rất nhiều phiền phức cùng tai nạn cái này dương lệ trầm có thể ta nếu là lựa chọn dầu diếm sẽ mất đi theo thiên linh phủ thành trừ ma ti bên kia thu hoạch được chân ý quan tưởng đồ cùng thiên nhân quan tưởng đồ cơ hội yên tâm đi chuyện sự tình này lao phu có thể giúp ngươi vương chữ nói dương lệ ánh mắt hồ nghi nhìn vương chữ huyện thái gia ngài vì sao muốn giúp ta như vậy ngài lại như thế nào giúp ta vương chữ cười to cười lao phu giúp ngươi đương nhiên là có mục đích lao phu hy vọng tương lai nếu có một ngày ngươi có thể đứng ở đầy đủ độ cao ngươi có thể giúp lao phu điều tra rõ ràng lao sư chân chính nguyên nhân cái chết cũng hy vọng đến thời điểm ngươi có thể giải mở lao phu bối d ố i cả đời này vấn đề đó chính là câu nói kia hàm nghĩa cùng ý nghĩa đến cùng là cái gì vậy phần thế nào giúp ngươi vương chữ cười cười đương nhiên là đưa ngươi một tấm chân ý quan tưởng đồ cùng một tấm thiên nhân quan tưởng đồ hơn nữa còn là cùng giao l o n g tàu thủy đồ một mạch tương thừa bất kể nói thế nào lao phu trước đây tốt xấu là thái tử thái phó đông đảo đệ tử một trong mặc dù bất thành khí nhưng chỉ là quan tưởng đồ mà thôi lao phu vẫn có thể đến giúp ngươi ngươi cứ nói đi vương chữ nhìn qua dương lệ đang đợi dương lệ trả lời lúc này dương lệ trong lòng trầm tư đầu tiên dương lệ nếu là đi thiên linh phủ thành bên này đường đi hắn liền muốn chi tiết báo cáo c ầ nhưng b ì n yên v ợ t qua đ ế từ thiên linh phủ thành điều tra, linh phụ h điều còn muốn n p ò bị tiểu nhân dở cho đến thời điểm, mới có thể thu tưởng thiên tưởng Thế điểm, mới quan quan nhân đến chân cùng nhân nhưng cho hoạch dở có được đồ đồ. ý là dương lệ nếu như đáp ứng vương chữ hắn hiện tại liền có thể theo vương chữ trong tay thu hoạch được một t ấ m chân ý quan tưởng đồ cùng một t ấ m thiên nhân quan tưởng đồ chỉ là phải đáp ứng vương chữ yêu cầu giúp hắn điều tra khương linh công nguyên nhân cái chết đương nhiên khương linh công thế nhưng là thái tử thái phó điều tra vị này nguyên nhân cái chết rất lớn xác suất sẽ dính dấp đến đương nhiệm cằn hoảng không có nhất định thực lực chỉ cần hơi đ ư c vào đó chính là một con đường chết chỉ bất quá đây đều là về sau sự tình chính vương chữ cũng đã nói hy vọng đợi đến dương lệ thực lực đầy đủ cường đại lại đi điều tra mà lại dương lệ lo lắng sẽ bị trừ ma ti cha được tự mình mời qua tà ma tốt dương lệ n g n g đầu trong lòng phân tích một một lát liền đã có quyết định so với đi thiên linh phủ thành bên này đường đi vẫn là vương chữ bên này tương đối dễ dàng ta đáp ứng tốt tốt tốt vương chữ c ư ờ i tươi như hoa yên tâm lão phu sẽ để cho tất cả mọi người thủ khẩu như mình coi như thiên linh phủ thành trừ ma ti phát giác được cái gì cũng sẽ không có chứng cớ gì huyện thái gia quá lo lắng dương lệ lắc đầu ta chẳng qua là có chút thiên phú xuất chúng tôi Đúng vương ậ y v chữ gật đầu lại một câu hai ý nghĩa nói ra ngươi xác thực chẳng qua là thiên phú xuất chúng có thể thiên phú quá xuất chúng không nhất định chính là chuyện t ố ta không chi ngươi thiên phú còn như thế xuất chúng lao phu sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện vương chữ trầm giọng nói chính là có rất nhiều thiên phú xuất chúng võ học thiên tài cuối cùng sẽ chẳng biết tại sao ly kỳ biến mất trước đó lại manh mối gì cũng không có vì cái gì đây là có chuyện gì dương lệ ngược lại là không nghĩ tới còn có cái này sự tình c h ầ m tư một một lát hỏi chẳng lẽ là những cái kia cường đại thế lực xuất thủ giải quyết hết khả năng uy hiếp được võ học của bọn hán thiên tài lao phu không biết rõ vương chữ lắc đầu bởi vì lao phu chỉ là nghe nói qua m à t h ô i cụ thể là cái gì tình huống lao phu chính mình cũng không rõ ràng chỉ sợ cần chính ngươi đi điều tra ta minh bạch dương lệ trầm âm dù sao ta chỉ có thể tận khả năng chú ý cẩn thận không sai vương chữ gật đầu sau đó dương lệ cùng vương chữ đi ra khỏi phòng hai người bọn họ trao đổi không sai b i t lắm long hoa nghiêm cùng tiêu thế ngọc hai người ở ngoài cửa chờ đến bây giờ dương lệ ngươi nói như thế nào long hoa nghiêm hỏi kỳ thật long hoa nghiêm là muốn đem dương lệ kéo vào trừ ma ti lấy dương lệ thực lực cùng thiên phú chỉ cần gia nhập trừ ma ti điều tra sau không thành vấn đề liền sẽ đạt được đầy đủ bồi dưỡng đến thời điểm dương lệ có thể sẽ trực tiếp lên chức tiến về thiên linh phủ thành trừ ma ti chức vị chỉ sợ đều sẽ cao hơn long hoa nghiêm trên rất nhiều tại giang lâm trấn ngốc không được bao lâu long ti trưởng dương lệ nói vẫn là đến làm phiền ngài giang lâm trấn trận chiến tranh này có thể chiến thắng cũng đánh lui yêu ma tả ma đại quân cũng không phải là ta một người công lao cho nên nói vẫn là hy vọng long ti trưởng ngài có thể giúp ta có chỗ trẻ giấu cái này long hoa nghiêm sửng sốt một cái không nghĩ tới dương lệ sẽ nói như vậy ánh mắt không khỏi nhìn phía vương chữ nghĩ đến là vương chữ nói với dương lệ thứ gì người xác định long hoa nghiêm hỏi nữa một câu Ừm. dương lệ gật đầu ta xác định ta biết rõ long hoa nghiêm gật đầu bất quá ta vẫn là có một câu muốn nói kỳ thật dương lệ ngươi không cần thiết đối trừ ma thi như thế phòng bị long thi trưởng quá lo lắng dương lệ lắc đầu ta đi trước long hoa nghiêm k h o á t tay áo liền xoay người ly khai tiêu phủ dương lệ vương chữ nói ra vậy ngươi ngày mai đến huyện nha tìm l a phu、ừ. dương lệ gật đầu cứ như vậy liền chỉ còn lại có tiêu thế ngọc cùng dương lệ hai người lệ nhi tiêu thế ngọc vỗ vỗ dương lệ b ả vai không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy mới trôi qua bao lâu nhóm chúng ta tiêu g i a liền đã không giúp được ngươi thực lực của ngươi đã hoàn toàn áp đảo tiêu g i a phía trên nhạc phụ dương lệ ngữ khí cung kính nói tiêu g i a ân tình ta tự nhiên vĩnh thê không quên nếu như không có tiêu g i a hết sức giúp đỡ ta không có thành tựu ngày hôm nay mặt khác ngày đó trên chiến trường cũng là nhạc phụ ngài liệu mình cứu giúp h ẳ là tiêu thế ngọc cười cười ngay lúc đó tình huống ta nhất định phải xuất thủ thúng chi ngươi vẫn là ta tiêu thế ngọc con r ẻ càng là linh nhi trợ phu ha ha ha tiêu thế ngọc cùng dương lệ nhìn nhau cười một tiếng trung động phi thường hòa hợp đúng rồi qua một một lát tiêu thế ngọc hỏi ngươi dự định tại giang lâm trấn ngốc bao lâu hoặc là nói ngươi dự định cái gì thời điểm xuất phát đi thiên linh phủ thành lại xuất phát trước đó ta có đồng dạng đồ vật dự định giao cho ngươi thiên linh phủ thành dương lệ trầm âm lại nhìn đi cũng tốt tiêu thế ngọc nói giang lâm trấn chẳng qua là thiên linh phủ thành quản hạt đông đạo thành trấn một trong thiên linh phủ thành cách cục cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng trên l ệ quá xa ngươi làm xong mười phần chuẩn bị lại đi cũng không m u ộ n đến thời điểm ta cũng sẽ hảo hảo khuyên nhủ linh nhi nhường nàng lưu tại giang lâm trấn ông thông gia cùng bà thông gia bọn hắn nhóm chúng ta cũng sẽ chiếu cố tốt sẽ không để cho ngươi có hậu chú ý chi lo cái này dương lệ một thời gian cũng không biết rõ nên nói những gì bởi vì tiêu thế ngọc thật đem hắn nên nghĩ đến cùng không nên nghĩ tới đều vì dương lệ trước đó an b à i cùng xử lý tốt cho nên dương lệ trong lòng xác thực rất cảm động cũng vô cùng cảm kích đa tạ nhạc phụ dương lệ chắp tay hành lễ hướng tiêu thế ngọc túi đầu ha ha, ha tiêu thế ngọc cười lại vô vỗ dương lệ bà vai nói ra đi ta con dễ tốt bồi ta đi uống rượu hôm nay hai chúng ta không say không về nhạc phụ thương thế của ngươi còn chưa xong mà dương lệ nói vết thương nhỏ mà thôi tiêu thế ngọc nói đi được dương lệ gật đầu chạm vào tối tiêu phủ cửa ra vào dương lệ cùng tiêu thế ngọc hai người tay dựng bắt đầu bả vai dựa vào bả vai hai người đều đã uống say đi trên đường cũng lung la lung lay xem lòng người kinh lạnh mình sợ hai người bọn họ một giây sau liền n g ã xuống cái này cái này gia chủ cô ra các ngài hai vị làm sao hướng tới như vậy tiêu phụ bọn hạ nhân trận tròn mắt ha ha ha tiêu thế ngọc n ư ờ i lớn mắt say lờ đờ mông lung ta liền biết rõ ngươi cái này tiểu tử không phải vật trong ao nho nhỏ một cái giang lâm trấn quả nhiên là nuôi không được ngươi cái này không mới trôi qua bao lâu a ngươi liền đã sắp nhảy ra giang lâm trấn n h ạ c phụ nói đùa dương lệ mặc dù là say nhưng lại rất thanh tình linh nhi có thể gả cho ngươi cũng không biết rõ là phúc phần của nàng vẫn là nàng nghiện duyên ngươi tiểu tử ta cho ngươi biết bỏ mặc ngươi về sau đi ra ngoài bao xa giang lâm trấn bên này còn có tiêu ra còn có dưng ra đều là ngươi nhà đều là ngươi có thể nghỉ ngơi cảng tiêu thế n g ọ hô biết sao biết rõ dương lệ cười nói dương lệ Trật. Dương lệ nghe lệ n g được tiêu linh khách tê u âm thành mà tiêu thế ngọc bị thanh em này bị hù giật mình lập tức rượu liền tình hai người các ngươi làm sao uống tới như vậy rồi cha thương thế của ngươi mới vừa vặn có chỗ chuyển biến tốt đẹp ngươi còn uống rượu còn uống tới như vậy hai người các ngươi muốn chọc g i ậ n chết ta rồi nữ nhi tiêu thế ngọc nói không phải ta muốn uống đều là lệ nhi nói muốn muốn uống rượu nhất định phải lôi kéo ta đi từ quán ta cũng là không có biện pháp mới uống một chút xíu dương lệ trận tròn mắt nhạc phụ rõ ràng là ngươi muốn uống mới kéo lên ta là ngươi tiêu thế ngọc chỉ vào dương lệ rõ ràng là ngươi dương lệ chừng trở về ha ha ha sau đó dương lệ cùng tiêu thế ngọc lại cười to tiêu linh im lặng nâm chán thật tốt ta dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy cũng ở bên cạnh nhìn qua trước mắt hình ảnh lại rất cảm thấy ấm áp k h ắ p khuôn mặt là nụ cười thật hy vọng thời gian c ó thể dừng lại tại thời khắc này quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương một trăm ba mươi sáu hóa long thăng thiên đồ cùng long vương hành vũ đồ ngày thứ hai giữa trưa dương lệ ly khai tiêu phủ đi tới huyện nhà trong phủ gặp mặt vương chữ các ngươi tất cả đi xuống đi vương chữ phất phất tay vâng mấy vị nha hoàn rất cung kính tối h lui ra khỏi bỏ vào đi theo ta vương chữ hướng dương lệ ra hiệu nói、ừ. dương lệ gật đầu đuổi theo hai người hướng nội thất đi đến trực tiếp đi lên phía trước đứng tại một mặt t r ư ớ c tủ sách cái này giá sách thật chặt sát bên vách tường phía trên trưng bày các loại thư tịch cùng tạp vợt i a n g dắt vương chữ đưa tay cầm lên giá sách bên phải nhất một bản thư tịch lại đem bên trái nhất bình hoa phía bên trái hố néo ba vòng lại hướng phải vận năm vòng mới đưa bình hoa cho cầm xuống tới bình hoa phía dưới là một cái hình chữ nhật lỗ khảm vừa vặn có thể b u ô n g xuống một bản thư tịch cho nên vương chữ liền đem trong tay cái này bản thư tịch bỏ vào cái này hình chữ nhật lỗ khảm bên trong vừa vặn phù hợp cùng một chỗ không có bất luận cái gì không đúng cuối cùng vương chữ lại đem bình hoa một lần nữa để lên trước hết phía bên trái h ố néo năm vòng lại hướng phải vặn ba vòng hắn trong tay bình hoa liền hoàn toàn khảm nạm tốt tầm ẩm cơ quan xúc động toàn bộ giá sách ngay tiếp theo cái này một mặt vách tường cũng chấn động nhẹ nhẹ lên lại chậm rãi khé động khoảng chừng xoay chuyển xuất hiện một cái cửa ra vào cái này dương lệ hiếu kỳ nhìn mới mắt huyện thái g i a n g ư ơ i nơi này còn có loại này cơ quan đây là lao phu tốn không ít tâm tư xây xong mật thất vương chữ nói ra cái này mật thất bên trong có không ít đồ tốt đều là lao phu những năm này thu thập cùng trước kia bảo vật n g ư ơ i muốn chân ý quan tưởng đồ cùng tiên nhân quan tưởng đồ đều ở nơi này cùng ta tiến đến vương chữ vây vây tay đi trước một bước đi vào ừ m dương lệ khẽ gật đầu liền đi theo ông ông khoảng t r ừ n g trên vách tường có từng cái cắm ở phía trên bó đuốc tự động g i ấ y lên nhảy lên ánh lửa đem thông đạo cũng chiếu sáng cái lối đi này có chút hơi dốc xuống dưới đại khái một trăm mét khoảng chừng nhóm chúng ta đến vâng chữ ngừng lại nơi này dương lệ nhìn lại ông ông ông chu vi có cái này đến cái khác bó đuốc liên tiếp dấy lên tạo thành tương đối sáng tỏ ánh lửa đem toàn bộ dưới mặt đất mật thất cũng chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh đập vào mi mắt chính là một cái dưới đất mật thất không gian không lớn diện tích đại khái tại bốn m rung ô khoảng t r ư ờ n g đương nhiên mật thất bên trong không ít đồ vật đều đã phân loại cất kỹ có đăng d ư ợ c có p h ù lục có p h ù bảo có võ học bí tịch có quan tưởng đồ t h ư ợ n như một cái bảo tàng hẳn là ở chỗ này vương chữ hướng đi bên phải nhất nơi hẻo lánh trưng bày một cái làm bằng gỗ thùng tròn tại cái này thùng tròn bên trong thả ở lần lượt từng cái một cầm chắc bức tranh trên thực tế mỗi một bức vẽ quyển đều là một tấm quan tưởng đồ đương nhiên hạ vị trung vị thượng vị chiếm đa số đây chính là ngươi muốn quan tưởng đồ vương chữ ánh mắt đảo qua đưa tay đem hai tấm bức tranh lấy ra cũng không triển khai liền giao cho dương lệ cái này hai tấm quan tưởng đồ theo thứ tự là chân ý quan tưởng đồ hóa long thăng thiên đồ cùng thiên nhân quan tưởng đồ long vương hành vũ đồ với ngươi trước đó thăng ngộ xích mãng quan tưởng đồ cùng dao long tẩu thủy đồ một mạch tương t h cầm đi đ cái cái vương chữ giải đáp dương lệ nghi hoặc nói ra có thể mượn nhờ trong đó ẩn chứa ý chí ảnh hưởng đến giang lâm t h ấ n mạch tính là kỳ vọng giang lâm chấn dân trung có thể không ngừng vươn lên giao mạng hóa long nguyên lai、like、trong này còn ẩn chứa huyện thái ra nỗi khổ tâm Dương、Lệ、nói. Đúng Lệ rồi. vương chữ lại hướng đi bên trái nhất nơi hẻo lánh ở chỗ này dựng thẳng trưng bày một cái tinh rượu bằng sắt hình chữ nhật hộp sắt dùng khóa lớn khóa lại lao phu lần trước tặng cho ngươi xích kim long n h ậ n đã hủy đi vương chữ vừa nói một bên cầm lấy cái này tinh rượu bằng sắt hình chữ nhật hộp sắt cùng sử dụng chìa khóa đem cái này hộp sắt cho mở ra bên trong l ặ n g lặng nằm một cái trường đao màu đen không có vỏ đao thân đao có tinh mịn màu hắc kim hoa văn có chút bất p h ẳ n nhìn một cái liền có thể cảm nhận được một cố khiếp người đao sát khí đập vào mặt liền liền tâm thần đều bị ảnh hưởng đến lao phu cho hắc kim đao cái này dương lệ há to miệng nhìn qua vương chữ trong tay phủ bảo trường đao ẩn ẩn cùng trong đầu âm dương đồ sinh ra xúc động cái này thật quá quý giá quý giá cái g i ắ m vương chữ t r ừ n g mắt liếc quắp lao phu liền chân ý quan tưởng đồ cùng thiên nhân quan tưởng đồ đều đưa ra ngoài cái này hắc kim đao quý giá đến đâu có thể so sánh được kia hai tấm quan tưởng đồ ít cùng lao phu già mồm tranh thủ thời gian cầm đa tạ đại nhân dương lệ chắp tay hành lễ đem cái này hắc kim đao nhận bất kể nói thế nào dương lệ cái này ân tình là thiếu đồng thời dương lệ trong lòng cũng âm thầm đang nghĩ về sau nếu là có cơ hội thực lực đầy đủ có thể tiếp xúc đến xác thực có thể giúp một tay điều tra thêm khương linh công sự tình mặt khác dương lệ cũng mười điểm hiếu kỳ vì cái gì khương linh công hội nói võ học là trên thế giới này lớn nhất nói dối lấy khương linh công trước đây đứng vị trí cùng độ cao hắn sẽ nói ra như vậy tất nhiên là biết rõ cái gì trọng yếu nhất chính là dương lệ từ vừa mới bắt đầu liền tiếp xúc võ học đồng thời một mực tu luyện đến hiện tại võ học càng là trở thành hắn trong thế giới này sống yên phận tiền vốn mà cùng võ học tương quan chuyện lớn như vậy dương lệ không làm rõ ràng lời nói trong lòng vẫn cứ có một loại không hiểu cảm giác bất an nhưng là liên hiện tại tình huống tới nói dương lệ cũng chỉ có thể từng bước một đi về phía trước không có đường quay về đi v ư ơ n g chữ nói đã không có gì đồ tốt có thể để ngươi lo nghĩ ừ m dương lệ đi theo nửa giờ sau dương lệ ly khai huyện nhà thắng lợi trở về về tới tiêu phủ liền đ ộ c thân một người đi tiêu g i a tổ t ử bởi vì tiêu g i a tổ t ử bên kia nhất là yên tĩnh không có người tới q u á y r à y một bên khác giang lâm chấn trừ ma ti hắc ngọc t h á p cao long hoa nghiêm tại ngày hôm qua liền chỉnh lý tốt cụ thể tình báo cũng vào hôm nay buổi sáng dùng đặc thù đưa tin thủ đoạn đem giang lầm chấn chuyện xảy ra hồi báo lên sau đó chính là chờ đợi thiên linh phụ thành bên kia tin tức xem chừng liền lấy giang lâm chấn cùng thiên linh phụ thành cự ly đợi đến thiên linh phụ thành phái người tới t ố i thiểu qua được tốt mấy ngày giang lâm chấn bên trong đông đảo dân chúng cũng tại thai sau trùng kiến đông đảo võ giả cũng tại bốn phía tiêu diệt tiềm ẩn tại t r o n g c h â n yêu ma tà ma hết thệ cũng tại vui vẻ phồn bình phát triển tiêu phủ bên trong tại tổ từ ở trong đầu tiên dương lệ đem trong tay hắc kim đao đặt ở bên cạnh lại đem chân ý quan t ư ờ n g đồ hóa long thăng thiên đồ mang tới chậm rãi triển khai hiện ra tại trước mắt của hàn ông cái này một bức tranh mở ra hoàn toàn bên trong là một đầu thanh long bay lượn chân trời mây mù lợn lờ giống như hóa long thăng thiên tràn đầy uy nghiêm ẩn chứa một loại cực kỳ bá đạo chi ý không tệ không tệ dương lệ hài lòng gật đầu hắn cảm nhận được âm dương đ ổ cùng chương này hóa long thăng thiên đ ổ có chỗ hỗ ứng h i ệ n nhiên là có một chút tương d u n g chi điểm đúng là một mạch tương thừa bất quá dương lệ âm dương quan tưởng pháp bởi vì dung hợp nhiều loại quan t ư ở n g pháp đã sớm phát sinh thuế biến sẽ không tiếp tục cùng hóa long thăng thiên đồ một mạch tương thừa cho nên dương lệ muốn đột phá cuối cùng vẫn là đến phá hạn dung hợp bằng không liền sẽ có hai loại này ý sinh ra xung đột sẽ có lo lắng tính mạng sau đó dương lệ tìm hiểu một, một lát nhưng không có quá lớn cảm nộ chưa thể đem hóa long thăng tiên đồ nhập môn chỉ là ẩn ẩn đụng chạm đến một chút huyền diệu mà thôi dựa theo dạng này tiến độ một tháng dương lệ có thể đem hóa long thăng tiên đồ nhập môn quá chậm dương lệ lắc đầu thêm điểm dương lệ nói tăng lên hóa long thăng tiên đồ giết chóc điểm bốn mươi hóa long thăng tiên đồ chưa nhập môn tăng lên đến hóa long thăng tiên đồ nhập môn giết chóc điểm bốn mươi hóa long thăng tiên đồ nhập môn tăng lên đến hóa long thăng tiên đồ thuần thủ giết chóc điểm tám mươi hóa long thăng tiên đồ thuần、thủ. t ă n giống giống dương lệ thể nội truyền gia long âm uy thế minh mông quần quận trong đầu hiện lên các loại huyền diệu tin tức nguyên bản chỉ là thủy nguyện kính hoa nhưng bây giờ lại triệt để hiện hiện chân thực hóa long thăng thiên đồ đạt đến tông sư cấp thu hoạch được hóa long thăng thiên quan tượng pháp ông quả nhiên tất cả tin tức hỗn hợp ở cùng nhau liên hợp thành hoàn hoàn chỉnh c h ỉ n h hóa long thăng thiên quan tư ợ n g pháp giống như các loại huyền diệu phù văn tạo thành huyền bí thiên trương từ từ dương lệ cảm nội trong đó có chút huyền bí bước vào nhập môn trình độ thành công dương lệ mở ra hai con người trên mặt hiện lên vui mừng tâm niệm vừa động tay phải hắn mở ra tại lòng bàn tay của hắn bên trong liền ngưng tụ ra một cái tiểu thanh long sinh động như thật tựa như chân thực thần thoại sinh vật lợi hại lợi hại dương lệ hài lòng gật đầu sau đó vô hạn giết chóc giao diện triển khai thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng tạ thiên phá hạ bách quỷ dạ hành đồ chưa nhập môn hóa long thăng thiên quan tử pháp nhập môn âm dương quan tử pháp có thể dung hợp giết chóc điểm năm trăm chín mươi l i ê n chỉ còn lại năm trăm chín mươi điểm giết chóc điểm dương lệ lắc đầu tiêu hao thật nhanh thêm điểm dương lệ nói cho ta tăng lên hóa long thăng thiên quan tử pháp giết chóc điểm bốn mươi hóa long thăng thiên quan tử pháp nhập môn tăng lên đến hóa long thăng thiên quan tử pháp thuần t h ụ giết chóc điểm tám mươi hóa long thăng thiên quan tử pháp thuần thục tăng lên đến hóa long thăng thiên quan tư n g pháp tinh thông giết chóc điểm một trăm hai mươi hóa long thăng thiên quan tư n g pháp tinh thông tăng lên đến hóa long thăng thiên quan tư n g pháp đại sư giết chóc điểm một trăm sáu mươi hóa long thăng thiên quan tư n g pháp đại sư tăng lên đến hóa long thăng thiên quan tư n g pháp tông sư rất nhanh dương lệ tiêu hao bốn trăm điểm giết chóc điểm trước sau thêm điểm bốn lần liền đem hóa long thăng thiên quan tư n g pháp theo nhập môn trực tiếp tăng lên tới tông sư trình độ tại thời khắc này dương lệ tâm thần chấn động cảm giác tự thân ý thức phản phất tiến vào một cái thần bí hư n u y ễ n không gian ở chỗ này không ngừng tu luyện cùng tham nộ g hóa long thăng thiên quan tư n g pháp thẳng đến tăng lên tới tông sư các ông ông lập tức đủ loại cảm nộ cùng đoạt được toàn bộ phản hồi tự thân dương lệ khí tức cường độ tăng lên trong đầu giống giống ngoại trừ âm dương đồ bên ngoài lại xuất hiện một tôn thanh long sinh động như thật tựa như là chân chính thần thoại sinh vật m â y mù lở l ờ long uy trần trợn bất quá âm dương đồ cũng lập tức xoay tròn hai loại này b ý ẩn ẩn sinh ra chống lại hô qua tốt một, một lát dương lệ mới duy trì giữa hai bên cân bằng không thể tăng lên nữa dương lệ trầm âm cảm thụ được tự thân tình huống nói ta hiện tại đã đem hóa long thăng thiên quan tưởng pháp tăng lên tới tông sư cấp thanh long chân ý cùng âm dương chân ý đạt đến một loại duy diệu cân bằng giữa hai bên chỉ cần có một phương sinh ra đầy đủ biến hóa đều sẽ sinh ra cực kỳ kịch liệt phản ứng đến thời điểm hai loại này chân ý liền sẽ bắt đầu kịch liệt xung đột bắt đầu mà bây giờ ta giết chóc điểm không đủ cũng liền không cách nào đem cái này xung đột hai loại này ý dung hợp sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm đương nhiên dương lệ trên người giết chóc điểm cũng không đủ trái qua lần này tăng lên một ba không điểm giết chóc điểm chỉ còn lại có một trăm chín mươi điểm mà muốn đem hóa long thăng thiên quan tưởng pháp phá h ạ c đây là dương lệ trong đầu xuất hiện lần nữa đại lượng tin tức chính là liên quan tới thanh long thăng thiên ba cụ thể tin tức đây là hóa long thăng thiên quan tưởng pháp mạnh nhất áo nghĩa diễn hóa thanh long loại này thần thoại sinh vật có thể thi chuyển ra tựa như long tức đồng dạng cường đại chiêu thức oanh sắt cường địch từ từ dương lệ liền tham nộ cùng nắm giữ áo nghĩa thanh long thăng thiên ba không tệ dương lệ có chút hài lòng sau đó dương lệ lại bỏ ra một đoạn thời gian quen thuộc sau khi tăng lên thực lực đó mấy ngày dương lệ một mực bồi theo tiêu linh t h ư ở n g thụ lấy đến chi không dễ an ổn hạnh phúc thời gian hai người như keo như sơn dính nhau cùng một chỗ mà lại dương lệ còn có thể mang theo tiêu linh cùng đi xử lý trong chân yêu ma tà ma t h ư ở n g thụ một cái hai người cùng một chỗ chiến đấu thời gian nhưng mà dạng này hạnh phúc thời gian cũng không tiếp tục quá lâu liền bị phá vỡ bởi vì tại năm ngày sau giữa trưa giang lâm chấn trừ ma ti hắc ngọc tháp cao trước có hai vị theo tiên linh phủ thành mà đến trừ ma về đến tại năm ngày trước thời điểm long hoa nghiêm dùng đặc thù đưa tin thủ đoạn đem giang lâm chấn chuyện xảy ra báo cáo đi lên qua năm ngày thiên linh phủ thành mới phái tới hai vị trừ ma vệ cũng không phải là nói không coi trọng là bởi vì giang lâm chấn cự ly li thiên linh phủ thành rất xa muốn dọc đường không ít địa phương trên đường còn có thể gặp được yêu ma t à ma các loại tự nhiên muốn hao phí không ít thời gian phải biết giang lâm chấn bên này trừ ma ti chỉ là chấn cấp trừ ma ti mà thiên linh phủ thành trừ ma ti lại là phủ cấp trừ ma ti có chất khác biệt tại thiên linh phủ thành trừ ma ti muốn trở thành trừ ma vệ nhất định phải có n g ư n g ý tạo hình thực lực đồng thời thiên linh p h ụ thành trừ ma vệ cùng chia cấp năm tối cao cấp năm trừ ma vệ đạt đến n g ư n g ý hợp nhất cấp độ c ử a thắt trước hai vị mời vào bên trong long hoa nghiêm chấp tay hành lễ Ừm trong đó đứng tại bên trái trừ ma vệ sắc mặt lạnh lùng má phải trên má có một cái phi thường nổi bật mặt sẹo có một cái khoan hậu c ự phủ khi thế không tầm thường quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn c h ư một trăm ba mươi bảy long cấp huy hiệu dương lệ cũng không rõ ràng long hoa nghiêm bên này phát sinh sự tình hắn hiện tại đang cùng tiêu linh cùng một chỗ xử lý một chỗ tà ma ẩn hiện sự tình bọn hắn giải quyết một đầu cấp hai tà ma hai đầu một cấp tà ma còn có một đầu một cấp ẩn linh yêu v ậ t lần này chủ lực vẫn là tiêu linh nói đến cái này trong vòng vài ngày dương lệ dốc lòng dạy bảo tiêu linh luyện võ tiêu linh tu luyện chính là trường xuân dương k h i công môn võ học này dương lệ hoàn thành phá h ạ vô cùng quen thuộc hoàn toàn hiểu được huyền diệu trong đó cho nên năm ngày thời gian tiêu linh cùng yêu ma tà ma chiến đấu lại thêm phục d ụ n g đăng l ư ợ n g lại có dương lệ chỉ điểm cùng tại hoan ái thời điểm dương lệ còn biết dùng nội lực hỗ trợ ẩn dưỡng hiện tại tiêu linh đã đem trường xuân dương khí công đột phá đến tông sư đốt lên dương hỏa thực lực tăng nhiều chính là đối mặt cấp ba yêu ma tả ma cũng có sức đánh một trận sau đó tiêu linh lúc đầu dự định trực tiếp học tập kim dương tâm pháp nhưng nàng tư chất không đủ thiên phú không đủ cho nên không cách nào trực tiếp luyện thành kim dương tâm pháp cần lại tu luyện vạn kim thối thể quyết tiến hành hoán huyết quá độ khả năng lại tu luyện kim dương tâm pháp ô n g tiêu linh một trường rơi xuống lòng bàn tay ở trong đã tuân r a xích kim sắc dương hỏa mạnh liệt mà tới bao trùm rất phía trước quỷ ảnh tà ma đem đốt cháy thành cho lợi hại lợi hại dương lệ mặt lộ vẻ mỉm cười đi tới lợi hại cái gì nha tiêu linh n h t miệng với ngươi so có thể tranh lệch nhiều lắm đã rất lợi hại dương lệ nói ra nơi này tà ma cùng yêu vật đã xử lý xong nhóm chúng ta trở về đi tương tốt tiêu linh nhu thuận gật đầu sau đó dương lệ cùng tiêu linh quay trở về tiêu phụ ta cũng nên ly khai dương lệ cùng tiêu linh đi tại trở về tiêu phụ trên đường tâm niệm vừa động triển khai vô hạn giết chóc giao diện năm ngày đi qua giết chóc điểm biến hóa không lớn chỉ là biến thành ba trăm hai mươi điểm năm ngày thời gian chỉ là tăng lên một trăm ba mươi điểm giết chóc điểm có ít hiển nhiên đây là bởi vì trải qua lần trước chiến tranh giang lâm t r ấ n chung quanh yêu ma tả ma xem như bị dọn dẹp một bên yêu ma tả ma số lượng bít i ế n dương lệ tự nhiên rất khó thu hoạch được càng nhiều r ế t chót điểm cho nên nói dương lệ hiện tại nếu là tiếp tục lưu lại giang lâm t r ấ n xác thực sẽ chậm chế hắn trưởng thành cùng tăng lên hình ảnh nhất truyện giang lâm t r ấ n trừ ma ti hắc ngọc t h á p cao c ử a t h á p trước long ti trưởng bên phải vị kia trừ ma vệ thì là mặt mỉm cười ngựa khí có chút ôn h ò a giống như là một vị thư sinh tại hạ t ế nhĩ vị này là nghiêm vương đây là chúng ta thân phân lệ bài cái khác nhóm chúng ta liền không nhiều làm giới thiệu giang lâm chấn bên này tình huống nhóm chúng ta sẽ cẩn thận điều tra cụ thể tình huống hy vọng đến thời điểm ngài có thể phối hợp nhóm chúng ta đương nhiên long hoa nghiêm g ậ t đầu xác định bọn hắn thân phân lệnh bại không sai không có vấn đề ừng t ế nhĩ hải lòng g ậ t đầu ta ngược lại thật ra bù trừ lẫn nhau hơi thở ở trong nâng lên dương lệ cảm thấy rất hứng thú lúc này vị tiêu má phải có mặt xẻo nghiêm phương nói một câu cái này long hoa nghiêm sắc mặt không thay đổi n g a khí bình tĩnh nói ra ngươi nếu là muốn gặp một lần dương lệ đợi một lát nhóm chúng ta nói chuyện xong ngược lại là có thể mang các ngươi đi tiêu phủ đến thời điểm liền sẽ gặp được, được. nghiêm vương gật đầu sau đó bọn hắn lúc này mới tiến vào hắc ngọc thác cao bất quá long hoa nghiêm lấy nhãn thần ra hiệu một cái đứng tại cách đó không xa võ t r ư ở n g sinh ý tứ tương đương rõ ràng là nhường võ t r ư ở n g sinh đi thông chi một cái dương lệ cái này võ t r ư ở n g sinh đợi đến long hoa nghiêm bọn hắn đã ly khai hắn mới nhanh chóng ly khai hắc ngọc thác cao chạy tới tiêu phụ chuẩn bị đem sự tỉnh cáo chi dương lệ biết được t r u n g quanh ngược lại là có không ít người thấy cảnh này nhưng bởi vì cách xa xôi bọn hắn chưa thể nghe được long hoa nghiêm cùng tề nhị nói chuyện cho nên bọn hắn cũng trong bóng tối suy đoán thân phận của hai người này vậy mà có thể để cho long hoa nghiêm như thế tôn k í n h tất nhiên là bất p h ả m tiêu p h ụ võ t r ư ở n g sinh trước một bước đến võ t r ư ở n g sinh đi tới c h ầ m dọ quát nhanh đi thông chi dương lệ coi như lão phu võ t r ư ở n g sinh c ó chuyện quan trọng tìm hắn nguyên lai、like、là võ t r ư ở n g sinh đại nhân n g à i m ờ i cửa ra vào hai vị gia đình n h i ệ tình t chiêu đãi nói đến võ trường sinh tạ trí hảo hứa diệp bọn hắn ba vị theo trận chiến kia ở trong sống tiếp được chỉ bất quá hứa diện đoạn mất cánh tay trái Mà hào tả trí hào thì là võ công bị phế. Chỉ có bị phế. võ trường ở n sinh trọng thương, hiện tại đã dưỡng hào 7, phần. Phong Dương、lệ、đến. Võ đại nhân, ngươi g sao tại đại hào khách. h bị bảy tăm t lệ đã làm có Võ i i g a đến n xem ta rồi. d ư ơ lệ lao cười Được có chỗ cất nhắc ngươi trưởng đi tới. rồi, đi đi, thể bớt này phu. dẹp ở Võ sinh tức giận chừng dương lệ một cái thực lực ngươi bây giờ cũng cảnh giới gì liền liền ti trưởng cũng không phải là đối thủ của ngươi cho nên chuyện gì dương lệ ở bên cạnh ngồi xuống thiên linh phủ thành trừ ma vệ tới võ trường sinh nói thẳng nói ra tới hai vị thực lực rất mạnh ti trưởng hắn đối hai vị kia trừ ma vệ cũng rất cung kính không dám đắc tội bọn hắn trọng yếu nhất chính là có một cái gọi là nghiêm phương trừ ma vệ nói đúng ngươi cảm thấy rất hứng thú muốn tới gặp gặp ngươi ti trưởng liền để lão phu lập tức tới thông chi ngươi một cái ý tứ hẳn là muốn cho ngươi ngồi xuống chuẩn bị đi không có việc gì ta không cần chuẩn bị cái gì dương lệ khoát tay áo bọn hắn muốn tới liền để bọn hắn tới đi vừa vặn ta cũng muốn gặp hiểu biết b i ế thiên t linh phụ thành trừ ma vệ là cái gì tình huống đúng rồi ngươi đối thiên linh phụ thành có cái gì hiểu do không hiểu rõ võ trường sinh lắc đầu mặt khác thiên linh phủ thành ở trong thế lực rắc rối phức tạp có thế lực khắp nơi chứng cứ mà ta chỉ là hoán huyết cấp độ luyện thể võ giả tại giang lâm t h ấ n xem như cao thủ nhưng ở thiên linh phủ thành ha ha chính là một cái trợ thủ mà lại trong thiên linh phủ thành đối với võ học trưởng không mặc dù vẫn như c ũ rất nghiêm ngặt nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội có càng nhiều biện pháp lấy tới cao phẩm cấp võ học lao phu lần trước đưa cho ngươi kim cương thể chính là tại thiên linh phụ thành đạt được còn có kim cương tự cũng là tại thiên linh phụ thành cái này kim cương tự xem như một cái không lớn không nhỏ thế lực đến thời điểm ngươi nếu là đi thiên linh phụ thành nói không chừng sẽ đủ phải ừ n dương lệ gật đầu ta biết rõ lao phu liền đi về trước võ trưởng sinh đứng dậy được dương lệ tự mình đưa võ trưởng sinh ly khai tiêu phủ chờ nhiều ngày như vậy dương lệ chắp hai tay sau lưng nhìn phía giang lâm chấn trừ ma ti phương vị trầm ngâm nói rốt cuộc đã đến tới cũng đúng là thời điểm ta cũng nên ly khai giang lâm chấn đảo mắt đi tới buổi chiều đầu tiên tế nhĩ cùng nghiêm vương lần này tới chủ yếu là điều tra một cái giang lâm chấn thương vòng tình huống cùng chiến tranh cụ thể tình hình dạng này có thể bổ sung giang lâm chấn trừ ma ti chiến lược mặt khác còn có liên quan tới dương lệ sự tỉnh bởi vì dương lệ nói với long hoa n g i ê m n h ờ long hoa n g i ê m giữ bí mật cho nên long hoa n g i ê m chỉ là tại thông tin bên trong để một cái dương lệ cũng không có đem dương lệ ngăn cơn sóng g ữ độc thân một người chém giết bốn cấp tà linh ngụy bách quỷ tri vương sự tỉnh báo cáo đi lên còn có long hoa nghiêm cũng không có báo cáo dương lệ là tại thời gian ngắn bên trong thực lực liên tiếp đột phá theo ngưng ý tạo hình tăng lên tới ngưng ý ngưng thật cấp độ che giấu dương lệ một chút thiên phú bất quá dương lệ niên kỷ dù sao mới chỉ là một ư ơ i tám tuổi hiện tại là chín tháng hạ tuần tiếp qua mấy tháng liền muốn ăn tết đến thời điểm dương lệ liền một ư ơ i chín tuổi trẻ tuổi như vậy liền đã đạt đến ngưng ý ngưng thật cấp độ thiên phú đã là cực kỳ chắc tuyệt cho nên vẫn là đưa tới thiên linh phủ thành trừ ma ti chú ý sau đó t ế nhĩ cùng nghiêm phương tại long hoa n g i ê m dẫn đầu dưới ly khai hắc ngọc thác cao đi đến bên ngoài chân chiến trường lại hướng dân chúng hỏi thăm tương ứng một vài vấn đề thằng đến tới gần lúc chạm vào tối lúc này mới kết thúc tề nhĩ lấy ra giấy bút tiến hành ghi chép liên tiếp gật đầu long t i trưởng đã không có vấn đề tất cả tình huống cũng cùng ngài hồi báo hoàn toàn tương đồng ở chỗ này ta là chết tại loại này chiến tranh ở trong đám võ giả thâm biểu hài điếu bọn hắn là vì thủ hộ giang lâm trấn là vì thủ hộ nhân tộc cũng là vì thủ hộ thân nhân của bọn hắn mà chế i n tử b ọ mặc bọn hắn trước khi chết làm cái gì ở đây bọn hắn cũng đáng giá tôn kính vừa mới nói xong tề nhĩ cùng nghiêm phương hướng về mai cốt chi địa vị trí cúi đầu yên lặng nửa phút tạ ơn long hoa nghiêm hít sâu m ộ t hơi phải biết trận chiến tranh này s á t thực chết rất nhiều người long hoa nghiêm hai vị phó ty trưởng cũng toàn bộ chết trận long hoa nghiêm không thương tâm đó là không có khả năng chỉ là không có biểu lộ ra yên tâm đi tề nhĩ đem giấy bút thu vào giang lâm chấn bên này chiến tổn sẽ có được bổ sung đến thời điểm thiên linh phủ thành bên kia sẽ phái người tới bổ sung t i ế u thốn chiến lược giang lâm chấn thật vất vả bảo đảm số giới tự nhiên không hy vọng lần nữa xảy ra chuyện đà tạ hai vị long hoa n g i ê m chắp tay hành lễ còn có chính là t ế nhĩ lại nói lần này giữ vương giang lâm trấn bỏ mặc là long ti trưởng vẫn là vương chữ huệ y n lệnh hai vị công lao là không thể bỏ qua công lao đương nhiên còn có vị kia tiêu ra người ở rẻ dương lệ các người ba vị công lao lớn nhất còn có những người khác công lao đều sẽ chuyển hóa thành tương ứng ban thưởng đến thời điểm sẽ toàn bộ cấp cho xuống tới chỉ bất quá giang lâm trấn cự ly thiên linh phủ thành qua xa có thể sẽ chỉ hoãn một đoạn thời gian nhóm chúng ta có thể hiểu được long hoa nghiêm nói đương nhiên t ế nhĩ cười cười liên quan tới long ti trưởng ban thưởng còn có vương chữ huệ lệnh ban thưởng cùng dương lệ ban thưởng Nhóm trong ta thật kỳ đó một cái sói cấp huy hiệu có thể hối đoái một môn hạ vị quan tư pháp một cái báo cấp huy hiệu có thể hối đoái một môn trung vị quan tư pháp cứ thế mà suy ra một cái long cấp huy hiệu có thể đổi được một môn chân ý quan tư n g pháp Huy hiệu trở xuống lấy công lao phân chia, không nhĩ xuống tiểu lấy loại、công. Người nói không sai. trở mặt Tế nhĩ gật công công lớn, công, công. lao có các đương ầ u n g nhiên các người nếu là không nghĩ hối đoái quan tướng pháp còn có thể hối đoái cái khác đồ vật cũng có thể minh bạch long hoa nghiêm gật đầu đ ã chuyện bên này đã điều tra cùng xử lý xong nghiêm vương cười cười chỉ là trên mặt hắn mặt sẹo nhường nụ cười của hắn có chút dọa người kia nhóm chúng ta liền đi nhìn một chút vị kia chưa từng gặp mặt dương lệ、ừ. long hoa nghiêm gật đầu cũng tốt xin mang đường tề nhĩ nói hai vị đi theo ta long hoa nghiêm ở phía trước dẫn đường tiến về tiêu phủ không bao lâu long hoa nghiêm bọn hắn liền đi tới tiêu phủ cửa ra vào cửa ra vào hai vị gia đình hướng về long hoa nghiêm cúi người trào ngữ khí cung k í n h gặp qua long ti trưởng đại nhân không có ý tứ chỉ có thể phiền phức các ngài chờ ở bên ngoài mặt khác vị kia gia đình ngữ khí khiêm t ô n nói không có gì đáng ngại tế nhĩ ngữ khí bình tĩnh qua một một lát dương lệ lại tới long thi trưởng dương lệ chắp tay hành lễ ánh mắt lại nhìn phía long hoa nghiêm bên cạnh hai vị cảm giác được trên người bọn họ ẩn chứa một cỗ khí thức không giống tiểu khả tuyệt đối cũng đạt đến ngưng thật s á c thực rất mạnh không hổ là thiên linh phụ thành trừ ma ti phái tới hai vị trừ ma vệ mỗi một vị vậy mà đều đạt đến ngưng thật cấp độ đúng là rất không tầm tưởng bất quá dương lệ còn có thể cảm giác được hai vị này trừ ma vệ mặc dù đều là ngưng thật nhưng thực lực nhưng còn xa không bằng tự mình dù là không có giao thủ dương lệ đều có thể cảm giác được trên lệch vẫn còn tương đối rõ ràng gặp qua hai vị trừ ma vệ đại nhân dương lệ hướng tề nhĩ cùng nghiêm phương hành lễ nói mấy vị mời các ngươi theo ta cùng nhau và o phủ đứng tại cửa ra vào trò chuyện kia chính là ta dương lệ quá không nói lễ phép cũng tốt long hoa nghiêm gật đầu ừ m tề nhĩ cũng gật đầu đi n g i ê m p ư ơ n g cũng không nhiều lời cái gì ba người và phủ dương lệ ở phía trước dẫn đường một đường dọc theo hành lang hướng phía trước liền đi tới tiếp khách đại sảnh long hoa nghiêm bọn hắn tại dương lệ an bài xuống ngồi xuống lục tục n o n g nghe liền có từng vị nha hoàn đem bánh n g ọ t nước t r à tất cả lên ba vị đại nhân có chút chiêu đ ạ i không chú đáo dương lệ nói khách khí long hoa nghiêm nói ha ha tề nhi cười cười nghiêm vương trầm mặc không nói dương lệ tề nhi không có dùng trà điểm hắn thẳng vào chủ đ ể nói lần này nhóm chúng ta tới chủ yếu là điều tra một cái giang lâm chân chuyện xảy ra trước mắt mà nói hết thầy cũng cùng long hoa nghiêm ty trưởng lời nói đồng dạng đương nhiên vì xác định chân tướng của sự thật còn cần khảo thí một cái ngươi là có hay không coi là thật có ngưng thật cấp độ thực lực nếu như không có vấn đề thiên linh phủ thành trừ ma ti sẽ căn cứ lần này người công lao ban thưởng ngươi một cái long cấp huy hiệu long cấp huy hiệu dương lệ hỏi thăm đó là cái gì khu khụ long hoa nghiêm ho nhẹ một tiếng nói ra nói đúng là một cái long cấp huy hiệu có thể tại thiên linh phủ thành trừ ma ti đổi được một môn chân ý quan tường đồ mà mười cái long cấp huy hiệu có thể đổi được một môn thiên nhân quan tường đồ thì ra là thế dương lệ gật đầu ngươi muốn làm sao khảo thí nghiêm vương tề nhi hô hh <cười> nghiêm phương đứng lên nhấc lên phía sau cự phủ cười nói tề nhĩ ta đã sớm chờ ngươi câu nói này đâu đợi lâu như vậy thật sự là lãng phí thời gian quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịm chương một trăm ba mươi tám nhẹ nhõm đánh bại thân phân lệnh bài canh thứ tư câu đặt mua câu nguyên phiếu khảo nghiệm phương pháp rất đơn giản tề nhĩ nói ra cần ngươi cùng nghiêm phương giao thủ thông qua hai người các ngươi chiến đấu nhóm chúng ta tự nhiên có thể nhìn ra ngươi đến cùng là thực lực gì ngươi cứ nói đi đương nhiên ngươi cũng có thể không tiếp thụ kiểm tra này bất quá long cấp huy hiệu là chắc chắn sẽ không cho ngươi về phần những chuyện khác thì càng khỏi phải nói được dương lệ đứng dậy thần sắc bình tĩnh đáp ứng xuống đưa tới cửa đồ vật hắn không có khả năng không lớn một cái long cấp huy hiệu có thể hối đoái một môn chân ý quan tường đồ có giá trị không nhỏ coi như dương lệ hiện tại đã không cần chân ý quan tường đồ như cũ có thể hối đoái cái khác đồ tốt nơi này không thi triển được mấy vị các người đi theo ta hậu viện nơi đó có một chỗ đất trống rất tốt nghiêm phương n é t miệng cười một tiếng đi tề nhi gật đầu hình ảnh nhất truyện hậu viện đất trống chính giữa dương lệ cùng nghiêm p ư ơ n g riêng phần mình đứng tại một cái phương vị hai người còn chưa xuất thủ cũng đã ánh mắt đối mặt trong mơ hồ song phương khí thế sinh ra và chào ông thế là liền có một cỗ vô hình gió thổi phật mà qua khu khu tề n h ị ho nhẹ một tiếng nhắc nhở nghiêm vương cái này chỉ là khảo thí không phải cùng tà linh ác ma chiến đấu nhất định phải chạm đến là thôi biết rõ nghiêm vương không nhịn được khoát tay áo hiển nhiên nghiêm vương người này hiệu chiến tính cách tương đối trực tiếp mà tề n h ị khác biệt tính cách cẩn thận làm việc ổn định hai người bọn họ tạo thành tiểu đội ngược lại là lẫn nhau trợ cấp mà lại hai người bọn họ cũng xác thực trải qua rất nhiều lần nguy hiểm cùng chiến đấu nhận biết rất lâu sinh tử chi giao t r u n g quanh ngoại trừ long hoa nghiêm cùng tề nhĩ bên ngoài tiêu ra rất nhiều người cũng tới tiêu thế ngọc tiêu linh tiêu thiên dương t ắ c lâm trương tiểu thúy dương lệ lệ bọn hắn đều tới tại chiến trường vẽ ngoài nhìn ca ca cố lên dương lệ lệ cơ trắng non nắm tay nhỏ là dương lệ động viên cổ vũ các nghiêm vương liếc qua t i ể u nha đầu làm sao dương lệ nheo lại hai con người ta mội mội không đáng yêu sao nghiêm hừ nghiêm vương h ừ một tiếng không có trả lời nghe nói ngươi liên thủ với long hoa n g i ê m chém một đầu bốn cấp tà linh bản sự không nhỏ chính là không biết rõ có phải thật vậy hay không bốn cấp tà linh thực lực cực mạnh đồng dạng l ư n g thật căn bản không phải đối thủ ngươi thử một chút liền biết rõ dương lệ nói rất tốt và anh nghiêm vương chủ động tiến công nhưng không có sử dụng trôi này cự phủ mà là tiện tay ném một cái cự phủ bay ra đập vỡ một bên một tòa giả sơn đập bể đ ồ vật phải bồi thường dương lệ nói chờ ngươi thắng ta lại nói nghiêm vương trong lúc nói chuyện đã giết tới dương lệ trước mặt không có quá nhiều động tác cùng chiêu thức chính là vô cùng thẳng thừng một cái đấm thẳng công kích trực tiếp dương lệ mặt và n h dương lệ đưa tay tay phải thủ trưởng nằm ngang ở trước mặt nghiêm vương cái này một quyền đánh trúng vào dương lệ thủ trưởng lòng bàn tay hai người kinh lực va chạm sinh ra trận trận tức sóng c h à n lan nghiêm vương cái này một quyền bị đỡ được long thi trưởng đây là có chuyện gì tiêu thế ngọc hỏi hai người bọn họ là thiên linh phụ thành trừ ma vệ chủ yếu là khảo thí một cái dương lệ thực lực không có chuyện gì ngươi không cần lo lắng long hoa nghiêm giải thích một câu cái này tiêu thế ngọc nhũ mày bên cạnh tiêu linh bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng dương lệ mặc dù bọn hắn cũng biết rõ dương lệ thực lực rất mạnh nhưng nghiêm vương bên kia khí thế cũng không yếu đặc biệt là tiêu thế ngọc bọc bọn、hắn. Đã nghiêm ẩn nhìn ra nghiêm phương, phương, phương t h chân trái như roi tấn công mạnh dương lệ eo và ảnh dương lệ chân phải nâng lên liền đã đỡ được thân thủ tốt nghiêm vương hai mắt tỏa sáng mượn nhờ dương lệ chân phải là điểm tựa bay lên không nhảy lên xoay chuyển đến dương lệ sau lưng xong quyền khép lại đánh phía dương lệ phía sau lưng cái này đấm ra một quyền sinh ra khí bạo đánh dương lệ thân ảnh đoán một cái theo tại chỗ tránh ra nghiêm vương một kích này mánh liệt quyền đạ tại không trung trận trận khí lãng tại quyền của hắn in lên nổ bể ra tới né tránh nghiêm phương s ừ n g sốt u một chút nhưng tốc độ quá chậm và n h dương lệ xuất hiện ở nghiêm p ư ơ n g bên trái thần xác bình tĩnh đưa tay là bàn tay một trưởng này liền nhanh chóng đánh ra công về phía nghiêm p ư ơ n g lồng ngực không tốt nghiêm p ư ơ n g kinh hãi hắn chỉ có thể hai tay giao nhau ngăn tại trước người v ớ i anh dương lệ một trường này rơi xuống lực lượng kinh khủng bạo phát đánh vào nghiêm phương trên thân nghiêm phương chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh được sức mạnh đáng sợ xuyên thấu qua hai tay đánh vào thân a nghiêm phương tiêu thảm hắn toàn bộ thân hình bị đánh bay ra ngoài hai tay run lên đụng nát cách đó không xa một tòa giả sơn đ á vụn bay từ t u n g chống chất ở trên người hắn cái này tề như chừng lớn hai con người t h ầ n s ắ c kinh ngạc có chút khó có thể tin làm sao lại như vậy n g i ê m p ư ơ n g lại bị dương lệ một trường cho đánh bay ra ngoài lực lượng như vậy cũng quá mạnh ha ha ha tiêu thế ngọc trực tiếp cười to ca ca thật là lợi hại dương lệ lệ hoan hô khu khu long hoa nghiêm ho nhẹ một tiếng phải biết dương lệ thực lực mạnh bao nhiêu long hoa nghiêm là tận mắt nhìn thấy độc thân một người nghiền ép bốn cấp tà linh ngụy bách quỷ tri vương quả nhiên là đáng sợ căn bản không là bình thường ngưng thật có thể so sánh cho nên long hoa nghiêm đã sớm biết rõ kết quả của cuộc chiến đấu này nhưng mà tề n h ĩ trước đó cũng không biết rõ dương lệ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào còn không xác định dương lệ thật đạt đến ngưng thật cấp độ nhưng ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong tề nhị vẫn là nhìn ra tới dương lệ thực lực xác thực cường đại không có khả năng v ớ i anh nghiêm phương gầm thét theo trong đống loạn thạch vật ra gào thét liên tục toàn thân trên dưới bắt đầu xuất hiện sen lẫn hoa văn hai con ngươi tại dần dần chuyển hóa trở thành đỏ như máu khi tiến vào chiến đấu trạng thái đồng thời ông ông ông trôi này cự phủ đang kịch liệt run dậy dương lệ thấy cảnh này âm dương quan t ư ở n g pháp cùng hóa long thăng thiên quan t ư ở n g pháp đồng thời vận chuyển hắn trong mắt càng là để lộ ra nguy hiểm ánh mắt đủ rồi thế nhĩ lập tức vật lên ngăn tại nghiêm p ư ơ n g trước mặt quắp ngươi muốn làm gì thua chính là thua tài nghệ không bằng người có thể trách a y làm sao ngươi còn muốn cùng dương lệ từ chiến không thành ta nghiêm phương kinh ngạc một cái trên người khí tức từ từ rút đi run dậy cự phủ khôi phục bình tĩnh hắn hai con ngươi đỏ như máu dần dần rút đi hầu nghiêm phương thở ra một ngụm trọc khí bình tĩnh lại dương lệ là ta thua ngươi thắng nghiêm phương nói b ấ t quá lần sau có cơ hội lại so lời nói ta nhất định sẽ không thua ngươi mà lại vừa rồi cũng không phải ta thực lực chân chính đã nhường dương lệ cũng thu liễm tự thân lực lượng cũng không nói thêm cái gì chỉ là chắp tay nói hiện tại có thể xác định sao dương lệ nhìn phía tề nhĩ ừng tề nhĩ gật đầu đã có thể xác định thông qua chiến đấu mới vừa rồi mặc dù hai người các ngươi còn chưa sử dụng pháp tướng ngưng thật nhưng đã có thể ngươi xác thực đạt đến ngưng thật cho nên nói ngươi đem đạt được thiên linh phụ thành trừ ma ti ban thưởng đưa cho ngươi một cái long cấp huy hiệu đồng thời thiên linh phụ thành trừ ma ti dự định đưa ngươi trực tiếp để bạn trở thành cấp ba phủ cấp trừ ma vệ ngươi bây giờ tùy thời có thể trước kia hướng thiên linh phụ thành đưa tin trừ ma ti cũng là ngươi tại thiên linh phụ thành chuẩn bị kỹ cản chỗ ở chuyện này ta lại suy nghĩ một chút đi ừng tế nhi có chút ngây n g ẩ n cả người cái này sự tình còn cần cân nhắc sao ngươi có thể biết rõ tại thiên linh phụ thành có bao nhiêu ngưng ý cao thủ nghị trở thành phủ cấp trừ ma vệ nhưng là muốn trở thành phủ cấp trừ ma vệ ngoại trừ thực lực bên ngoài còn cần thông qua nhất định khảo hạch mà ngươi có thể bị trực tiếp đ ể bạt trở thành cấp ba phủ cấp trừ ma vệ chuyện sự tình này nếu là tại thiên linh phụ thành truyền ra không biết rõ sẽ có bao nhiêu người hâm mộ ngươi mà lại trở thành phủ cấp trừ ma vệ chỗ tốt rất nhiều các loại ngươi đến thiên linh phụ thành chậm rãi ngươi liền biết rõ nếu như ngươi không muốn cả một đời ở tại giang lâm trấn ngươi nên trở thành phụ cấp trừ ma vệ dương lệ long hoa nghiêm cũng đi tới mặc dù không có nói cái gì nhưng hắn nhãn thần vẫn là nói cho dương lệ nhường dương lệ đáp ứng lại nói đi dương lệ c h ầ m ngâm một một lát gật đầu ta tạm thời đồng ý tất h cả tế n h i bất đắc dĩ gật đầu nhưng vẫn là từ trong ngực đem là dương lệ chuẩn bị xong thân phân lệnh bài đem ra chính là một cái bàn tay lớn nhỏ màu đen ngọc thạch phía trên có khắc tinh vi đường vân ở mặt sau có khắc thiên linh phụ thành cấp ba trừ ma vệ đây là ngươi thân phân lệnh bài tề nhĩ đem trong tay thân phân lệnh bài đưa cho dương lệ nếu như ngươi đồng ý liền đem t r ư ớ c ngươi thú ma thợ săn lệnh bài dựa sắt vào khối này thân phân lệnh bài cụ thể tình huống ngươi đến thời điểm liền sẽ biết rõ còn có đây là ngươi long cấp huy hiệu nói tề nhĩ lại từ trong ngực lấy ra một cái hình g i n g huy hiệu hiện ra lấy màu h ắ c kim lại đưa cho dương lệ cất kỳ đi cái này đồ vật có thể rất c h â n quý xác thực nghiêm vương nhìn qua viên kia long cấp huy hiệu cũng vô cùng trông mặt t m ta biết rõ dương lệ nói nhóm chúng ta sẽ ở giang lâm chấn lại ở lại trên ba ngày thời gian ba ngày sau liền sẽ ly khai đến thời điểm Đến cùng làm tề h nhĩ cuối cùng nói một câu n h a dương lệ nói không bằng hai vị cái này ba ngày liền lưu tại tiêu phủ đi không cần tề n h i lắc đầu cự tuyệt nghiêm vương chúng ta đi ừ m nghiêm vương gật đầu nâng lên cự phủ đi theo tề n h i dương lệ nhóm chúng ta ba ngày sau lại gặp tề n h i nói được dương lệ trả lời dương lệ long hoa nghiêm tại tề n h i bọn hắn ly khai về sau đi tới ngươi phải thi cho thật giỏi lo biết rõ dương lệ nói sau đó long hoa nghiêm cũng ly khai tiêu thế ngọc tiêu linh dương t ắ c lâm bọn hắn liền vây quanh hỏi thăm về tình huống đồng thời cũng có chút lo lắng tiêu linh ánh mắt cùng tầm tình cũng rất phức tạp kỳ thật tiêu linh rất rõ ràng dương lệ tại giang lâm chấn đợi không được bao lâu hắn tất nhiên sẽ đi thiên linh phụ thành bỏ mặc là thông qua thiên linh phụ thành trừ ma ti con đường hay là cái khác con đường dương lệ đều sẽ ly khai chỉ là tiêu linh trong lòng như cũng không bỏ thời gian nhoáng một cái ban đêm tiến đến cái này một đêm tiêu linh có vẻ cực kỳ chủ động cùng điên cuồng không ngừng hướng dương lệ đòi lấy hai người phiên vân phúc vũ một lần lại một lần tổng phó vu sơn xa vào tại n ồ n g đậm yêu thương ở trong ngày thứ hai dương lệ đi một chuyến huyện nha hướng vương chữ hỏi thăm đại cản vương triều trừ ma ti tình huống nhưng vương chữ lại lắc đầu biểu thị tự mình cũng không phải là rất rõ ràng bởi vì đại cản vương chữ trừ ma ti là tại tân hoàng vào chỗ sau tạo dựng lên trừ ma ti tổng ti giải quyền lực kinh ngợi thẳng tới thiên thính hoàn toàn không thuộc về đại cản vương triều triều đình chính trị hệ thống tại ngắn thời gian ngắn bên trong đại cản vương triều trừ ma ti liền trải rộng toàn bộ đại cản vương triều cựu châu đại lục liền xem như giang lâm chấn dạng này thành trấn cũng thành lập nhật ti mà lại đại cản vương triều trừ ma ti chủ yêu quyền lực là x tại yoma tả ma sự kiện phía trên trừ ma ti có quyền lực tuyệt đối tại đồng phẩm cấp tình h ù n g dưới tất cả quan viên đều phải nghe theo mệnh lệnh minh bạch dương lệ nghe s o n g vương chữa đối trừ ma ti giản g thuật trong lòng đại khái có lý giải có thể xác định trừ ma ti quyền lực xác thực không giống tiểu khả nói như vậy ta xác thực có thể thông qua thiên linh phụ thành trừ ma ti con đường tiến vào thiên linh phụ thành so với thiên linh phụ thành trừ ma ti thế lực k h á c liền không quá có thể nhìn hoàn toàn so không lên vừa chiêu dương lệ về tới tiêu phụ lần nữa đi tới tiêu gia t ổ tử lấy ra tề nhĩ g a o cho mình thân phân lệnh bài cùng trên người cấp ba thú ma thợ săn thân phân lệnh bài hai cái lệnh bài từ từ dựa sát vào ông lập tức liền tản ra trận trận q u a n huy cái gặp tế h nhĩ giao cho mình thân phân lệnh bài đem cấp ba thú ma thợ săn thân phân lệnh bài hoàn toàn cắn vứt hết cấp ba thú ma thợ săn thân phân lệnh bài dung nhập đi vào ngay sau đó dương lệ vận chuyển quan tường pháp rót vào tự thân nội lực cùng tâm thần chi lực tại thân phân lệnh bài ở trong k h á t xuống tự thân l à cấn thành công kích phát thân phân lệnh bài đây là ông dương lệ trong tay thân phân lệnh bài phát ra q u a n huy nói đạo quan dây lưu chuyển không ngừng tụ tập lại liền hình chiếu ra một cái bên cạnh sinh trưởng ở một mét hình chiếu màn sáng đầu、tiên. dương lệ liền theo phía trên thấy được tự mình cơ bản tin tức thính danh dương lệ cảnh giới ngưng ý ngưng thật cấp bậc cấp ba phủ cấp trừ ma vệ lai lịch đại càn vương triều vũ châu tiên linh p h ủ thành giang lâm t r ấ n công lao không huy hiệu long cấp huy hiệu một cái ngoại trừ cái này bên ngoài dương lệ thấy được nhiệm vụ giao diện h ồ i đoái giao diện địa đồ giao diện nhiệm vụ giao diện triển khai điểm có hai cái loại lớn t r ấ n cấp nhiệm vụ phủ cấp nhiệm vụ trong đó trần cấp nhiệm vụ vừa miệng chia làm đơn giản khó khăn nguy hiểm ác mộng địa ngục năm cái nhỏ đẳng cấp đồng dạng phủ cấp nhiệm vụ cũng đồng d ạ n g chia nhỏ là đơn giản khó khăn nguy hiểm ác mộng địa ngục năm cái nhỏ đẳng cấp tất cả nhiệm vụ thời gian thực đổi mới h ồ i đ ó i giao diện bên trong bao gồm các loại võ học bí bảo đan dược còn có rất nhiều đặc thù vật phẩm địa đồ giao diện có thể cho thấy thiên linh phủ thành địa đồ liền tựa như trên địa cầu điện tử địa đồ thậm chí còn có thể thô sơ giản lược xác định người sử dụng chỗ vị trí thật sự là không đơn giản a dương lệ hít sâu một hơi kinh ngạc đồng thời cũng vô cùng rung động kỳ thật trước đó theo giang lầm chấn trừ ma ti nhiệm vụ sổ tay liền có thể nhìn ra một chút mánh k h ỏ qu��ị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và o mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương một trăm ba mươi chín tinh thần châu cùng tinh thần thuật canh năm câu đàn mua câu n g u y ê n phiếu a dương lệ cẩn thận là xem nhiệm vụ giao diện ở trong các loại nhiệm vụ theo thấp nhất đơn giản trấn cấp nhiệm vụ lại đến nguy hiểm nhất địa ngục phủ cấp nhiệm vụ ban thưởng cũng theo mặt các loại công mãi cho đến long cấp huy hiệu những phần thưởng này có thể tại hối đoái giao diện bên trong hối đ o i tương ứng vật phẩm đương nhiên trừ ma ti hiển nhiên còn làm không được cự ly xa hư thực truyền t ố n g hối đoái ban thưởng muốn tự mình đi trừ ma ti khả năng cầm tới vật thật đây là dương lệ tra xét trong đó một cái địa ngục phủ cấp nhiệm vụ nhiệm vụ này vị trí ở vào thiên linh phủ thành phía đông thiên thanh trấn căn cứ nhiệm vụ giới thiệu thiên thanh trấn tựa như là đã biến thành một mảnh tà vực tụ tập đông đảo yêu ma tà ma mà nhiệm vụ nội dung vẹn vẹn tại biên giới điều tra thiên thanh trấn tình huống mà lại phía trên còn nhắc nhở đến tốt nhất là đạt đến ngưng ý hợp nhất cấp độ cấp năm phủ cấp trừ ma vệ tham dự bằng không phong hiệp cấp cao rất đại khái dẫn đầu có đi không về về phần thiên thanh trấn đến cùng dính đến cái gì dương lệ cũng không rõ ràng nhiệm vụ miêu tả cũng không rõ ràng bằng vào ta hiện tại năng lực có thể tiếp được các ngậu phụ cấp trở xuống nhiệm vụ nhưng cũng không thể cam đoan những nhiệm vụ này tình huống liền nhất định không có vấn đề dương lệ trầm ngâm rất có thể đ ó n chỉ là đơn giản phụ cấp nhiệm vụ nhưng trên thực tế nguy hiểm nhưng lại xa xa siêu v i ệ t đơn giản phụ cấp cũng không phải là không có khả năng dù sao thiên linh phủ thành trừ ma ti cũng không cách nào cam đoan mỗi một cái nhiệm vụ chuẩn xác độ khó bọn hắn cũng chỉ là căn cứ một chút cụ thể tình huống tiến hành suy đoán mà thôi sau đó dương lệ tiếp tục quen thuộc thân phân lệnh bãi tác dụng mọi thấy không sai bị lắm liền đem thân phân lệnh bãi hào hào thu vào đối với tiến về thiên linh về thành cáng phát cáng phụ mặt o n g đợi. m khác tế nhĩ bọn, bọn hắn cũng á vòng không có hỏi thăm cái gì tin tức khác hết hệ cũng cùng long hoa nghiêm hồi báo đại khái tương đồng liên quan tới dương lệ sự tỉnh bọn hắn cũng không có hỏi thăm đến cái gì đầu tiên dương lệ trước đây ngăn cơn sóng giữ chu sắt bốn cấp tà linh ngụy bách quỷ tri vương có thể nói là cứu toàn bộ giang lâm chân bách tính cho nên dân chúng đối dương lệ mạng ơn lại thêm dương lệ thực lực cường đại lại có vương chữ xuống phong khẩu lệnh không đồng ý giang lâm chấn trên người lộ ra liên quan tới dương lệ tình báo cùng tin tức lựa chọn dầu diếm tự nhiên mà vậy không biết rõ cụ thể tình huống dân chúng sẽ không nói lung tung những cái kia biết rõ một chút tình huống tỉ như d i ệ p phi phạm trần chấn bọn hắn lại không dám nói lung tung nhưng là tại ngày thứ ba thời điểm tề nhĩ lại một cái tên ăn mày trong miệng biết được đến một chút tin tức cái này tên ăn mày tham luyến tiền tài len lén nói cho tề nhĩ nói ra một chút cái gọi là bí mật ngươi nói là nhưng thật ra là dương lệ một người chu sát cái tia kinh khủng tà linh tề nhĩ hỏi lại đúng đúng đúng cái này tên ăn mày không ngừng gật đầu ánh mắt đã hoàn toàn h á m sâu tại trong tay bạc bên trong c ú t đi tề nhĩ phất phất tay v â n g v â vâng. n g cái này tên ăn mày lập tức liền c h ạ y mất tề nhĩ ngươi nhất định phải nghe ngóng cái này sự tình làm cái gì nghiêm phương hỏi ngươi sẽ không thực sự tin tưởng dương lệ một người có thể giải quyết rơi một đầu bốn cấp t à linh sao đây không có khả năng bình thường nói đến tại cùng đẳng cấp tình hùng dưới t à linh ác ngộng tinh quái đều muốn mạnh hơn chúng ta ai biết do đâu tề nhĩ nhún vai còn cha sao n g i ê m phương hỏi không cha xét tề nhĩ lắc đầu đã không cần thiết dương lệ thực lực rất mạnh cái này không thể nghi ngờ mà lại hắn còn trẻ như vậy so nhóm chúng ta nhỏ hơn mười tuổi đi bất kể nói thế nào dương lệ nếu là trở thành thiên linh phụ thành trừ ma ti một thành viên nhóm chúng ta cũng không cần phải lại truy vấn ngọn n g u ồ n thông qua cái này hai ngày hỏi thăm ta cảm giác giang lâm chấn dân chúng rõ ràng là đang giấu g i ế m lấy cái gì bất quá ta không thể t r a xét nữa ta nếu là lại t r a được chỉ sợ cũng phải đắc tội dương lệ bọn hắn đắc tội long hoa nghiêm cùng vương chữ ta ngược lại thật ra không sợ nhưng là đắc tội dương lệ cũng có chút được không bù mất được chưa n i ê m vương nói dù sao những ngày ta cũng không hiểu nhiều ngươi nói cái gì là làm cái đó nhưng là dương lệ thực lực thật có mạnh như vậy sao ngươi không phải tự mình trải nghiệm qua sao t ế nhĩ trợn nhìn nghiêm phương một cái mạnh không mạnh chính ngươi không biết rõ ngạch nghiêm vương sửng sốt một chút s á c thực rất mạnh trên thực tế dương lệ tại sử dụng thân p h â n lệnh bài về sau tại ngày thứ hai lại tìm t ế nhĩ cùng nghiêm vương nói cho chính bọn hắn đã đồng ý đồng thời đã là thiên linh phụ thành cấp ba phủ cấp trừ ma vệ ngươi sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay tề nhĩ cười cười hắn hướng dương lệ đưa tay ra tại hạ tề nhĩ thiên linh phụ thành bốn cấp trừ ma vệ vị này là n g i ê m vương cũng là thiên linh phụ thành bốn cấp trừ ma vệ người tốt nghiêm vương có chút cười cười xấu hổ ba ngày trước lần kia không tính lần sau nhóm chúng ta lại đánh qua ngạch dương lệ lắc đầu vẫn là thôi đi dương lệ ta đến nói cho ngươi nói thiên linh phụ thành cơ bản tình huống đầu tiên ngươi biết không biết rõ thiên linh phụ thành từ chín tòa thành t r ỉ chỗ tạo thành t ế nhĩ hỏi t h ờ i có nghe thấy dương lệ trả lời ừ m t ế nhĩ khẽ gật đầu cho nên nói đâu tại chín tòa thành t r ỉ bên trong mỗi tòa thành chỉ cũng thành lập một tòa trừ ma ti hát ngọc tháp cao chúng ta bây giờ là thuộc về chín thành một trong t ứ năm thành thanh phong thành trừ ma ti gió mát phân bộ trên thực tế chín thành chỉ là bên ngoài tại nội bộ còn có thành thứ m ộ mươi mà c h ừ ma ti tiên h linh tổng bộ liền xây dựng ở thành thứ một ư ơ i thiên linh p h ủ thành chúng ta bây giờ là tiếp xúc không tới người hơi biết rõ điểm này liền tốt rất nhiều người đều cái biết rõ chín thành lại không biết rõ thành thứ một ư ơ i tồn tại mặt khác liên quan tới đưa ngươi trực tiếp đệ bạt trở thành cấp ba phủ cấp trừ ma vệ là từ c h ừ ma ti gió mát phân bộ các vị các cao tầng trải qua thương thảo sau cộng đồng quyết định sự t ì n h còn có một việc ngươi bây giờ cùng nhóm chúng ta lệ thuộc vào trừ ma ti gió mát phân bộ thứ năm đại đội trừ ma vệ nhóm chúng ta thứ năm đại đội đội trưởng đảm nhiệm thiên thất là một vị đạt đến rèn thần cấp cường giả thuế p h à m cảnh có bốn cấp bậc thứ nhất luyện thể cấp thứ hai ngưng ý cấp thứ ba rèn thần rèn thần chi trên chính là cấp thứ tư đã không phải là nhóm chúng ta có thể tưởng tượng tề ố t t nhi nhún bay nói với ngươi cũng chỉ có những này đều là một chút tiến về thiên linh phụ thành cần thiết có được thưởng thức những chuyện k h á c liền cần tự ngươi sau này chậm rãi hiểu do đa t ạ dương lệ chắp tay hành lễ khách khí tề nhi khoát tay á o ngươi dự định cái gì thời điểm xuất phát ngày mai đi dương lệ nói đi tề nhi gật đầu ban đêm ban đêm ra hiến tiêu thế ngọc tiêu linh dương tác lâm trương tiểu thúy dương lệ lệ còn có dương lệ sáu người ngồi tại trước bàn cơm tất cả mọi người vẻ mặt tươi cười nhưng đôi mắt chỗ sâu vẫn là toát ra thương cảm cùng không bỏ bởi vì dương lệ ngày mai sẽ phải l ì khai giang lâm trấn bọn hắn tự nhiên không bỏ ra hiến qua đi một phen chia tay thẳng đến lúc đêm khuya tiêu thế ngọc tìm tới dương lệ tổ t ử tiêu thế ngọc hít sâu một hơi thần s á c hắn trịnh trọng theo tiêu đỉnh t i ê n bài vị phía dưới mang tới một cái hộp ngọc tinh xảo phía trên tăng thêm một cái khoa vàng nhạc phụ đây là dương lệ hỏi nói đến cũng không sợ ngươi chê cười tiêu thế ngọc lắc đầu đây là tiêu gia tổ hấn giang lâm trấn tiêu g i a lão tổ tiêu đ ỉ n h thiên trước khi chết lưu lại cái này hùng ọ c cũng truyền xuống tổ hấn chỉ cần hậu đại ở trong g i a một vị đạt tới ngưng ý pháp tướng võ giả liền mở ra cái này hùng ọ c cũng tiến về thiên linh phủ thành tiêu g i a đến thời điểm nhận tổ quy tông còn có cái này sự tình dương lệ nói ừ m tiêu thế ngọc gật đầu bất quá mấy trăm năm nay đến nhóm chúng ta tiêu g i a mặc dù ra một chút thiên tài nhưng căn bản không cách nào mượn nhờ trung vị quan tưởng đồ đến đột phá đến ngưng ý pháp tướng cho nên nói cái này tổ hấn gần như không có khả năng hoàn thành cho tới hôm nay dương lệ tiêu thế ngọc hít sâu một hơi ngươi mặc dù không phải tiêu g i a huyết mạch nhưng lại xem như ở rẻ tiêu g i a tự nhiên thuộc về tiêu g i a một phần tử cho nên ta dự định đem cái này hộp ngọc giao cho ngươi tứ ngươi để hoàn thành tiêu g i a tổ hấn đương nhiên tổ hấn nhận tổ quy tông ý tứ chính là nhường giang lầm chấn tiêu g i a quay về thiên linh phụ thành tiêu g i a ngươi đến thời điểm xem cụ thể tình huống quyết định nên làm như thế nào dù sao cái này cũng mấy trăm năm sau thiên linh phụ thành tiêu ra thật không nhất định có thể nhận phía dưới nhóm chúng ta ai cũng không biết rõ sẽ phát sinh sự tình gì cái này dương lệ một thời gian không biết rõ làm như thế nào tiếp cầm đi tiêu thế ngọc lại đem hộp ngọc đưa cho dương lệ nói ra nhóm chúng ta cũng mở không ra cái này hộp ngọc để ở chỗ này cũng đã mấy trăm năm sao là thời điểm lại thấy ánh mặt trời không phải ta biết rõ dương lệ gật đầu nhận hộp ngọc mở ra nhìn xem tiêu thế ngọc ra hiệu trong lòng của hắn cũng tràn ngập tò mò dương lệ nhìn qua tiêu thế ngọc có chút hưng phấn ánh mắt nghĩ thầm có phải hay không ta vị nhạc phụ này đặc biệt nghĩ biết rõ trong hộp ngọc đến cùng là cái gì sau đó hắn lại mở không ra cho nên mới để cho mình động thủ mở hộp ngọc ra được rồi dương lệ gật đầu ông dương lệ vận chuyển quan tư n g pháp điều động tâm thần c h i lực cùng tự thân nội lực hai loại sức mạnh dung hợp tại lòng bàn tay bên trong hiện ra một vòng thành kim c h i s ắ c cái này một vòng quan g huy hòa tan và o hộp ngọc khóa vàng mở ra cái gặp khóa vàng phía trên hoa văn xe lẫn lóe ra q u a n mang giang g i á t khóa vàng liền mở ra mở ra dương lệ nói ừ m tiêu thế ngọc nhãn tình sáng lên lại đem hộp ngọc mở ra nhìn xem đi dương lệ tay phải vung lên nội lực tuân ra cách không mở ra hộp ngọc lộ ra trong hộp ngọc đồ vật trong này thả một phong thư cùng một cái ảm đạm vô quang hạt châu màu xám cái này dương lệ đem thư phong mở ra đem thư trên nội dung nói ra tiêu g i a hậu bối ta chính là các ngươi lão tổ tông tiêu đình tiên không nghĩ tới à, ta tiêu đỉnh thiên hậu bối ở trong thật đúng là xuất hiện có thể đem quan tượng pháp phá hạn võ học thiên tài ha ha ha ta tiêu đỉnh thiên huyết mạch quả nhiên chính là mạnh như vậy mặc dù ta không biết rõ ngươi đến cùng là đời thư mấy bất quá không quan hệ ta tiêu đỉnh t i ê n trước đây bị tiêu ra xa lánh bên ngoài tại trong cơn tức giận thoát ly thiên linh phủ thành tiêu ra đi tới giang lâm trấn đắc chân bất quá Ta、trước a t phá đây ta r ộ m đi tiêu i g thiên i n thần t châu, ạ cái châu tinh này thần b trong, ghi h c é phú t i n t h ầ không đủ không làm được gia chủ còn bị các loại xa lánh vậy thì do hậu bối của ta hoàn thành ta nguyện vọng nên làm tiêu gia ra gia chủ chi á i này Dương Lệ đem t ư trên n ộ dung tiết o xong, à n cũng không bộ b đọc nên nói cái gì. Chỉ có cái chỉ gì, tiêu h ể n ó vị này giang lầm chấn i lầm t ra láo tổ tông tiêu đỉnh thiên chơi ngược lại là rất hoa. Chỉ hoa. đỉnh thiên lại tiếc, tiêu là rất bọn hậu bồi giống như không quá không chịu thua kém chưa thể xuất hiện có thể đem võ học phá hạn thiên tài khu cụ tiêu thế ngọc ho nhẹ một tiếng x o ắ n suýt hắn nửa đời người bí mật rốt cục giải khai tâm tình có chút cảm giác thỏa mãn nhưng nội dung trong thư lại để cho hắn có chút xấu hổ dù sao mở hộp ngọc ra không phải tiêu ra đệ tử mà là dương lệ chỉ có thể nói lao tổ tông ngài thật quá tự tin đây chính là trên thư nói tới tinh thần châu tiêu thế ngọc vì che giấu nội tâm một chút xấu hổ hắn đem hộp ngọc hạt châu màu xám cầm lên cẩn thận quan sát lại cái gì cũng không có phát hiện bên trong có cái gì tinh thần thuận hẳn là đi dương lệ gật đầu buông xuống trong tay phong thư người cầm đi đi tiêu thế ngọc đem trong tay tinh thần châu cho dương lệ lưu tại ta chỗ này cũng vô dụng cái này dương lệ t r ầ mặc m một cái không có cự tuyệt c ầ m t ạ i trong tay đa tạ nhạc phụ ta thiên p h u chính ta rõ ràng tiêu thế ngọc nói ra đoán chừng rất khó tiến thêm một bước cho nên nói cái này tinh thần châu lưu tại ta trong tay một chút tác dụng cũng không có nhưng ngươi liền không đồng dạng đến thời điểm n g ư ơ i bước vào ngưng ý hợp nhất về sau liền có thể thông qua cái này tinh thần châu đột phá đến rèn t h ầ n cấp n g ư ơ i nếu có thể trở thành thiên linh phụ thành tiêu g i a gia chủ nhóm chúng ta đến thời điểm cũng có thể và o ở thiên linh phụ thành nhạc phụ dương lệ trầm ngâm một một lát nói ra có thể hay không phiền phức ngài mang tới bút mực giấy nghiên n g ư ơ i muốn bút mực giấy nghiên làm cái gì tiêu thế ngọc hỏi nhạc phụ đoạn này thời gian đến nay các ngươi vì ta bỏ ra nhiều như vậy ta tự nhiên không thể cái gì biểu thị cũng không có tiêu ra thiếu thượng vị quan tưởng đồ cùng chân ý quan tưởng đồ liền từ ta đến bù đắp đi dương lệ nói ra ta đến tự tay vẽ ra quan tưởng đồ cái gì tiêu thế ngọc chừng lớn hai con n g ư ơ i hán c h ấ n kinh ngươi muốn tự tay v ẽ quan tường đồ ừng dương lệ gật đầu có thể thành sao tiêu thế ngọc hỏi thử một chút chẳng phải biết rõ dương lệ tự tin cười một tiếng được tiêu thế ngọc có chút kích động ngươi chờ ta cái này mang tới cho ngươi bút mực giấy nghiên vừa mới nói xong tiêu thế ngọc bước nhanh ly khai tổ tử đi tới tự mình thư phòng đem tốt nhất bút mực giấy nghiên đem ra lại nhanh chóng chạy trở về tổ tử lệ nhi tiêu thế ngọc đóng lại tổ từ cửa lớn hô bút mực giấy nghiên cũng lấy ra đi dương lệ gật đầu tiêu thế ngọc rất nhanh liền mải mực tốt lại đem nghiên tốt mực nước đặt ở dương lệ trước mặt dương lệ cũng đem cứng cỏ hình chữ nhật giấy trắng trên bàn trải rộng ra chân mặc một một lát dương lệ đang tự hỏi muốn vẽ ra dạng gì quan tưởng đồ tiêu thế ngọc đứng ở bên cạnh hắn nhìn thấy dương lệ cầm bút lạng im tại trước bàn cũng không hạ bút mặc dù tiêu thế ngọc trong lòng rất khẩn trương cùng thất vọng nhưng ở cái này thời điểm nhưng cũng không dám nói thêm cái gì lời nói thậm chí cũng không dám làm ra quá lớn tiếng vang để tránh quấy nhiều đến dương lệ xuất hiện cái gì sai lầm liền nó dương lệ nói sau một khắc dương lệ liền cầm bút dính mặc trong lòng đọc khẽ động ở giữa vận chuyển quan tư n g pháp vô hình tâm thần chi lực tuân ra lưu chuyển không ngừng b á m vào tại bút lông ngoài bút trong đầu hiện lên một thanh thon dài thẳng tắp trường đao ẩn chứa đao ý đánh đánh đánh dương lệ hạ bút như có thần tại cứng cỏi hình chữ nhật trên tờ giấy trắng vẽ tranh từ từ liền có một thanh thon dài thẳng tắp trường đao xuất hiện ở trước mắt cái này tiêu thế ngọc nước nước miếng một cái ánh mắt thẳng tắp nhìn qua con mắt cũng không dám nháy một cái sợ sẽ bỏ lỡ cái gì chi tiết cùng dị tượng không có một một lát dương lệ liền đã hoàn thành bức họa thứ nhất làm k e n mơ hồ trong đó tiêu thế ngọc phản phất nghe được đao minh ở bên thai vang lên vẽ bên trong trường đao màu đen tựa như một cái chân thực tồn tại trường đao làm người ta kinh ngạc không tệ dương lệ thu bút quan sát lên trước mắt bức tranh đem trường đao màu đen thu hết vào mắt coi như hài lòng gật đầu nhạc phụ đây là hát đao quan t ư ở n g đồ nếu như tham lộ thành công liền có thể thu hoạch được hát đao quan tư pháp n ư n g tụ ra đao ý hiển nhiên c á i gọi là quan tưởng pháp cũng không phải thật sự là truyền miệng bi tịch mà là theo quan tưởng đồ ở trong nộ gia huyền diệu nộ gia áo nghĩa nộ gia đạo lý lại từ những ngày huyền diệu áo nghĩa đạo lý hỗn hợp tạo thành huyền diệu vô song quan tưởng pháp có thể lớn mạnh tâm thần đem ý không ngừng lớn mạnh mà bây giờ dương lệ lấy tự thân tâm thần chi lực rót vào tự thân đao ý dung nhập vẽ bên trong một cách tự nhiên liền tạo thành một tấm hạ vị quan tưởng đồ hát đao quan tưởng đồ đương nhiên muốn làm được điều này vẽ ra quan tưởng đồ cũng không phải một cái sự tình đơn giản thậm chí rất nhiều rèn thần cấp tường giả cũng không cách nào làm được bởi vì, rất nhiều rèn cường giả thần cấp căn bản không có đem quan t ư ở n g pháp tu luyện tới cực hạn chưa thể triệt để viên mãn lại triệt để nắm giữ cũng liền không cách nào vẽ ra quan tưởng đồ có thể nói chỉ có đem quan tưởng pháp tu luyện tới tôn g sư thậm chí là phá h ạ mới có thể đem tự mình ý dung hợp tâm thần trí lực trên giấy hệ ra cũng vẽ ra quan tưởng đồ như thế mới được xưng tụng tôn g sư có thể truyền thừa tốt tốt tốt tiêu thế ngọc đem hắc đao quan tưởng đồ cầm lên tinh tế xem duyệt cười tươi như hoa lệ nhi ngươi thật sự là quá thần kỳ thậm chí ngay cả quan tưởng đồ đều có thể vẽ ra đến chỉ bằng ngươi chiêu này bàn sự chính là đi thiên linh phủ thành đều sẽ bị những cái tiêu đại thế lực làm thượng khách chiêu đ ạ i à cái này chỉ là một tấm hạ vị quan tưởng đồ thôi dương lệ lắc đầu đầy đủ đã đầy đủ tiêu thế ngọc nói còn chưa đủ dương lệ lại lắc đầu cười nói lúc này mới vừa mới bắt đầu ừ m tiêu thế ngọc sửng sốt một chút thế là dương lệ lại cầm bút dính mặc tay trái vung lên liền lại làm ộ t tấm cứng cỏi giấy trắng trải ra tốt dương lệ trầm ngâm một, một lát cầm bút vẽ tranh lần này dương lệ vận chuyển quan tư pháp tâm thần chi lực điều động bám vào tại ngoài bút dung nhập mỗi một bút mỗi một vẽ bên trong mà lại còn là vẽ lên một thanh trường đao màu đen cơ hồ cùng tờ thứ nhất không có quá lớn khác biệt b ấ t quá t r ư ơ n g này quan tưởng đồ còn chưa vẽ xong tiêu thế ngọc cũng đã cảm nhận được trong đó ẩn chứa càng thêm đáng sợ đ a u ý hơn có một cô nóng bỏng nhiệt độ cái này tiêu thế ngọc càng phát kinh hại không thôi quả nhiên không có qua một, một lát là dương lệ đem t r ư ơ n g này quan tưởng đồ toàn bộ vẽ xong về sau ông nương theo lấy một cô vô hình bà đ ộ n quyết tán cái gặp, nguyên bản vẽ bên trong trường đao màu đen lại dần dần chuyển biến thành xích kim sắc trên thân đao Phản phất thẩn chứa t ừng sợi trí dương chi mực nước hỏa đang nhót. Phải biết, đang ngảy lệ à màu đen, nhưng bởi vì xâm nhiễm đen, nhưng dương bởi vì l tâm thần, rót vào trí dương đao ý, đem nguyên bản vẽ ra tới trường đao màu đen biến thành toàn thân đem màu kim Ừm, xích cũng dương nguyên bản đen biến dương ra vào vẽ đao đao ý, sát. lần ệ l nữa gật đầu không tệ đây là tiêu thế ngọc nuốt nước miếng một cái đây là trung vị quan tưởng đồ xích kim đao quan tưởng đồ dương lệ nói trung vị quan tưởng đồ a tiêu thế ngọc hít sâu một hơi vừa mừng vừa sợ vạn phần cảm khái đem xích kim đao quan tưởng đồ cầm tại trong tay quan sát lại đánh giá hắc đao quan tưởng đồ cái này hai tấm quan tưởng đồ không ngờ kinh thuộc về một mạch tương thừa quan tưởng đồ còn có một tấm không có vẽ đánh dương lệ lại tay trái vung lên lại là một tấm hình chữ nhật giấy trắng rơi xuống tay phải cầm bút vẽ tranh tâm thần chi lực lưu chuyển quan tưởng pháp vận chuyển nhất bút nhất họa không bao lâu dương lệ tấm thứ ba quan tưởng đồ liền vẽ xong chương này quan tưởng đồ biến hóa càng nhiều chính giữa vẫn là một cái xích kim trường đao trên thân đao đã bao trùm lấy trí dương chi hỏa bất quá những n à y trí dương chi hỏa lưu chuyển không ngừng tạo thành một vòng tròn giống như nhật luân đem chọn đem xích kim trường đao bao vây lại xa xa xa nh Dựa như là trường đao khảm nạm tại nhật luân bên trong ông giờ k h ắ c này quan tưởng bức họa thành thời điểm liền có một cô nóng bỏng nhiệt độ còn có đao minh âm thanh mà vẽ bên trong đồ án càng làm muốn hiện hiện ra muốn hóa hư làm thật nửa ngày qua đi lúc này mới trở nên yên lặng t ố t dương lệ thở ra một ngụm trọc khí hắn đã cảm giác được vẽ ra t r ư ơ n g này thượng vị quan tưởng đồ nhật luân xích kim đao quan tưởng đồ đã là cực hạn của mình tiêu thế ngọc tại cái này lúc sau đã triệt để ngơi dại vậy mà vậy mà thật vẽ ra một tấm t ư ợ n g vị quan tưởng đồ ông trời của ta rung động quá rung động cái này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tiêu thế ngọc cũng vượt ra khỏi tiêu thế ngọc nhận biết hắn làm sao cũng không nghĩ ra dương lệ vậy mà thật thành công Thựa tích. thượng tưởng nhật tưởng tấm tưởng một tương thừa,、có、thể từng bước một tu luyện tới ngưng ý pháp tướng trình Trước mắt mà nói, đối với hiện tại Tiêu ra tới nói, hẳn là đầy đủ. Tốt tốt tốt. Tiêu Thế như Nhạc phụ. xích mạch pháp hiện hẳn hoàn quan đao quan ba quan ra Dương nói, luân luyện ngưng nói. nói, Ngọc bước kỳ kim có Lệ là là Đối với đây đồ, đồ, đồ độ. đầy đủ. mà vị ý hắn khi nhìn đến dương lệ s ắ p mặt tái nhận hiển nhiên tâm thần tiêu hao cực lớn lệ nhi chính ngươi không có sao chứ sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đi tiêu thế ngọc quan tâm hỏi ta không sao dương lệ lắc đầu chỉ là vẽ ra cái này ba tấm quan tưởng đồ với ta mà nói tâm thần tiêu hao có chút lớn b u ổ i tối hôm nay ngủ một đêm liền không sao vậy là tốt rồi tiêu thế ngọc nới lỏng một hơi trịnh trọng hào hào thu về ba tấm quan tưởng đồ cái này ba tấm quan tưởng đồ sau này sẽ là tiêu ra căn bản nhất hoạch tâm truyền thừa sau đó dương lệ cùng tiêu thế ngọc lại nói chuyện với nhau một, một lát chủ yếu là tiêu thế ngọc đem hắn chỗ biết đến hết thảy tin tức liên quan tới thiên linh phủ thành toàn bộ cáo chi dương lệ nhường dương lệ có hiểu biết cùng chuẩn bị dạng sáng thời gian dương lệ mới ly khai tiêu ra t ổ tử về tới phòng ngủ trong phòng tiêu linh cũng không có ngủ nàng một mực chờ đợi đợi dương lệ trở về phòng n ằ m trong phòng dương lệ cùng tiêu linh nằm ở trên giường tiêu linh thân thể mềm mại tựa ở dương lệ trong ngực hai người ôm nhau ngủ mặc dù không có nói cái gì lời nói hai người nội tâm lại uy mắng giao hòa một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai buổi sáng Dương lúc ệ tại tiêu p lặng lặng đầu ta cũng nghĩ đi một chuyến thiên linh phụ thành dù sao trong tay có một cái long cấp huy hiệu muốn hối đ o i chân ý quan tưởng đồ nhưng là người đã đi ta nếu là lại tại cái này thời điểm ly khai liền sẽ để giang lâm chấn lực lượng phòng thủ xuất hiện không cửa sổ kỳ có khả năng phát sinh nguy hiểm cho nên ta liền không b ồ i ngươi cùng đi thiên linh phụ thành còn nữa tiếp qua một đoạn thời gian thiên linh phụ thành trừ ma ti bên kia sẽ phái người đem những phần thưởng khác đưa tới đến thời điểm ta lại tiến đi hôi bái cũng là đồng dạng ừ n dương lệ gật đầu phiền phức long ti trưởng chiếu cố ta người nhà yên tâm long hoa nghiêm cũng gật đầu có ta ở đây ngươi không cần lo lắng những n à y trừ phi toàn bộ giang lâm chấn thất thủ bằng không Tiêu ê ra b ngươi này liền n sẽ k h ô xẻ ra chuyện, n g v ẫ nhất là bảo trọng tốt c í n mình h đ h định phải chú ý cẩn thận t dương lệ lại gật đầu ta hiểu rồi vương chữ không nói thêm gì chỉ là hướng dương lệ gật đầu hết thảy đều không nói bên trong sau đó dương lệ sẽ cùng người nhà cùng thân mọi người lại một lần tư biệt tại rời đi thời điểm dương lệ trong lòng cũng không khỏi có một chút cảm xúc k h ẽ thở dài một tiếng quả nhiên ở cái thế giới này dương lệ trong lòng như cũ có lo lắng tướng h công bảo trọng a ta ở nhà chờ ngươi trở về tiêu linh lớn tiếng hô t ố t chờ ta dương lệ nghe được tiêu linh thanh âm không khỏi lát nữa hướng tiêu linh phất phất tay giá trên đường lớn dương lệ tề nhĩ nghiêm vương bọn hắn ba người giục ngựa phi nước đại thân ảnh từ từ biến mất tại phương xa chậm rãi thoát ly tiêu linh tầm mắt của bọn họ p h ạ vi dương lệ h i n h ngươi không cần như thế thương cảm giang lâm t r ấ n mặc dù cự ly thiên linh phụ thành rất xa nhưng ngươi nếu là nghị trở về bất cứ lúc nào đều có thể trở về thăm hỏi tế nhĩ nói đúng đấy chính là nghiêm vương gật đầu mà lại ngươi nếu là tại thiên linh phụ thành lẫn vào không tệ nói không chừng còn có thể thanh phong thành bên trong đặt mua một chỗ độc lập biệt viện đến thời điểm ngươi là có thể đem người nhà cùng thân nhân cũng tiếp đến ngươi phải biết tại thanh phong thành nhưng so sánh tại giang lâm t r ấ n bên này an toàn nhiều、ừ. dương lệ gật đầu nói ra hai vị huynh đệ nói cực phải chỉ là ta tuổi nhỏ rời nhà chắc chắn sẽ có nhiều không bỏ cũng sẽ có nhiều cảm xúc chậm rãi liền không sao đương nhiên tê nhĩ cùng nghiêm phương nói xác thực có đạo lý đợi đến tại thiên linh phụ thành lan lộ tốt xác thực có thể đem tiêu linh bọn hắn nhận được thiên linh phụ thành gián xếp cũng xác thực so tại giang lầm chấn bên này an toàn nhưng bây giờ khẳng định không phải thời điểm còn nữa dương lệ cũng không muốn để cho mình thân nhân cùng mọi người trong nhà quá mức bại lộ tại mọi người trước mặt để tránh có chút âm hiểm tiểu nhân đối với mình người nhà cùng thân nhân ra tay tia mới thật phiền phức thật muốn xảy ra chút sự tình gì dương lệ chính là hối hận cũng không kịp dương lệ tê nhĩ trầm giọng nói giang lâm chấn cách thiên linh phủ thành có chút xa nhóm chúng ta chính là tốc độ cao nhất c ư ớ i ngựa đi đường cũng muốn gần ba ngày thời gian khả năng đổi tới nhưng là nhóm chúng ta không có khả năng một mực đi đường nửa đường còn cần nghỉ ngơi cho nên dùng thời gian có thể sẽ càng lâu mặt khác không phải vạn bất đắc dĩ không muốn ly khai quan đạo phạm vi bởi vì nhóm chúng ta cũng không biết rõ đang đổi đường trên đường có thể hay không đột nhiên gặp được tà linh yêu ma nhất định phải chú ý cẩn thận Ừm. minh mạch. Dương gật g lệ ta Thời đầu, liền ly khai giang lâm trấn p h m vi tiến vào hợp núi trấn p h m vi cứu mạng cứu mạng đông nhiên dương lệ bọn hắn nghe được ven đường truyền đến đức quang tiếng cầu cứu mà lại nghe thanh â m còn là một vị nữ tử thanh â m e m hay mỹ diệu động lòng người giống như chim sơn ca ca h á t cái này dương lệ nhữ mày đừng quản tê nhí quát không nên quay đầu lại cũng không cần đi nghe nửa đường đột nhiên gặp được nữ tử cầu cứu ngươi cảm thấy sẽ là chuyện gì tốt sao chuyên tâm đi đường ừng dương lệ gật đầu không bao lâu dương lệ bọn hắn mới vừa ly khai thanh â m truyền đến t h ư vị đồng bệ mà tới một vị nữ tử áo trắng trên hai bù sủ, g đường đi dương lệ bọn hắn ngựa không dừng có trên đường bọn hắn gặp phải nhiều lần yêu ma tả ma sự kiện nhưng dương lệ bọn hắn chưa hề xen vào việc của người khác chỉ cần không phải trực tiếp đối bọn hắn xuất thủ dương lệ bọn hắn liền sẽ không đi quản đương nhiên nếu như đối bọn hắn xuất thủ tề nhĩ bọn hắn xuất thủ không lưu tình chút nào dương lệ xuất thủ cũng phi thường tấn m ánh trên cơ bản đều là một chiêu đem mất mạng cái này một ngày xuống tới dương lệ bọn hắn tối thiểu tao nộ vài chục lần yêu ma tà ma sự kiện quả nhiên là yêu ma loạn thế tà ma hoành hành có thể nói cái này nếu là thay cái người bình thường chỉ sợ đi không ra một dâm địa liền sẽ chẳng biết tại sao bên trong yêu ma tà ma chiêu chết cũng không biết rõ chết như thế nào thậm chí tại tới gần trạm vạn g tối thời điểm dương lệ bọn hắn còn gặp phải một đám sơn tặc đánh cướp một cái thương đội thương đội tiểu thư ở phía xa kêu khắp hướng dương lệ bọn hắn cầu cứu nhưng là t ế nhĩ lạnh lùng vô tình căn bản không đi quản cũng nhắc nhở dương lệ không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng dương lệ trầm mặc một, một lát cũng không có đi quản quả nhiên tại cuối cùng cái gọi là sơn tặc cùng thương đội đều là một đám quỷ ảnh tà ma đóng vai m à t h à n h dương lệ bọn hắn nếu là đi cứu thương đội tiểu thư liền sẽ rơi vào bọn này quỷ ảnh tà ma xảo h u y ệ t ở trong bên trong còn có mấy đầu thực lực đáng sợ tà linh đi t ế nhĩ quát nhưng mà bọn này quỷ ảnh tà ma không thể lừa gạt đến dương lệ bọn hắn lại như cũ chủ động xuất kích nhu toan vây giết dương lệ bọn hắn ngăn cản dương lệ đường lui của bọn hắn đáng chết tế nhĩ sắc mặt tâm trầm dương lệ nghiêm phương toàn lực xuất thủ lúc sau đã không còn sớm nhóm chúng ta cự l y phương hòa trấn còn có một đoạn đường nhất định phải nhanh giải quyết bên này bằng không làm trễ lại thời gian khả năng tại ban đêm tiến đến trước đuổi không đến phương hòa trấn ban đêm tại loại này dã ngoại nghỉ ngơi tử vong sát xuất quá lớn chết chết rồi cái gì tình huống đám người nhìn ra xa mà đến thấp thỏm cùng bất an không không thể nào nham tương ác ma đã bắt đầu run lẩy bẩy giống ẩm ẩm sau một khắc nồng vụ ở trong truyền r a một tiếng kinh thiên động địa gào thét gào thét sóng xung kích quyết tán đánh tan chu vi nồng vụ cùng quan huy huyết khô lâu trương sở xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt hắn không có chết hắn còn sống mà lại khí thế của hắn trở nên mạnh hơn đã hoàn thành tiến đến dai nhưng không có trở thành cấp năm tà linh bách quỷ c h i vương chỉ là biến thành bốn cấp tà linh ngụy bách quỷ c h i vương vậy mà không chết dương lệ kinh ngạc mà lại còn biến thành bộ dạng này quỷ bộ dáng có thể nhìn thấy tiến dài sau huyết khô lâu trương sở rốt cuộc không có nửa điểm hình người lúc đầu trương sở là một bộ huyết khô lâu còn có thể nhìn ra hình người đến bây giờ lại hoàn toàn nhìn không r a đầu tiên chính là một trăm lẻ một cái đầu tổ hợp ở cùng nhau t r o n g chất m ặ thành biến thành một cái phi thường to lớn đầu lâu hình cầu treo lên tại một bộ vặn vẹo thân thể phía trên chính giữa chính là t r ư ơ n g s ở đầu lâu hắn chủ đạo hết thảy bên cạnh là một trăm cái quỷ ảnh đầu bách quỷ bên trong bao quát có m ộ t túy t h i ê người n t a hổ k h u y ế n thần độ phật bất trí hỏa ảnh n ữ sau đó chính là khối cầu cực lớn đầu lâu thân thể tựa như là các loại thân thể xếp m ặ thành hợp thành một tòa núi thị bộ dáng bay múa các loại tràn ngập chất nhảy xúc tu hình ảnh như vậy nhìn một cái hắn cũng bị oanh liên tiếp lui về phía sau mặt đất tức thì bị dương lệ hai cái đùi cậy ra hai đạo chiến hảo vô cùng dễ thấy dương lệ hít sâu một hơi thực lực ngược lại là mạnh lên không ít dương lệ n g n g đầu ánh mắt sáng rực toàn thân dương hỏa bao trùm cường thịnh khí thế càng phát ra bạo liệt lên bất quá ngươi vẫn là phải chết、Dết. dương lệ chính diện tiến công song quyền cầm chặt xích kim long nhận trôi đao k í c h phát cái này hạ phẩm phù bảo toàn bộ u y năng chém ra cường đại đao khí như dao giống như long bột ớ i và n h một tiếng vang thật lớn đã biến thành ngụy bách quỷ c h i vương trương sở cũng là chính diện giao phòng thân thể cao lớn cứng rắn miễn cưỡng đánh tới quả thực là chống được dương lệ một đọc kia、Phúc. thân thể cao lớn bị đánh ra một cái rất lớn lỗ hổng bất quá chính dương lệ cũng bị đánh bay ra ngoài đồng thời và n h giang g i c Giang rắc, dương lệ trong tay xích kim long nhận bắt đầu băng liệt theo triệu vô cực trong tay đoạt được xích huyết thủ cũng tại thời khắc này triệt để tổn hại r ơ i mất cái này dương lệ sửng sốt một cái nhìn một cái trong tay đã đứt gãy xích kim long nhận trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc t h ầ n sắc nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc giống ngụy bách quỷ c h i vương lần nữa đánh g i ế t mà tới vê anh vê anh vê anh to lớn núi thịt thân thể to lớn đầu lâu hình cầu toàn thân tràn ngập nồng đậm tạ khí dương anh mốt vớt chu vi dịch nhấn xúc tu rết tới đây、giết. dương lệ thép dài vẫn như cũng là chính diện liệu mạng xích kim long nhận đã báo hỏng hắn liền bỏ qua không cần lấy tự thân cường đại n ụ c thân chính diện vật lộn đối phương b à n h b à n h giống có thể nhìn thấy g i a o long hiển hóa ra ngoài xoay quanh tại dương lệ cánh tay phía trên dương lệ tay trái kim g i a o tay phải thanh g i a o đỉnh đầu âm dương đổ toàn thân dương hỏa đốt cháy toàn lực chém giết phúc phúc phúc dương lệ gấm hét cứng rắn miễn cưỡng đem những cái kia dịch n h u n xúc tu cho x é đ ứ t một quyền lại một quyền anh ra âm dương đổ hình thành phòng ngự che lại thân thể dương lệ nắm đấm tựa như là dao long căn xé tại trương sở thân hình khổng lộ phía trên đánh ra cái này đến cái khác lỗ thủng ra banh banh b ạ n h dương lệ gào thét liên tục đem viên k i a lại một viên bách quỷ đầu lâu đánh nát nổ bể ra đến tiến ra i thành bốn cấp tả linh trương sở bị áp chế a trương sở l i ề u mạng giống giận bách quỷ đầu lâu hô lên chùm sáng bị âm dương đ ầ ngăn lại dương lệ cũng nhiều lần bị đụng bay ra ngoài khóe miệng tràn ra vết máu nhưng là trương sở thương thế càng nặng chết đi tại cuối cùng dương lệ quả thực là đem k i a m ộ t trăm cái bách quỷ đầu cho đập vỡ nát song quyền hợp nhất lực lượng d ư n g hợp tiến tới thăng hoa đặt đến cực hạn hóa long một ít giống t i ế n long ngâm vang lên dương lệ lấy thân hóa long quấn quanh lấy long thân quang ảnh n ắ m đấm như chân long cắn xé c h i t để đem ngụy bách quỷ c h i vương t r ư ơ n g sở thân hình khổng lồ xé nát rơi mất cái đó là dương lệ mắt s á n g lên một trường oanh ra đập nát trương sở đầu tựa như là bị ô tô nghiền nát dưa hấu nổ tung thành thịt nát khối vụt chu vi thịt nát rơi đ ầ y đất biến thành đầy trời khói đặc quang vụ tán loạn cuối cùng c h ỉ để lại một tấm hơi có vẻ tàn phá bách quỷ dạ hành đồ giống như trang giấy đồng dạng phiêu nhiên rơi xuống đất giết chóc điểm hai trăm hai mươi nhắc nhở lóe lên một cái rồi biến mất hộ dương lệ thở ra một ngụm trọc khí khi thế cường đại không có bất kỳ thu liễm càng la trấn nhiếp rồi ở đây tất cả yêu ma tà ma. khiến cái này yêu ma tả ma cảm nhận được sợ hãi chết chết rồi nham tương ác ma hoảng sợ m ấ n dạng kia kia thế nhưng là bốn cấp t à linh a lại lại bị oanh sát mau bỏ đi không có bất luận cái gì trần chờ đầu này n h a m tương ác ma từ khi đã mất đi cùng dương lệ dũng khí chiến đấu về sau liền một mực g i ấ u ở chiến trường phía sau không có gia nhập tiến vào chiến trường ở trong tại lúc này hắn xoay người bỏ chạy nhưng mà dương lệ tốc độ càng nhanh hắn đã sớm đã nhận ra đầu này nhằm tương ác ma tại đầu này nhằm tương ác ma muốn chạy trốn thời điểm hắn liền dết tới chết dương lệ một quyền liền đánh tới c h u y ể n r a gia giao long gào thét a bành nham tương ác ma muốn ngăn cản lại t r ê n l ệ n h quá lớn hắn mặc dù là cấp ba ác ma nhưng c ũ n g không có tiến giai trước cấp ba t à linh huyết khô lâu trường sở so sánh t r ê n l ệ n h vẫn còn rất lớn lại thêm nham tương ác ma lúc trước cùng dương lệ chiến đấu thời điểm vốn là bị thương cho nên dương lệ một quyền đập tới làm vỡ nát nham tương phòng ngự đem đầu này nham tương ác ma đầu đánh nát ấy giống như là bị viên đạn đánh nát dưa hấu đồng dạng bạo liệt thi thể không đầu rơi đập trên mặt đất giết chóc điểm một trăm sáu mươi hộ dương lệ quay người ánh mắt đảo qua chu vi nồng vụ vẫn như c ũ n ồ n g đậm thế cục cũng đã hoàn toàn bị chuyển hắn hít sâu một hơi lồng ngực chập trùng lươn tiếng quát tất cả mọi người nghe lệnh phản công g i ế toàn t trường yên tĩnh chỉ có dương lệ tiếng gầm gừ truyền khắp toàn trường sau một khắc phản công Giết a dương lệ đại nhân có lệnh phản công xông lên a nhóm chúng ta thắng cho ta hướng z z, z. z. trong chốc lát tiếng la t chấn thiên động địa không gì sánh được h ư n ấ n không gì sánh được kích động giang lâm chấn tất cả võ giả các binh sĩ tại dương lệ một tiếng này mệnh lệnh dưới tựa như liên cuồng phản công yêu ma t à ma đại quân không bao lâu ông giang lâm trấn vận cháo triệt để dâng lên lại lần nữa bao phủ toàn bộ giang lâm trấn bất chi bất giác tư t a khí ma khí yêu khí tạo thành nồng vụ nguyên bản bao phủ giang lâm trấn tại cái này thời điểm mặt trời mới mọc quang huy xuyên tấu nồng vụ chiếu xuống chiến trường thê thảm quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi c u ố n kịch tính học não chương một trăm bốn mươi mốt đạo gia luyện khí phật giáo tu thiền bảng môn tả đạo nuôi tả hộ thân ừ. Dương lệ Đã rút r đao, đao trận trận dương, dương, dương lệ trong lòng hơi vui từ lần trước giang lâm chấn yêu ma tà ma chiến tranh đi qua hắn đã có rất dài một đoạn thời gian không có dạng này chém giết tà ma thu hoạch được r ế t c h ó c điểm lần này chỉ là vừa mới ly khai giang lâm chân không lâu liền gặp dạng này một đám tà ma hơn nữa còn là một cái tà ma xào huyện đủ để thu hoạch được đại lượng r ế t c h ó c điểm trọng yếu nhất chính là dương lệ hiện tại chân ý quan tưởng đồ có thiên n h â n quan tưởng đồ cũng có thậm chí liền liền rèn thần cấp tinh thần châu cũng có còn kém r ế t c h ó c điểm hh ắ c ắ c nghiêm vương cười gần một tiếng nhấc lên cự phủ phóng tơi tiền đến mũa lên tạo thành vô số b ú ảnh chém nát từng đầu tà ma đi hiu hiu hiu tề nhĩ quạt giấy vung lên liền cuốn lên một cơn gió lớn biến thành phong nhận giống như vòi rồng quét sạch mà kim giao nổ tung lên tạo thành đầy trời ánh lửa giống như biển lửa khuyết tán ra đến chỉ cần là bị biển lửa bao trùm tà ma thậm chí là tà linh cũng bị đốt cháy hầu như không còn dết chóc điểm một dết chóc điểm mười dết chóc điểm năm mươi thế là lại là một số lớn dết chóc điểm doanh thu ta ta đi nghiêm phương mở to hai mắt nhìn có chút ngu ngơ ngay tại chỗ trong tay cự phủ cũng không khỏi đến ngừng lại nhìn qua phía trước xuất hiện một mảnh b i ể n lửa mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc cái này cái này tờ mở cái gì đồ vật cái này cái này hô tể nhĩ hít sâu một hơi thần sắc rung động hắn cũng không nghĩ tới dương lệ thủ đoạn như thế cường đại chỉ là một chiêu đi qua hiển hóa giao long bạo tặc thành biệt lửa chỉ là một chiêu mà thôi liền oanh diệt cái này nhiều tà ma thậm chí còn bao gồm tà linh ở bên trong thật sự là rung động bất quá tế nhĩ cũng đã nhìn ra thông sư tế nhĩ kinh hãi không thôi dương lệ quan tượng pháp tuyệt đối đạt đến tông sư cấp nắm giữ quan tượng pháp áo nghĩa cho nên mới có thể bộc phát ra như thế thực lực cường đại cái này nghĩ tới đây tế nhĩ nhìn qua dương lệ nhãn thần đều có chút kính sợ hắn mặc dù ngay từ đầu đã cảm thấy dương lệ là một cái thiên tài hiện tại xem ra dương lệ thực lực so với hắn dự đoán còn muốn cường đại phải biết tại thiên linh phụ thành ở trong ngưng ý võ giả không ít chỉ cần là hơi lớn một điểm thế lực l ầm ầm dương lệ không có để ý tề nhị cùng nghiêm phương bọn hắn ý nghĩ trong mắt của hắn chỉ có bọn này tà ma đối với hiện tại dương lệ tới nói những này tà ma chính là đi lại rét c h ó c điểm hắn đương nhiên muốn thu sạch các mất phần thiên với anh dương lệ lần nữa đánh ra một đầu kim giao bạo tạc thành biệt lựa loại này phạm vi tính áo nghĩa chiêu thức rất vị thích hợp thanh lý những này tiểu quái quá mạnh đây cũng quá mạnh nghiêm phương nuốt nước miếng một cái trong lòng của hắn có chút e ngại nghĩ đến tự mình đã từng còn muốn cùng dương lệ toàn lực một trận chiến phân ra cao thấp hiện tại là một điểm loại ý nghĩ này cũng không có thốt ra hỏa cùng dạng này quái vật chiến đấu đây không phải là tự mình tìm thai vạ sao tại lúc này nghiêm phương bắt đầu có chút tin tưởng cái kia tên ăn mày nói lời giang lâm chấn đầu kia bốn cấp tà linh thật là có khả năng chính là dương lệ một người chém giết nhưng vì cái gì long hoa nghiêm bọn hắn nói là liên thủ với dương lệ vây giết đâu chẳng lẽ nói long hoa n h i ê m cùng vương chữ tham dấu dương lệ công lao cũng không h ẳ n là a dương lệ thực lực mạnh như vậy hiện tại lại là cấp ba phủ cấp trừ ma vệ bỏ mặc là thực lực cùng địa vị cũng so long hoa nghiêm cùng vương chữ cao hơn long hoa nghiêm cùng vương chữ cũng không có dũng khí tham g i ấ u dương lệ công lao h a cái này không nghĩ ra không nghĩ ra nghiêm vương lắc đầu không còn nghĩ lung tung lãng phí tế bảo nao ầm ầm cuối cùng chỗ này tà ma xảo huyệt mạnh nhất tà linh xuất hiện chính là một đầu bốn cấp tà linh hiện hóa ra chân thân đập vào mi mắt là cao tới gần ba mươi mét quỷ ảnh cự nhân sinh trưởng ra chín cái đầu giống như là hoa sen cánh hoa đồng dạng nở rộ tràn ngập vặn v ẹ hình ảnh loại cảm giác này t h ư n h ư là cái bóng sống lại bốn cấp tà linh tể nhĩ có chút tê cả ra đầu chắc không được có dũng khí ra tay với chúng ta nguyên lai、like、nơi này vậy mà ẩn giấu đi một đầu bốn cấp tà linh nghiêm vương toàn lực ứng phó minh bạch nghiêm vương hít sâu một hơi dương lệ tề nhĩ hô yên tâm dương lệ trầm giọng nói ta biết rõ nên làm như thế nào huyết s á t chiến thể ông đầu tiên nghiêm vương trước hết tiến vào trạng thái chiến đấu hắn hai con người biến thành đỏ như máu trên thân xuất hiện từng đạo hết sắc hoa văn đằn vào với nhau thân thể của hắn tất cao đạt đến hai m năm trình độ giết và anh nghiêm vương xông tới hai tay cầm cự phủ giống như lực phách hoa sơn từ trên xuống dưới bổ về phía quỷ ảnh cự nhân lại bị quỷ ảnh cự nhân dùng hai tay ngăn cả ông ông chu vi bóng đen tràn ngập chu vi cái bóng cũng bị đầu này quỷ ảnh cự nhân thao túng cây cối cái bóng tảng đá cái bóng sông núi có cây phi cầm tẩu thú cái bóng thậm chí l i ê n l i ê n dương lệ bọn hắn cái bóng cũng bị thao túng những n à y cái bóng vạn mẹo biến hóa tạo thành vô số đạo bóng đen xúc tu hoặc là biến thành cái khác bộ dáng công sát hướng về phía dương lệ bọn hắn mà lại bởi vì cái bóng bị thao túng dương lệ bọn hắn cũng nhận một chút ảnh hưởng thật giống như thân thể một phần lực lượng bị đoạt đi đồng dạng phong bạo với anh tề nhĩ hai tay vung lên hắn cũng dùng hết toàn lực vô số phong nhận tụ tập bắt đầu biến thành một cái to lớn vòi rồng đánh tới quỷ ảnh cự nhân và anh ẩm ẩm nhưng mà quỷ ảnh cự nhân điều khiển chu vi cái bóng tụ tập bắt đầu tạo thành to lớn t â m chắn tường thành đem tề nhĩ một kích toàn lực toàn bộ ngăn cản xuống cái này tề nhĩ kinh hãi không được nghiêm vương dương lệ tề nhĩ quát đầu này bốn cấp tà linh thực lực quá mạnh không là bình thường bốn cấp tà linh nhóm chúng ta không phải là đối thủ tìm cơ hội rút lui đào tẩu nghiêm vương con người c co u vào không cần thiết dương lệ c h ầ m g i ọ n g quát âm dương long thân giống dương lệ bạo phát hắn trên cơ bản đã sờ rõ ràng đầu này quỷ ảnh cự nhân phương thức công kích chủ yếu chính là thao túng cái bóng đem vô hình cái bóng hóa thành hữu hình tồn tại mà lại còn có thể bất cứ lúc nào đem cái bóng tại vô hình cùng hữu hình ở giữa tiến hành chuyển biến cho nên để cho người ta khó lòng phong bị từng hồi rồng g ầ m dương lệ toàn lực ứng phó cho thấy hắn trạng thái chiến đấu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bánh t r ư n g đạt đến ba mét độ cao màu đồng cổ da thịt dần dần biến thành màu xanh cơ bắp hở ra tràn đầy lực lượng cảm giác tựa như từng khối rắn chắc màu xanh long l â n trải rộng toàn thân càng giống là dùng màu xanh sắt l ò n g đổ bê tông mà thành rất mạnh vô cùng mạnh cái này nghiêm phương cũng cảm nhận được một cố đập vào mặt khí thế ưng ụt tề nhĩ nuốt nước miếng một cái trong lòng của hắn hắn không khỏi âm thầm may mắn không có tại giang lâm chấn một mực truy t r a xuống dưới nếu như dương lệ thật sự có bí mật gì muốn d ấ u diếm mà tự mình lại một không xem trường truy sẽ đến hắn nói c h n g mình bây giờ khả năng đã là cái người chết dù sao tại dạng này thế giới bên trong chết một cái người quá bình thường ai biết rõ chết như thế nào thuận miệng nói là bị yêu ma tà ma giết chết là được rồi âm dương đao đánh dương lệ cầm trong tay hắc kim đao xông về quỷ ảnh cự nhân tay phải vung lên một đao kia liền bổ ra ngoài chém ra một đao sáng chói đao khí và anh giang giác giang giác quỷ ảnh cự nhân tụ tập cái bóng tạo thành ả n h thuẫn ngăn tại trước người lại bị dương lệ cứng rắn miễn cưỡng bổ ra sức mạnh đáng sợ đánh vào quỷ ảnh cự nhân trên thân giống quỷ ảnh cự nhân cầm thét liền bị chấn liên tiếp lui về phía sau giết và anh và anh và anh dương lệ hai tay cầm đao khóa chặt quỷ ảnh cự nhân hắn một đao tiếp lấy một đao bổ tới phản g phất giống như là một cái động cơ vĩnh cựu đồng dạng sẽ không ngưng xuống thao t u n g cái bóng hóa hư làm thật vô hình cùng hưu hình ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi v ừ n cười toàn bộ đều vô dụng dương lệ lấy lực phá xảo tội khô là hủ dùng một đao lại một đao lực lượng cùng đao khí cứng rắn miễn cưỡng đem quỷ ảnh cự nhân áp chế cũng chặt thành một khối lại một khối phần thiên vê anh cuối cùng dương lệ một trưởng oanh r a kim dao gà thét đụ vào nổ tung lên biến thành ó n ánh khắp nơi bể lửa đem quỷ ảnh cự nhân triệt để đốt cháy hầu như không còn ông chỉ để lại một cái cháy rủi đen như mực sắc áo choàng bay xuống mà tới giết chóc điểm hai trăm mười lăm hồ dương lệ hít sâu một hơi đứng ở chiến trường chu vi tà ma không phải bị giết chính là đã trốn đ â y đất đều là các loại cho cốt một loại lột xác cho nên chỗ này tà ma xảo h u y ệ t bị dương lệ tiêu diệt t r ờ i c h i ề u ánh nắng về xuống nguyên lai cái này ra tà ma xảo h u y ệ t lại là một chỗ bãi tha ma m ộ địa trước kia thời điểm cách nơi này đại khái không đến mấy trăm mét địa phương còn có một chỗ t h ô n trang mà bây giờ đã sớm không có giải quyết dương lệ thối lui ra khỏi chiến đấu trạng thái thân thể cũng khôi phục bình thường bộ dáng nhưng dương lệ thân cao vẫn là so người bình thường cao hơn trên không ít đạt đến một m tám mươi lăm bộ dạng vô cùng cao g ầ y dáng v ó c t h á t lâm dài đường con g cưng rán tràn đầy nam nhân ngạnh hán mị lực a t ế nhĩ bừng tỉnh tốt tốt ưng ngụ nghiêm phương nuốt nước miếng một cái mạnh liệt quá mạnh phải biết cái này thế nhưng là một chỗ b à i tha ma mộ địa đã biến thành một chỗ tà linh xào huyện càng là có một đầu bốn cấp tà linh dạng này xào huyện t n đạo lý tới nói tối thiểu muốn mười vị cấp ba phủ cấp trở lên trừ ma vệ liên thủ khả năng giải quyết mà bây giờ dương lệ cơ hồ ngăn cơn sóng giữ bằng vào sức một mình mà tề nhị cùng n i ê m phương hai người bọn họ nhiều nhất chỉ là đánh một chút ra tay liền đã bị dương lệ thanh lý đi thực lực như vậy năng lực như vậy thủ đoạn như vậy quá mạnh thật sự là quá mạnh thậm chí một chút ngưng ý hợp nhất cấp độ cấp năm phủ cấp trừ ma vệ cũng không nhất định có thể có dương lệ mạnh như vậy mà dương lệ còn chỉ là ngưng ý ngưng thật trình độ về phần tề n h i cùng nghiêm phương bọn hắn hay là nói phần lớn ngưng ý v õ giả thiên phú không đủ chính là trước tu luyện thượng phẩm võ học luyện thêm t u y ệ t đỉnh võ học đặt xuống đầy đủ cơ sở về sau liền tu luyện nội công tâm pháp đặt tới luyện thể đỉnh điểm về sau nhục thân thể phách đầy đủ cường đại lúc này mới bắt đầu t h ă n g nộ quan tưởng đồ tu luyện quan tưởng pháp đương nhiên bọn hắn tu luyện quan tưởng pháp bình thường đều là đạt đến tinh thông liền sẽ bắt đầu kế tiếp cấp độ tu luyện bởi vì bọn hắn thiên phú không đủ chỉ có thể tu luyện tới tinh thông nếu như muốn tu luyện tới tông sư cấp cần thời gian thật sự là quá lâu còn chưa nhất định có thể thành công dân già Tại ngang nhau cấp độ hạng dương lệ thực lực có thể hoàn ngược cái khác v õ giả thậm chí tại một ít tình hồ dưới dương lệ còn có thể vượt cấp độ giết địch quần áo lại phá dương lệ lắc đầu trên thân dâng lên nhiệt khí tán đi đi tới ngựa trước đem trước đó chuẩn bị xong dự bị y phục mặc tại trên thân khu cụ tề nhi bình tĩnh lại dương dương lệ huynh không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà như thế cường đại bốn cấp tà linh cũng bị ngươi cho b a n h sát may mắn mà thôi dương lệ nói đây cũng không phải là may mắn tề nhi nói nhóm chúng ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy dương lệ h u n h thực lực quả thực nhường nhóm chúng ta bội phục không thôi nói đến những n à y tà linh lộ sắc giá trị không thấp nha dương lệ có chút hứng thú nói như thế nào dương lệ huynh đối với mấy cái này sự tình không quá rõ ràng a tề nhĩ nói ừ m dương lệ gật đầu còn xin tề nhĩ huynh nói một chút được tề nhĩ gật đầu tại đại càn vương triều hoặc là toàn bộ thế giới võ học đại hành kỳ đạo cũng là lưu truyền phổ biến nhất càng là nhất làm cho tất cả mọi người tiếp nhận phương pháp tu luyện nhưng là ngoại trừ võ học bên ngoài còn có cái khác phương pháp tu luyện tì như đạo gia luyện khí phật giáo tu thiền bàn môn tả đạo ngôi tả h ậ thân tà linh lột sắc có thể bị đạo gia luyện khí sĩ luyện chế thành đăng hăng dược hay là vẽ p h ù lục phật g i a tu thiền tăng cũng có thể lợi dụng tà linh lột sắc các loại luyện chế đăng hăng dược sáng tác kinh văn lột sắc còn có thể bị nuôi thành tà linh ba ngôn tà đạo thủ đoạn cùng thủ pháp thì càng nhiều thì ra là thế dương lệ gật đầu những này tà linh trên cơ bản đều là dương lệ h i n h ngươi c h é m giết đem những này thu thập lại có thể tại trừ ma ti đổi được công lao cùng huy hiệu tề nhi tiếp tục nói ngươi cũng có thể mời người vì ngươi luyện chế đan dược các loại đồ vật đa t ạ đề điểm dương lệ chắp tay khắc khí tề nhi khoát tay、áo. đây đều là thưởng thức ngươi tại giang lâm c h ấ n khả năng không biết rõ nhưng đi thiên linh phụ thành chậm rãi ngươi cũng sẽ minh bạch cùng biết được ta hiện tại chỉ là sớm nói cho ngươi biết quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn c h ư n một trăm bốn mươi hai kim nguyên bảo lại xuất hiện đúng rồi t ế nhĩ lại nhắc nhở một câu chờ ngươi đến thanh phong thành ngược lại là có thể đổi thành một bộ co dối áo như vậy ngươi không cần mỗi lần chiến đấu qua sau đều muốn thay quần áo khác co dối áo dương lệ có chút cảm thấy hứng thú tề nhĩ cười cười thời gian không còn sớm thu thập xong những n à y l u ậ xác nhóm chúng ta đến mau chóng tiến về phương hòa trấn phòng ngừa ban đêm tại giã ngoại ngủ ngoài trời được dương lệ gật đầu mấy phút sau giá dương lệ bọn hắn lại lần nữa xuất phát dùng ngựa phi nước đại ly khai nơi đây bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới phương hòa c h ấ n cuối cùng là tại ban đêm triệt để giáng lâm chức đã tới phương hòa c h ấ n mở cửa tề nhĩ r ơ i lên trong tay thân phân lệnh bài cũng lớn tiếng hô bốn cấp phủ cấp trừ ma vệ tề nhĩ nhanh chóng mở cửa thành ra cho đi cái đó là thiên linh p h ủ thành trừ ma vệ tuốt g i hỏa thật hay giả trên tường thành các vị thủ vệ mở to hai mắt nhìn xem rõ ràng tề nhị trong tay thân phân lệnh bài Có chút h k ô n rõ ầm ầm cửa thành chấn động chậm rãi mở ra giá, giá dương lệ bọn hắn cưỡi ngựa tiến vào trong trấn phương hòa chấn vận cháo không có ngăn cản bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản bọn hắn tiến vào trong trấn về sau cấp tốc dừng lại cửa thành cũng đóng lại trên tường thành đông đảo thủ vệ nhao nhao xuống tới ngươi môn hạ lần nhớ kỹ đem con mắt sáng lên một điểm Thủ vệ đúng ộ i nói bài liền đi, trưởng thân tức thành thật tà ra, ra được mở cần nhận phân lệnh không vấn nếu không chấn. có ma cửa ma ma chỉ xác chứ cho lập vệ vào là là đề, đ yêu đúng nhóm chúng ta minh bạch cái khác bọn thủ vệ gật đầu nhưng là bọn hắn lại tại âm thầm nhất miệng nghĩ thầm còn cách xa như vậy nhóm chúng ta cũng không dám hoàn toàn xác định thân phân lệnh bài không có có vấn đề a dù sao ngươi là đội trưởng ngươi nói cái gì cũng đúng rồi phương hòa c h ấ n thủ vệ đội trưởng lý lập lực bái kiến ba vị đại nhân tên thủ vệ này đội trưởng bước nhanh đi tới cung kính hướng tề nhĩ bọn hắn hành lễ tề nhĩ gật đầu tung người xuống ngựa đánh giá cái này gọi lý lập lực một cái nói liền ngươi phương hòa chấn trừ ma ti tại cái gì địa phương người dẫn đường được rồi đại nhân lý lập lực gật đầu các ngài mời tới bên này đi dương lệ bọn hắn cũng đều đi theo một đường tiến lên Ừm, đúng nhiên dương lệ mới vừa đi không bao lâu con mắt ánh mắt xéo qua lường một cái có chút quen thuộc đồ vật ngẩng đầu nhìn chính là phương hòa chấn một chỗ tiền trang cái đó là dương lệ c ẩ n thận định nhãn xem xét sau một khắc dương lệ cũng có chút tê cả ra đầu bởi vì tại tiên trang bên trong Có m ộ trên thực tế nếu như chỉ là như vậy dương lệ cũng sẽ không quá nhiều chú ý nhưng vấn đề là những ngày kim nguyên bảo nhường dương lệ có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc thật giống như trước kia gặp qua mà lại là dương lệ xem rõ ràng về sau những ngày kim nguyên bảo dưới đáy mỗi một cái cũng có một cái phi thường đặc thù con mắt đồ án sinh động như thật hẹp dài mà q u ỷ dị cái này dương lệ kinh hãi kim nguyên bảo không đúng tham lam chi nhãn làm sao lại như vậy tham lam chi nhãn ấn ký làm sao lại xuất hiện ở đây mà lại số lượng n h i ề u như vậy phải biết dương lệ vừa mới xuyên qua đến cái thế giới này liền gặp phải trí mạng hiểm cảnh mượn nhờ tham lam chi nhãn ấn ký cùng tuần hoàn chi thú ấn ký tranh đoạt mới lấy may mắn còn sống sót bây giờ vậy mà tại phương hòa trấn bên này lần nữa đụng phải kim nguyên bảo hộ dương lệ hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại không có quan hệ dựa theo tham luyến t r i nhãn ân ký quy luật chỉ cần không dạy nổi tham luyến t r i tâm liền sẽ không bị để mắt tới cùng phát động bất quá dương lệ trầm mặc nhất định phải nhanh ly khai phương hòa c h ấ n suy nghĩ ở giữa dương lệ bọn hắn đã cấp tốc đi qua tiền trang lý đội trưởng dương lệ hỏi một câu vừa rồi số tiền kia trang là ai nhà mở số tiền kia trang a lý lập lực suy tư một cái nói ra là huyện thái gia mở tiền trang còn có trưng gia hà gia nhập cổ phần dù sao là nhóm chúng ta phương hòa trấn lớn nhất tiền trang ừ n dương lệ gật đầu dương lệ minh ngươi lối tiền trang có hứng thú tề nhĩ hỏi không có việc gì dương lệ lắc đầu chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi đúng rồi dương lệ hỏi lại nhóm chúng ta ngày mai cái gì thời điểm xuất phát nhóm chúng ta vừa mới trải qua một trận đại chiến tiêu diệt một cái t à linh xào huyện buổi tối hôm nay nghỉ ngơi một cái ngày mai buổi sáng lại hơi chỉnh đốn liền có thể xuất phát tề nhĩ nói có thể hay không quá muộn dương lệ nói tại phương hòa chấn c h ỉ hoãn quá lâu thời gian không tốt lắm đâu vẫn là sáng sớm ngày mai trời vừa sáng liền trực tiếp xuất phát ly khai phương hòa chấn tương đối tốt nha tề nhĩ trầm ngâm nhìn qua dương lệ thân sắc chấm tư một một lát về sau ẩn cảm thấy dương lệ t h hồ ự a có c u y ệ n g ì k lòng lưới lòng một hơi rất nhanh nửa giờ sau lý lập lực liền mang theo dương lệ bọn hắn đi tới phương hòa chấn trừ ma ti hắc ngọc thác cao đồng dạng có mười hai tầng từ bên ngoài đến xem tiểu giáng cùng giang lâm chấn trừ ma ti hắc ngọc cao tạ kỳ bản trên tương đồng không có quá lớn khác biệt ba vị đại nhân lý lập lực đạo nơi này chính là phương hòa chấn trừ ma ti được tên nhĩ gật đầu ngầm đầu nhìn một cái phân phó nói ngươi đi một chuyến cáo chi phương hòa chấn trừ ma ti ti trưởng liền nói chúng ta tới này ở tạm một đêm vâng lý lập lực cung kính gật đầu hắn tiến vào trừ ma ti h ắ t ngọc t h á p cao mấy phút sau phương hòa chấn trừ ma ti ti trưởng phương hóa cực liền đến đây là một vị mặt chữ quốc trung niên nam tử khuôn mặt h uy nghiêm áo đen trường sam thực lực không yếu nhưng cùng l o n g hoa nghiêm không kém nhiều chỉ là ngưng ý pháp tướng cấp độ ngay sau đó tề nhĩ nghiêm phương dương lệ ba người bọn hắn cũng lấy ra thân phân lệ bài phương hóa cực xác nhận không sai về sau lập tức coi như cung kính đem dương lệ bọn hắn mời đi vào Cuối cùng, thính ư g danh dương lệ kỹ năng dưỡng tạ thiên phá hạn bách quỷ dạ hành đồ chưa nhập môn hóa long thăng thiên quan tử pháp tông sư âm dương quan tử pháp có thể dung hợp giết chóc điểm một nghìn bốn trăm tám mươi còn chưa đủ dương lệ trầm ngâm đem hóa long thăng thiên quan tử pháp phá hạn liền cần trọn vẹn tám trăm linh điểm giết chóc điểm t h ú n g chi còn muốn tiến một b ư ớ c dung hợp hai loại này quan tướng phát cho nên ta tối thiểu muốn gom góp một nghìn tám trăm điểm giết chóc điểm mới đủ đủ còn kém ba trăm hai mươi điểm hôm nay là không đột phá nổi thôi dương lệ nằm ở trên giường sớm nghỉ ngơi một chút sáng sớm ngày mai liền rời đi nơi này tuyệt đối không thể tại phương hòa trấn bên này chờ lâu luôn cảm giác sự tình không thích hợp ban đêm mở cửa mở cửa b ả n h b ả n h b ả n h đây là một nhà đồ trang sức tầng có một vị phụ nữ trung niên lao đến mập mạp tay phải không ngừng bông thóng đồ trang sức tầng cửa lớn không ngừng hô mở cửa nhanh a ta muốn mua đồ vật ta muốn mua đồ trang sức ta muốn mua châu báu ta nguyện ý giao gấp mười giá cả không gấp trăm lần giá cả đều có thể ai ai vậy đồ trang sức tầng bên trong nữ trưởng quỹ ngáp một cái nàng mới vừa ngủ không lâu lại bị đánh thức tâm tình vô cùng khó chịu hơn nửa đêm không ngủ được chạy tới mua đồ trang sức là có mao bệnh đi chậm rãi vị này nữ trưởng quỹ mở ra cửa tiệm tiền ta có tiền ta đem tiền cho người ta đem tiền cho người nhanh nhanh, nhanh. không có thời gian không có thời gian mau đưa đồ vật bán cho ta đem đồ vật bán cho ta à cái gặp vị này phụ nữ trung niên trường lớn hai con người nàng theo trong ngực của mình không ngừng móc ra cái này đến cái khác vàng nóng ánh kim nguyên bảo một tấm lại một tấm ngân phiếu không ngừng hướng nữ trưởng quỹ trong tay bỏ vào n g ư ơ i cái này nữ trưởng quỹ cũng trợn tròn mắt nàng cả người một cái giật mình liền bị theo thụy nhãn nông lung trạng thái cho đánh thức ngươi tại làm gì à sau một khắc người trung niên này phụ nữ tiếng kêu thảm thiết đau đớn nàng đã đến, đến giờ nàng trong tay kim nguyên bảo cùng ngân phiếu đột nhiên tự nhiên bắt đầu tham luyến chi hỏa đưa nàng toàn thân bao trùm tại trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong nàng bị manh liệt hỏa d i ễ m đ ố t cháy tóc khô héo tại thời gian ngắn bên trong hoàn thành theo tuổi trẻ đến già chết biến hóa cuối cùng đốt cháy khét thành một bộ t h â y khô a cái này nữ trưởng q u ỹ bị hù thét lên khuôn mặt hoảng sợ lập tức đem trong tay kim nguyên bảo cho v ă n g ra ngoài lớn tiếng hô người chết người chết nhưng mà cái này nữ trưởng q u ỹ đột nhiên phát hiện nàng hất ra kim nguyên bảo nhưng lại quỷ dị về tới nàng trong tay trong đầu càng là đột nhiên toát ra một cái âm trầm thanh âm thìn tại trong vòng một canh giờ tiêu hết mười lựa vàng nếu không lấy đi linh hồn của ngươi trọng yếu nhất chính là phát sinh này chủng loại giống như sự t ì n h cũng không phải là bên này một cái địa phương tại phương hòa chấn bên trong có cái này đến cái khác người có phụ nhân có nam tử có tiểu hải có lao nhân có tên ăn mày bọn hắn trong tay cũng có hoa không hết tiền tựa như là trước một giây tiêu hết trên trăm hai vàng một giây sau liền sẽ có một ngàn l ư ợ n g vàng xuất hiện lấy mại không hết dùng mại không cạn mà quy định thời gian bên trong xài không hết tiền bọn hắn liền sẽ bị sống miễn cưỡng tiêu chết càng quỷ dị chính là những cái kia thu bọn hắn tiền người đều sẽ cùng bọn hắn đều sẽ có được tiền tiêu không hết lần nữa lâm vào một loại quỷ dị tuần hoàn ở trong có thể tưởng tượng dạng này truyền khắp tốc độ đến cùng sẽ có bao nhiêu nhanh đơn giản so ôn dịch cũng còn khủng bố hơn vẹn vẹn chỉ là một buổi tối thời gian mà thôi liền chết rất nhiều rất nhiều người xảy ra chuyện xảy ra chuyện huyện nha bọn bộ k h ó i đem sự tình hồi báo lên rất nhanh huyện lệnh t ả đạo hành lập tức phản ứng lại phái ra đại lượng bộ k h ó i huệ y n binh tiến đến ngăn cản thai nạn quyết tán mà chính hắn tự mình đi trừ ma ti đương nhiên phương hóa cực cũng biết rõ tình huống hắn cũng phái ra tất cả trừ ma vệ cùng thú ma thợ săn tiến đến xử lý cùng ngăn cản trừ ma ti hắc ngọc tháp cao tầng thứ mười hai không có việc gì phương hóa cực nói với tạ đạo hành sự tình đã tra rõ ràng chính là cùng kim nguyên bảo có quan hệ chỉ cần đem tất cả có con mắt tấn khi kim nguyên bảo cũng thiêu hủy rơi liền không sao mặt khác những cái kia tiếp xúc kim nguyên bảo người bất kể là ai chỉ có thể giết mặc dù đối bọn hắn tới nói rất không công bằng nhưng không có biện pháp chỉ có dạng này khả năng ngăn cản trận này tai nạn được tạ đạo hành trầm mặc một một lát gật đầu đáp ứng ta sẽ phối hợp ngươi ừ m phương hóa cực gật đầu một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai dạng sáng trời có chút sáng lên dương lệ liền lập tức tỉnh lại nhìn một cái mặt trời mới mọc liền đi ra khỏi phòng tề nhĩ cùng nghiêm phương cũng cơ hồ tại đồng thời tỉnh lại mặc tốt đi thôi tề nhĩ nói ừ m dương lệ trịnh trọng gật đầu vốn còn muốn ngủ nhiều một một lát nghiêm phương lẩm bẩm một câu các ngươi sớm như vậy muốn đi phương hóa cực s ư ớ n g sốt u một cái ừ m tề nhĩ cười giải thích nói đây cũng là không có biện pháp sự tình nhiệm vụ khẩn cấp nhóm chúng ta nhất định phải nhanh trở về thiên linh phủ thành trừ ma ti thanh phong phân bộ báo cáo cho nên không dám có chút trì hoãn tốt ta phương hóa cực gật đầu đ ạ mắt dương lệ bọn hắn liền đến, đến bên ngoài trấn lúc đầu nghĩ đến mời các ngươi tại phương hòa c h ấ n h ả o h ả o dung o ạ n nhóm chúng ta nơi này vẫn là có không ít thú vị địa phương nhưng các ngươi sớm như vậy muốn đi vậy chỉ có thể thôi phương hóa cực nói lần sau chắc chắn sẽ có cơ hội tề n h i cười cười cáo tử dương lệ bọn hắn chắp tay nói sau này còn gặp lại phương hóa cực gật đầu giá giá dương lệ bọn hắn cơi ngựa ly khai tốc độ cũng càng lúc càng nhanh dưới ánh mặt trời dưới ánh mặt trời từ t ừ đi xa biến mất tại phương hóa cực phạm vi tầm mắt chuyện tối ngày hôm qua hẳn là xử lý không sai biệt lắm đi phương hóa cực trầng âm ti ti trưởng lúc này phương hòa chấn trừ ma ti phó ti trưởng cùng lưu nước trôi đi qua thần s á t hắn kinh hoàng vô cùng lo lắng ra xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn không nên gấp g á p phương hóa cực trầm dọ n g quát đến cùng xảy ra chuyện gì ta ta cùng lưu nước chạy phương hóa cực trước mặt ngồi cạnh thân thể miệng lớn thở qua tốt một một lát mới chậm dai khôi phục lại chậm rãi ngẩng đầu lên nhưng mà tại hắn ngẩng đầu lên về sau trong ngực của hắn lại bưng lấy từ kim nguyên bảo trồng chất mà thành núi nhỏ ti. ti trưởng cùng lưu nước trên mặt liền lộ ra ý vị sâu xa nụ cười quỷ dị đây là tiền thật là nhiều tiền thật là nhiều tiền à ta cho ngươi tiền chương o n g i thật h thật nhiều thật nhiều thật i tiền, ề u n là ư ơ i đ e một t n g trăm bốn mươi ba phương h ó a c h ấ n luân hãm đến thanh phong thành dương lệ bọn hắn mặc dù đã ly khai phương hòa trấn có rất một lớn đoạn cự ly nhưng bọn hắn vẫn là không hiểu cảm giác có một loại hàn khí từ phía sau đánh tới nhường bọn hắn không tự chủ được lát nữa nhìn thoáng qua cái đó là t ề nhĩ lập tức chừng lớn hai con người phương hòa trấn là phương hòa trấn bên kia vận cháo sụp đổ sập cái gì nghiêm phương h ã i nhiên nhìn qua xa xa hình ảnh có chút kinh hồn táng đảm làm sao lại như vậy phương hòa trấn vận cháo vì sao lại êm đẹp sụp đổ xảy ra chuyện gì quả nhiên dương lệ hít sâu một hơi ánh mắt thâm thúy lòng còn sợ hãi trong lòng trầm âm âm thầm nghĩ nói còn kém một điểm. nhóm chúng ta khả năng liền hãm sâu đi vào đi không được ca kim nguyên bảo cái này nhất định chính là tham lam chi nhãn ơn ký t h ủ bút vậy mà tại trong vòng một đêm liền để toàn bộ phương hòa chấn l u ô n hãm hay là nói đã theo trước đây thật lâu liền bắt đầu bố cục rồi đương nhiên dương lệ cũng không phải là rất rõ ràng dù sao hắn không có cụ thể đi điều tra phương hòa chấn bên này tình huống đến cùng như thế nào hắn chỉ có thể căn cứ đã biết tin tức cùng tình báo đi suy đoán cùng suy đoán trên thực tế ban đầu ở giang lâm t r ấ n thời điểm cái k tên ăn mày đạt được kim nguyên bảo mặc dù không có qua mấy ngày cái này tên ăn mày liền chết rất a n tưởng nhưng cũng không gặp kim nguyên bảo có như thế kinh khủng truyền bà tính cho nên ở trong đó tất nhiên còn có cái gì biến hóa dương lệ huynh qua tốt một một lát tề nhĩ hoàn hồn hướng dương lệ chắp tay hành lễ ngựa khí cung kính lần này cần đa tạ dương lệ huynh nhắc nhở nếu như không phải ngươi ngày hôm qua nói nhường nhóm chúng ta sớm một chút ly khai phương hòa trấn chỉ sợ chúng ta bây giờ còn tại phương hòa trấn bên trong có thể hay không còn sống ra cũng là một cái vấn đề đa tạ tề nhĩ lại đi lễ tề nhĩ huynh khắc khí dương lệ khoát tay á o ta cũng chỉ là nghĩ sớm một chút đến thiên linh phủ thành mà thôi không nghĩ tới sẽ đụng phải cái này sự t ì n h khả năng đây chính là vận khí đi lợi tuy như thế nhưng lần này ân tình tế nhị k h ắ c trong tâm khảm tế nhị lại nói đúng đúng đúng nghiêm vương thật nhanh gật đầu dương lệ huynh lần này thật là may mắn mà có ngươi chỉ là đáng tiếc phương hóa cực bọn hắn dương lệ cảm khái cũng không biết rõ có thể còn sống sót bao nhiêu người ừ m tế nhị lặng im khả năng toàn bộ thị trấn một người cũng không sống nổi nghiêm vương nói hình ảnh nhất truyện phương hòa trấn giờ khắc này toàn bộ thị trấn vận cháo vỡ vụn Quỷ dị chi sương chẳng trong chết để luôn hãm. À, trong đó ể luôn trong hãm. đ lại c h u y ê n g i a phương hóa cực cùng huyện lệnh tạ đạo hành gầm thét chỉ là chưa thể tiếp tục bao lâu thanh âm cùng chiến đấu động tĩnh liền đã biến mất không không làm sao lại có hai loại này là l ỗ i của ta a b à n h phương hóa cực cuối cùng tự bột mà chết hiển nhiên đ ê m qua phương hóa cực vốn cho là hắn chuẩn bị những phương pháp kia cùng thủ đoạn có thể thành công ngăn chặn t a i nạn quyết tán làm thế nào cũng không ngờ được nhân loại tham niệm là khó khăn nhất lấy khắc chế độ vật còn có hắn càng là đánh giá thấp lần này hai nạn kinh c n g tính cho nên trong vòng một đêm gần như hơn phân nửa phương hòa chấn luân hãm mà phương hóa cực cùng t ạ đạo hành vậy mà đều chưa thể phát giác được thẳng đến ngày thứ hai rõ ràng sáng sớm thời gian hết thể tất cả đều đã thành kết cục đã định phương hòa chấn luân hãm ông quỷ vực chi sương ngủ tán đi hoàn hoàn chỉnh chỉnh phương hòa chấn lần nữa xuất hiện ánh mắt rút ngắn phương hóa cực t ạ đạo hành cùng lưu nước chờ đã cùng trên chấn tất cả dân chúng bọn hắn tựa hồ hoàn chỉnh vô khuyết xuất hiện lần nữa hết thể tất cả cũng tại ngay ngắn trật tự vận chuyển thật giống như vừa rồi hết thể đều là giả hai nạn căn bản không có phát sinh qua chỉ là là đem ánh mắt rút ngắn liền sẽ phát hiện trên chấn mỗi một cái bách tính cùng nhân loại cái chán vị trí cũng xuất hiện một cái đồng tiền đ ơ n ký mà cái này đồng tiền ngoại hình càng giống là một con mắt trái tim của ta người mua sao thị trường giao dịch phúc liền có một cái thôn dân dùng tay đem trái tim của mình cho móc ra đặt ở quầy hàng bên trên bán thôn dân chung quanh tụ tập tới ta mua ta mua ta dùng hai cái đuổi mua cho ngươi ta dùng con mắt ta dùng đầu g ó giao dịch không khí vô cùng nhiệt liệt chỉ là hình ảnh lại làm cho người cảm thấy run dậy toàn thân nổi da gà cũng không lâu lắm trên c h ấ n các cư dân liền xuất hiện biến hóa thì như có chút không có trái tim lại có thêm một cái đầu có chút đã mất đi hai cái đùi u lại có bốn cái tay có chút trên mặt không có lỗ hai cái mũi miệng ngũ quan hoàn toàn biến thành con mắt lúc này dương lệ bọn hắn đã hoàn toàn thoát ly phương hòa c h ầ n pha ạ v ì tại buổi trưa thời gian đã tới sơn linh c h ấ n bọn hắn cũng không tại sơn linh c h ấ n xuống chân mà là tăng nhanh tốc độ tranh thủ tại ngắn nhất thời gian bên trong trở về thiên linh phụ thành ngày thứ hai ban đêm dương lệ bọn hắn không thể không tại bờ sông trấn xuống chân nghỉ ngơi một buổi tối trải qua phương hòa chân sự tỉnh tề nhĩ cùng nghiêm phương cẩn thận rất nhiều thậm chí không cần đến dương lệ nói thêm cái gì bọn hắn liền đã dự định tại ngày thứ hai trời vừa sáng liền lập tức rời đi nơi này bất quá dương lệ cũng không tại bờ sông trấn bên này phát hiện cái gì không đúng địa phương p h o n g ngủ thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng tạ thiên phá h ạ bách quỷ dạ hành đồ chưa nhập môn hóa long thăng thiên quan tự pháp tông sư âm dương quan tự pháp có thể dung hợp giết t r ọ n điểm một nghìn bảy t cự l i một nghìn tám trăm điểm giết chóc điểm vẫn là kém một trăm điểm dương lệ tâm nghiệm vừa động đóng lại giao diện không được vẫn là kém một chút chủ yếu là tề nhị cùng nghiêm phương tựa hồ là bị phương hòa trấn chuyện xảy ra dọa sợ cho nên nói hai người bọn họ vào hôm nay ban ngày đều là tốc độ cao nhất đi đường căn bản không dành để ý trên đường gặp phải bất luận cái gì yêu ma tà ma đều là tránh được nên tránh có thể tránh thì tránh cứ như vậy ngược lại là dẫn đến ta hôm nay giết chóc điểm thu hoạch cứ thấp cái thu được hai trăm hai mươi điểm giết chóc điểm lúc đầu ta còn tưởng rằng hôm nay liền có thể gom góp một nghìn tám trăm điểm tăng lên đến ngưng ý hợp nhất cấp độ hiện tại xem ra chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai mà ngày mai lời nói hẳn là có thể đến thiên linh phụ thành ngày thứ hai dạng sáng trời mới vừa tờ m ở sáng tế nhĩ cùng nghiêm phương hai cái trước hết đi lên muốn hô hào dương lệ ly khai dương lệ cũng đã tỉnh mặc quần áo xong đi ra dương lệ minh nhóm chúng ta lên đường đi tế nhĩ nói ra nhóm chúng ta hôm nay liền có thể đến thiên linh phụ thành cũng tốt dương lệ cũng không để ý cho nên lại hơi thu thập một cái dương lệ tiện thể đem điểm tâm cũng ăn nửa giờ sau bờ sông bên ngoài trấn giá dương lệ ba người bọn hắn đã xuất phát cưỡi ngựa rời đi ngựa đêm qua nghỉ ngơi một buổi tối bổ sung thể lực cũng khôi phục không sai biệt lắm cuối cùng một ngày tề nhĩ cùng nghiêm phương hai người bọn họ dễ dàng không ít bởi vì càng là tiếp cận thiên linh phủ thành thị trấn hệ số an toàn liền càng cao gặp được kinh khủng yêu ma t à ma tỷ lệ càng ít đi giữa trưa dương lệ bọn hắn gặp phải một đầu cấp ba tà linh một đầu bốn cấp á t ma cùng một đầu cấp ba tinh quái vây công lúc đầu dương lệ bọn hắn sẽ không t r e o chọc đến bọn hắn vất quá dương lệ vẫn còn kém một chút rét chóc điểm cho nên hắn liền thừa dịp tề nhĩ cùng n h i ê m phương hai người không chú ý. cố ý t r e o chọc phải cái này và cái quái vượt bốn cấp h á c ma giao cho ta dương lệ t r ầ m giọng quát còn lại hai cái giao cho các ngươi tốt không có vấn đề tề nhĩ cùng nghiêm phương gật đầu đáp lại g i ế t g i ế t vain vain chiến đấu bạo phát đầu tiên tề nhĩ đối phó đầu kia cấp ba tinh quái cuốn lên phong nhận phong bạo tạo thành vòng vây đem đầu này cấp ba tinh quái vây ở phong nhận phong bạo ở trong có thể nhìn thấy đầu này cấp ba tinh quái là một cái có ba cái đầu ba đầu ba đôi h ổ yêu theo ba đầu ba đôi hồ yêu trong miệng có thể hô lên đất gỗ nước ba loại thuộc tính công kích thậm chí còn có thể thao túng chu vi thực vận như thế cho tể nhĩ mang đến phiền thoái không nhỏ dẫn đến tể nhĩ tại thời gian ngắn bên trong không đối phó được hắn chém dương lệ tiến vào trạng thái chiến đấu thân thể bành trướng đặt đến độ cao ba m tay t hắn cầm hắc kim đ a o bổ về phía bốn cấp hắc ma đầu này bốn cấp hắc ma đầu giống như dê đỉnh đầu hai sừng sau lưng mọc lên cánh rơi toàn thân buộc lên lấy mãnh liệt ma khí cầm trong tay một cái trường thương màu đen b à n h đối mặt dương lệ một đao kia đầu dê ác ma cầm thương đón đỡ nhưng vẫn là bị dương lệ một đao kia ẩn chứa cường đại lực lượng cho đánh bay ra ngoài Hiển nhiên đầu này cấp đầu bốn cấp đầu dê ác ma kêu thảm vũ khí trong tay cũng bị đánh đánh bay ra ngoài đối mặt hung mánh như vậy dương lệ đầu này bốn cấp đầu dê ác ma bị hủ xoay người bỏ chạy thanh long thăng thứ ba giống dương lệ mắt sáng lên vứt bỏ đao không cần hai tay ở trước ngực vận chuyển ống tròn mậu xanh quang huy tụ tập tại dương lệ giữa s o n g trường ẩn ẩn chuyền gia huy nghiêm trầm thấp tiếng long âm không có một một lát liên đã tụ tập đầy đủ lực lượng cường đại. Đi. dương lệ khé quát một tiếng hai tay hướng về phía trước đầy đôi lòng bàn tay ở trong quả cầu ánh sáng màu xanh bên trong liền xông ra một đầu màu xanh chân long gào thét không ngừng giống như là chùm sáng ba động đồng dạng đánh phía tại chạy trốn bốn cấp đầu dê ác ma a b à n h ầm ầm bốn cấp đầu dê ác ma kêu thảm hắn cũng hô lên một đạo ác ma chùm sáng nhưng căn bản không phải là đối thủ của dương lệ thanh long thăng thiên ba đem ác ma chùm sáng đánh tan đồng thời một chiêu này dư h u đem đầu này bốn cấp đầu dê á ma trực tiếp o a n sát trí tử huyết nục văng tung tóe mơ hồ không trọn vẹn thi thể rơi xuống trên mặt đất bất quá vậy đối xửng d ê lại hoàn hảo không chút tổn hại cũng là một loại chân quý vật liệu có giá trị không nhỏ giết chóc điểm hai trăm l i t dương lệ hít sâu vui mừng nhìn phía nghiêm phương cùng tề nhĩ xông tới tiến đến hỗ trợ đầu tiên là giúp tề nhĩ giải quyết hết đầu kia ba đầu ba đôi yêu hồ sau đó liền lại đem nghiêm phương đối phó đầu kia cấp ba quỷ vật tà linh chân sát giết chóc điểm một trăm năm mươi giải quyết dương lệ mặt lộ vẻ mịt cười thu liễm lực lượng thối lui ra khỏi trạng thái chiến đấu nhưng là y phục trên người hắn lại bị hủy rơi mất biến thành rách dưới vải chỉ có thể đổi lại một bộ quần áo còn tốt dương lệ chuẩn bị quần áo tương đối nhiều bằng không cũng chỉ có thể treo lên trên người trang phục ăn m à i dương lệ huynh quả nhiên thực lực siêu quẩn tề nhĩ tán thưởng một câu cũng không phải nghiêm vương gật đầu không chỉ có thể một người đối phó bốn cấp tà linh bốn cấp sừng dê ác ma cũng không phải là đối thủ của ngươi thậm chí còn bị ngươi đánh chạy trốn tề nhĩ huynh nghiêm p ư ơ n g huynh hai người các ngươi quá k h e rồi dương lệ khoát tay áo đã đổi xong quần áo thu dọn một cái thanh lý chiến trường đem đồ tốt cũng mang đi nhóm chúng ta xuất phát tề nhĩ nói thời gian nhoáng một cái tới gần t r ạ n g vạng tối thời gian dương lệ bọn hắn trước trước sau sau buôn ba gần ba ngày trên đường tao ngộ rất nhiều yêu ma tà ma thậm chí kém chút luân hãm vào phương hòa c h ấ n rốt cục tại ngày thứ ba t r ạ n g vạng tối an toàn đã tới thiên linh phụ thành chi thanh phong thành hô t ề nhĩ hít sâu một hơi tung người xuống ngựa thần sắc khẩn trương đã hoàn toàn dễ dàng xuống tới hắn nắm dây cương hướng về phía trước đi ra dương lệ huynh xuống ngựa đi phía trước không cho phép cưỡi ngựa vào thành được dương lệ gật đầu tung người xuống ngựa nghiêm vương cũng xuống đầu tiên dương lệ nhìn về phía phía trước Cự ly thanh phong thành đại khái còn có ly thanh、so、to lớn to lớn thành phong khái đại mặt ộ một một t bất thể thấy mắt tòa to to thành, thành xuất phát, tường thành đoạn đường, đã được, đập điểm so vào khoan sánh ràng chính lớn lớn hướng lan lấy quá hậu có cực cửa cửa có mực c hai phe h rõ là làm về mi kỳ khác coi như cách xa như vậy đều có thể nhìn thấy trên tường thành mặt lộng l â y vết tích khoan hậu dắn chắc trên tường thành mặt có từng cái lớn nhỏ không đều các loại khác biệt lỗ hổng đây đều là trải qua các loại chiến đấu để lại vết tích trừ cái đó ra còn có các loại vết mỏ khô khốc có nhân tộc các tiền bối tiên huyết cũng có những cái kia yêu ma tả ma tiên huyết đem thanh phong thành tường thành xâm nhiễm tràn ngập sương gió của tháng năm cùng lịch sử lắng động ghi chép thủ hộ thanh phong thành thủ hộ nhân tộc đám tiền bối sự tích đi lên phía trước đạo lộ càng ngày càng rộng lớn dương lệ bọn hắn trước kia đi lại quan đạo đã biến thành c h i đường bọn hắn theo quan đạo đi tới thanh phong thành đại lộ ngoại trừ dương lệ cái này c h i đường bên ngoài tại cái này đại lộ trên còn có cái khác từng đầu phân nhánh c h i đường số lượng không ít tựa như là đại lộ là đại thụ chủ thể thân cây mà phân nhánh nhanh cây, cây. liền có không ít đội ngũ theo từng cái phân nhánh trên đường đi tới đại lộ bên trên Cứ như vậy đại lộ nhân số liền càng ngày càng nhiều nhưng lại chưa có vẻ chen c h ú c đi tề n h ị nói ừ ử dương lệ gật đầu đi theo tề n h ị cùng nghiêm phương bên cạnh trực tiếp đi lên phía trước nhưng không có đi xếp hàng ngược lại là trực tiếp đi tới đội ngũ rất phía trước chung quanh những cái kia tại xếp hàng đám người liền lấy kính uy ánh mắt nhìn qua dương lệ bọn hắn nhưng cũng không dám nhìn qua lâu cấp tốc thu hồi ánh mắt h i ệ n nhiên là sợ hai chọc giận dương lệ bọn hắn phải biết tại những đội ngũ này bên trong phần lớn đều là võ giả trong đó hoán huyết cùng luyện thật cũng không phải số ít hơn nữa còn chiếm cứ hai phần ba khoảng trường còn lại một phần ba bên trong có một nửa trở lên là ngưng ý v õ giả cuối cùng mới là hoán huyết trở xuống v õ giả không có luyện v õ người bình thường ngược lại ít càng thêm ít hiển nhiên tại thiên linh phụ thành thứ năm thành thanh phong thành bên trong chỉ cần là hơi có một chút điểm điều kiện có thể trèo trống lên trên cơ bản mỗi người đều sẽ học một chút v õ học kể bên người không cần xếp hàng chỉ cần đưa ra thân phân lệnh bài liền có thể trực tiếp vào thành hơn không cần bất kỳ kiểm tra đây là chỉ thuộc về nhóm chúng ta trừ ma vệ đặc quyền một trong quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chứ một trăm bốn mươi bốn một phủ một ti tam giáo cựu tộc bảy t r ă bảy mươi chín bang canh năm câu nguyên phiếu t r ứ ma vệ có thời điểm có thể sẽ có khẩn cấp tình báo cùng nhiệm vụ mà xếp hàng vào thành quá chậm trễ thời gian cho nên chỉ cần là thiên linh phủ thành trừ ma vệ tiến vào trong chín thành bất luận cái gì một thành cũng không cần xếp hàng cũng không cần kiểm tra chỉ cần đưa ra thân phân lệnh bài liền có thể trực tiếp thông qua về phần yêu ma t à m a giả mạo xác suất cũng không lớn đầu tiên chứ ma vệ nếu là chết rồi hắn thân phân lệnh bài liền sẽ mất đi hiệu quả mang theo mất đi hiệu quả thân phân lệnh bài tiến vào chín thành liền sẽ lập tức xúc động thiên linh phủ thành phủ cấp v ậ n cháo chỉ một điểm này trên cơ bản như vậy đủ rồi mặt khác thiên linh phủ thành phủ cấp v ậ n cháo vốn là có thể ngăn cách y ê u m a tà ma tiến vào mà thành cửa ra vào kiểm tra chỉ là có thêm một đạo chương trình kiểm tra cẩn thận hơn một điểm còn có loại kia đặc thù y ê u m a tà ma có đặc thù biện pháp có lẽ có thể m a n thiên quá hải chui vào tiến vào chín thành bên trong mà đối mặt loại này đặc thù yoma tà ma liền xem như kiểm tra cũng vô dụng vẫn là sẽ bị trà trộn vào tới nguyên lai là tề đại ca thành cửa ra vào tên này thanh niên thủ vệ rất cung kính hướng tề nhĩ hành lễ tính toán thời gian ngài lần này cũng ly khai có bảy tháng ngày chúc mừng ngài khải hoàn mà về、ừ. tề nhĩ chỉ là nhàn n h ạ t gật đầu Cắt. nghiêm vương b i ể u môi khinh thường dương lệ cũng không nhiều lời lấy ra tự mình thân phân lệnh bài thành cửa ra vào thủ vệ nhìn một cái xác nhận không sai lập tức rất cung kính đứng ở một bên đại nhân xin thủ vệ ngữ khí tôn kính đương nhiên chứ ma vệ có thụ tôn kính cũng là có nguyên nhân đầu tiên muốn trở thành chứ ma vệ cũng có thực lực cường đại cường giả vốn là nhận người khác tôn kính còn có trừ ma vệ hàng yêu trừ ma xóa đi tà ma thủ hộ bốn phương máy tính tự nhiên mà vậy cũng sẽ nhận dân chúng tôn kính phát ra từ nội tâm cho nên tại những điều kiện này hạ trừ ma vệ tại thiên linh phủ thành địa vị khá cao dương lệ bọn hắn tiến vào thành bên trong thành các loại kiến trúc đập vào mi mắt phố lớn n g õ n h ỏ người đến người đi mười điểm náo nhiệt xe ngựa đi lại còn có kéo xe sư phó lôi kéo tiểu lạp xe chờ đợi khách nhân có thể nói dương lệ có gan đến đến cổ đại xã hội ký thị cảm so với giang lâm trấn thanh phong thành bên này muốn náo nhiệt nhiều lắm dân chúng cũng sinh hoạt càng tốt hơn mặc dù cũng có một chút ăn xin dọc đường tên ăn mày nhưng so tại giang lâm chấn bên k i a c ũ n g khổ bách tính tốt hơn một chút đương nhiên nơi này không phải thanh phong thành khu ổ chuột phải biết trong thanh phong thành cũng là có khu ổ chuột nơi nào hoàn cảnh cùng bên này là hoàn toàn không cách nào so sánh song phương hoàn toàn chính là cách biệt một trời hô dương lệ hít sâu một hơi thu hồi giò xét thanh phong thành ánh mắt h ắ n m ớ i đến đối với thanh phong thành thế lực cách cục cũng không hiểu do bất quá có cấp ba phủ cấp trừ ma vệ thân p ậ n nghĩ đến so một giới bạch thân muốn tốt không ít tối thiểu nhất có thể lưng tựa trừ ma thi thanh phong phân bộ xem như tại thanh phong thành có chỗ dựa t ế nhi huynh nhóm chúng ta tiếp xuống đi đâu dương l ệ hỏi nhóm chúng ta đi trước trừ ma ti thanh phong phân bộ b ả o đến t ế nhi nói ra ngươi cần tại thanh phong phân bộ bên kia đăng ký một cái lại đi một chuyến nhóm chúng ta trừ ma ti thứ năm đại đội đại v i ệ n có thể nhận biết một cái những người khác nói không chừng còn có thể nhìn thấy đội trưởng mặt khác phương hòa chấn phát sinh sự tình không giống tiểu khả chỉ sợ là siêu việt tà linh đen đoán thậm chí là càng khủng bố hơn đồ vật nói không chừng dính đến quỷ dị cụ thể ta cũng không dám xác định cho nên tề nhi tiếp tục nói ra nhóm chúng ta cần đem chuyện sự tình này báo cáo đi lên nhường cao tầng định đoạn hay là phái người tiến đến phương hòa chấn điều tra cái này dương lệ trầm âm nhóm chúng ta theo phương hòa chấn bên trong an toàn trốn thoát nếu thật là phái người tiến đến điều tra ta suy đoán phía trên đại khái lại phái nhóm chúng ta đi không khỏi tề nhi cùng nghiêm phương trầm mặc bởi vì dương lệ nói rất có lý cái này cũng không có biện pháp đến thời điểm thật muốn phái nhóm chúng ta tiến đến vậy cũng chỉ có thể đi nhóm chúng ta thân là trừ ma vệ mặc dù không có như vậy vĩ đ ạ i nhưng có một số việc nhất định phải có người đi làm chuyện sự tình này cũng không thể giấu giếm không báo t ế nhĩ lại nói bằng không dạng này hai nạn không ngừng khuyết tán xuống dưới ai cũng không biết rõ sẽ phát triển thành bộ rắn gì đến thời điểm sẽ chết rất nhiều người ừ m dương lệ gật đầu không tiếp tục nhiều lời tại nói chuyện ở giữa t ế nhĩ bọn hắn một đường tiến lên dương lệ đi ở phía sau đánh giá thanh phong thành lối kiến trúc cùng hoàn cảnh bốn phía đúng là phồn hoa như gấm đại gia đại gia văn cầu ngài xin thương xót cho ít tiền cho ăn chút gì a lúc này tại ven đường nơi hẻo lánh bên trong có thể là bởi vì dương lệ cái này khuôn mặt mới hay là cái gì nguyên nhân liền có mấy vị tên ăn mày chạy tới đi tới dương lệ bên cạnh khóc cầu ăn xin cái này dương lệ nhữ mày nói thật đối với những tên khất cái này dương lệ thành tâm không có cái gì quá lớn hào cảm nếu như nói thật động đậy không được người ra ngoài ăn xin coi như t ỉ n h có thể hiểu nhưng những tên khất cái này có tay có chân vẫn còn đến ăn xin đó chính là hết ăn lại nằm kỳ thật dương lệ còn có một điểm không quá rõ ràng tại dạng này yêu mà trong lập thế có rất nhiều bách tính cho dù có tay có chân cũng không lấy được ăn đồ vật bách tính nghẹo khổ đông đảo đương nhiên vừa mới nói cũng không phải là trọng điểm dương lệ phản cảm tên ăn mày chủ yếu vẫn là bởi vì trước đây hắn ở r ẻ tiêu g i a giang lâm chấn những tên khất cái kia liền bị tàn g phong võ quán mua được tàn dương lệ lời đồn những lời đồn hắn kia từng từ đâm thẳng vào tim gan hoàn toàn chính là đang vũ đ ụ c dương lệ thanh danh cho nên hắn hiện tại đối tên ăn mày trời sinh không có cảm tình gì Cút. cố lực chấn, trực cái thế tay phất tay một tiếp đem dương lệ bên người mấy tên ăn mày toàn tên hụt Hoa anh, nhĩ phải háo, kinh phân đánh như ngoài, on bay ra ngoài, mấy cái kia bừng bừng dương bên người ăn ăn mấy mày mấy mày đem bộ lệ bị những tên cất cái này là cái bang tề nhĩ tại nói tới cái tên này thời điểm t h ầ n s ắ c cực kỳ trắng ghét một đám rắp rưởi nên nát tại ránh nước bẩn bên trong đồ vật hồ tề nhĩ hít sâu một hơi bình phục tâm tình dương lệ huynh có chút kích động không có việc gì dương lệ khoát tay áo tề nhĩ huynh ngươi nói cái này cái bang chẳng lẽ là có chuyện gì đắc tội qua ngươi sao vẫn là nói chuyện gì xảy ra ha ha tề nhĩ cười lạnh n ữ khí coi nhẹ nói ra đắc tội ta bọn hắn cũng phải có cái này là gan mặc dù thanh phong thành cái bang bang chủ đạt đến rèn thần cấp nhưng là nhóm chúng ta trừ ma ti thanh phong phân bộ rèn thần cường giả vượt qua hai chữ số chỉ là một cái cái bang thôi tính toán cái gì đổ vợt kia vì sao tề nhĩ huynh như thế chán ghét cái này cái bang dương lệ hỏi dương lệ huynh như vậy đi thừa dịp đi trừ ma ti thanh phong phân bộ đường còn xa ta liền nói cho ngươi nói chuyện thanh phong thành thế lực cách cục tề nhĩ hướng dương lệ giới thiệu nói tại thanh phong thành một phủ một ti tam giáo cựu tộc bảy t bảy bốn mươi chín bang trong đó cái này một phủ chính là thanh phong thành phủ thanh chủ cái này một ti thì là nhóm chúng ta thiên linh p h ụ thành trừ ma ti thanh phong phân bộ tam giáo thì là một cái đạo gia giáo phái một cái phật giáo còn có một cái bảng môn m a giáo cựu tộc chính là chín đại gia tộc cái bang chính là bảy bảy bốn mươi chín bang bên trong trong đó một cái trọng yếu nhất chính là cái bang làm việc cực kỳ ti tiện dùng bất cứ thủ đoạn nào sự tình gì cũng làm không có bất kỳ danh giới cuối cùng có thể nói thậm chí tại cái bang bên trong còn có bảng môn tà đạo sẽ sử dụng tạo s ú c thuật người cũng biết rõ đại c à n vương triều thế cục không thể lạc quan trong l ò n thế các nơi cũng có lưu dân bách tính nghèo khổ liền ăn cơm đều là vấn đề thậm chí phát sinh cũng coi con là thức ăn sự tỉnh cho nên tên ăn mày là rất nhiều trải rộng thanh phong thành các mỏng ngách cái bang đối với mấy cái này tên ăn mày cùng lưu dân ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ cũng thu xuống tới huấn luyện những tên khất cái này trong bóng tối chỗ một chút không thể gặp mặt bản sự tỉnh dù sao nếu như là phổ thông tên ăn mày ngươi ngược lại là có thể bố thí một điểm nhưng nếu là cái bang tên ăn mày tuyệt đối không muốn đối bọn hắn có bất luận cái gì đồng tình tâm trên cơ bản đều đáng chết minh bạch dương lệ gật đầu lúc nói chuyện dương lệ bọn hắn đã đi tới thiên linh phủ thành trừ ma ti thanh phong phân bộ nhóm chúng ta đến tế nhĩ ngẩng đầu ra hiệu chỉ vào phía trước một tòa màu đen tháp cao tòa này tháp cao đồng dạng là một ư ơ i hai tầng cũng đồng dạng toàn thân dùng đen như mực sắc hát ngọc, ngọc tháp cao chiếm diện tích so chấn cấp hát ngọc tháp cao phải lớn hơn rất nhiều xem chừng có trọn vẹn gấp một ư ơ i t r ê n l ệ n h có thể nói chính là một tòa to lớn c ự vật mà lại lấy thanh phong phân bộ hát ngọc tháp cao làm trung tâm t r u n g quanh đại khái đường k í n h có một vạn mét quảng trường quảng trường đều thuộc về hát ngọc tháp cao phạm vi chỉ có trừ ma vệ mới có tư cách tiến vào quảng trường này phạm vi bên trong sang đây xem xem xét nhìn một chút một cấp tà linh chìm quỷ nước tà linh lột xác tại ta chỗ này dương dương lớn bán phá giá chỉ cần một cái sói cấp huy hiệu liền có thể cầm đi đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ thượng phẩm p h ù bảo chu ma truy uy lực bá đạo lực sát thương tuyệt luân giá cả lợi ích thực tế tới trước được trước thân thuận đan lớn bán phá giá thân thuận đan lớn bán phá giá quảng trường ở trong dương lệ không chỉ có nghe được còn chứng kiến từng vị trừ ma vệ ở chỗ này đỡ lấy các loại hàng vỉa hè quầy hàng giống như là tại phiên chợ bên trong giao hàng tiểu lao bản đầm dạng khu k h tề nhĩ ho nhẹ âm thanh đây là nhóm chúng ta trừ ma ti thanh phong phân bộ thị trường giao dịch rất nhiều trừ ma vệ cũng sẽ ở nơi này giao dịch cùng bán ra đồ vật ngươi nếu là có hứng thú có thể rút ra thời gian ở chỗ này cẩn thận dạo chơi nói không chừng có thể đại đến đ ồ tốt bất quá chúng ta bây giờ vẫn là t r ư ớ c vào tháp đăng ký đi được dương lệ gật đầu ứ a đây không phải t h ế nhi sao làm nhiệm vụ trở về rồi thế nào có cần phải tới nhìn xem nghiêm vương ta chỗ này có vừa mới luyện chế tốt huyết s á t đan ngươi có muốn hay không ta tiện nghi c h bán cho ngươi bỏ l ớ nhưng là không còn a người kia là ai ta làm sao chưa thấy qua chẳng lẽ là mới gia nhập trừ ma vệ cái này dáng vóc ngược lại là rất không tệ cảm giác sẽ rất có liệu a không biết rõ là thực lực gì các ngươi có thể nhìn ra là đến từ cái kia thế lực sao bốn mươi chín bang vẫn là chín đại gia tộc dù sao không thể nào là tam giáo người bởi vì hắn tu luyện chính là võ đạo chi pháp t r u n g quanh dương lệ đi vào thị trường giao dịch dọc theo chính giữa rộng nhất mở chủ đạo đi lên phía trước mà có thể tại chủ đạo bên cạnh bày quậy bán hàng trừ ma vệ trên cơ bản cũng thực lực rất mạnh trong đó đại bộ phận đều biết tề nhĩ cùng niêm ư ơ n g tránh ra tránh ra Nghiêm phương trừng i mắt l ế có l là, là chấn, chấn ý tứ có ý tứ không thể không nói những này t h ừ ma vệ xác thực không tầm thường chỉ là hơi suy đoán một cái liền đã đoán được rất nhiều đồ vật dương lệ ngậm miệng không nói nói ít nhìn nhiều dọc theo con đường này đi tới có thể tại đại lộ trên bảy quầy bán hàng trên cơ bản đều là cùng tề nhĩ bọn hắn đặt đến ngưng ý ngưng thật thậm chí còn có ngưng ý hợp nhất cao thủ dương lệ hít sâu một hơi không hổ là thiên linh phụ thành trên giang lâm trấn ngưng ý cấp độ võ giả đã là một phương thế lực đại lão nhưng tại nơi này ngưng ý tạo hình khắp nơi có thể thấy được phá thể cùng pháp tướng cấp độ cũng có rất nhiều thậm chí ngưng thật cấp độ cũng có nhiều như vậy hoàn toàn không phải một cái cấp bậc ca cứ như vậy dương lệ đối thiên linh phụ thành ấn tượng thì càng sâu cho nên dương lệ suy đoán nếu như muốn tại thanh phong thành bên trong có được nhất định quyền nói chuyện nhất định phải đột phá ngưng ý cấp bước vào rèn thần cấp mới được suy nghĩ ở giữa dương lệ đi theo tề nhĩ đã tiến vào tầng thứ nhất tháp cao đại điện bên trong rộng lớn mà chống trải trên cơ bản cũng không có cái gì người chỉ có một bộ phận rất nhỏ trừ ma vệ ở chỗ này giao tiếp nhiệm vụ hoặc là dùng huy hiệu hối đoái muốn đồ vật tiểu nhã tề nhĩ mặt lộ vẻ mỉm cười trực tiếp đi tới trước một cái quầy có một vị thân mang màu đỏ áo dài nữ tử mặt trái xoan mắt phượng da thịt trắng nón dáng dấp rất xinh đẹp nàng là bên này công tác nhân viên một trong tề đại ca tiểu nhã nhìn thấy tề nhĩ gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện nụ cười cũng có chút nhiệt tình chào hỏi ngươi an toàn trở về à, ngươi tiếp nhiệm vụ đến bây giờ đều đi qua bảy tám ngày còn chưa có trở lại còn tưởng rằng ngươi sẽ ra chuyện ta không sao tề nhĩ lắc đầu tề nhĩ huynh giống như cùng vị này tiểu nhã tiểu thư quan hệ không tầm thường dương lệ nhìn một cái liền nhìn ra tề nhĩ cùng vị này tiểu nhã ở giữa ở chung phương thức có chút không bình thường thật giống như hai người rõ ràng đối đối phương rất có hào cảm nhưng lại không dám điểm phá đồng dạng tràn ngập một loại m ậ mờ đúng vậy a n i ê m p ư ơ n g nhỏ giọng tại dương lệ bên t a i nói ra cái này còn phải theo năm năm trước nói tới cái kia thời điểm ta cùng tề nhĩ đột phá đến ngưng ý pháp tướng không lâu sau tiếp một cái khó khăn p h ụ cấp nhiệm vụ điều tra một thôn trang tình huống không nghĩ tới thôn trang này bên trong ẩn giấu đi một loại tên là ký sinh thú tinh khoái nhóm chúng ta chạy đến thời điểm toàn bộ thôn thôn dân kỳ thật cũng bị ký sinh thành ký sinh thú nô b ộ c chỉ có tiểu nhã một người không có bị ký sinh cũng là tiểu nhã lặng lẽ thông báo nhóm chúng ta nhường nhóm chúng ta theo trong dấu vết điều tra rõ ràng chân tướng sự tỉnh cái kia thời điểm nhóm chúng ta kèm chút liền chết tại bên trong mà nhóm chúng ta thật vất vả trốn thoát cũng đem tiểu nhã theo trong thôn trang cứu được ra ngoài đáng tiếc tiểu nhã cha mẫu thân người đều chết rồi chỉ còn lại độc thân một người thế nhĩ liền nhận phía dưới tiểu nhã là m u ộ i m u ộ i còn giúp tiểu nhã ở chỗ này tìm một cái làm việc bất chi bất giác liền đã đi qua năm năm a quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương một trăm bốn mươi lăm đột phá ngưng ý hợp nhất thái sơ quan tư pháp thì ra là thế dương lệ gật đầu nói ra vừa mới nghe ngươi t i ể u nói này thể n h ị huynh vị này tiểu nhã m g ộ i m g ộ i hẳn là đặc biệt cơ chí có thể tại loại này tình huống d ư ớ i bảo toàn tự mình còn có thể đem tin tức tiết lộ cho các ngươi tiểu nhã xác thực rất cơ linh nghiêm vương thâm dĩ vi nhiên gật đầu còn n â n g ví dụ nói ra thể ca cái kia thời điểm vận dụng một chút quan hệ đem tiểu nhã an bài đến nơi đây làm việc tại mấy năm này bên trong tiểu nhã còn giúp nhóm chúng ta giới thiệu mấy cái phủ cấp nhiệm vụ ta cùng tề ca đều hoàn thành thu được phần thưởng phong phú bằng không nhóm chúng ta cũng không cách nào tại năm năm bên trong đã đột phá đến ngưng ý ngưng thật chính là một vị nhu thuận động lòng người nhìn có chút cơ linh lại trầm ồn tiểu cô lương v ừ i vặn tề nhi cùng tiểu nhã cũng nói xong rồi dương lệ huynh tề nhi nói vị này là tiểu nhã ta m u ộ i m u ộ i người tình huống ta đã nói với tiểu nhã đợi một lát chỉ cần ở chỗ này đăng ký một cái là được rồi được rồi dương lệ gật đầu đi đến trước quầy lấy ra thân phân lệ n h bài phiền thoái làm sao lại phiền phức đâu tiểu nhã nhẹ nhàng cười một tiếng lắc đầu nàng đúng là có một loại tự nhiên lực tương tác coi như dương lệ đại ca ngại không phải tề nhi ca ca bằng hưu vậy ngài cũng là cấp ba phụ cấp trừ ma vệ Là, là n ca ca qua, qua một một lát tiểu nhã tại trên gương lay hoay một một lát liền ngẩng đầu nói với dương lệ dương lệ đại ca ta đã giúp ngài làm tốt thân phận ghi danh ngài hiện tại lệ thuộc vào thiên linh phủ thành trừ ma ti thanh phong phân bộ thứ năm đại đội đại khái ba ngày về sau liền sẽ là ngài chuẩn bị ký cả nguyên bộ cấp ba phụ cấp trừ ma vệ chế thức phục sức cùng chế thức vũ khí mặt khác ngài ở địa phương cũng vì ngài phân phối xong chính là tại thiên linh phủ thành trừ ma ti thanh phong phân bộ thứ năm đại đội trong đại viện cụ thể cần từ thứ năm đại đội đội trưởng nhậm tiên h thất định đoạt ừ n dương lệ thu hồi thân phân lệnh bài nghiêm vương tề nhĩ gật đầu xoay người lại phân phó nói ngươi mang dương lệ huynh đi một chuyến thứ năm đại đội đại viện ta đi báo cáo phương hòa trấn sự tỉnh cái này nghiêm phương trần trừ một lúc nói nếu không nhóm chúng ta cùng đi chứ không cần tề nhĩ lắc đầu ta một người đi qua là đủ rồi tốt ta n g i ê m vương gật đầu、ừ. dương lệ cùng tề nhĩp nhau một cái cũng gật đầu hiển nhiên dương lệ trước đó nhắc nhở một câu nói thanh phong phân bộ bên này cao tầng tại biết rõ phương hòa chấn sự tình về sau có khả năng sẽ lại phái dương lệ bọn hắn đi phương hòa chấn điều tra tề nhĩ hiển nhiên là nghe lọt được nhưng không có lựa chọn không báo cáo mà là dự định một người báo cáo phương hòa chấn sự tình hắn rất rõ ràng là dự định một người ôm lên chuyện này tính nguy hiểm tề nhĩ huynh vậy liền đợi chút nữa gặp lại dương lệ chắp tay không dám tề nhĩ cười cười dương lệ cùng nghiêm phương hai người đi ra hắc ngọc tháp cao tề nhĩ thì là hướng tầng cao hơn đi đến dương lệ cùng n h i ê m phương đi ra hắc ngọc tháp cao về sau thị trường giao dịch cái khắc trừ ma vệ trông lại nghiêm vương tề nhĩ làm sao không có với ngươi đi ra đến có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi liền có mấy tên trừ ma vệ hỏi cùng các ngươi có quan hệ gì nghiêm vương quay về t r ừ n g mắt liếc nhóm chúng ta đây là quan tâm ngươi không biết tốt xấu chính là bọn hắn ngữ khí khó chịu nói h ử nghiêm vương ngữ khí coi nhẹ h ừ l ệ n h nói ta xem các ngươi là muốn từ ta chỗ này dò thầm tin tức gì à k h ắ c si tâm v ọ n g tưởng các ngươi cái gì cũng không nghe được từ đầu đến cuối dương lệ cũng lựa chọn ngậm miệng không nói nói ít nhìn nhiều rất nhanh dương lệ cùng nghiêm vương ly khai hắc ngọc tháp cao bên này thị trường giao dịch dọc theo đường cái đi lên phía trước dọc đường phố lớn ngõ nhỏ náo nhiệt phi phảm nhóm chúng ta đến lúc này nghiêm vương ngừng lại hắn chỉ vào phía trước đại viện nơi này chính là nhóm chúng ta thứ năm đại đội đại viện không biết rõ cũng có ai tại ta đi gõ cửa b à n h b à n h nghiêm vương nắm tay dùng sức đánh phát ra tiếng va chạm to lớn hơi có chút đinh thái nhất góc toàn bộ cửa sân ngay tiếp theo tường viện đều đang run r u dày mở cửa nhanh ngươi nghiêm vương đại gia trở về nghiêm vương quát vá giữa ban ngày còn có để cho người ta ngủ hay không mẹ ngươi chết đi nghiêm vương trong nội viện lập tức liền chuyển đến mấy người tiếng giống giận dữ và ảnh đại viện cửa sân mở ra liền có mấy người lao đến ha ha ha nghiêm phương cười to tránh đi những người này tấn công lần này có người mới tiến vào đội cũng chú ý một chút hình tượng trong nội viện này hiện tại cũng chỉ có mấy người các ngươi sao có người mới người đâu ở đâu khu khu dương lệ ho nhẹ âm thanh ngẩng đầu nhìn lại ngoại trừ nghiêm phương bên ngoài còn có năm vị thân ảnh mặt tương đối tùy tiện cũng không chính thức có hai vị còn mặc đồ ngủ tại hạ dương lệ dương lệ chắp tay nói nhà ở đâu ra c thành thành ả mặt giác g n ư khác thứ năm đại đội đại viện rất lớn hơn nữa còn điểm đông viện cùng tây viện đông viện ở đều là nam tính mà tây viện ở đều là nữ tính hai viện ở giữa có một cái tiểu khê cùng một cái vườn hoa cách trở t đội đội r dương, dương lệ nhìn một cái chính là một tòa độc lập gian phòng kỳ thật thứ năm đại đội trừ ma vệ tại đại viện bên trong dừng chân điều kiện không có quá lớn khác nhau chính là một tòa độc lập gian phòng từng tòa độc lập gian phòng sắp xếp thành hàng ngược lại là rất quy luật c nghiêm Lệ c ỗ ở g vương nói g chừng h bên được rồi dương lệ gật đầu cáo tử nghiêm vương chắp tay quay người rời đi hộ dương lệ hít sâu một hơi chầm ngâm một lát xem như tại cái này thanh phong thành bên trong đặt chân ta giết chóc điểm đã gom góp có thể tìm cái cơ hội đột phá sau đó dương lệ xuất ra ra chìa khóa, mở gật i a cửa n phòng phòng, đầu đi phòng ngủ khoanh chân ngồi ở trên giường vận chuyển quan t ư n g pháp bắt đầu điều chỉnh tốt trạng thái của mình tâm niệm vừa động mở ra vô hạn d i ế t chóc giao diện Thính danh, Dương Lệ. giết chóc điểm 2420. r ấ t tốt dương lệ hài lòng gật đầu giết chóc điểm đã phá 2.000, đủ để trèo chống ta bước vào ngưng ý hợp nhất các loại lâu như vậy cuối cùng có thể đột phá thêm điểm dương lệ nói tăng lên hóa long thăng thiên quan t ư n g pháp giết chóc điểm 800. hóa long thăng thiên quan t ư n g pháp tông sư tăng lên đến hóa long thăng thiên quan t ư n g pháp phá hạn hoa anh dương lệ thân thể chấn động tại trong n óc của hắn tâm thần chi lực ngưng tụ mà thành thanh long phát ra g á o thét long n â m tựa như nhấc lên tâm thần phong bạo giờ khắc này dương lệ ý thức n ư n ý phản phất là tiến vào một cái thần bí hư huyễn không gian tại cấp á i này à hư h độ này mỗi một chiêu mỗi một thức cũng đem ẩn chứa tự thân ý tu vi cùng thực lực sẽ đạt được bay vọt tính một loại tăng lên cùng tăng trưởng giống trong đầu thanh long gào thét thấu thể mà ra xoay quanh tại dương lệ trên thân tại từ từ dung nhập dương lệ nhục thân bên trong tâm thần hợp nhất ý niệm hợp nhất lực lượng hợp nhất nhưng mà ông âm dương đồ xuất hiện lơ lửng tại dương lệ đỉnh đầu rủ xuống từng sợi lưu quang cũng tại dung nhập dương lệ nhục thân bên trong cả hai tiến hành dung hợp cái này sinh ra xung đột Vâng. Vâng, và vẹn vẹn thanh long cùng âm dương đổ sinh ra và chạm cùng giao phong. Phúc, dương lệ khỏe miệng giao vẹn vẹn một chạm Phúc, khỏe chảy chỉ ra lệ là lá âm máu, đồ h ồ dương lệ hít sâu một hơi muốn nếm thử tự mình dung hợp nhưng căn bản không có chỗ xuống tay thêm điểm cho ta dung hợp hóa long thăng thiên quan t ư ở n g pháp cùng âm dương quan t ư ở n g pháp giết chóc điểm một nghìn hóa long thăng thiên quan t ư ở n g pháp cùng âm dương quan t ư ở n g pháp dung hợp thành công thu hoạch được thái sơ quan t ư ở n g pháp nhắc nhở xuất hiện quả nhiên sau đó m ộ t khắc vê anh vê anh dương lệ nhục thân chấn động ý thức biến hóa trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức không ngừng tràn vào từ từ nắm giữ cũng bắt đầu dung hợp hai loại này quan tử pháp có thể nói dương lệ tại cái này thời điểm liền phản phất tiến vào một loại ngộ hiệu trạng thái t rất, rất gào thét, gào thét ự vào, vào chậm chậm. Từ từ ông. Ông, ông từ từ âm dương đồ không ngừng xoay tròn không ngừng xoay tròn nhan sắc phát sinh biến hóa triệt để biến thành hai màu trắng đen nhưng theo xoay tròn càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh cuối cùng biến thành một loại hư vô thái sơ quan t ư ở n g pháp quan tưởng hư vô cảm lộ hư vô nắm giữ hư vô hết thẻ theo hư vô bên trong đến hết thẻ về hư vô bên trong đi như thế lặp lại đạo lý tuần hoàn đồng thời toàn bộ thái sơ quan tưởng pháp chỗ diện hóa cường đại lực lượng cùng thái sơ chi quang cũng đều hòa tan vào dương lệ nhục thân bên trong cùng dương lệ triệt để hợp nhất ông còn chưa kết thúc cái gặp dương lệ sau đầu xuất hiện một vòng hư vô chi quang tạo thành thái sơ chi hoàn lại có thể xưng là thái sơ chi hoàn huyền diệu vô song bởi vì thuộc về hư vô cho nên không cách nào bị thăm dò không cách nào bị phát hiện d ư ơ nhưng g Lệ n ụ c chấn động, xúc động não hài chỗ thân trong hài linh hồn, mơ hồ sâu động, động náo đó, mơ d ơ Lệ liền hiểu có chỗ hiểu ra, mà u ố n bước v o rèn rèn thần cấp, nhất định phải luyện linh hồn. Nhưng phải cấp, mà, dương lệ hiện nay vị trí vị trí cự ly li linh hồn q u á xa căn bản không cách nào chạm đến cũng không cách nào xúc động cự ly bước vào rèn thần cấp còn có một đoạn cự ly hộ dương lệ mở ra hai con người tại trong óc của hắn đã không có âm dương đ ổ cũng không có thanh long không còn có tâm thần chi lực ngưng tụ pháp tướng bởi vì cho nên lực lượng dung nhập tự thân tất cả đều hợp nhất đạt đến một loại cực h ạ n khiến cho dương lệ thực lực tiến một bước đột phá cùng tăng trưởng ống dương lệ mở ra hai tay hắn nội lực lưu chuyển đã ẩn chứa thái sơ chi quang hư vô vi năng thiện tay một trường rơi xuống liền có thể chu sắt tả linh ác ma tăng lên không chỉ một chút điểm hiện tại dương lệ cơ hồ có thể tính được là bước vào ngưng ý đỉnh điểm không đúng dương lệ lắc đầu k hít sâu một hơi chưa đủ còn chưa đủ ta kỳ thật chỉ là vừa mới đột phá đến ngưng ý hợp nhất sở dĩ có thể như thế cường đại là bởi vì ta trước kia đặt xuống không gì sánh được g à y đặc cơ sở mỗi một môn công đạt đều là phá h ạ dung hợp lúc này mới có thể có được như thế thực lực trên thực tế ta căn bản không có tu luyện cùng tham lộ thiên nhân quan tưởng đồ tại bước vào rèn thần cấp trước đó thực lực của ta còn có thể tiến thêm một bước nghĩ tới đây dương lệ trịnh trọng đem tấm kia thiên nhân quan tưởng đồ long v ư ơ n g hành vũ đồ lấy ra lại đem t r ư ơ n g này quan tưởng đồ triển khai đập vào mặt chính là một tiếng chấn n h ế p tâm thần tiếng long âm gian g rắc ẩm ẩm không chỉ có như thế dương lệ còn theo t r ư ơ n g này quan tưởng đồ ở trong nghe được lôi đình thanh âm nghe được mưa to thanh âm ánh mắt nhìn lại vẽ bên trong miêu tả chính là một tôn long vương tại mây đen ở trong trưởng khống lôi đình hành vân bố vũ thần thông vĩ n ạ n rất tốt dương lệ hài lòng gật đầu tâm niệm vừa động cẩn thận quan sát vậy liền đến thăm ngộ trương này lòng vương bố vũ đồ huyền bí nhìn xem có thể cho ta mang đến dạng gì tăng lên thêm điểm dương lệ nói tăng lên lòng vương bố vũ đồ quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và o mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương một trăm bốn mươi sáu thanh phong thành tiêu ra giết chóc điểm năm mươi long vương bố vũ đồ chưa nhập môn tăng lên đến long vương bố vũ đồ nhập môn giết chóc điểm năm mươi long vương bố vũ đồ nhập môn tăng lên đến long vương bố vũ đồ thuần t h ụ giết chóc điểm một trăm l o n g vương bố vũ đồ thuần thủ tăng lên đến long vương bố vũ đồ tinh thông giết chóc điểm một trăm năm mươi long vương bố vũ đồ tinh thông tăng lên đến long vương bố vũ đồ đại sư giết chóc điểm hai trăm l o n g vương bố vũ đồ đại sư tăng lên đến long vương bố vũ đồ tông sư giống vê anh vê anh vê anh dương lệ trong đầu thông qua quan tưởng đ ồ mà t h a g lộ vận dưỡng ra long vương bố vũ ý cảnh tiến tới lần nữa đã tuân ra bên mông tâm thần trí lực tạo thành long vương bố vũ tràng cảnh cùng hình ảnh mưa to hào hùng lôi đình anh minh long vương bố vũ ân trạch thiên hạ ông ông cái gặp long vương bố vũ ý cảnh cùng năng lượng toàn bộ cũng biến thành mưa to mỗi một giọt nước mưa rơi vào đại địa cũng chính là rơi xuống dương lệ trên thân dung nhập dương lệ nhục thân ý cảnh hợp nhất tâm thần hợp nhất lực lượng hợp nhất giang giác g i a n g giác, b à n h long vương bố vũ tràng cảnh cùng hình ảnh vỡ vụn biến thành vô số mảnh vỡ mà mỗi một mảnh vụn cũng tựa như thần bí huyền ảo phu văn đăn vào một chỗ hợp thành huyền diệu thiên chương trở thành hoàn chỉnh quan tử pháp long vương bố vũ đồ đạt đến tông sư cấp thu hoạch được long vương bố vũ quan tử pháp、Tốt. dương lệ hài long gật đầu cẩn thận thăng lộ toàn thân toàn ý, ý lý giải liền đã bước đầu nắm giữ long vương bố vũ quan tưởng pháp lực lượng phải biết quan tưởng long vương bố vũ luận dưỡng mà ra ý cảnh cùng lực lượng tất cả đều biến thành giọt mưa nhuận vật mảnh ý mắng dung nhập dương lệ nhục thân dung hợp là một cho nên cũng không xuất hiện long vương pháp tướng mà lại lúc đạt tới ngưng ý hợp nhất về sau pháp tướng liền đã không còn bởi vì đã dung nhập nhục thân dung hợp là một nhục thân chính là pháp tướng giám giác dương lệ mở ra hai con người tay phải nắm tay tại lòng bàn tay của hắn bên trong nội lực diện hóa tạo thành lôi đỉnh chi lực màu bạc thiệm điện vờn quanh năm đấm không tệ dương lệ hài lòng gật đầu thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng t à thiên phá h ạ bách quỷ dạ hành đồ chưa nhập môn long vương bố vũ quan t h ư n g pháp nhập môn thái sơ quan t h ư n g pháp có thể dung hợp giết chóc điểm bảy mươi chỉ còn lại bảy mươi dương lệ trầm âm lần này vì đột phá đến ngưng ý hợp nhất dương lệ tiêu hao một tám trăm điểm giết chóc điểm hoàn thành đột phá cùng dung hợp nắm giữ thái sơ quan t h ư n g pháp thực lực tăng nhiều sau đó vì trở nên càng mạnh dương lệ tham ngộ long vương bố đồ trước sau thêm điểm năm lần Tiêu hao 550 điểm, điểm hào dương lệ vận chuyển o ta thêm điểm, tăng lên long vương bố vũ quan tư n g pháp tạo thành long vương bố vũ tràng cảnh cùng hình ảnh mưa to mưa như chút nước mà xuống tất cả lực lượng dung nhập dương, lệ nhục thân, khiến cho dương lệ thực lực lại tăng lên một chút hộ dương lệ hít sâu một hơi ánh mắt lấp lóe lần này thực lực tăng lên rất lớn thời gian ngắn bên trong tăng lên nhiều như vậy cần một chút thời gian thích t n g một cái mặt khác tiếp xuống một đoạn thời gian ta cần lại kỹ cảng h i ể u do một cái thanh phong thành đương nhiên từ đầu đến cuối mục đích của ta chỉ có một cái mượn nhờ chứ ma ti tình báo cùng tài nguyên tìm kiếm t à linh xào huyện ác ma xào huyện cùng tình quái xào huyện tiêu diệt những n à y xào huyện thu hoạch được r ế t chóc điểm lại thông qua r ế t chóc điểm tăng lên thực lực của mình hình ảnh nhất truyện thanh phong thành thành tây tên ăn mày đường phố thanh phong thành cái bang toàn bộ chính là một tòa cao lớn u y nga lâu các hôm nay tin tức mới nhất thiên linh phủ thành trừ ma ti thanh phong phân bộ lại nhiều thêm một vị cấp ba phủ cấp trừ ma vệ gia nhập thứ năm đại đội thanh hà giúp minh phượng đường đường chủ phượng lưu nhi cùng đen b ú a giúp trường đao đường đường chủ vương đại lực vì tranh đoạt ký viện xuân phong lâu ra tay đánh nhau khu hổ chuột ra một vị ngưng ý võ giả tên đầy đủ tô a n mày hiện nay đang bị nằm cái bang hội mời chào cuối cùng gia nhập thanh long bang h i ệ n nhiên cái bang tên a n mày trải rộng thanh phong thành cho nên bọn hắn đối thanh phong thành các loại tin tức như lòng bàn tay đã gây dựng một cái cực kỳ phức tạp mạng lưới tình báo tạm thời tới nói dương lệ và ở thanh ph c ù ngưng ngưng ngày thanh h p o thứ hai dương lệ cũng không ly khai thứ năm đại đội đại viện hạ tại quen thuộc ngày hôm qua đột phá thực lực chỉ có nắm giữ tự thân lực lượng mới có thể tránh miễn tại chiến đấu thực lực không phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình giữa trưa dương lệ gặp được thứ năm đại đội đội trưởng nhậm thiên thất nội viện trong điện thuộc hạ dương lệ gặp qua đội trưởng dương lệ chắp tay hành lễ n g ư ơ i nhậm thiên thất đánh giá dương lệ một cái trên mặt lập tức nổi lên một vòng kinh hãi thân ảnh đ o á n một cái theo biến mất tại chỗ dương lệ đều có chút không có kịp phản ứng sau một k h ắ c nhậm thiên thất liền xuất hiện trước mặt dương lệ nô ra tay phải chụp tới dương lệ cổ tay dương lệ lúc đầu muốn né tránh nhưng vẫn là kiềm chế lại mặc cho nhậm thiên thất bắt lấy cánh tay của mình pháp tướng ý cảnh cùng nhục thân hợp nhất nhậm thiên thất hít sâu một hơi có chút thăm dò thần sắc kinh ngạc dương lệ người vậy mà đã đạt đến ngưng ý hợp nhất cấp độ mà không phải ngưng ý ngưng thật, Ta thật bất ngờ, vô cùng hồi đội trưởng ta cũng là may mắn đột phá dương lệ nói tu vi đột phá nhưng không có bất luận cái gì may mắn có thể nói nhậm thiên thất nhìn từ trên xuống dưới dương lệ thu hồi lại tay hai tay chắp sau lưng quay người hướng trên chỗ ngồi đi đến lại ngồi xuống long hoa nghiêm đem giang lâm trấn gặp phải yêu ma tà ma đại quân tin tức truyền đến bên này nhóm chúng ta muốn trợ giúp cũng không kịp không nghĩ tới giang lâm trấn vượt qua lần này nguy cơ còn ra ngư ơ i dạng này một tôn giao long thật đúng là nước cạn ra da giao long không đến mười chín tuổi ngươi đã là ngưng ý hợp nhất dựa theo ngươi thiên phú có hy vọng tại hai mươi tuổi thời điểm bước vào rèn t h ẳ n cấp đến thời điểm Tại Thanh phong Thành, cũng coi là một phương cao thủ, thứ thực tổng tăng thiên thất phất phất tay. đại coi đối đội điều Người đi đi. Phong phương hợp Nhậm cao cũng cũng lên. xuống là lực có sẽ vâng dương lệ chắp tay hành lễ quay người ly khai nội viện đại điện hồ dương lệ hít sâu một hơi lát nữa nhìn một cái nội viện vẻ mặt nghiêm túc nằm chặt lại nằm đấm rất mạnh thật rất mạnh vừa mới chính là rèn thần cấp lực lượng sao căn bản cũng không phải là một cái cấp độ vừa rồi nhậm thiên thất xuất thủ ta căn bản là không cách nào phản kháng hoàn toàn không phải là đối thủ rèn thần dương lệ trầm giọng nói ta nhất định phải tại ngắn nhất thời gian bên trong bước vào rèn thần cấp Coi như bại lộ thiên phú thật sẽ dẫn tới không biết phiền phức nhưng là chỉ cần thực lực của ta tăng lên đầy đủ nhanh tại nguy hiểm tìm tới ta trước đó liền có đầy đủ lực lượng có thể phá hủy sức mạnh nguy hiểm bởi như vậy ta liền có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại thứ năm đại đội đại viện nội viện đại điện bên trong qua một một lát dương lệ mới vừa ly khai không lâu liền có một thân ảnh theo đại điện nơi hẻo lánh bên trong đi ra đây là một vị thân mang đạo bảo màu xanh thanh niên đạo sĩ lý nghị nhấm tiên thất ánh mắt nhìn lại người mới vừa mới nhìn đến cảm thấy kẻ này như thế nào đúng là tư chất ngốc trời lý nghị vị thanh niên này đạo sĩ trầm ngâm một lát liền nói thẳng nói ra các ngươi làm ra quyết định xác thực không sai đem hắn kéo vào trừ ma ti chính là lựa chọn tốt nhất tạm thời tới nói ta không nhìn ra có cái gì không đúng kình địa phương ha ha nhậm thiên thất c ư ờ i to hắn hiện tại thế nhưng là ta thứ năm đại đội trừ ma vệ bất chi bất giác đã qua ba ngày một ngày này dương lệ nhận được trừ ma ti phát ra chế thức phục sức cùng chế thức vũ khí trừ ma vệ chế thức phục sức ngược lại là có chút cùng cầm ý hệ vệ phục sức có chút cùng loại màu xanh cầm tú phục khoát thân trên lưng treo một cái chế thức trường đao chế thức trường đao chỉ là một thành phố thông thượng phẩm vũ khí tự nhiên xa xa so không lên dương lệ thượng phẩm phù bảo h ắ c kim nào nhưng cũng có thể làm dự bị ba ngày đến nay dương lệ đã hoàn toàn quen thuộc nắm giữ sau khi đột phá thực lực mà lại hắn cũng nghe ngóng thanh phong thành tam giáo cựu tộc một chút tình huống bảy t r ă bảy mươi chín bang dương lệ không cần quá mức để ý bởi vì liền lấy dương lệ hiện nay thân phận còn có thực lực bảy t r ă bảy mươi chín bang căn bản không dám đắc tội dương lệ cho nên dương lệ cần thiết phải chú ý chính là tam giáo cựu tộc trước làm rõ ràng bọn hắn một chút tình huống nếu thật là lên xung đột cũng có thể tại trước tiên làm ra nên đúng tam giáo ở trong đạo gia thanh vân quan p mặt khác dương Tự, lệ ngược lại là không nghĩ tới thanh phong thành tiêu ra chính là tiêu định tiên thoát ly gia tộc dương lệ trên người viên kia tinh thần châu trước kia chính là thanh phong thành tiêu g i a đồ vật trên thực tế dương lệ cũng không biết rõ hắn khi tiến vào thanh phong thành trở thành trừ ma vệ tin tức tại cung ngày liền đã truyền đến thanh phong thành tiêu g i a còn có chính là tiêu đỉnh t i ê n coi là tiêu gia cấp tổ tiên không biết do hắn đánh cắp tinh thần châu kỳ thật tiêu gia cấp tổ tiên đã sớm biết rõ hơn biết rõ tiêu đỉnh t i ê n tại giang lâm chấn thành lập một cái tiêu gia chỉ bất quá bởi vì tiêu đỉnh t i ê n ban đầu là tiêu gia gia chủ nhi tử lại thêm tiêu đỉnh t i ê n cũng không có đem tinh thần châu tùy ý dùng linh tinh cho nên mới mở một con mắt nhắm một con mắt tại loại này tình hồ dưới dương lệ vị này tiêu gia người ở rễ cho thấy cực cao thiên phú hơn nữa còn bị thiên linh phủ thành trừ ma ti thanh phong phân bộ đặc biệt tuyển nhận đi vào lập tức liền trở thành cấp ba phủ cấp trừ ma vệ tự nhiên mà vậy thanh phong thành tiêu g i a không có khả năng không chú ý đến trọng yếu nhất chính là tiêu g i a cao tầng c ấ p tổ tiên đang suy đoán dương lệ có phải hay không lấy được tiêu đỉnh thiên mang đi viên kia tinh thần châu nếu như cầm đi bọn hắn đang nghĩ đến thực chất muốn hay không cầm về nhằm vào vấn đề này tiêu g i a cao tầng c ấ p tổ tiên thảo luận rất dài một đoạn thời gian bởi vì mỗi người mỗi ý có người cảm thấy dương lệ đã ở rẻ tiêu ra thuộc về tiêu ra một phần tử lại thêm dương lệ thiên phú vốn là cao có hy vọng trở thành rèn thần cấp từ h o à nhưng toàn k ô n cần thiết lại đem tinh thần còn n g g châu cầm bể. Thậm chí, còn có thiết Thậm lại đem ờ i cảm thấy có thấy thể h ư ờ n Dương、lệ、chính thành gia Lệ thức trở thành tiêu mà ộ t t h n viên. Nhưng h mà, càng nhiều tiêu gia cao tầng tổ tông cho rằng tinh thần châu nhất định phải cầm về dương lệ coi như ở r ể tiêu gia h ắ n ở r ể cũng là tiêu đỉnh thiên bên ngoài thành lập chi nhánh căn bản không tính ở r ể chủ gia mà tinh thần châu càng là chủ gia đ ồ vật trước đây mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ là cho tiêu đỉnh thiên mặt mũi của phụ thân n Giang Mà Lâm bây giờ, c h ấ tuyệt không thể nhường chủ g i a tinh thần châu dẫn ra ngoài cuối cùng trải qua kịch liệt tranh luận song phương đều thối lui một bước đầu tiên tinh thần châu nhất định phải cầm về điểm thứ nhất tại bọn hắn biết được tình báo bên trong dương lệ hiện tại còn chỉ là ngưng ý ngưng thật liền liền ngưng ý hợp nhất đều không phải là cự ly sử dụng tinh thần châu bước vào rèn thần cấp còn rất dài một đoạn đường muốn đi cho nên trước đó tiêu g i a muốn đem tinh thần châu thu hồi lại để tránh tinh thần châu lưu tại dương lệ trên thân nửa đường xảy ra chuyện gì cái này tinh thần châu liền không có đó mới là được không bù mất đương nhiên bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn cầm về bọn hắn muốn dương lệ chính thức trở thành tiêu gia thành viên một phân tử còn cần dương lệ là tiêu gia lập xuống công lao đến thời điểm chỉ cần dương lệ tu vi đến ngưng ý hợp nhất cần sử dụng tinh thần châu bước vào rèn thần cấp thời khắc bọn hắn liền đem tinh thần châu lấy ra cho dương lệ sử dụng ừ m có thể phương pháp này có thể nhóm chúng ta đối dương lệ đã coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ không sai dương lệ đến thời điểm nên mang ơn đem tinh thần châu trả lại cho tiêu gia nhóm chúng ta tiêu gia cũng không phải không có thực lực đem tinh thần châu cầm về ngày mai nhường tiêu thiên bước đi một chuyến vãi phỏng một cái dương lệ nhường dương lệ đem tinh thần châu giao ra lại để cho dương lệ gia nhập nhóm chúng ta tiêu ra đi tiêu thiên đi là ngưng ý hợp nhất nhường hắn đi thích hợp nhất tiêu ra các vị các tổ tiên làm ra quyết định sau cùng trên thực tế thanh phong thành người của tiêu ra xác thực có thực lực đem đồ vật mang về nhưng bọn hắn tiêu ra bên trong nhưng không có một vị có thể đem quan tượng pháp phá hạn tiên h tài cho nên bọn hắn coi như lấy được cũng mở không ra hộp ngọc kim tỏa không lấy ra bên trong tinh thần châu bằng không bọn hắn làm sao có thể bỏ mặc chủ ra tinh thần châu bên ngoài nhiều năm như vậy liền xem như cho tiêu đỉnh thiên mặt mũi của phụ thân vậy cũng trải qua nhiều năm như vậy tiêu đỉnh thiên phụ thân đã sớm thọ hết chết giả thi thể đều thành bạch cốt kỳ thật dương lệ nếu là không có trở thành trừ ma vệ không có trừ ma ti che chở nói không chừng tiêu ra một chút tương đối cấp tiến cao tầng tổ tông tại dương lệ vào thành cùng này g liền sẽ đối dương lệ trực tiếp hạ sát thủ hiện tại chỉ có thể thông qua tương đối ôn hòa biện pháp giữa trưa dương lệ đã tiếp nhận một cái ác mộng phủ cấp nhiệm vụ thông qua đối nhiệm vụ này nội dung hiểu rõ cùng bốn phía tìm hiểu tin tức dương lệ có chắc chắn tám phần mới xác định nhiệm vụ này mục tiêu hẳn là một cái tinh quái xào huyệt liền n ó dương lệ thấy lại thêm vài lần làm ra quyết định Nhận nhiệm vụ này, dự định tại i nhiệm ế p nhận này, định vụ dự t trong đại viện tự nhiên không chỉ là dương lệ một người nghiêm vương cùng t ề nhị có việc ra ngoài cũng không tại đại viện nhưng cũng có cái khác trừ ma vệ ánh mắt nhao nhao nhìn sang vân trường thư nhóm chúng ta là tìm đến dương lệ tiêu thiên đi ánh mắt bà qua hướng về trong đó một vị khuôn mặt thanh tú trung niên nam tử c h ắ p tay nói ra là muốn mời dương lệ đi nhóm chúng ta tiêu ra làm khách n h a vân trường thư nhũng mày dương lệ a thượng như là trước mấy ngày gia nhập người mới dương lệ cùng tiêu ra có quan hệ gì dương lệ đâu t r u n g quanh cái khác trừ ma vệ trò chuyện nghị luận ta chính là dương lệ dương lệ chấm ngâm một lát l i ê n theo phía sau đi tới phía trước hướng vân t r ư ở n g thư bọn hắn chắp tay sau khi hành lễ thấy lại hướng về phía tiêu thiên đi không biết rõ các ngươi tìm ta có chuyện gì ngươi chính là dương lệ a tiêu thiên đi trên giới đánh giá dương lệ vài lần khẽ gật đầu rất tốt không tệ ta là tiêu thiên đi lúc trước nghe nói ngươi đã là ngưng ý ngưng thật tại cái tuổi này có thể đạt tới ngưng ý ngưng thật tại tiêu gia cũng là đ ỉ n h cấp thiên tài giang lâm chấn tiêu gia sự tình ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu do tiêu đỉnh thiên vốn chính là nhóm chúng ta thanh phong thành người của tiêu gia lại tại tuổi trẻ thời điểm tùy hứng bên ngoài thành lập tiêu gia trí nhánh ngươi như là đã ở rể giang lâm chấn tiêu gia tự nhiên cũng thuộc về nhóm chúng ta thành phong thành tiêu g i a một phần tử cho nên gia tộc các tổ tiên phái ta tới đón n g ư ơ i đi một c h u y ế n tiêu g i a cái này dương lệ lại là tiêu g i a người ở rễ có ý tứ trong này lại còn có như thế một tầm thân phận chung quanh cái khác trừ ma vệ ngữ k h í kinh ngạc thật rất xin lỗi dương lệ c h ầ m ngâm một lát l i ề n lắc đầu hồi đáp ta đã tiếp nhận một cái phủ cấp nhiệm vụ thời gian tương đối khẩn cấp hiện tại chỉ sợ không đi được tiêu g i a như vậy đi chờ ta lần này nhiệm vụ qua đi lại tự mình đi tiêu ra bài phòng phủ cấp nhiệm vụ tiêu tiền đi như mày cái này sợ là không được tiêu thiên đi lắc đầu trầm giọng nói ra tiêu g i a tổ tông phân p h ó là để cho ta hôm nay liền dẫn ngươi đi tiêu g i a không thể vì vậy mà chậm trễ cho nên dương lệ ngươi vẫn là đi với ta một chuyến đi ta xác thực không đi được dương lệ nói ngươi nhất định phải đi tiêu thiên đi nhấn mạnh thật đúng là làm việc bá đạo dương lệ cười lạnh âm thanh đây chính là các ngươi tiêu g i a mời người phương thức dương lệ tiêu thiên đi nhữ mày nhóm chúng ta đã coi như là đối ngươi rất khách khí hy vọng ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt xin ngài đi tiêu ra làm khách chẳng lẽ còn ủy khuất ngươi sao ha ha dương lệ nghe vậy lại cười có phải hay không đi tiêu g i a làm khách ta không biết rõ nhưng các ngươi hiện tại đến cùng đang suy nghĩ gì ta lại rất rõ ràng tiêu g i a ta là sẽ không đi hồ tiêu thiên đi hít sâu một hơi sắc mặt có chút khó coi dương lệ ngươi thật sự là quá không nhìn được sĩ cử cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn mặt đã như vậy vậy liền đành phải cưỡng ép mời ngươi đi một chuyến ông vừa mới nói xong tiêu thiên đi bước ra một bước tốc độ cực nhanh tại n h ó á n g một cái ở giữa liền đã vọt lên dương lệ trước mặt tay phải n ô ra muốn bắt dương lệ dừng tay vẫn trưởng thư hử lạnh tay phải hắn vung lên bên người một cái gậy gỗ liền bay ra ngoài ẩn chứa một c ố cường đại k i n h lực trực tiếp xông về tiêu thiên đi b à n h tiêu thiên đi đành phải thu tay lại quay người một trường rơi xuống cây kia gậy gỗ bị một trường này quay nổ tung biến thành mảnh vỡ tư tắng ra thậm chí có chút mảnh vỡ cũng đâm xuyên qua mặt đất cùng t n g đá vân trường thư ngươi đây là ý gì tiêu thiên đi trầm giọng chất vấn tiêu thiên đi vân trưởng thư hai tay ôm lấy trước ngực nhìn qua đối phương nếp miệng ngươi cho rằng nơi này là ngươi tiêu ra sao nơi này là thiên linh phủ thành trừ ma ti thanh phong phân bộ thứ năm đại đội đại viện liền ngươi cũng dám ở nơi này d ư n g ai ta xem vẫn là để các ngươi tiêu ra già chủ tới đi c h ậ c c h ậ c tiêu ra quả thật có chút khoa trương a tại nhóm chúng ta thứ năm đại đội đại viện đối chúng ta đồng liêu xuất thủ hoàn toàn không có đem nhóm chúng ta để vào mắt ta t r u n g quanh thứ năm đại đội trừ ma vệ nhóm liền cũng đi tới yên tâm đi không có việc gì nô thiên đang đi đến dương lệ bên cạnh vô vô dương lệ b ả vai cười cười nói ra chỉ cần ngươi không muốn đi liền hắn tiêu thiên đi còn mang đi không được ngươi cái này dương lệ nhìn qua chu vi đồng liêu hắn tới đây ba bốn ngày trên cơ bản cũng không có đi động đậy thậm chí có chút trừ ma vệ cũng không thấy qua liền liền danh tự đều bảo không ra nhưng là tại cái này thời điểm bọn hắn lại toàn bộ đứng dậy đây chính là tán đồng đây chính là một cái chân chính tập thể h ồ dương lệ hít sâu một hơi tâm tình có một chút xúc động cái này khiến dương lệ không khỏi nhớ tới tại trên địa cầu lên đại học huấn luyện quân sự kia một lát tại cái kia thời điểm cùng một cái túc xá đ ồ n g học đó chính là một cái tập thể toàn bộ lớp chính là một cái đại tập thể một người làm sai toàn bộ đội bị phạt toàn lớp bị phạt chính là bồi dưỡng được tập thể ý thức chỉ là bao nhiêu năm qua đi rất nhiều đồ vật đều đã bị q u ê n lãng vẫn chứng thư các ngươi có phải hay không quản quá rộng Tiêu thiên chất đi như mày, châm rộng mày, v ấ n dương lệ là trưởng i gia người ê u ở、dễ. đây chính là nhóm chúng các nhóm n là gia gia g ta tiêu sự, ơ ngươi i ti liền liên gia trừ tình Ta chính là muốn quản. Ngươi có thể làm gì được ta? t r ma muốn muốn làm sao. là đều quản chính quản, Vân gì sự được có ư thư nhất miệng lại nói dương lệ hiện tại là thứ năm đại đội cấp ba phủ cấp trừ ma vệ mà lại dương lệ cưỡi giống như cũng không phải các n g ư ơ i tiêu g i a bên này tiểu thư đi há miệng ngậm miệng liền nói dương lệ là các n g ư ơ i tiêu g i a người ở rể các ngươi có hỏi qua dương lệ ý kiến sao có trải qua dương lệ đồng ý không cái quái gì ha ha ha chết n ư ờ i ta t i ê u thiên đi ngươi thật là biết hướng trên mặt mình thích vàng cái khác trừ ma vệ đi theo cười to dương lệ t i ê u thiên đi quay người quát ngươi làm thật không đi không đi dương lệ lắc đầu tốt tốt tốt tiêu thiên đi trong lòng phẫn nộ muốn xuất thủ nhưng lại kiên kỵ vân t r ư ở n g thư cũng sợ đắc tội thứ năm đại đội chờ m ặ t một một lát nói ra hy vọng ngươi sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay chúng ta đi vừa mới nói xong tiêu thiên đi quay người ly khai tiêu ra những người khác cũng đi theo cùng nhau ly khai thứ năm đại đội đại viện cái khác trừ ma vệ đi theo hoan hô bắt đầu dương lệ ngươi tiểu tử là chuyện gì xảy ra mau nói mau nói làm sao cùng tiêu g i a dính l i ễ u quan hệ rồi tiêu g i a người ở rể a nói một chút chứ sao không khỏi liền có mấy vị trừ ma vệ xông tới vô cùng như quen thuộc liền các loại hỏi thăm cùng n g h e n h ó n g cái này khiến dương lệ không biết rõ làm như thế nào trả lời tốt tránh ra tránh ra vẫn trưởng thư đi tới quắt lớn vài câu đi tới dương lệ trước mặt trên dưới d ò xét vài lần đưa tay ra nhận biết một cái tại hạ vân trường thư thứ năm đại đội cấp năm phủ cấp trừ ma vệ ngài tốt dương lệ gật đầu hai người nắm tay dương lệ thứ năm đại đội cấp ba phủ cấp trừ ma vệ khu k h vân trường thư bông tay ho nhẹ một tiếng dùng hiếu kỳ nhãn quang nhìn qua dương lệ cho nên người đến cùng là thế nào trở thành tiêu g i a người ở rễ cái này dương lệ s ư ớ n g sốt u một cái t r u n g quanh cái khác trừ ma vệ cũng tràn đầy tò mò nhìn dương lệ đám người này lòng hiếu kỳ nặng như vậy sao cảm giác tự mình nếu là không nói lời sợ là đi không ra cái việc này chuyện là như thế này dương lệ tổ chức một cái tiếng nói liền nói mình cùng tiêu linh q u e n biết lại đến hiểu nhau lại đến làm sao tư định trung thân lại đến đính hôn kết hôn châu a châu a huynh đệ ta đơn giản quá bội p h ụ ngươi thốt g a hỏa huynh đệ không nói van cầu ngài ta cái này cho ngài dập đầu bài sư ngài sẽ dạy cho đệ tử như thế nào tàn gái như thế nào mới có thể nhường bạch phú mỹ đại tiểu thư ngược lại bản tin quá hâm mộ ta quá hâm mộ a i các vị trừ ma vệ các đồng liêu bắt đầu x ó i chu khu khu dương lệ ho nhẹ một tiếng cái này nói thật ta cũng không biết rõ nếu như nhất định phải nói là cái gì nguyên nhân có thể là bởi vì xoáy đi quá đẹp rồi mà dẫn đến quá chiêu nữ hải t ử ưa thích ta cũng rất bất đắc gì a dương lệ n h ú n b a i cục đi các ngươi nghe nhân ngôn hay không ta dựa vào vân đại ca ngươi vừa rồi liền không nên giúp cái này tiểu tử nên nhường tiêu thiên đi xuất thủ nhường tiêu Thiên Tiêu đi đ e một hắn trước đánh thành đầu heo, sau đó lại xuất thủ. Không sai, không sai các vị vệ nhau nhau hô. ngươi trước xuất trừ các đầu đó sau sai, sai ma lại vị vệ m bên khác tiêu thiên đi bọn hắn ly khai thứ năm đại viện tại trở về thanh phong thành tiêu g i a trên đường chung quanh mấy vị khác tiêu g i a đệ tử biểu lộ rất là khó chịu cái này dương lệ quả thực không biết điều không sai mời hắn đi làm khách vậy mà không đi còn có vân trường thư đơn giản ghê tởm vô cùng mấy vị tiêu g i a đệ tử ngữ khí không cam lòng nói đủ rồi tiêu thiên đi quát tất cả y miệng cho ta tiêu ra nhóm đệ tử ngậm ngược lại qua một, một lát. thiên hành đại ca chúng ta bây giờ làm sao bây giờ trong đó một vị hỏi trở về t i ê u tiên h đi nói ra chi tiết cáo chi tiêu g i a các tổ tiên là được rồi về phần muốn làm thế nào tiêu g i a các tổ tiên tự nhiên sẽ làm ra quyết định không cần nhóm chúng ta quan tâm được rồi biết rõ tiêu g i a nhóm đệ tử nhao nhao gật đầu một bên khác cự ly nơi đây có một đoạn cự ly tọa lạc một nhà t ử lâu cao nhất mái nhà khách phòng ở trong nhỏ bé bái kiến công tử ánh mắt rút ngắn đây là một vị trên thân treo năm cái túi tiểu lao đầu quần áo tạ tơi tựa như là một cái lao khất cái tóc cũng mười điểm lộn xộn có một cỗ mùi thối Ừm. nam cung thanh vân dùng giấy phiến nhẹ nhàng che lại cái mũi nhịu nhữ mày nội tâm mười điểm chẳng ghét nhưng mặt ngoài cũng không biểu lộ ra mảy may hồng t ề sơn bản công tử có một chuyện muốn ngươi đi làm ngươi nếu là làm xong không thể thiếu chỗ tốt của ngươi nhưng nếu là không làm tốt hậu quả ngươi có thể tưởng tượng được công tử xin yên tâm qua nhiều năm như vậy chỉ cần là công tử sự tỉnh nhỏ bé nào có một cái là không có hoàn thành cùng làm tốt công tử ngài cứ yên tâm giao cho nhỏ bé đi hồng t â sơn ngữ khí nịnh nọt nói điều này cũng đúng nam cung thanh vân gật đầu trước mấy ngày t hồng i、so、đúng vậy, đúng vậy. tề sơn lần nữa t định đội, g i cái ma đoạt s n này nhỏ h c gật hơi nghe thấy. Hồng có Sơn Tề đầu công tử ngài thiên phú đương nhiên là thế gian ít có bây giờ chẳng qua là hai mươi tuổi nhĩnh kỷ cũng đã là bước vào rèn thần cấp cùng ngài so sánh cái thưa dương lệ chính là cùng ngài sách dạy cũng không xứng hiện nhiên nam cung thanh vân hắn là nam cung gia tộc thiếu gia càng là nam cung gia tộc từ trước tới nay thiên phú cao nhất văn bối một tháng trước đột đến rèn thần cấp có thể nói tại thanh phong thành trong lịch sử có thể tại hai mươi tuổi thời điểm đột phá đến rèn thần cấp mỗi một vị đều là siêu cấp thiên tài chỉ cần có thể trưởng thành đến cuối cùng vậy cũng là một phương cừng giả không có gì bất ngờ xảy ra nam cung thanh vân tương lai cũng sẽ bất khả hà lượng vậy ngươi liền nói sai nam cung thanh vân gật đầu lấy dương lệ hiện nay biểu hiện ra thiên phú hắn vẫn là có tư cách cho b ả n công tử sách dạy hiểu không v â n g v â n g v â n g hồng t ề sơn liên tục gật đầu công tử ngài nói rất đúng cái k i a dương lệ cũng liền phối cấp công tử ngài sách dạy hồng tề sơn nam cung thanh vân cười cười tâm tình không tệ nói ra b ả n công tử muốn những chuyện ngươi làm chính là cùng cái này dương lệ có quan hệ ngươi đoán chừng còn không biết rõ đi cái này dương lệ cùng tiêu ra quan hệ không tầm thường a hắn là tiêu ra người ở rể chỉ là vừa mới tiêu tiên h đi một đoàn người đi thứ năm đại đội đại việt lại chưa thể đem dương lệ mời trở về ngược lại là lên một chút xung đột hiển nhiên nam cung thanh vân tại thứ năm đại đội bên trong có thai mắt nếu không hắn không có khả năng nhanh như vậy liền đạt được tin tức còn có cái này sự t ì n h hồng tề sơn n mầm đầu công tử vậy ngài định làm gì rất đơn giản nam cung thanh vân nhẹ nhàng cười một tiếng đã lên xung đột vậy liền lại cho bọn hắn thêm một mồi lửa nhường dương lệ cùng tiêu ra triệt để quyết liệt đến thời điểm tại khẩn yếu trước mắt bản công tử lại xuất hiện hướng dương lệ thân xuất việt thủ cái này dương lệ tất nhiên đối bản công tử mạng ơ n lấy hắn thiên phú tất nhiên trở thành bản công tử thủ hạ đắc lực nam cung gia tộc cùng tiêu ra ở giữa tranh đấu kéo dài nhiều đời như vậy lần này bản công tử liền để tiêu g i a mất đi một vị thiếu niên thiên tài đồng thời lại nhiều trên một vị thiên phú cực cao định nhân nhường tiêu g i a mất cả trì lẫn trải công tử anh minh n h ư kế vô s o n g hồng tề sơn dập đầu nói đây là chuyện này chi tiết kế hoạch ngươi nhìn kỹ xong sau đó đốt đi nam cung thanh vân tiện tay vứt xuống một phong thư a cái này hồng tề sơn một mặt xấu hổ công tử ngại quên sao nhỏ nhỏ bé không biết chữ a hôn trướng nam cung thanh vân gầm thét bản công tử không phải cho ngươi đi học được sao t i ể u nhân là thật học không được a hồng tề sơn khổ khuôn mặt vô cùng bị khuất nhỏ n、so、vân, vân vân vân công tử ngài c a y quạt hồng tề sơn hấp tấp định lọt đem q u ả t xếp rất cung kính đưa cho nam cung thanh vân ngươi qua đây bản công tử cẩn thận nói cho ngươi nam cung thanh vân bất đắc dĩ nào ý chuẩn dị thiên đạo dị thường thiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não t r ư ớ cho 148, n g i Phải biết, ề n Thanh ép. p h nên g gia tộc ở giữa, đều sẽ có các loại tranh đấu cùng xung đột lợi ích, trong đó, nam Cung gia tộc cùng thành tộc tranh đột tộc t ích, Nam đại đều đấu đó, loại lợi i có các ở sẽ u Gia c à g là tại nam ă m trước kết tử thủ. Cái này tử thủ Trải Cái còn càng càng này để lâu càng sâu. u q ấ y đời đều giải. không thể hóa cung h o nên, Nam c thanh vân chân chính muốn nhằm vào cũng không phải là dương lệ hắn muốn đối phó là tiêu g i a mà dương lệ chẳng qua là hắn kế hoạch ở trong một cái trọng yếu quân cờ thôi đương nhiên nam cung thanh vân cũng không biết rõ dương lệ trên người có tiêu g i a tinh thần châu sự tình bởi vì tiêu đ ỉ n h thiên mang đi một cái tinh thần châu chuyện này là tiêu g i a tuyệt mật chỉ có những cái kia tiêu g i a cao t ầ n g các tổ tiên biết được mặt khác về phần cái khác bảy cái gia tộc bọn hắn cũng là biết rõ dương lệ cùng tiêu g i a một ít chuyện nhưng cũng không quá nhiều chú ý chỉ là hơi lưu ý một cái cùng bọn hắn quan hệ không lớn tam đại giáo bên này càng là còn liên quan đến không đến bọn hắn thời gian n h o n g một cái đảo mắt liền đã đi qua một giờ dương lệ cái này lúc sau đã ly khai thứ năm đại đội đại viện hắn độc thân một người cưỡi ngựa cấp tốc ly khai thanh phong thành ống thân lệnh bài lấy、ra. dương lệ đem nội lực rót vào trong đó triển khai lần này ác ngậm phủ cấp nhiệm vụ tình huống ác ngậm phủ cấp nhiệm vụ liên hoa hà sự kiện nội dung thông qua một chút các thôn dân báo cáo tại gần nhất đoạn này thời gian bên trong liên hoa hà xung quanh mấy cái thôn ngư dân cũng ly kỳ tử vong nhưng là có người lại nhìn thấy chết đi ngư dân vong hồn tại ban đêm thời điểm du đãng tại liên hoa hà trên mặt sông điều tra rõ ràng liên hoa hà tình huống cũng giải quyết lần này sự kiện thủ phạm ngăn cản càng nhiều thôn dân tử vong ban thưởng căn cứ nhiệm vụ nội dung cụ thể cấp cho thấp nhất ban thưởng một cái hồ cấp huy hiệu đương nhiên nếu như chỉ là nội dung nhiệm vụ trên những ngày tin tức dương lệ tự nhiên không cách nào suy đoán đạt được càng nhiều tin tức hắn còn tại một chút trừ ma vệ trong miệng dò tham một chút tình huống trên cơ bản dương lệ hiện tại liền có thể kết luận đại khái dẫn đầu là liên hoa hà phía dưới có tinh quái xào huyệt nhưng cũng có khả năng suy đoán sai lầm dù sao không có tận mắt nhìn thấy các loại khả năng đều sẽ có giá dương lệ giục ngựa phi nước đại liên hoa hà cự ly bên này có chút xa lấy con ngựa này cất lực nửa đường không ngừng nghỉ hẳn là có thể tại trạm vạng tối trước đổi tới lúc đầu dương lệ không cần vội vã như vậy bận bịu đi đường nhưng bởi vì tiêu thiên làm được sự tình dẫn đến chậm trễ hơn một giờ lúc này mới phải gấp bận bịu đi đường nếu không ban đêm tại giã ngoại ngủ ngoài trời nguy hiểm rất cao tối thiểu nhất cũng muốn n g ố c tại trong làng mới tốt mục tiêu xuất hiện đuổi theo đi ngoài thành dương lệ vừa mới cưỡi ngựa ly khai thành phong thành đại lộ tiến vào c h i đường con đạo chung quanh liền có từng đạo thân ả n h xuất hiện lặng lẽ theo d õ i đi lên ai dương lệ nhữ mày có người đang theo d õ i ta sẽ là ai người của tiêu ra sao trước tiên dương lệ hoài nghi chính là tiêu da dù sao dương lệ và ở thanh phong thành đến nay liền không có cùng bất kỳ thế lực nào sinh ra bất kỳ xung đột chỉ có vào hôm nay thời điểm cùng tiêu ra bên này sinh ra một chút xung đột tự nhiên mà vậy dương lệ cái thứ nhất liền hoài nghi lên tiêu ra ta ngược lại thật ra muốn nhìn sẽ là ai ghét bỏ mạng của mình quá dài muốn đến tìm cái chết dương lệ sắc m ặ tâm t trầm đôi mắt bên trong để lộ ra mãnh liệt sắc ý đối với n g h ĩ muốn gây bất lợi cho chính mình bất cứ địch nhân nào dương lệ cũng sẽ không có bất kỳ thương hại cùng thủ hạ lưu t ì n h thậm chí dương lệ sẽ không từ thủ đoạn diệt trừ tất cả địch nhân phải biết dương lệ thực lực cũng không phải ngoại nhân biết được ngưng ý ngưng thật hắn đã phía trước mấy ngày đột phá đến ngưng ý hợp nhất đạt đến ngưng ý cấp đỉnh điểm mà lại tại dương lệ kinh khủng cảm giác giới những người này rõ ràng là không giấu được toàn bộ cũng lộ rõ mà bọn hắn vẫn còn cho là mình ngấp rất kỹ nửa giờ sau dương lệ ngựa không dừng v ó một đường tiến lên đã cách xa thanh phong thành coi như phát sinh chiến đấu thanh phong thành bên kia cũng sẽ không phát giác được động thủ lên sau một khắc theo dõi dương lệ hơn nửa giờ ba vị địch nhân t ạ đương một thời dương lệ tay phải vung lên rút ra chế thức chừng nào một nao bộ già nhanh như tiềm điện giữa không trung hoạch xuất ra một nửa hình tròn liền đem ba cái cấp tốc bay tới móc sắt toàn bộ đánh bay rơi xuống ở bên cạnh c h ả m nạm trên mặt đất tốc độ thật nhanh tốt tuấn đao pháp dương lệ người đúng là thật bản lãnh có thể nhìn thấy cái này ba người đã cưỡi ngựa xuất hiện tốc độ rất nhanh thừa dịp dương lệ bị trì hoãn thời gian liền đã x u ố n g lại đi lên ngăn cản dương lệ đường lui các n g ư ơ i biết rõ tên của ta dương lệ nhữ mày cho nên các n g ư ơ i đến cùng a i ta lần này tới đến thanh phong thành trước sau bất quá mấy ngày thời gian càng là không chút đi ra thứ năm đại đội đại viện hẳn là không trêu chọc đến cái gì thế lực cường đại đi phái ra trọn vẹn ba vị ngưng ý ngưng thật cường giả đến đây vây giết ta thủ bút thật lớn a ha ha ha trong đó ở giữa vị kia dâu đen trung niên nam c ư ờ i to lắc đầu quắp dương lệ sắp chết đến nơi cũng không cần ví lời nghĩ phải biết á n tự mình tiến vào địa ngục hỏi diêm vương ra đi và anh vừa mới nói xong vị này dâu đen trung niên nam dẫn đầu phát động tiến công tay phải vung lên phía sau hắn trường thương đằng không mà lên rơi xuống hắn trong tay hắn cưỡi ngựa công kích trường thương như độc mãng đánh g i ế t nhanh như t h i ề m điện đâm về phía dương lệ đầu đàng dương lệ giơ kiếm đón đỡ cảm nhận được một cố cự lực nhưng hoàn toàn ở dương lệ trường không phạm vi bên trong dễ như t r ở bàn tay hóa giải đối phó tiến công giết mặt khác vị kia nam tử mặt ngựa hét lớn một tiếng hai tay của hắn cầm ngã n g u y ệ t đại đao đùa nghịch ra đao quang lại nhanh chóng nhường lưỡi đao lê đất mà đi tay phải nắm chặt trôi đao dừng lại lưỡi đao trên mặt đất cày khí thế mãnh liệt vô cùng bá đạo chém nam tử mặt ngựa lần nữa hét lớn một tiếng đã dùng hết toàn lực trong tay ngã n g u y ệ t đại đao bị nhanh chóng nhấc lên hoạch xuất ra một nửa hình tròn bổ về phía dương lệ c ú t cho ta dương lệ thần sắc câm lệ xúc tích lực lượng tay trái nắm tay tay trái của hắn cánh tay nhanh chóng bành trướng cơ bắp hở ra tựa như là từng khối long lân tối thiểu bành trướng gần một vòng đồng thời toàn bộ cánh tay trên dưới cũng bao vây lấy một tầng ẩn chứa hư vô tri quang cường đại nội lực khiến cho dương lệ cái này một quyền uy năng toàn diện tăng lên bành ẩm, ẩm dương lệ một quyền đập tới không khí p h ả n phất cũng bị đánh、xuyên. đáng sợ lực đạo bộc phát không cách nào dự đoán đánh vào ngã nguyệt trên đại đao gian g i á t nhưng mà thụ thương cũng không phải là dương lệ ngược lại là dương lệ cái này một quyền uy năng quá mức cường đại cứng rắn miễn cưỡng làm vỡ nát nam tử mặt ngựa đao khí càng là tiến một bước đem nam tử mặt ngựa trong tay ngã nguyệt đại đao chấn rời khỏi tay a phúc nam tử mặt ngựa kêu thảm kinh khủng kinh lược sông vào tiến vào lực lượng của hắn chấn thương hắn ngũ tạng lục phủ cả người liền theo trên lưng ngựa bay ra ngoài ngã nguyệt đại đao bay g i xa mười mấy mét cắm vào trên mặt đất kia thứ ba vị gầy gò nam tử bị hù sắc mặt tái nhuận, toàn lực kéo lại ngựa dây cường. chừng lớn hai con n g ư ờ i hoảng sợ nhìn qua một màn náy phát sinh người dâu đen trung niên nam sắc mặt tái nhật nhanh chạy mau hắn lớn tiếng quát thế là dâu đen trung niên nam cưỡi ngựa q u a y người căn bản không còn dám cùng dương lệ chiến đấu tiếp xông về quẳng xuống ngựa nam tử mặt ngựa đưa tay đem nam tử mặt ngựa kéo lên lập tức chạy hùng hụt r ố n g ầ y gò nam tử cũng quay người liền cưỡi ngựa chạy trốn mà lại tại chạy trốn thời điểm ba người này thất kinh theo trên thân dứt xuống ba cái lệnh bài dương lệ không có quá mức chú ý tới mà là trực tiếp đuổi theo còn muốn chạy dương lệ hư lệnh cho ta tất cả đều lưu lại đi vừa mới nói xong dương lệ tung người xuống ngựa toàn lực phi nước đại giống như lôi đ ỉ n h trên thân cũng xuất hiện trận trận lôi đ ỉ n h địa quang khiến cho tốc độ của hắn tăng vọt có thể nói dương lệ chạy tốc độ đã viễn siêu ngựa tốc độ cao nhất chạy dâu đen trung niên nam bọn hắn lát nữa nhìn thoáng qua liền thấy dương lệ vậy mà phi nước đại đuổi đi theo mà lại đã nhanh muốn đuổi kịp bọn hắn làm sao có thể bọn hắn bị bị hù toàn thân run dày sắc mặt trắng bệnh kinh khủng quá kinh khủng đây là ngưng ý ngưng thật cấp độ sao không có khả năng tuyệt không có khả năng cái này tối thiểu nhất cũng hẳn là đạt đến ngưng ý hợp nhất cấp độ thậm chí tại ngưng ý hợp nhất cấp độ bên trong đều thuộc về thực lực cực cao một loại b u ô lôi và anh dương lệ một tiếng gầm thét thân ảnh đoán một cái liền đã giết tới dâu đen trung niên nam phía sau bọn hắn tay phải nắm tay cánh tay bành trướng cơ bắp tựa như long lân trải rộng càng l à c u ố n lên lôi đỉnh t i ề m điện chết và anh dương lệ cái này một quyền đánh xuống lôi đỉnh nổ tung quang mang bốn phía dâu đen trung niên nam hét lên một tiếng này mặt ngựa nam tử trên mặt cũng đầy là hoảng sợ a ầm ầm một tiếng vang thật lớn nam tử mặt ngựa đầu giống như bị ô tô nghiền ép dưa hấu đồng dạng vỡ ra đỏ bạch tứ tán bay tứ tung mà dương lệ cái này một quyền lực lượng kinh khủng tại đánh nát lập tức mặt nam tử về sau lại còn đem dâu đen trung niên nam lồng ngực cũng q u ò n xuyên tí tách tí tách máu tươi chảy xuôi mùi máu tươi g â y mũi người dâu đen trung niên nam há to miệng lại cái gì cũng không thể nói ra liền nghiêng đầu một cái trực tiếp tử vong ở ra dám rơi mất dưới thân ngựa cũng tê liệt trên mặt đất giết chóc điểm hai trăm không tệ dương lệ hai lòng gật đầu lại là bốn trăm điểm giết chóc điểm doanh thu sau đó dương lệ n g n g đầu nhìn một cái đã chạy có một đoạn cự li gậy gò nam tử tay trái n h ấ c câu dâu đen trung niên nam trưởng thương liền rơi vào hắn trong tay thanh long sóng ông dương lệ hít sâu một hơi xúc tích lực lượng nội lực dốc vào dung nhập một thương này bên trong lại giống như ném mạnh tiêu thương đồng dạng ném mạnh mà ra hiu giống trong chốc lát hắn trưởng thương trong tay xuyên qua mà ra lại truyền ra tiếng long âm căn này trưởng thương tựa như là biến thành một đầu thanh long v g i ế t về phía gậy gò nam tử không gậy gò nam tử hoảng sợ hắn quay người nhìn thấy màn này toàn thân phát lạnh căn bản là ngăn không được dương lệ một thương này hắn hoảng sợ quát ta ta nói là ai phái chúng ta tới a đừng phốc nhưng mà Chậm một bước dương lệ một thương này đem gậy gò nam tử xuyên thủng liên đối lấy dưới người hắn ngựa cũng bị đâm xuyên t r ư ờ n g thương đầu thương đâm vào m ặ t đất đem gậy gò nam tử cùng ngựa của hắn đính tại tại chỗ tiên huyết theo t r ư ờ n g thương chảy xuống giết chóc điểm hai trăm giống như ra tay quá nhanh dương lệ đi tới nhìn qua đã chết không nhắm mắt gậy gò nam tử lắc đầu lần sau muốn nói liền sớm một chút nói nói muộn như vậy chết có thể chết a i thật là dương lệ coi nhẹ nào ỵ bạ tên ngưng thật cấp độ cao thủ tại trên c h ấ n đủ để đảm nhiệm huyện lệnh thậm chí là thi trưởng liền xem như tại t h à n h phong thành bên trong cũng thuộc về cao thủ hiện tại chết hết ở dương lệ trong tay mà lại ba người này tại dương lệ thủ hạ căn bản không hề có lực h o à n thủ hoàn toàn chính là nghiệt ép cho nên dương lệ thực lực tăng lên rất nhiều muốn đối phó dương lệ tối thiểu cũng muốn phái ra ngưng ý hợp nhất cấp độ cứng giả thậm chí là rèn thần cấp mới được sau đó dương lệ góp nhặt một cái cái này ba người đồ vật tìm được bọn hắn không xem chừng thất lạc lệnh bài lệnh bài phía trên có khắc tiêu ra cùng phục chữ lại thông qua trên người bọn họ di vật ba người này tựa hồ cũng là người của tiêu gia tiêu gia p h ả i tới dương lệ nhữ n g mày có ý tứ gì trực tiếp trở mặt thật sao vẫn là nói vẹn vẹn chỉ là thăm dò tiêu gia vì đoạt lại tinh tần h châu đã bắt đầu muốn đối ta hạ sát thủ rồi hộ dương lệ hít sâu một hơi sắc mặt có chút khó coi mặc dù nói hôm nay tiêu thiên đi hành vi của bọn hắn nhường dương lệ có chút khó chịu nhưng dương lệ cũng không có ý định cùng thanh phong thành tiêu gia triệt để sử dụng bạo lực dù sao dương lệ đối giang lâm chấn tiêu gia ấn tượng phi thường tốt đã đem tiêu thế ngọc bọn hắn làm tác giả người đối đãi vốn cho rằng thanh phong thành tiêu g i a bên này coi như không quá chào đón tự mình cũng không về phần sử dụng bạo lực hiện tại xem ra tựa như là tự mình tự mình đa t ỉ n h bọn hắn thật là tiêu g i a phái người dương lệ nhữ mày lại cẩn thận lật sách một cái xác thực không nhìn thấy cái gì quá lớn điểm đáng ngờ những người này bao lâu không có tắm rửa thể vị thật tối dương lệ năm cái mùi ô n g cuối cùng dương lệ thiêu đốt tự thân dương hỏa lòng bàn tay ở trong rơi xuống nồng đậm h ỏ a diễm đem ba bộ thi thể toàn bộ đốt cháy hầu như không còn liên đối lấy ba con ngựa cũng tiêu thành cho tản hủy thi diện tích đương nhiên dương lệ tiện tay mang đi ba người bọn hắn vũ khí c ù ngay tại chút á các trị tương đối tốt đồ vật, tỉ như đan đối đồ dược lẽ lại chết sao? Ngày tại lúc o ạ này vâng sau một khắc từ một nơi bí mật gần đó ở nút trọn vẹn nửa giờ dương lệ xuất hiện hắn nguyên lai không có ly khai mà là dấu ở bên cạnh dựa theo dương lệ suy đoán đa đối phương phái người tới đối phó tự mình mà phái ra người bị mình giết thời gian dài không quay về tất nhiên sẽ lại đến người dò xét tình huống quả nhiên dương lệ ôm cây đợi thọ chờ đến cho nên dương lệ liền bắt lấy cái này cơ hội nhanh chóng giết tới lần này dương lệ có chút bận tâm tự mình dùng sức quá mạnh sẽ một t r ư ờ n g đem đối phương cho đánh chết hắn hơi lưu lại mấy phần lựa đạo hòa trường ông dương lệ một t r ư ờ n g này oanh sát mà tới thuần dương kim hỏa bao trùm tạo thành một cái cường đại hòa diễm t r ư ờ n g ấn oanh sát hướng về phía vị này áo đen áo choàng người thần bí quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn suy đoán liên hoa h ạ canh năm câu đặt mua câu nguyên phiếu dương lệ thực lực đột phá đến ngưng ý hợp nhất về sau tâm thần hợp nhất ý cảnh hợp nhất lực lượng hợp nhất tất cả lực lượng dung nhập một thân hòa làm một thể cho nên dương lệ trước kia tu luyện quan tưởng pháp đạt được áo nghĩa tỉ như thanh long thăng thi ê n ba âm dương đao kim d a o phần thiên các loại đều đã dung nhập dương lệ mỗi một chiêu mỗi một thức ở trong ý tứ chính là chỉ cần dương lệ điều động tự thân lực lượng hắn mỗi một chiêu mỗi một thức kỳ thật chính là áo nghĩa trên cơ bản đã không hề bị đến áo nghĩa cùng chiêu thức hạn chế có thể tùy tâm sở dục phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình đương nhiên dương lệ trạng thái chiến đấu vẫn là tồn tại chỉ bất quá dương lệ đột phá đến ngưng ý hợp nhất về sau hắn đến bây giờ cũng còn không có toàn lực phóng thích qua cho nên hắn cũng không rõ ràng toàn lực thả ra trạng thái chiến đấu sẽ là bộ rắn gì g ai với anh áo đen áo choàng người thần bí quá sợ hãi đối mặt dương lệ đánh lén hắn xác thực chưa kịp phản ứng nhưng ở nguy cơ thời khắc vẫn là điều động tự thân lực lượng và anh áo đen áo choàng người thần bí tụ tập nội lực song quyền anh ra đánh ra lực lượng mạnh mẽ vàng sáng quang huy lưu truyền tạo thành quyền lớn a âm ầm áo đen áo choàng người thần bí tiêu thảm của h ắ người ấn n bị d ư ơ Lệ một ệ t để đ á người h chưa thể tan, căn bản n là ă n cản quá lâu, liền nổ đen choàng n Phúc, quá lâu, áo áo tới. bể ra g thần thổ huyết, tay tay chút đứt mét đất. hắn chấn hai nhanh chóng động đến ngược ngoài, cẳng cũng đang xuống Ngươi, ngươi bí bị bay bay sau gây ra ra, ra rơi kem áo đen áo choàng người t h ầ n bí, bí ngầm đầu xem rõ ràng đánh lén mình người lại là nhiệm vụ mục tiêu dương lệ mắt lộ ra hoảng sợ ngưng ý hợp nhất n g ư ơ i lại là ngưng ý hợp nhất ta thế nhưng là ở chỗ này ngồi sổ ngươi đằng đắng nửa giờ a dương lệ quát đừng hòng chạy đánh dương lệ vào tới nhưng mà áo đen áo c h o n g người áo đen nhưng căn bản không cùng dương lệ tiếp tục chiến đấu đi xuống ý nghĩ hắn khi nhìn đến là dương lệ về sau liền lập tức hướng nơi x a phi nước đại tốc độ nhanh vô cùng người chạy không thoát dương lệ quát giang d á c lôi đ ỉ n h chi q u a n g tại hai chân của hắn ở giữa lưu chuyển không ngừng khiến cho dương lệ tốc độ tăng vọt áo đen áo c h o n g người thần bí lát nữa nhìn một cái bị hù sắc mặt hắn trắng b ệ n thảo Áo đen áo c h o n g người thần bí quát làm sao lại nhanh như vậy không có biện pháp việc không thể bị dương lệ bắt lấy tại vừa rồi đối bính bên trong dương lệ thực lực rõ ràng phi thường cường đại ta không nhất định là đối thủ của hắn cấm、thuật. tại cùng một thời gian dương lệ cũng đuổi kịp áo đen áo choàng người thần bí đưa tay bắt tới nhưng vẫn là chậm như vậy một bước chỉ còn đem cái này áo đen áo choàng người thần bí quần áo kéo xuống người áo đen áo choàng người thần bí hoặc sợ cũng không quay đầu lại liền hướng trước bỏ chạy tốc độ thật sự là quá nhanh vận dụng cấm thuật lấy tuổi thọ làm đại giá trốn ra dương lệ lòng bàn tay lại là cấm thuật dương lệ nhũ mày hắn lúc đầu muốn tiếp tục đuổi theo nhưng sử dụng cấm thuật về sau áo đen áo c h o n g người thần bí tốc độ thật sự là quá nhanh hắn căn bản đuổi theo không lên mà lại dương lệ đã tại trong chuyện này làm trễ mải thật lâu thời gian chậm trễ nữa xuống dưới hắn sợ là không thể tại ban đêm tiến đến trước đuổi tới liên hoa hà lần trước long hoa nghiêm sử dụng cấm thuật thực lực tăng nhiều tiến tới đả thương huyết khô lâu chứng sở lần này là cái này áo đen áo c h o n g người thần bí sử dụng cấm thuật lại là đảo mệnh dùng dương lệ trầm âm cho nên nói cấm thuật đến cùng là cái gì về sau nếu là có cơ hội nhất định phải lấy được một hai gác cổng thuật thử nhìn một chút mặc dù sử dụng cấm thuật đại giới rất cao nhưng ở khẩn yếu con đầu vẫn là phi thường hữu dụng sau đó dương lệ nhìn một chút trong tay áo đen áo choàng cũng không có cái gì đặc thù địa phương chính là một cái bình thường áo đen áo choàng dùng chất vải còn quá bình thường bất quá tại trong tay cái này áo đen áo choàng bên trong vẫn còn sen lẫn tại một cái rách t u n g t ó é cùng may và các loại miếng vá túi vải có một cỗ mùi tối túi dương lệ nhữ mày hắn là cái bang túi trưởng lão mặc dù ta đi vào thanh phong thành chỉ có mấy ngày thời gian nhưng vẫn là nghe được một chút tin tức cái bang túi trưởng lão chỉ c ngưng ngưng vừa rồi người thân bí nếu như hắn là cái bang túi trưởng lão lợi nói tất nhiên là đạt đến ngưng ý hợp nhất năm túi trưởng lão bằng không hắn không có khả năng theo ta trong tay đào tẩu cho dù có cấm thuật cũng không được cho nên dương lệ trầm âm lần này đối phó ta không phải thanh phong thành tiêu ra mà là bảy trăm bảy mươi chín bang một trong thanh phong thành cái bang vũ hoan hãm hại tiêu ra để cho ta cùng tiêu ra triệt để quyết liệt Vẫn là nói,、cái、bang những người này nhưng thật ra là là cái tiêu gia mời ra thật đương ế tiếp n không nên liền n đối để tốt tiêu gia phó cho ta, trực mặt, ra g ờ i cái của thủ bang sao. xuất đ ư nhiên những này cũng chỉ là dương lệ suy đoán trong tay tin tức không đủ không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác kỳ thật dương lệ cẩn thận trầm tư một một lát còn có một loại khả năng lần này trong bóng tối muốn đối phó ta phía sau màn kẻ chủ mưu không phải là cái bang cũng không phải tiêu g i a mà là một người khác hoàn toàn phía sau màn kẻ chủ mưu mời ra cái bang lại để cho người của cái bang làm bộ thành người của tiêu da dùng cái này để đạt tới hắn mục đích nếu thật là d ạ n g này phía sau màn kẻ chủ mưu có thể m ờ i ra cái bang năm túi t r ư ờ n g l a o tất nhiên thân phận cao thực lực không yếu không thể nào là bảy bảy bốn mươi chín bang đại khái dẫn đầu là cựu tộc cao tầng đương nhiên cũng không thể hoàn toàn bài trừ tam giáo nhưng là tam giáo xuất thủ sát xuất cực nhỏ lớn nhất khả năng vẫn là cựu tộc hơn nữa còn là cùng tiêu g i a có thủ cựu tộc một trong bởi vì bọn hắn không có khả năng chỉ là cố ý nhằm vào ta thực lực của ta không có bại lộ tại bọn hắn xem ra chỉ là ngư n g ý ngưng thật không đáng bọn hắn tốn hao như thế lớn tâm tư đoán chừng là muốn nhằm vào tiêu da hộ dương lệ hít sâu một hơi thật sự là bất đắc dĩ vừa mới vào ở t h à n h phong thành ba bốn ngày liền chọc tới những chuyện này ta hiện tại nắm giữ tin tức vẫn là quá ít các loại đến giải quyết nhiệm vụ lần này gom góp đầy đủ r ế t chót điểm bước vào rèn t h ầ n cấp lại trở về quay về t h à n h phong thành điều tra cựu tộc tình báo cứ như vậy ta mới tốt làm ra phán đoán chuẩn xác đương nhiên bỏ mặc là tiêu g i a hoặc là cái bang hoặc là nói là cựu tộc một t r o n g dám can đảm đối ta xuất thủ các ngươi liền muốn làm tốt nỗ lực nặng nghề đại giới chuẩn bị dương lệ đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng tăng khốc giá dương lệ cưới lên trước đó giấu đi ngựa nhanh chóng ly khai nơi đ â y chiến trường bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới liên hoa hạ sắc trời ngược lại là càng ngày càng mở trên bầu trời mặt trời ngay tại tây hạ ra ra ra dương lệ dùng roi ngựa còn ngựa nhường hắn tăng thêm tốc độ thanh phong thành bên trong thành tiêu ra phủ đ ệ ở trong tiêu thiên đi một đoàn người đã sớm trở về bọn hắn sẽ tại thiên linh phủ thành trừ ma ti thanh phong phân bộ thứ năm đại đội trong đại viện chuyện xảy ra toàn bộ hoàn hoàn c h í n h trình đồng thời một năm một mười hồi báo lên k i n h người quá đáng hô nhậm thiên thất thứ năm đại đội dương lệ thân là tiêu ra người ở rể không chỉ có không giữ gìn tiêu ra uy nghiêm trong phủ thanh phong thành tiêu ra tổng cộng có chín phòng đương nhiệm gia chủ là năm phòng tiêu khánh dư trừ cái đó ra còn có chín vị trưởng lão cùng không ít cung phụng ở đây phía trên mới là tiêu gia tổ tông nói trắng ra là chính là tiêu gia lão bất tử lão ngân g đồng mỗi một vị đều là chỉ nửa bước sắp bước vào vách quan tài nhưng bởi vì tu rất nhiều năm thực lực cũng là tiêu g i a mạnh nhất bây giờ tiêu g i a một mực đối bên ngoài tuyên bố bọn hắn còn sống tổ tông chỉ có ba vị nhưng trên thực tế tiêu g i a tổ tông có năm vị còn sống còn có một vị lao tổ tông ở vào nửa chết nửa sống trạng thái lấy giả chết kéo dài tính mạng phải biết võ đạo c h i pháp không có ngưỡng cửa lại không cách nào kéo dài tuổi thọ liền xem như tu luyện đến rèn thần cấp cũng chỉ là vô bệnh vô thai sống đến trăm tuổi thôi ngược lại là đạo gia luyện khí luyện tinh hóa khí đối ứng, luyện thể, luyện khí hóa thần đối ứng ý luyện thần phản hư đối ứng có thể điều trị tự thân có thể sống đến hai trăm tuổi b a n g môn tà đạo chết càng nhanh phật giáo kém một chút đại k h á i có thể sống một trăm năm mươi tuổi bất quá trên thế giới này có một ít duyên tọ h chi pháp cùng duyên niên linh vật về phần cái này duyên tọ h chi pháp là dạng gì thủ đoạn nghĩ đến sẽ không quá n h â n từ duyên niên linh vật có thể ngộ nhưng không thể cầu tinh thần châu sự tình liên quan đến tiêu g i a các bản cho nên chỉ có tiêu g i a các tổ tiên biết được tiêu g i a t r ư ở n g l ã o cùng tiêu ra chi phòng cũng chỉ là biết rõ dương lệ chính là tiêu ra người ở rể cũng không biết rõ còn có tinh thần châu chuyện sự tình này càng ít người biết rõ càng tốt vân t r ư ở n g thư nói với ngươi nhường tiêu g i a g i a chủ đi mới cho mặt mũi đúng không tiêu khánh dư đứng d ậ y được à lão phu liền cho bọn hắn thứ năm đại đội mặt mũi này tự mình đi một chuyến bọn hắn thứ năm đại đội đại viện ta ngược lại thật ra muốn nhìn bọn hắn thứ năm đại đội là thế nào quản l ã o phu tiêu g i a g i a sự còn có lần này sự kiện qua đi các ngươi lại tìm cơ hội đi một chuyến giang lâm trấn đem tiêu đỉnh thiên mạch này tiêu g i a người đều nhận lấy cái này một chi huyết mạch lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy cũng là thời điểm nhận tổ quy tông nhị ca tiêu khánh dư nhìn phía nhị phòng tiêu tử lăng phân phó nói giang lâm trấn sự tình liền muốn làm v i ngươi cẩn thận tính toán hắn tiêu đỉnh thiên mạch này cũng là thuộc về các ngươi nhị phòng ừm tiêu tử lăng ngầm đầu khuôn mặt trắng nón giống như là một vị thư sinh ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì chỉ là ta là hiện tại đi đâu vẫn là qua một đoạn thời gian lại đi chờ chuyện sự tình này giải quyết lại đi tiêu khánh dư nói dương lệ người này giải quyết như thế nào tiêu ra một phòng tiêu chấn thiên sắc mặt âm t r ầ m quắp thiên hành đã dứt khách khí mời hắn đến tiêu ra cho đủ hắn mặt mũi mà dương lệ lại quả quyết tự tuyệt thậm chí còn liên hợp vận trường thư bọn hắn làm n h thiên hành có hại ta tiêu ra mặt mũi cùng n g u y nghiêm kẻ này không h ả o h ả o giáo hấn một phen ngày khác coi như tiến vào nhóm chúng ta tiêu ra môn chỉ sợ sẽ không đem nhóm chúng ta những này tiêu ra trưởng bối nhóm để vào mắt dung trời đại ca nói không sai có đạo lý dương lệ người này nhất định phải giáo hấn một chút mặc dù dương lệ thiên phú s á c thực rất không tệ nhưng nếu là không có thể cùng nhóm chúng ta tiêu ra một lòng lại để làm gì đúng vậy a t a m phòng tiêu tử long bảy phòng tiêu liên y ỉa chín phòng tiêu phượng nhi cùng mấy vị tiêu gia trưởng lão cũng gật đầu xem như tương đối tán thành tiêu chấn tiên thuyết pháp báo lúc này điện ngoại mất miệng có một vị tiêu gia gia đinh vội vàng chạy trở về vì gối nơi cửa chuyện gì tiêu khánh dư hỏi gia chủ khẩn cấp tình báo dương lệ đã ly khai thanh phong thành thông qua tìm hiểu hắn tiếp nhận một cái ác mộng phủ cấp nhiệm vụ nhưng cụ thể nhiệm vụ nhóm chúng ta t r a không được trừ ma ti bên k i a cũng sẽ không tiết lộ loại tin tức này vị này gia đ ì n h lập tức nói cái gì dương lệ hắn vậy mà thật tiếp nhiệm vụ vẫn là một cái ác mộng phủ cấp nhiệm vụ hắn điên rồi sao muốn chết muốn chết hắn đơn giản chính là mình đi tìm chết tia thế nhưng là ác mộng phủ cấp nhiệm vụ tối thiểu sẽ tao nộ đến bốn cấp tà linh Thậm c một một phất phất vị này à n tiêu ra gia, gia đình cung kính gật đầu lại nhanh chóng lui lại ly khai từ đầu đến cuối cửa điện liền không có mở ra vị này tiêu ra gia, gia đình cũng một mực là cách cửa điện báo cáo tình huống thôi tiêu khánh dư khoát tay háo việc này trước tạm thời coi như thôi dương lệ đã ly khai thanh phong thành còn tiếp ác n mậu phủ cấp nhiệm vụ vậy cũng chỉ có thể chờ hắn còn sống trở về sau lại nói đi còn sống trở về thử làm sao có thể ta xem là tại người s i n ó i ngộng không sai có thể có người đem hắn thi thể mang về liền không tệ n ư ơ n g ý ngưng thật sự dám đi xử lý ác n mậu phủ cấp nhiệm vụ tự sát đều không phải là làm như vậy lãng phí nét mặt của chúng ta tiêu ra các vị cao tầng trưởng đối nhóm liên tiếp nói tản đi đi tiêu khánh dư nói vâng đi đi vừa rồi thật sự là trắng thảo luận đúng vậy a đi thôi đi thôi đào mắt tiêu ra các vị cao tầng trưởng đối nhóm liền toàn bộ ly khai trong điện chỉ còn lại có tiêu ra ba vị tổ tông còn có tiêu ra già chủ tiêu khánh dư dương lệ nếu là không có thể còn sống trở về nhóm chúng ta tiêu ra liền muốn mất đi một cái tinh thần trâu đúng vậy à? đáng tiếc đáng tiếc khánh dư chuyện sự tình này trước hết như vậy đi hy vọng cái này dương lệ không phải một cái người lỗ mãng cũng hy vọng hắn có dung khí đón ác mộng phụ cấp nhiệm vụ là có chuẩn bị mà đi bằng không sợ là chết chắc tiêu ra ba vị tổ tông thở dài một cái lúc chạm vào tối mặt trời đã nhanh phải xuống núi tới gần ban đêm dương lệ tại đường tiến lên làm được thời điểm bên hai luôn luôn có thể nghe được các loại nỉ non thanh âm thần bí khó lường để cho người ta trầm luân liên hoa h ạ dương lệ đi tới mục đích xa xa liền đã thấy được một cái lao nhanh dòng sông không tính vô cùng rộng lớn tại cách đó không xa liền có một cái thôn xóm con tốt không cần ngủ ngoài trời giã ngoại dương lệ nói quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn Trước thương người tất trô trước đáng đáng đó người hận. Dương lệ cưới ngựa hướng phía cưới có Lệ hình, hình h c sau đó dương lệ thu hồi thân phân lệnh bài cửa thôn chỗ người nào người là ai dương lệ vừa tới còn chưa vào thôn liền thấy liên hoa thôn thôn giữ cửa hai vị nông thôn hán tử quần áo cùng trên ống quần còn dính lấy lửa làm bùn đất hình thể coi như khôi ngô tráng kiện sắc mặt lại có chút vàng như nến trong tay cầm chính là cùng loại với cá xiên một loại vũ khí ánh mắt cùng thần sắc cũng cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm dương lệ Các ngài ư là xin ê hai o t h vị hán tử đang nghe được dương lệ về sau liếp nhau một cái trên mặt rõ ràng hiện lên vui mừng rất cung kính hướng dương lệ hành lễ mở ra cản đường hàng rào tránh ra một con đường chơ một cái lúc này lại có một vị liên hoa thôn thanh niên chạy tới ánh mắt đánh giá dương lệ hướng hỏi ngươi làm sao chứng minh ngươi là thành phong thành trừ ma vệ m u ố như n vậy mới đến ta cảm thấy ngươi có vấn đề vương tiểu xuyên vị này thế nhưng là trừ ma vệ đại nhân ngươi c ó dũng khí nghi ngờ trừ ma vệ đại nhân thân phận hai vị hán tử quát lớn không thể tùy tiện thả người tiến đến nếu như là người xấu lời nói làm sao bây giờ ta cũng là đang vì trong thôn các hương thân an toàn nghĩ ai biết rõ hắn có phải thật vậy hay không trừ ma vệ vương tiểu xuyên là một vị cô nhi ba tuổi chết mẹ năm tuổi chết cha l ẻ loi h ư u q u ạ n trong liên hoa thôn ăn cơm t r o n nhà lớn lên bây giờ đã có mười tám tuổi vóc dáng rất cao cũng rất cường tráng Hắn ánh mắt trong tay cá xiên, ngăn Dương cầm cá Cút. tay tại giữa lộ. Cút. Dương lệ đại m mạc, thư một thư t lệnh ế n vung lên, cường g tay phải đại k i nhân lực là chính cố kéo theo không khí kình hét theo tạo phong vào. thành một cố kình phong đục vào. À. Vương Tiểu xuyên hét thảm phía, bốn Vương Xuyên đục m t h a h liền bất ị cố kình phong này h bay ra n giận o à ngã xuống bên đường. nhân g Đại. Đại i bất、giận. tiểu xuyên cũng là lo lắng trong thôn các hương thân an toàn cho nên mới sẽ ra cả đường mong rằng đại nhân ngài đại nhân có đại lượng không muốn cùng nhóm chúng ta loại này lớp người quê mùa chấp nhà ta hai vị khắc hán tử vội vàng quỷ trên mặt đất là vương tiểu xuyên cầu xin tha thứ được thật mạnh vương tiểu xuyên che lấy ngực cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng bị rào động vô cùng khó chịu nhưng hắn lại hai mắt tỏa ánh sáng tâm tình vô cùng kích động ta vừa rồi nghe các ngươi nói lời còn có cái khác trừ ma vệ cũng đến trong thôn này tới dương lệ không tiếp tục để ý tới cái này vương tiểu xuyên ánh mắt rơi vào hai vị nông thôn hán tử trên thân n g ự a khí bình tĩnh tuấn hỏi cụ thể có mấy vị là phải ba vị có ba vị lại thêm đại nhân này liền có bốn vị trừ ma vệ đại nhân hai vị nông thôn hán tử thật nhanh hồi đáp được dương lệ gật đầu các ngươi dẫn đường ta đi gặp mặt khác ba vị trừ ma vệ được Tốt đại n hai â n h vị nông thôn hán tử gật đầu b ị c h lúc này dương lệ chuẩn bị xuất phát vương tiểu xuyên lại chạy tới lần này hắn không phải cản đường cũng không phải ngăn cản dương lệ vào thôn mà là quỷ gối dương lệ trước mặt tiểu xuyên ngươi lại tại làm cái gì hai vị nông thôn hán tử gấp đến độ đầu đầy mồ hôi đại nhân ở trên xin nhận nhỏ bé cúi đầu vương tiểu xuyên hướng dương lệ dập đầu t h ỉ n h đại nhân có thể thu nhỏ bé làm đồ đệ nhỏ bé vừa rồi va chạm đại nhân còn xin đại nhân có thể tha thứ nhỏ bé nguyện ý đem mệnh bán cho đại nhân chỉ cầu đại nhân có thể thu nhỏ bé làm đồ đệ nhỏ bé muốn báo thù muốn là đại thúc bọn hắn một nhà báo thủ không biết bụi vị dương lệ thần sắc đ ạ m mạc trên mặt càng là không có bất kỳ biểu tình biến hóa cưới ngựa liền vòng qua vương tiểu xuyên nhường mặt khác hai cái nông thôn hán tử dẫn đường đại nhân vương tiểu xuyên sắc mặt m ở mịt vương tiểu xuyên ta xem ngươi là điên rồ qua một một lát liền có người theo bên cạnh tới đem vương tiểu xuyên từ dưới đất kéo lên ngự a khí q u á t lớn nói ra ngươi tính toán cái gì đồ vật mạng của ngươi lại có thể đáng giá mấy đồng tiền liền ngươi còn bán mạng còn muốn nhường vị kia đại nhân thu ngươi làm đồ ngươi sợ là bị hóa điên v ị kia đại nhân không có đem ngươi trực tiếp đánh giết liền xem như tâm địa cứ tốt không vương tiểu xuyên nắm chặt s o n g quyền ta nhất định phải báo thủ nhất định phải là đại thúc bọn hắn báo thủ đại thúc bọn hắn một nhà tốt như vậy người tại sao có thể chết như thế không rõ ràng ta nhất định phải là bọn hắn báo thủ coi như l i ề u lên ta cái mạng này ta cũng nguyện ý nếu như không phải đại thúc bọn hắn một người nhà ta vương tiểu xuyên cũng đã sớm chết đói tại ven đường vừa mới nói xong vương tiểu xuyên liền tránh thoát bên cạnh tay của người kia kiên định nhãn thần cùng tín n i ệ m trong lòng hướng về dương lệ rời đi phương vị đuổi theo lúc này Dương Lệ đại ã g đại nhân o a t h t h mã lượng ngữ khí cung kính vợ của hắn không lớn tại hơn bốn mươi tuổi quảng trường hướng dương lệ cuối người chào đã vì dương lệ chuẩn bị xong ngồi địa phương ngay ngồi bên này ừ m dương lệ gật đầu ngồi xuống đưa ra một cái ngươi thân phân lệnh bài lúc này tại ba tên trừ ma vệ bên trong ngồi tại bên trái nhất vị kia dâu cá chê trung niên nam tử đánh giá dương lệ vài lần về sau trực tiếp nói ra làm sao ngươi tới muộn như vậy cái này trời đã tối rồi ngươi lá gan ngược lại là đủ lớn trên đường có việc kiện chậm trễ dương lệ lấy ra thân phân lệnh bài được ba vị trừ ma vệ nhìn một cái gật đầu xác nhận dương lệ thân phân lệnh bài không có, có vấn đề đồng thời bọn hắn cũng lấy ra tự mình thân phân lệnh bài sau đó cũng tự giới thiệu mình một cái xác định thân phận trong đó tại cái này ba tên trừ ma vệ bên trong vị tia dâu cá chê trung niên nam tử tên đầy đủ gọi là vạn bạch hồ h ắ n cùng một vị khắc vóc dáng rất thấp đại khái một m năm khoảng t r ư ờ n g hơi có chút người l ù n chứng thanh niên nam tử đều là đến từ thiên linh phủ thành trừ ma t i thanh phong phân bộ thứ bảy đại đội vạn bạch hồ cùng vệ nho quan hệ liền cùng tề n h ị cùng nghiêm phương không sai biệt lắm hai người tạo thành một tiểu đội có thể lẫn nhau chiều ứng cộng đồng n ê n đối nguy hiểm đều là chân chính hoạn nạn sinh tử chi giao mặt khác hai người bọn họ đều là bốn cấp phủ cấp trừ ma vệ trừ cái đó ra chính là ngồi tại đang phía trước khôi n ô trung niên nam tử vị này hình thể cường tráng có người cao hai mét cơ bắp dị thường phát đ ạ t giống như là một vị tiểu cự nhân đập vào mặt sát khí vô cùng nồng độc tuyệt đối là một vị cao thủ mà lại đối phương còn là một vị cấp năm phủ cấp trừ ma vệ càng là đến từ thiên linh phủ thành trừ ma ti thanh phong phân bộ đại đội thứ nhất thành viên tên đầy đủ gọi là viên linh dương lệ vạn bạch h ồ ngữ khí kinh ngạc nói ra ngươi là thứ năm đại đội cấp ba phủ, phủ cấp trừ ma vệ mà thôi liền có dũng khi đón ác ngậm phủ cấp nhiệm vụ ngươi là không sợ chết sao chật chật vệ nho đập đi xuống miệng tiểu tử dương lệ cười nói yên tâm sẽ không vậy là được vậy nho gật đầu khu khu vạn bạch hồ ho, ho nhẹ một tiếng nhìn một cái viên linh nhìn thấy viên linh không nói thêm gì về sau lúc này mới nói ra dương lệ ngươi tới tương đối chế vừa rồi nhóm chúng ta đã thảo luận tốt đầu tiên liên hoa thôn bên này đã mất tích ba mươi tám người đều là thường xuyên đi liên hoa thôn đánh cá bắt cá ngư dân ngoại trừ liên hoa thôn bên ngoài chung quanh mấy cái thôn trưởng n h a m thạch thôn lâm hà thôn trúc sơn thôn các loại cũng đều mất tích ba mươi mấy người chung vào một chỗ tối thiểu mất tích một hai trăm n g ư ờ i đương nhiên vạn bạch hồ tiếp tục nói ra mặc dù nhóm chúng ta nói là mất tích nhưng trên thực tế đại khái dẫn đầu là chết hết mỗi ngày ban đêm mười hai điểm khoảng t r ư ờ n g liên hoa hà trên mặt sông sẽ xuất hiện trôi nổi quỷ ảnh những này quỷ ảnh cùng những cái kia chết đi các thôn dân có chút tương tự chuyện sự tình này là rất nhiều tận mắt nhìn thấy thôn dân cáo chi cụ thể tình huống nhóm chúng ta dự định vào hôm nay 1 2 h giờ khuya thời điểm tiến về liên hoa hà tìm tòi hư thực đương nhiên bởi vì là ban đêm g i ã ngoại vô cùng nguy hiểm không đến khẩn yếu con đầu t ậ n lực không muốn xảy ra chiến đấu cùng xung đột chờ đến dò xét xong ngày mai ban ngày lại đập thủ người nghe rõ chưa vạn bạch hồ cuối cùng hỏi một câu ừ m dương lệ gật đầu kia chúng ta bây giờ là tại nơi này chờ lấy sao đúng vạn bạch hồ nói ngươi có thể nghe minh bạch liền tốt nhiệm vụ lần này khả năng không chỉ là chúng ta những người này lúc này trần mặc thật lâu viên ninh ngầm đầu nhìn dương lệ một cái nham thạch thôn lâm hà thôn còn có trúc sơn thôn bên kia hẳn là cũng sẽ có cái khác trừ ma vệ đổi tới cho nên lần hành động này tham dự vào trừ ma vệ khả năng đạt tới hai chữ số nhiều người như vậy vạn bạch hồ giật này mình ta nhớ được nhiệm vụ này ra không đến ba ngày đi đã có nhiều người như vậy tiếp nhận nhiệm vụ này sao đúng viên linh nói tin tức mặc dù không nhiều nhưng đại bộ phận trừ ma vệ thông qua đạt được những tin tức này đoán chừng đều có thể đoán được liên hoa hà bên trong đại khái dẫn đầu tụ tập một đám tinh quái thì như ngư nhân các loại dương lệ cũng là trong lòng có chút giật mình vâng biết rõ、ừ. vạn bạch hồ cùng phương nho cũng gật đầu cái này dương lệ trầm tư qua một một lát sau vương tiểu xuyên lúc này ngoài cửa chuyển đến động tĩnh chuyện gì xảy ra vạn bạch hồ nhữ mày đại nhân bất giận ta cái này đi xem một chút mã lượng cấp tốc đứng lên đại nhân ngoài cửa vương tiểu xuyên thanh âm truyền đến tiền đến lớn tiếng hô t h ỉ n h đại nhân thu ta làm đồ đệ nếu như đại nhân không đáp ứng ta ngay tại cái này lý trưởng q u ỷ không dạy nổi cái gì đồ vật vạn bạch hồ cùng phương nho cũng s ử n g sốt một cái ngoài phòng vương tiểu xuyên quỳ trên mặt đất đang không ngừng dập đầu da đầu cũng bị mẹ phá chảy ra tiên huyết lại phảng phất không biết chung quanh ngược lại là tụ tập không ít thuốc n dân tiểu xuyên n g ư ơ i ở chỗ này làm cái gì mã lượng đi ra gian phòng trầm dọc quát cậu đại nhân thu ta làm đồ đệ vương tiểu xuyên đang không ngừng dập đầu vạn bạch hồ phương nho dương lệ còn có viên linh bọn hắn cũng đều trong phòng đi ra thôn dân chung quanh nhóm thấy được về sau đều kính sợ vô cùng nao h nhao túi đầu xuống người này là vạn bạch hồ nhìn qua tại khác biệt dập đầu vương tiểu xuyên hồi bẩm đại nhân mã lượng nhanh chóng nói ra hắn là vương tiểu xuyên từ nhỏ đã là một đứa cô nhi trong thôn ăn cơm trong nhà lớn lên trước đó không lâu mã đùi hơn một nhà bị hại chết rất thế thảm hắn liền vẫn muốn là mã đại hữu một nhà báo thủ có thể là báo thủ suốt ruộn lúc này mới làm ra chuyện như vậy mong rằng mấy vị đại nhân không cần để ở trong lòng ta cái này để cho người ta đem hắn mang đi vâng ạ Bạch loại đại n người các người tới, đem Vương、tiểu、Xuyên dẫn đi. Mã lượng những mày, quắc, đem hắn nốt vào đen phòng, các loại đến các quắc, cắt Hồ Hai h gật tới, Tiểu đầu. đem đi. đem Mã mày, mấy vào vị đại nhân đem sự tình i i ả q u y ế thô lại đem ắ trưởng liền có hai vị hơi có vẻ to con thôn dân nhấc lên vương tiểu xuyên đem hắn nhìn một phương hướng khác mang đi nhưng cái này vương tiểu xuyên lại cực kỳ cơ linh lập tức tránh thoát hai người bọn họ đại nhân sau đó vương tiểu xuyên còn nhanh bước vọt tới dương lệ trước mặt quỳ gối dương lệ dưới chân hướng dương lệ dập đầu van cầu ngài van cầu ngài cái này một cái đám người ánh mắt cũng rơi vào dương lệ trên thân cái này vạn bạch hồ phương nho còn có viên ninh cũng nhìn về phía dương lệ bọn hắn có chút kinh ngạc nghĩ thầm cái này vương tiểu xuyên làm sao lại coi trọng dương lệ không biết rõ dương lệ sẽ ứng đối như thế nào chuyện này vạn bạch hồ bọn hắn nghĩ thầm thật đáng buồn dương lệ nhìn qua quỳ trên mặt đất lại hèn m ọ n như trùng vương tiểu xuyên trong lòng cũng không có quá lớn xúc động đây không phải nói dương lệ ý chí sát đá mà là hắn cảm thấy đáng thương người tất có chỗ đáng hận nếu như nói trên thế giới này ngươi quỳ trước mặt người khác tự cho là đập mấy cái khấu đầu lại khắp hơn mấy câu khẩn câu và liền có thể đem sự t ì n h giải quyết là có thể đem khó khăn săn bằng là có thể đem ngăn trở vượt qua như vậy trên thế giới này liền sẽ không có nhiều như vậy người đáng thương cũng sẽ không có nhiều như vậy bị kịch phát sinh lại càng không có dạng này loạn thế dương lệ đã đem tay đắp lên bên hông trên chuôi lao đem người mang đi a mã lượng hô v â n v â n v â n k h a hai cái thôn dân đem vương tiểu xuyên toàn lực bắt lấy mang đi dương lệ ngươi làm sao lại bị dạng này tiểu tử cho coi trọng vạn bạch hồ c ư ờ i hỏi có thể là bởi vì ta quá nhân từ đi dương lệ nhún bay điều này cũng đúng Vạn ạ b chương Hồ thâm dĩ t thời đầu, đ cái có i này ể một làm người trăm năm mươi mốt q u ỷ nước cá quỷ hạ yêu dương lệ đối với vương tiểu xuyên giác quan quả thực là rất kém cỏi thậm chí cho rằng vương tiểu xuyên chính là đáng thương người tất có chỗ đáng hận tại vừa rồi dương lệ kém chút liền muốn rút đao đem cái này vương tiểu xuyên chém đầu tiên dương lệ vừa tới liên hoa thôn cái này vương tiểu xuyên liền nhảy ra cả đường bởi vì cả đường lý do xem như tình có thể hiểu cho nên dương lệ cũng không có đem ăn thế nào nhưng là cái này vương tiểu xuyên lại đột nhiên nhảy ra quy trước mặt mình c ầ u tự mình thu hắn làm đồ nói là muốn báo thủ cái này khiến dương lệ cảm thấy buồn cười ta tại sao muốn thu ngươi làm đồ dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi trên mặt đất đập mấy cái khấu đầu sao hay là muốn ta thông cảm ngươi tang o ộ hơn hoặc là chỉ bằng ngươi nói mấy câu sao quá buồn cười quá ngây thơ quá tự cho là đúng còn có cái này vương tiểu xuyên có thể là nhìn thấy dương lệ không có bất luận cái gì t à n n h ẫ n tiến hành hay là chính hắn trong nội tâm trong lòng còn có may mắn tại bị dương lệ im ắng cự tuyệt về sau không chỉ có không hề tư bỏ còn đuổi theo cuối cùng càng là tại đông đảo thôn dân nhìn chăm chú quỳ trước mặt dương lệ tướng dương lệ dập đầu khẩn cầu dương lệ thu hắn làm đồ nói cái gì không đáp ứng liền quỷ hoại không d ậ y cái này có một loại bách uy hiếp dương lệ ý vị nói về dương lệ nếu là thật đáp ứng vương tiểu xuyên những thôn dân này thấy được về sau bọn hắn cũng tới một cái quỷ hoại không d ậ y dập đầu bại sư dương lệ có phải hay không cũng muốn nhận lấy đến cho nên nói vương tiểu xuyên cũng không phải là cái gì đồ tốt rất nhanh các vị các thôn dân liền tất cả giải tán dương lệ bọn hắn về tới trong phòng chuyện sự tình này cứ như vậy đi qua sau đó thời gian ngược lại l à qua rất nhanh dương lệ bọn hắn tại mã lượng thôn trưởng trong phòng nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi đêm khuya thời gian tiến đến có khi cũng sẽ trao đổi một cái kế hoạch tiếp theo hình ảnh nhất truyền thanh phong thành nam cung gia phủ đệ phía đông tọa lạc có một tòa rộng lớn biệt viện ngôi biệt viện này chính là nam cung thanh vân trụ sở trong phòng đèn đốt chiếu dọi ra thân ảnh của hai người công Công tử hồng tề sơn hai đầu gối quỳ trên mặt đất tựa như một con chó đồng dạng nằm dạp trên mặt đất sắp mặt tái nhợt trên trán toát mồ hôi lạnh nhỏ nhỏ bé có âm nhở và chuyện gì xảy ra nam cung thanh vân tại á p hồng ả n cũng tại quyển sách này nội phất chú sách h tại lực ý dung, đối với、hồng、tề sơn có vẻ h ứ nói g Dương lệ thực lực cũng không phải là ngưng ý ngưng thật, mà là đạt đến ngưng khẳng Dương trong không Hồng hở. thực phải thật, hợp nhất, thuộc hạ phái thuộc hạ, khẳng định đã chết tại dương lệ trong tay. nhỏ bé liền thi thể của bọn hắn đều không thể Cái lực cái của kia đi tại liền tới. tay, Sơn đến bọn n Lệ là là Lệ đặt tìm Tề mà ý ý đã đều bé ra mà lại dương lệ người này cũng cực kỳ xào trá hắn vậy mà tại sau đó không có ly khai còn mai phục tại chuyện xảy ra hiện trường ô m cây đ à i tỏ h các loại đến thuộc hạ chạy tới thời điểm liền thừa cơ đánh l é n thuộc hạ thuộc hạ không địch lại chỉ có thể đào tẩu ngưng ý hợp nhất nam cung thanh vân buông xuống quyển sách trên tay tịch trên mặt cũng không khỏi đến nổi lên một vòng vẹn kinh ngạc chắc không được bản công tử thăm dò được dương lệ tiếp nhận một cái ác n g ộ n g phủ cấp nhiệm vụ vốn cho là hắn là đi chịu chết hiện tại xem ra cái này dương lệ vẫn giấu kín thực lực chân chính của mình bản công tử có chút đánh giá thấp hắn kia kế a k hoạch chúng ta hồng tề sơn nhỏ giọng hỏi nam cung thanh vân nhàn nhạt mà nói ngươi ba cái thuộc hạ lại không biết rõ sau lưng ngươi chính là bản công tử coi như bọn hắn bị dương lệ ép hỏi ra cái gì tới vậy cũng nhiều nhất buộc lộ ra ngươi đến mà thôi yên tâm đi nam cung thanh vân nói ra hết thể tất cả cũng tại bản công tử trường khống ở trong ngươi về trước đi nam cung thanh vân phất phất tay ngươi vận dụng cấm thuật cần rất thời gian dài mới có thể khôi phục như t h ư ờ n g tiếp xuống mấy ngày ngươi liền hào hào nghỉ ngơi đi tuân mệnh hồng tề sơn cung kính gật đầu lại nhanh chóng ly khai tốt một cái dương lệ nam cung thanh vân cúi đầu châm tư bản công tử quả thực là đánh giá thấp ngươi không nghĩ tới nguyên ư nhân g ý ợ rất đơn giản t h ứ ma vệ nhận nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ xử lý các loại yêu ma tà ma thường xuyên sẽ tao nộ đến các loại nguy hiểm tự nhiên tỷ lệ tử vong cực cao lại thêm trừ ma vệ cùng chung mối thủ trừ ma thi hình thức bá đạo cho nên tất cả đại thế lực cũng không dám đi trêu chọc trừ ma vệ đêm khuya đã nhanh muốn tới mười hai giờ trên lệch thời gian không nhiều lắm vạn bạch hồ đứng dậy ánh mắt lấp lóe nhìn một cái sắc trời ngoài cửa sổ đã là lúc đêm khuya tinh quang cũng không sáng tỏ thậm chí có vẻ hơi ảm đạm ừng phương nho cũng nhanh chóng đứng dậy nhóm chúng ta lên đường đi viên linh nói được dương lệ gật đầu bốn người xuất phát ly khai mã lượng thôn trưởng trụ sở bốn bốn vị đại nhân ngài các ngài nhất định phải xem c h ứ n g a mã lượng nói ừng viên linh lát nữa nhìn một cái n g ự khi trịnh trọng phân p h ố nói toàn bộ các ngươi lưu tại trong thôn đến thời điểm bỏ mặt xảy ra chuyện gì đều không cần g i thôn ta nhóm chúng ta biết rõ mã lượng trả lời chung quanh các thôn dân cũng đóng kín cửa thông qua khe hở cửa nhìn ra ngoài thần s á c khẩn trương cùng thấp t h ỏ g trong lòng cũng co hiếu kỳ nhưng cũng không dám phát ra bất kỳ tiếng vang cái này mấy ngày ra chuyện như vậy ta căn bản không còn dám đi liên hoa hà bắt cá lúc đầu trước kia còn có thể dựa vào lấy bắt cá bán mấy đồng tiền hoặc là lấp lấp bao tử hiện tại càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g ai tin tưởng lần này có mấy vị trừ ma vệ đại nhân xuất thủ nhất định có thể là nhóm chúng ta giải quyết hết liên hoa hà sự tình nhường cuộc sống của chúng ta trở về đến trước kia đúng vậy a đúng a dương lệ gật h ăn no mà đầu hắn đi ra thôn về sau cũng không biết rõ là cái gì nguyên nhân bên hai liền sẽ đột nhiên vang lên như có như không nỉ non thanh âm ẩn chứa một loại lực lượng quỳ dị có thể ảnh hưởng đến dương lệ tâm thần thậm chí là ảnh hưởng đến dương lệ tâm trí sinh ra các loại suy nghĩ lung tung tin tức phải biết dương lệ trước kia tại giang lâm trấn bên kia ra ngoài làm nhiệm vụ tại giã ngoại thời điểm cũng chưa bao giờ gặp cái này sự tỉnh hơn nghe không được loại này nhỉ non thanh âm mặt khác vì cái gì ở tại trong thôn thời điểm liền sẽ không nghe được loại này nhỉ non thanh âm chẳng lẽ là bởi vì trong thôn có rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ nguyên nhân sao liên hoa hà lập tức liền sắp đến viên ninh trầm giọng nói ra thực lực của chúng ta càng mạnh tại giã ngoại ban đêm liền càng dễ trêu chọc đến một chút cổ quái cùng quỷ q u y ề sự tỉnh ngược lại là người bình thường tại giã ngoại ban đêm ngược lại không dễ dàng t r e o chọc đến cổ quái cùng quỷ q u y t sự tỉnh có thể là thực lực càng mạnh càng khó tiếp xúc đến thế giới chân thực thì ra là thế dương lệ trong lòng có chỗ hiểu ra trước kia dương lệ tại giang lâm trấn thời điểm thực lực của hắn không đủ mạnh vẹn vẹn chỉ là luyện thể cấp mà bây giờ dương lệ đã đạt đến ngưng ý cấp đỉnh điểm bởi vậy dương lệ hiện tại nếu là ban đêm tại giã ngoại lại so với trước kia nguy hiểm hơn nếu như vận khí không tốt thậm chí sẽ tao ngộ đến một chút không có lực lượng phản kháng quái gì tại loại này tình huống dưới đại bộ phận thực lực cao thủ cương đại vạn bạch hồ do sép chu vi lại ngẩng đầu nhìn mặt trang vị trí những nhũ mày trầm giọng nói hiện tại thời gian cũng đã đến đi vì cái gì trên mặt sông cũng không nhìn thấy trôi nổi quỷ ảnh đúng vậy a vệ nho gật đầu thật giống như nơi này sự tình gì cũng không có cùng bình thường dòng sông không sai biệt lắm hai người các ngươi chưa từng nghe qua một câu sao viên ninh trầm giọng nói ra có một số việc quá bình thường ngược lại chính là không bình thường viên ninh cũng không tới gần liên hoa hà mà là tại quan sát chung quanh bên bờ sông bên trên có mấy chỗ hơi có vẻ cũ nát thuyền nhỏ hẳn là phụ cận trong làng các thuyền đánh cá thuyền đánh cá phía trên rất sạch sẽ cũng không có một chút chết đi tôm kép cũng không có thấy phía trên có vảy cá cùng cá nội tạng h i ệ vậy cũng là có thể ăn đồ vật có thể lấp bao tử các ngươi mau nhìn kia là không có qua một một lát vạn bạch hồ chú ý tới trên mặt sông động tĩnh mặt sông lên trận trận gợn sóng gợn sóng giống như là đáy sông bên trong có cái gì đồ vật muốn ra d ầ m d ầ m nước sông lưu động thanh em biến lớn một chút hấp dẫn dương lệ bọn hắn l ự c chú ý n h a o nhào trông lại quả nhiên trên mặt sông đột ngột theo trong nước sông dâng lên một đạo lại một đạo thân ảnh tóc t hai bù sủ toàn thân cũng bị đánh ướt tựa như là quỷ nước đồng dạng mà lại những này quỷ ảnh toàn bộ đều là phi ô phủ ở trên mặt sông số lượng không ít tối thiểu có một hai trăm số lượng thật là có vạn bạch hồ thần sắc cứng lại cũng không tới gần mà là đánh giá một, một lát xem bọn hắn cái dạng này. giống như là bị chết chìm tại trong sông sau biến thành quỷ nước không sai vậy nho gật đầu cho nên nói đây rốt cuộc là tinh quái vẫn là quỷ nước dương lệ hỏi mà lại nhóm chúng ta đến bây giờ cũng không có thấy cái gì tinh quái tung tích ngược lại là những này cùng loại với quỷ nước quỷ ảnh có không ít dương lệ viên l i n h nói ra quỷ nước không phải dễ dàng như vậy liền có thể sinh ra mà lại cứ như vậy một con sông chết một hai trăm n h â n hậu liền xuất hiện một hai trăm con cùng loại với quỷ nước quỷ ảnh đó căn bản không có khả năng một con sông nhiều nhất xuất hiện một cái quỷ nước mặt khác ngươi nhìn kỹ một chút những này quỷ ảnh dưới chân có phải hay không có một con cá cá cùng quỷ ảnh liên kết tạo thành loại này quỷ ảnh phiêu p h ù ở mặt sông cảnh tượng cho nên đây không phải quỷ nước mà là cá quỷ còn có chính là viên linh trầm giọng nói ra quỷ nước thế nhưng là phi thường khủng bố đen đoán kia là so tả linh còn muốn đáng sợ tồn tại tại quỷ nước trong lĩnh vực quỷ nước gần như vô địch quỷ nước sinh ra cũng không phải dễ dàng như vậy cần có các loại điều kiện vô cùng khó khăn nếu như liên hoa hà trong này coi là thật có quỷ nước tất cả chúng ta đều phải chết cái này dương lệ nhữ mày loại này tình huống viên l i n h trầm ngâm một một lát hẳn là liên hoa hạ ở trong gia đời một loại tên là hạ yêu tinh quái sông này yêu giết không ít ngư dân lại đem ngư dân thi thể cùng trong sông sắc cá kết hợp chế tạo ra nhiều như vậy cá quỷ cá quỷ không phải tà ma mà là một loại bị hạ yêu chế tạo ra yêu vợ tình huống có thể xác định chúng ta bây giờ ly khai trở về liên hoa thôn các loại đến buổi sáng ngày mai nhóm chúng ta lại tới nơi này đem hạ yêu dẫn ra đem chém giết nhiệm vụ của chúng ta cũng liền hoàn thành ta đã nói rồi vạn bạch hồ gật đầu liên hoa hà bên trong khẳng định là tinh quái xào h u y ệ t không sai vệ nho cũng nới lỏng một hơi nếu như chỉ là hạ yêu thu thập mặc dù sẽ gặp nguy hiểm nhưng còn tại thực lực của chúng ta phạm vi bên trong nhóm chúng ta trước đó suy đoán quả nhiên không sai Ừm. Dương gật lệ khẽ gật đầu. cẩn thận quan sát con mắt chăm chú nhìn chằm chằm những cái k i a quỷ ảnh những này quỷ ảnh tựa hồ bị dương lệ bọn hắn hấp dẫn đang hướng về dương lệ bên này nhẹ nhàng tới đi viên linh quát ban đêm không nên cùng những này cá quỷ giao chiến nhóm chúng ta rút lui trước Tốt! minh bạch vạn bạch hồ cùng vệ nho đồng nói đánh đánh viên linh bọn hắn quay người ly khai tăng nhanh b ư ớ chân c dương lệ cũng không có ở chỗ này ở lâu theo sát tại vạn bạch hồ phía sau bọn hắn cấp tốc rời đi nơi này cái đó là dương lệ lát nữa nhìn một cái liên hoa hà quỷ ảnh tụ tập lờ mờ tại hắc cám cùng dưới ánh trăng liền tựa như một cái âm trầm quỷ vực để cho người ta không rét mà run con mắt dương lệ ánh mắt nhìn phía đáy sông tại mơ hồ trong đó có một đôi huyết sắc con ngươi như ẩn như hiện tàn khốc cùng âm trầm thị sắt cùng điên cuồng đang ngó trường dương lệ trong chốc lát dương lệ cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực vô hình xông vào não hải p h ả n phất là muốn tiêu diệt dương lệ ý thức cùng linh hồn tại dạng này thời khắc nguy cơ ông dương lệ não hải hiện lên thái sơ tri hoàn ẩn chứa hư vô hề bí thái sơ tri hoàn xoay tròn chặt cỗ này lực vô hình cái này dương lệ nhanh chóng hoàn hồn lại lần nữa kinh hãi cái này đáy xông đến cùng là cái gì đổ vật quá không đúng cái này thật chỉ là hạ yêu sao nghĩ tới đây dương lệ tâm tình ngưng trọng rất nhiều quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn c h ư n một trăm năm mươi hai ác ma mê hoặc nhân tâm dương lệ bọn hắn mới vừa ly khai không lâu sau trước sau bất quá là mấy phút thời gian lục tục no ngoe liền lại có không ít trừ ma vệ theo cái khác thôn chạy tới liên hoa hà bên bờ sông nhân số không ít trước trước sau sau có chừng mười bảy mười tám người khoảng chừng đồng dạng bọn hắn cũng nhìn thấy những ngày quỷ ảnh nhận ra cá quỷ lai lịch mặc dù không có tiến vào liên hoa hà nhưng cũng có chín thành chắc chắn kết luận liên hoa hà nội t à n g lấy hạ yêu đương nhiên có thể là một đầu hạ yêu cũng thế nhưng là nhiều mặt hạ yêu cụ thể không cách nào xác định tại ban đêm bọn hắn cũng tận khả năng phòng ngừa cùng những ngày cá quỷ xảy ra chiến đấu để tránh dẫn tới không thể dự báo nguy hiểm cho nên đang điều tra rõ ràng về sau cái khác trừ ma vệ liền nhanh chóng ly khai có thể nói bọn hắn cũng đã nhận được cùng viên linh cơ h ộ i là không kém bao nhiêu suy đoán liên hoa thôn dương lệ bên này đã điều tra xong liên hoa hà tình h u ố n về sau cấp tốc quay trở về thôn tại vào thôn về sau loại kia nghỉ non thanh â m cũng liền theo dương lệ bên thai của bọn h ắ n biến mất hồ dương lệ nối lỏng m ộ t hơi vớt vớt mi tâm trong lòng có chút chầm tư cho nên cái này bên thai n h ỉ non thanh â m đến cùng là cái gì đây đơn giản vô cùng quỷ dị không có bất kỳ đầu mối có thể nói mà lại ta c ă n bản là cái gì cũng nghe không hiểu đơn giản coi như tựa như lộn xộn âm luật đồng dạng lắc đầu dương lệ không nghĩ nhiều nữa các ngươi buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt viên l i n h nói ra ngày mai có một trận đại chiến ừng dương lệ gật đầu minh bạch yên tâm đi vạn bạch hồ cùng vệ n h a nói sau đó dương lệ về tới chỗ ở của mình cái này gian phòng là thôn mã lượng trước đó liền an bài tốt viên ninh bọn hắn cũng trở về đến riêng phần mình nghỉ ngơi địa phương nói đến dương lệ bọn hắn theo liên hoa hà trở về liên hoa thôn cũng không làm ra bất cứ động tinh gì cũng không làm kinh động người trong thôn liên hoa thôn bên trong một mảnh yên tĩnh trong phòng dương lệ nằm ở trên giường trong đầu thỉnh thoảng sẽ h i ệ n hiện trước đó tại liên hoa hà đáy sông nhìn thấy k i a một đôi màu đỏ tươi hai con ngươi nhường dương lệ hiện tại cũng còn có chút lòng còn sợ hãi trên thực tế tại trở về tới liên hoa thôn về sau dương lệ liền đem chuyện sự tình này nói cho viên ninh bọn hắn viên linh bọn hắn cũng không rõ ràng chỉ là suy đoán có khả năng sẽ là hà yêu con mắt thật là như vậy sao dương lệ trầm tư liên hoa thôn phía đông nơi hẻo lánh có một tòa nhà gỗ bên trong một mảnh đèn kịt chỉ có một cái nho nhỏ cửa sổ tại một mặt trên vách tường khiến cho có một chút ánh sáng chiếu vào đen phòng nơi hẻo lánh bên trong vương tiểu xuyên bất chi bất giác liền c u ộ n rút lên trên trán tinh hồng một mảnh máu tươi từ phía trên theo gương mặt của hắn chạy thành một cái tơ máu có vẻ hơi âm trầm vì cái gì vì cái gì vì cái gì vương tiểu xuyên không tự chủ được nắm chặt nằm đấm hắm hai con ngươi tinh hồng trong lòng tràn ngập l ử a g i ậ n cùng o á n hận loại này l ử a g i ậ n cùng o á n hận có chút tới chẳng biết tại sao hắn cũng bởi vì quá mức dùng sức móng tay đã đâm vào lòng bàn tay của hắn c h ả y ra tiên huyết gân xanh cũng nô lên thế nhưng là vương tiểu xuyên lại phảng phất không biết ta chỉ là muốn báo thủ ta chỉ là muốn báo thủ ta chỉ là muốn cho đại thúc bọn hắn một nhà báo thủ à ta đều đã như thế văn ngươi ngươi vì cái gì vẫn là không đáp ứng vì cái gì vẫn là không đáp ứng không c a m tâm ta không c a m tâm tại cực kỳ mở tối dưới ánh trăng các loại tâm tình tiêu cực xông vào tiến vào vương tiểu xuyên não hại có từng sợi ma khí không biết rõ theo cái gì địa phương mà đến tiến vào đen trong phòng sau đó cái này từng sợi ma khí dung nhập vương tiểu xuyên thể nội thế là tại vương tiểu xuyên bên hai hắn nghe được một loại trôi nội thanh âm ngươi muốn lực lượng sao muốn có được báo thủ lực lượng sao ngươi nguyện ý vì thế nỗ lực hết t h y sao cho dù là sinh mệnh cùng linh hồn thanh âm cổ hoặc xâm nhập lòng người nguyện ý ta nguyện ý vương tiểu xuyên tại nội tâm chỗ sâu h ò hét hô h o n cố lực lượng này cái này ho hét cũng phá vỡ nội tâm của hắn công xiềng toàn thân trên dưới khói đen mờ mịt Giang giác. Giang giác. sau một khắc c ố lực lượng này liền khiến cho thân thể của hắn đang lặng lẽ phát sinh biến hóa toàn thân trên dưới làn da dần dần trở nên đen nhánh móng tay của hắn bắt đầu biến thành tứ chi cũng tại dần dần trở nên tinh thế hai con n g ư ô i biến thành màu đỏ tươi bén nhọn răng nhọn theo hai bên của hắn khỏe miệng mọc r a kiệt kiệt kiệt vương tiểu xuyên n mầm đầu lên phát ra âm trầm tiếng cười phớt một tiếng phía sau lưng của hắn nô lên có một cái căn cốt thứ lan tràn hợp thành một đôi cánh xương lực lượng đây chính là lực lượng ta cảm nhận được ta cảm nhận được cỗ lực lượng này vương tiểu xuyên trầm luân trong đó ta muốn báo thủ ta muốn báo thủ đánh vương tiểu xuyên nhảy lên một cái tựa như sẽ xúc có thuật theo trên vách tường hai cái bàn tay lớn nhỏ cửa sổ bay ra ngoài tựa như là một tia ô quang biến mất tại nơi xa dạng sáng thời gian đại khái ba bốn điểm khoảng t r ư ờ n g dương lệ ở vào ngủ nông ngủ trạng thái ở chỗ này hắn cũng không dám thật ngủ say chỉ có thể lấy loại này ngủ nông ngủ trạng thái đến cam đoan giấc ngủ của mình cùng trạng thái a đột nhiên dương lệ nghe được gầm lên giận dữ cùng tiếng kêu thảm thiết t h ê lương đem hắn hoàn toàn đánh thức mà lại thanh em này dương lệ nghe còn có chút quen thuộc chuyện gì xảy ra đánh dương lệ xoay người xuống giường liền bọn ra khỏi、phòng. tại cự ly dương lệ cách đó không xa viên ninh cũng tại cùng một thời gian xông ra gian phòng nhìn một cái dương lệ là vạn bạch hồ bên kia xảy ra chuyện viên ninh quát đi dương lệ cùng viên ninh cùng nhau chạy đến vạn bạch hồ cùng vệ nho hai người trụ sở còn tốt cách xa nhau cũng không phải là rất xa bất quá là một hai trăm mét cự ly đỏ mắt dương lệ cùng viên ninh liền đã đổi tới nhưng là thảm kịch cũng đã phát sinh đầu tiên dương lệ liền đã thấy được chung quanh một mảnh hỗn độn trắng cảnh phía trước trên chiến trường vệ nho đã nằm ở trên mặt đất tiên huyết tại thi thể của hắn chung quanh tạo thành máu đỏ tươi đố tại hắn tâm khẩu vị trí Chính vệ nho chừng lớn hai con người con người t r ắ n g bệnh đã triệt để đã mất đi sinh cơ chết tại nơi này trong không khí mùi máu tươi càng phát gây m ù i đánh có một đạo bóng đen lập tức nhảy tới trên nóc nhà vệ nho vạn bạch hồ cất tiếng đau b u ồ n quát cái này dương lệ n h ư mày thần sắc có chút trịnh trọng chung quanh đã bị hủy diệt mấy cái phòng ở mà lại liên hoa thôn gian phòng vốn là rách nát sụp đổ sau các loại dâm dạ mục đầu miếng đất tứ tán một chỗ chung quanh những thôn dân kia cũng trốn ở bên trong phòng của mình căn bản không dám phát ra bất kỳ thanh âm n à o chỉ có một ít lá gan tương đối lớn có dũng khí xuyên tấu qua khe hở cửa cùng cửa sổ các loại khe hở quan sát chơi ạ tại sao có thể như vậy ạ chứ ma vệ đại nhân vậy mà đều bị cái quái vật này hại chết ta nhóm chúng ta còn có thể sống sao tâm tình sợ h ã i trong thôn rất nhiều người trong lòng lan tràn kiệt kiệt kiệt trên nóc nhà cái này đạo bóng đen ngồi s ổ m ở phía trên tại trong lòng bàn tay của hắn còn đang nắm một cái màu đỏ tươi trái tim thậm chí trái tim này đều còn tại bản năng n ả y lên tại lúc này dương lệ bọn hắn xem rõ ràng cái quái vật này bộ dáng đây là một cái phi thường thân ảnh gầy gò phảng phất ra bọc xương không có bất kỳ huyết nhục h ỉ có một tầng đen nhánh l à n ra d á n thật chặt một thân xương cốt mà lại hai con ngươi tinh hồng tựa như tiên huyết hội tụ có vô cùng sắc bén răng s ắ c theo hai bên của hắn khỏe miệng kéo dài ra sau lưng triển khai một đôi tái nhợt c á n h xương mơ hồ dương lệ cảm thấy cái quái vật này bộ dạng có chút q u e n mắt ác ma viên l i n h hít sâu một hơi con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m lấy trên nóc nhà quái vật trầm giọng nói ra đây là một đầu ác ma cốt dực vệ tâm ma cấp năm ác ma phức phức đầu này cốt dực vệ tâm ma phát ra trận trận âm tr phản g phất tràn đầy t r e o tức đầy đáp ý tại mọi người nhìn chăm chú đem vệ nho trái tim từng ngủ m ă n hết a cốt dực vệ tâm ma cảm thán mỹ diệu tư vị đi chết ta vâng, vạn bạch hồ gầm thét hắn quả thật bị chọc giận võ tới trường đao trong tay lưỡi dao rán đầy lần lượt từng cái một màu vàng phụ lục toàn bộ kích phát về sau bốc cháy lên mánh liệt h ỏ a diễm Giết, một đao kia bổ tới liền giống như một đạo to lớn h ỏ a nhận tốc độ không chậm bổ về phía đầu này cốt dực vệ tâm ma giống cốt dực vệ tâm ma gầm lên giận dữ phát ra gà thét theo hắn trong miệm hô lên vô hình song âm liền giống như pháo không khí làm vỡ nát công sắt mà đến to lớn hòa nhận cái cái gì vạn bạch hồ hai nhiên hiển nhiên đầu này cấp năm ác ma thực lực quá mức cường đại bằng không vệ nho cũng sẽ không ở vừa đối mặt liền bị hắn giết đi liền xem như có đánh lén thành phần cũng không về phần không hề có lực hoàn thủ thậm chí liền liền vạn bạch hồ cứu viện cũng không cách nào kịp thời đổi tới chỉ có thể nói đầu này cốt dực vệ tâm ma s á t thực rất cường đại kiệt kiệt kiệt cốt dực vệ tâm ma âm chầm mà cười cười thân ảnh n h o một cái cánh xương chấn động liền biến mất khỏi chỗ cũ như một đôi giống như cành khô đồng dạng đen như mực lợi trào mò về vạn bạch hồ lồng ngực viên ninh đã giết tới tại khẩn yếu trước mắt xuất thủ xúc tích lực lượng nội lực bộc phát chính là d á n d á n chắc chắc một quyền đập tới Bành, bạch bị bạch binh bạch bẹn này này vào này này nào này là là viên ninh quyền cùng đụng nhau, sinh cường lãng tán, vạn trấn vạn mình không trong. Vạn nhận đến cường nhưng hắn bẹn phệ chảo khí hồ hồ thôi. hồ phệ thực thế chỉ vừa cái đại lại. Cái giật Tại rồi đối đại, cái cốt rực cố cảm được cốt rực lực cỡ cấp ác quyết một tâm ma một một tâm tâm ma một ma, lưu đầu đầu ra đã ở hai người các ngươi thực lực không đủ không phải là đối thủ của hắn không muốn cùng hắn l i ề u mạng hai người các ngươi ở bên cạnh giúp ta lựa chọn rõ vạn bạch hồ hoàn hồn lớn tiếng đáp lại kiệt kiệt kiệt cốt dược vệ tâm ma âm trầm tiếng cười không ngừng vang lên cực kỳ trói thai thanh â m như vậy liền giống như dùng móng tay tại thổi mạnh kính đồng giản đánh cốt dược vệ tâm ma dẫn đầu tiến công xông về viên linh tốc độ cực nhanh mà viên linh nghiêm phòng t ử thủ ngăn cản đến từ cốt dược vệ tâm ma tiến công đang tìm sơ hở cùng cơ hội lúc này tại một cái thôn dân một nhà trong phòng ta ta trước kia giống như thấy qua cái quái vật này người thôn dân này nhìn qua cốt d ự ợ c vệ tâm ma trong đầu lâm vào hồi ức bên trong đúng rồi ta nhớ ra rồi chính là cái này quái vật giết mã đại hữu một nhà còn đào ra mã đại hữu một người nhà trái tim đem trái tim của bọn hắn tất cả đều ăn hết không sai chính là nó chính là cái này quái vật mã đại hữu bọn hắn chết quá thảm rồi đương nhiên dương lệ bên này nghe không được người thôn dân này nói lời ta nhớ ra rồi dương lệ ngầm đầu ánh mắt lạnh lẽo vương tiểu xuyên là chính là vương tiểu xuyên cái này cốt d ư c vệ tâm ma bề ngoài cùng vương tiểu xuyên có chút cùng loại quả nhiên không phải cái gì độ tốt ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn viên ninh cùng cốt dược vệ tâm ma lại đối l i ề u mạng một chiều tại lực lượng phía trên viên ninh vậy mà xảy ra yếu thế rõ ràng viên ninh nhìn càng thêm khôi nô cốt dược vệ tâm ma gầy yếu thế nhưng là viên ninh đi bị chấn lui về sau mấy bước khu cụ viên ninh khỏe miệng ho ra vết máu báo thủ báo thủ báo thủ cốt dược vệ tâm ma đây này lẩm bẩm tinh hồng hai con ngơi ư không ngừng lấp lóe ánh mắt vượt qua trước mặt viên ninh rơi vào phía sau dương lệ trên thân kiệt kiệt kiệt hiển nhiên vương tiểu xuyên tâm trí đã sớm triệt để hỗn loạn hắn đã không phải là người mà là một đầu từ đầu đến đôi u á c ma cấp năm á c ma cốt dực phệ tâm ma xem ra cần phải liều mạng viên linh hít sâu một hơi toàn thân trên dưới nội lực chấn động bên ngoài thân nổi lên từng đạo huyết sắc hoa văn tạo thành huyền ảo phù văn con đường ánh sáng huyết khí manh l i ệ đánh sau một k h ắ c cốt dực phệ tâm ma một cái lắc thân cánh xương chấn động tốc độ tăng vọt cả người tựa như là một đầu màu đen t h i ề m điện vượt qua viên linh x ô n g về dương lệ sắp bén lợi chảo xé rách mà đến mò về dương lệ lồng ngực muốn đem dương lệ trái tim cho móc ra tốc độ đúng là nhanh vô cùng dương lệ vạn bạch hồ kinh hô xem chừng viên linh quát bô lôi dương lệ n g n g đầu mắt sáng lên quan tưởng pháp vận chuyển ẩn chứa ý cảnh chi bi nội lực tuân ra tay phải của hắn cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lên đỏ mắt liên bành trướng trọn vẹn một vòng mà lại k i a từng khối rắn chắc cứng cõi cơ bắp tựa như làm à u xanh long lân trải rộng tại trên cánh tay của hắn khiến cho dương lệ cánh tay tựa như long t r ả o dương lệ nắm tay cái này một quyền liền đập tới sinh ra khí bạo âm càng là quấn q u n h lấy tiệm điện lôi đình tốc độ thậm chí so cốt dực p ệ tâm ma nhanh hơn bành dương lệ cái này một quyền chính diện cùng cốt dực p ệ tâm ma va chạm hai người giao phong lợi trả cùng q u y ề n lớn va chạm có từng vòng từng vòng khí lãng quần c u ộ n sau một khắc cốt d ự c v ệ tâm ma bị dương lệ cái này một q u y ề n c h ấ n bay ngược ra ngoài bay ra rất xa cự ly thậm chí còn đụng ngã một tòa cũ nát phòng ú c còn tốt cái này trong phòng không có thôn dân trái lại dương lệ nửa bước cũng không lui cái này cái này vạn bạch hồ chừng lớn hai con n g ư ờ i mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng rung động biểu tình kinh hãi hiện lên ở trên mặt hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này ngưng ý hợp nhất viên ninh kinh hô hắn là vừa mừng vừa sợ ngươi vậy mà cũng đạt tới ngưng ý hợp nhất tốt tốt tốt quá tốt rồi cứ như vậy nhóm chúng ta liên thủ tất nhiên có thể chạm diệt đầu này cốt dược vệ tâm ma giống cốt dược vệ tâm ma phẫn nộ theo trong phế tích liền xông ra ngoài hướng về phía dương lệ gào thét liên tục đỏ như máu trong hai con ngươi tràn ngập cửu hận cùng giết chóc cho nên nói dương lệ bóp bóp nắm tay ánh mắt đà mạc m lạnh lẽo nhìn qua đầu này cốt dược vệ tâm ma đến cùng là cái gì để ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta Ừm. một Với bước bước, lôi điện chi anh, ra quang quanh Dương hoàn quân th Lệ